chương bốn mươi ba h mập mạng đ ã ý trở lại ký túc xá tần vân liền trực tiếp tiến vào huấn luyện trong k h o a n g thuyền mặc dù ra ngoài lắc đến chơi nhưng tần vân cũng chưa quên ban đêm muốn làm gì hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ nếu như trong vòng một năm hoàn thành phi ưng cho nhiệm vụ vậy liền tổng cộng có thể đạt được bốn dạng ban thưởng mà một loại trong đó chính là hắn tha thiết ước mơ cơ giáp cái đồ chơi này hắn là tình thế bắt buộc có dạng này cố gắng mục tiêu tần vân tự nhiên ở sau đó một năm nay tự nhiên sẽ phi thường cố gắng đi hoàn thành mục tiêu hoàn toàn mô phỏng chân thực khoang điều khiển huấn luyện khoang thuyền nội bộ so với cabin trò chơi đến nói kia là phức tạp rất nhiều cơ sở thao tác độ khó liền so cabin trò chơi cao hơn mấy lần trở lên trong trò chơi bị bỏ qua tham số thao tác có thể đang huấn luyện trong khoang thuyền đạt được hoàn toàn thể hiện chân chính thao tác cùng cabin trò chơi hoàn toàn là hai khái niệm có thể tại ca bin trò chơi k h ô n g chế khung máy ngược xuôi thật là muốn đổi đến huấn luyện khoang thuyền đến tiến hành giống nhau thao tác chín mươi phần trăm trở lên khả năng chính là vừa mới phóng ra một bước liền trực tiếp nằm trên đất thao tác cán độ mẫn cảm cùng ca bin trò chơi hoàn toàn khác biệt còn có các loại ấ n phím ứng đối hệ thống khác biệt cùng công năng cần đem tất cả thiết bị toàn bộ phối hợp lại mới có thể chân chính k h ô n g chế tốt một đài khung máy mà không phải trò chơi như thế vẹn vẹn chỉ dựa vào thao tác cán cùng đơn giản thiết t r í liền có thể trong trò chơi k h o y gió nổi mưa tần vân tại vừa tiếp xúc cái này huấn luyện khoang thuyền thời điểm cũng đều cảm giác có chút không quen thế nhưng là chậm rãi tiếp xúc mấy ngày kế tiếp cũng dần dần quen thuộc nhưng nếu là để hắn dùng hiện tại cái này huấn luyện khoang thuyền làm ra cùng tại cabin trò chơi giống nhau thao tác vậy đơn giản chính là vì khó hắn tần vân phi ứng nói cho tần vân hiện tại tần vân dùng huấn luyện khoang biểu hiện ra ngoài năng lực mới là hắn thực lực chân chính đ ặ t ở trên chiến trường có lẽ muốn so tân binh tốt một chút nhưng cũng còn không có thoát ly tạp binh trình độ gặp tinh anh phi công hoặc là tiểu đội quy mô địch nhân trừ bị đánh nổ căn bản không có cái thứ hai khả năng rõ ràng trong trò chơi đều đã thu hoạch được mười liên thắng lại tại huấn luyện bong tàu trước các n ẹ n điều này cũng làm cho tần đến sáng ngày thứ hai sáu giờ rưỡi mới nghỉ ngơi vừa mới sáu giờ nhiều một chút tần vân liền bị phi ưng cho kêu lên thay đổi dễ dàng cho hành động quần áo n g á p một cái dẫn theo kiếm liền đi ra ký túc xá đi vào trong viện tần vân bản thân là không biết kiếm thuật đến bây giờ cũng vẫn còn không tính là sẽ hiện tại liên hệ kiếm thuật gọi là vô danh kiếm thuật trời mới biết vì cái gì gọi cái tên này dù sao phi ưng nói là vô danh kiếm thuật đó chính là vô danh kiếm thuật nhưng kiếm thuật này cũng không phải là chỉ có tư thế mà là bao hàng một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu luyện có thể từ trong ngoài một thể tiến hành tăng lên kiếm thuật này chính là phi ưng lấy ra m ư ơ i liên thắng ban thường không có nói cho hắn loại kiếm thuật này tên gọi là gì chỉ là nói cho hắn tu hành loại kiếm thuật này đối với hắn có chỗ tốt tuy nói là kiếm thuật nhưng ở tần vân đến xem càng thấy giống như là đạo thuật cụ thể chỗ tốt là chỉ có thể tăng lên cường độ thân thể mềm dẻo trình độ lực phản ứng tinh thần lực tập trung lực ý chí lực cái gì lung ta lung tung dù sao đối thân thể chính là có chỗ tốt tại tần vân trong lòng phi ưng đã biến thành một cái đọ dạ e mẩn phi ưng mặc dù không có túi thần kỳ nhưng hắn cũng đồng dạng có thể tiến hành chữ vật mà lại căn bản không biết hắn không gian chữ vật bên trong đến cùng còn có thứ gì dạng đồ vật thần vân mặc dù rất hiếu kỳ nhưng cho tới bây giờ không chiếm được phi ưng trả lời càng không biết đến cùng là dạng gì văn minh mới chế tạo ra phi ưng như thế cái đồ chơi vô danh kiếm thuật tần vân cũng đã vụn vặt lẹ tẻ luyện một đoạn thời gian có lẽ là bởi vì thời gian huấn luyện quá ít cũng không đủ quy luật dù sao luyện tập cũng không có cảm giác đến cái gì thành quả phi ưng ở phương diện này cũng mảy may cho không được tần vân bất luận cái gì đề nghị. chính là một câu chiếu và o luyện nhưng không thể không nói phi ứng cho ra đến tài liệu giảng dạy là thật kỹ càng mặc dù là điện tử bản nhưng nếu như đổi thành thực thể sách tuyệt đối là giống từ điện giày như vậy giày một bản luyện kiếm phát hiện vấn đề cơ bản đều có thể từ bên trong tìm tới hơn nữa còn có hình chiếu ba d tùy thân dạy bảo mang theo bộ kia đặc thù kính sát trọng con mắt phía trước hiện ra hư ảnh làm ra cái gì động tác tần vân liền theo làm ra cái gì động tác hư ảnh làm sao chuyển hắn liền làm sao chuyển từng lần một luyện cơ sở nhất đồ vật nha chúng ta tên thứ nhất đây là tại luyện kiếm ngày hôm qua điện ảnh có đẹp hay không a bỗng n i ê n thanh em vang lên tần vân dừng tay lại bên trên động tác nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới một cái làn da trắng t r ẻ o dáng người hơi mập t i ể u tử liền đứng tại bị ngăn cách sân nhỏ một bên khác tần vân hiện tại ở địa phương là một tòa bốn người hợp ở biệt thự tuy nói đều là nhà đơn không liên quan tới nhau thế nhưng là sân nhỏ lại là tất nhiên có hai hộ sân nhỏ kể cùng một chỗ một c ù n g bốn hai c ù n g ba ở giữa vẹn vẹn chỉ dùng còn chưa kịp e o cao hàng rào gỗ ngăn cách dỗ man buổi sáng tốt lành dỗ man trên mặt khó chịu nhìn xem tần vân nói ra mới không cùng ngươi buổi sáng tốt lành dô man hình thể hơi mập không phải loại kia để người thật cảm thấy béo thế nhưng là lại có thể một chút cảm giác được hắn mập loại kia mà có thể tiến vào đặc viện thể năng phương diện tự nhiên là không có vấn đề huống hồ hai tháng trước huấn luyện quân sự dô man cũng chống đỡ xuống dưới nói hắn béo cho nên thể năng kém rõ ràng không phải sự thật nhưng là tại hai tháng huấn luyện xuống tới tần vân là cảm giác dô man khỏe mạnh một chút có thể hết lần này tới lần khác d á người n g cũng đi theo trở nên khỏe mạnh một chút nhìn qua mềm nún đặc biệt là bộ mặt càng lộ vẻ m ậ mạ loại trình độ này là mập mạp không tính là nhưng cũng coi như được là mập mạp tiểu mập mạp cũng không biết sử dụng loại nào phong nắm vật huấn luyện lâu như vậy làn da đều không có nhận một chút xíu ảnh hưởng vẫn là như vậy trắng tần vân cái này sử dụng huyết thanh cải tạo người đều không thể bảo trì bản thân màu da bị g i á m đen một chút nhìn thấy tần vân không nói lời nào tiểu mập mạp lại chủ động hỏi ngươi luyện đây là cái gì kiếm đạo có dùng a tần vân giơ tay lên bên trong đ a o google còn không biết ta vừa mới bắt đầu luyện không đúng làm sao ngươi biết hôm qua ta xem phim đi tiểu mập mạp hít mắt chua chua nói ra còn cùng một cái rất xinh đẹp học tỷ lão sư không cho ngươi nói năm nhất không cho phép yêu đương nhà khảo thí ngươi là tên thứ nhất huấn luyện ngươi là tên thứ nhất yêu đương ngươi cũng muốn làm tên thứ、nhất. ta muốn đi nói cho lão sư người yêu đương tân vân nghe được lời của tiểu bàn tử cũng cảm thấy hắn cái kia chua chua ngữ khí n g ầ n người cảm thấy có chút buồn cười nhìn về phía tiểu mập mạp không đến mức ta cáo lão sư đều là người trưởng thành còn có ngây thơ như vậy cách làm người nói ta ngây thơ người mắng ta tiểu mập mạp mở to hai mắt nhìn chỉ hướng tần vân hô to một câu ta muốn đi cáo lão sư tân vân chẹp chẹp miệng hít hít hít một hơi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không có mắng ngươi ngươi bỏ qua trò nhỏ dỗ man năm nay ngươi bao lớn rồi tân、vân、vội vàng đổi lời nói Kém c h ú tần, tần đ vân, vân ngậm l chặt miệng từ hết i hầu m ậ phát Mạp c hô l ra thanh âm như vậy giống như đang suy nghĩ trầm âm nhưng hoàn toàn chính là tại chiếc trạc đảng hoàng miệng không mở ra một người cái gì năm nhất không thể yêu đương tần vân nghe đều chưa từng ngày qua cái này động một chút lại m u ố n cáo lao sư tiểu mập mạp làm nửa ngày mới mười sáu tuổi làm không cẩn thận liền mười sáu tuổi đều không có đầy nhưng cái tuổi này liền có thể bị đặc chiêu tiến vào đặc viện bên trong cũng càng nói rõ cái này tiểu mập mạp khẳng định có lấy cái gì tần vân không biết thiên p h ú đủ để chứng minh cái này tiểu mập mạp thật là loại khác loại thiên tài tần vân đều đã đoán được có lẽ cũng là bởi vì tiểu mập mạp nghiên kỷ có chút ít không hiểu chuyện lắm mà lại đơn thuần bề ngoài nhìn lại cái tuổi này đoạn người thật cũng rất khó minh xác đạt được phân chia cho nên tiểu mập mạp chỉ đạo lao sư mới mệnh lệnh rõ r à n g cấm chế tiểu mập mạp tại năm nhất thời điểm yêu đương. v ề p h ầ n tần vân la giáo sư thật không có không cho phép tần vân yêu đương c h ậ m một lúc sau tần vân rất chân thành đối với tiểu mập mạp nói ra thật xin lỗi ngươi nói ngươi muốn làm sao mới không đi nói cho lao sư không được tiểu mập mạp có chút nghiêng đi đầu dùng khoe mắt nhìn tần vân một chút nói ra trừ phi ngươi lần sau khảo nghiệm thời điểm cố ý thua cho ta cái này không được tần vân quả quyết tự tuyệt nói đây là muốn đưa vào kiểm tra đánh giá điểm ngươi tiến bộ có thể thêm điểm ta lạc hậu liền muốn giảm điểm nhưng là chúng ta đều bảo trì hiện tại thứ tự cái kia tất cả mọi người có thể được điểm ngươi cảm thấy dạng này chẳng lẽ không tốt tiểu a cũng có phần n g ư ơ cũng có cái có phần, h đổi một cái ta t làm đến. t i ể mập mạp nhìn tay c h phải nâng lên vớt vớt bản thân gương mặt lặng lẽ nhìn thoáng qua tần vân nếu không tần vân làm ra một bộ rất bức thiết dáng vẻ nếu không cái gì tiểu mập mạp nhẹ nhàng tằng tháng một cái ngươi giới thiệu học tỷ cho ta quen biết một chút tần vân vô tay một cái điểm một cái tiểu mập mạp liền cái này cái này tốt ta giới thiệu xinh đẹp học tỷ cho người nhận biết xinh đẹp tần vân gật đầu xinh đẹp ô nu ô nu vậy liền quyết định như thế nói định tiểu mập mạp trọng trọng gật đầu một mặt trịnh trọng nhìn xem tần vân nói vậy liền nhờ ngươi tên thứ nhất tần vân đối tiểu mập mạp nháy máy mắt không có vấn đề ta là tên thứ nhất nha chương bốn mươi b ố mấy cái tiểu mập mạp biểu lộ rất trịnh trọng nhưng hai con mắt ý cởi căn bản che giấu không được bạo lộ ra ra vệ thành thuộc ổn trọng nhẹ gật đầu tiểu mập mạp nhìn xem tần vân hỏi ta muốn ăn bữa ăn sáng n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta mang cho n g ư ơ i trở về tân vân vừa định nói không cần liền phát hiện tiểu mập mạp trong mắt khẩn trương đầu óc nhất c h u y ể n liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra cái này tiểu mập mạp là lo lắng tần vân không giới thiệu học tỷ cho hắn nhận biết cho nên bây giờ muốn cùng tần vân kéo tốt quan hệ ăn hắn đồ vật tổng liền không có ý tứ không giới thiệu đi tân vân cười cười vậy liền làm phiên g ư ơ i tùy tiện mang cho ta ăn chút gì trở về là được tiểu mập mạp đầu điểm giống là gà con mổ thóc đồng dạng hướng phía tần vân phất, phất tay liền cất bước chạy ra ngoài ta mang cho ngươi bữa ăn sáng ngươi nhớ kỳ a ta mang cho ngươi bữa ăn sáng à, chờ ta trở lại. cho đến tiểu mập m ạ p đi xa tần vân mới nhịn không được che lấy một mình ngồi sùng xuống, xuống một cái tay khắc thì là bỏ qua đao gỗ che miệng mình xoẹt xoẹt mà cười cười người đang gặp hắn đ ố n g nhiên vang lên thanh âm để tần vân tiếng cười im bặt mà dừng lập tức từ dưới đất đứng lên nhìn c h u y ể n thân mặt hướng phương hướng của thanh âm một cái mang theo tròn khung con mắt nữ h à i liền xuất hiện tại trong mắt hi dương nam buổi sáng tốt lành tần vân cưỡng ép để cho mình lộ ra một cái nhìn qua tương đối tự nhiên dáng tới cười có chút cứng ngắc giơ tay lên vùng một cái bị người phát hiện bản thân vậy mà lắc lư một cái mười sáu tuổi khả năng vẫn chưa tới hai tử hơn nữa còn thật sự là chuẩn bị tiếp xuống giới thiệu với hắn một cái học tỷ thật là khiến người ta cảm thấy lúng túng a dương nam đứng tại ngoài sân nhìn vẻ mặt lúng túng nụ cười tần vân p h ả n phất là có hơi thất vọng lắc đầu ta sẽ không nói cho hắn nhưng chính hắn sẽ phát hiện d ô man là bởi vì chiến thuật phương diện quy hoạch năng lực mới bị đặc chiêu tiến đặc viện chỉ là quy hoạch năng lực không phải chỉ huy cho nên kỳ thật hắn rất thông minh chính là có đôi khi dễ dàng vờ ngớ ngẩn ngươi giới thiệu với hắn học tỷ chuyện này nếu như lao sư của hắn biết khẳng định sẽ đến tìm ngươi gây chuyện hiện tại d ẫ man n i ê n kỷ còn nhỏ không thích hợp tiếp xúc những thứ này mà lại không có tự chủ sẽ ảnh hưởng đến hắn bình thường học tập. nhưng ngươi không cho hắn giới thiệu học thì hắn khẳng định phải tìm ngươi gây chuyện ngươi cùng gian phòng của hắn sát bên ta nghĩ hắn sẽ có rất nhiều loại biện pháp để ngươi ban đêm ngủ không yên một lòng muốn trả thù lại hùng hài tử rất khó đối phó mấu chốt ngươi còn không thể đánh hắn mang hắn khi dễ hắn còn có điểm trọng yếu nhất phụ thân hắn là đặc viện đảo chú quân căn cứ tư lệ quan mặc kệ cuối cùng ngươi là giới thiệu học thì cho hắn hay là khi dễ hắn ngươi đều sẽ rất phiền phước t â n vẫn nụ cười trên mặt lập tức cứng gắc ánh mắt một mảnh chết lặng chỉ có hai chữ có thể hình dung tâm tình của hắn lúc này con mẹ nó bốn chữ liền hẳng đậu đen rau muống dương nam đẩy kính mắt lắc đầu rời khỏi lưu lại tần vân một người tại sáng sớm trong gió lạnh run dậy đây là một cái gì thần triển khai chính mình là muốn t r e o chọc tiểu mập mạ p được chứ chính là đùa hắn chơi được chứ cái quỷ gì làm sao sự tình không hiểu thấu liền biến thành cái dạng này đây tần vân nắm tóc ngồi s ổ m trên mặt đất một lần nữa nhặt lên đao gỗ nhẹ nhàng vung hai lần hít mắt hừ hừ nói chỉ có ngần ấy việc nhỏ còn có thể khó được đến ta tần vân không bao lâu tần vân liền đem cái này sự tình cho ném sang một bên chẳng phải lựa gạt cái tiểu thí hài sao bao lớn chút chuyện đơn giản thêm nhẹ nhõm rất dễ d tiểu mập mạp rất thủ đ ớ c định miệng đều không có lau sạch sẽ liền cho tần vân mang đến phong phú bữa ăn sáng ngay tại tần vân trong túc xá tần vân ngồi tại trên ghế salon dài tiểu mập mạp ngồi tại một mình trên ghế salon bữa ăn sáng để lên b à n hai người biểu l ộ nghiêm túc hai tay dựng đầu gối ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi dỗ man ừng liên quan tới giới thiệu cho ngươi học tỷ sự tình ta vừa rồi suy nghĩ một chút dỗ man trứng mắt ngươi muốn đổi ý không phải tần vân lắc đầu trầm giọng nói ra ta có thể cho ngươi giới thiệu học tỷ nhưng ngươi phải biết giới thiệu học tỷ cho ngươi nhận biết chỉ là giúp ngươi nhiều giao một người bạn cũng không phải khiến ngươi cùng học tỷ yêu đương tiểu mập mạ ổn trọng điểm điểm đầu ta hiểu yêu đương chỉ có thể dựa vào mình không thể dựa vào người khác chỉ có chân chính để học tỷ cảm nhận được thành ý của ta để nàng yêu ta mới có thể yêu đương tân vân ngạc nhiên nhìn tiểu mập mạ một chút thầm nghĩ ngươi hiểu cái cọn lông a không phải như vậy tân vân lắc đầu chứng trạc đàng hoàng nói ra ta có thể hiểu được ngươi cái kia cô lập tâm nhưng là chỉ có tuổi tròn mười tám tuổi trở lên tâm linh mới có thể tương giao hiểu nhau mới có thể tiếp nhận tình yêu mang tới hạnh phúc cùng thống khổ mới có thể hiểu được tình yêu chân chính không đến mười tám tuổi liền sớm cảm thụ qua yêu đương là không hoà n mỹ là mãi mãi cũng sẽ tồn tại khuyết điểm tựa như là mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật bị vạch phá một góc là như thế để người khó mà chịu đựng tiểu mập mạp nhìn thoáng qua t â n vân bị môi ít đến ta liền biết ngươi là gạt ta không muốn giới thiệu học t ỷ cho ta nhận biết ngươi chính là sợ ta lão sư tìm ngươi phiền phức khu khu t â n vân ho hai tiếng đối tiểu mập mạp lắc đầu nghiêm túc nói ra tuổi của ngươi lúc này thật không thích hợp làm những chuyện này ta không nhỏ tiểu mập mạp chừng trong mắt nói ra mà lại ngươi cũng n g ư i lớn hơn ta hai tuổi tần vân gật, gật đầu đúng à tần a ta lớn hơn ngươi 2 tuổi cho nên cho tuổi tại 18 tuổi bắt đ u ta t mối ì h hẳn tình nha. cho thiệu học đầu, đầu đầu đi tuổi Tiểu muốn muốn ngươi cũng ngươi trừng trong tên ngươi còn nói Tân gạt, gạt giới sư tại mới mối cáo là lừa lao bắt mắt, ta ta, ta tỷ. mạp mập vân trợn trắng mắt mặc dù hắn cảm thấy đây không phải cái gì sự tình nhưng xác thực không cần thiết để cái này tiểu mập mạp bởi vì những chuyện khác phân tâm mà chậm chế học tập yêu đương loại sự tình này nên k ỷ hơi lớn một chút cũng tốt nếu không mười sáu tuổi loại này không hiểu chuyện giai đoạn rất dễ dàng làm ra sự tình đến coi như thật có học tỷ mắt mù coi trọng tiểu mập mạp cũng nhẫn không được tiểu từ này n g â thơ tần vân đâu đến một bước này còn không có làm ra cái gì chuyện quả đáng đến nhiều nhất cũng chính là cùng tiểu mập mạp đùa g i ỡ n một chút không giới thiệu cũng liền không giới thiệu tiểu mập mạp thật muốn nào hắn lớn không được thỉnh cầu thay cái chỗ ở bất quá sao chuyện này là hắn tần vân bản thân làm ra đến cho nên tần vân cũng chuẩn bị tại đem chuyện này cho bình trở về lại nói vạn nhất cái này tiểu mập mạp thật là một cái hùng hải tử đông tìm một điểm phiền phức tây tìm một điểm phiền phức cái kia cũng không chịu nổi à ai lại rảnh rỗi như vậy công phu đi ứng phó tiểu mập mạp tìm đến phiền phức nhìn tiểu mập mạp một chút tần vân nói ra ngươi đã cảm thấy ngươi lớn、lên. vậy chúng ta liền dùng đại nhân phương thức đến nói một chút lời nói nếu như ngươi có thể thuyết phục ta ta không chỉ giới thiệu học tỷ cho ngươi nhận biết ta sẽ còn dạy ngươi làm sao theo đuổi học tỷ thế nào tiểu mập mạp nhãn tình sáng lên liền v ộ i vàng gật đầu ngươi nói đối với một cái học sinh đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì tiểu mập mạp cắn cắn răng học tập bao nhiêu tuổi tính trưởng thành tần tay, trả Tiểu tần vân vô, vô tay, chúc mừng ngươi, trả lời. Tiểu mập mạp cực không nhìn vân, nhưng vô vô chúc cực phục chịu phục mập mạp xem lời. càng không cam đoan qua các ngươi nhận biết sau học tỷ có thể hay không xoay người rời đi đúng không tiểu mập mạp trên mặt biểu lộ lập tức biến thành ngạc nhiên k ì m nén bực bội một hồi lâu mới chỉ vào tần vân run dậy nói ra ngươi vô s ỉ tên lửa gạt ta không có lửa ngươi tần vân lắc đầu nghiêm túc đối tiểu mập mạp nói ra chúng ta dù sao cũng là cùng một đám đặc chiêu sinh sau này khẳng định sẽ có rất nhiều cạnh tranh cũng sẽ có rất nhiều hợp tác ta hiện tại nguyện ý dạng này cùng ngươi nói những thứ này chính là cảm thấy chúng ta cần thiết xử lý tốt tương hố quan hệ tựa như là chủ nhiệm nói như vậy chúng ta cũng không phải là cái gì được nhân còn có nếu như ngươi thật muốn chứng minh ngươi đã lớn lên, phương thức tốt nhất không phải nhận biết học tỷ sau đó yêu đương lớn lên đại biểu là trách nhiệm là thái độ là ngươi có thể bảo vệ được phía sau ngươi người mà không phải khiến người khác đến bảo vệ ngươi hai chúng ta có thể làm một cái ước định nếu như ngươi làm được ta liền giúp ngươi truy cầu ngươi thích người mặc kệ ai phản đối ngươi ta đều sẽ ủng hộ ngươi nhưng nếu như ngươi làm không được vậy ngươi liền phải ngoan ngoan học tập dùng hành động đi chứng minh ngươi thật trưởng thành lúc k i a đừng bảo là yêu đương ngươi cùng mấy cái học tỷ yêu đương lại sinh cái tiểu mập m ậ đi ra đều không ai có ngươi tiểu mập m ậ trầm mặt một hồi đột nhiên hỏi mấy cái thân vân n h ữ mày giống như không có nghe do mà hỏi cái gì tiểu mập mạp không hiểu trở nên có chút kích động ý của ta là có thể cùng mấy cái học t ỷ yêu đương tân vân lập tức giơ tay lên có chút ngạc nhiên nói ngươi mấy cái ý tứ đúng tiểu mập mạp gật đầu mạnh một cái ta chính là hỏi lại mấy cái là mấy cái ý tứ tân vân đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu xoa c h ẳ n nói chỉ cần ngươi đầy đủ hiểu chuyện đầy đủ thành t h ủ đủ cương đại đầy đủ dũng cảm thận đủ tốt ngươi cảm thấy mấy cái đều có thể tiểu mập mạp một cái đứng lên một mặt anh dũng tới đi nói ra điều kiện của ngươi nếu như ngươi thua ngươi liền muốn giúp ta truy cầu mấy cái học t h nếu như ta thua ta liền nghe ngươi học tập cho giỏi chuyện này coi như như thế qua hô tân vân thật dài thở ra một hơi nói ra đầu tiên ngươi đến tại t r ư ờ n g trình học bên trên gặp phải ta ta tổng cộng ba mươi tám môn học dự tính một năm toàn bộ học xong trong một năm nếu như ngươi có thể học xong ba mươi tám môn học sau đó tại sao cùng khảo hạch bên trong có thể từ trong tay của ta đạt được thắng lợi vậy ta liền giúp ngươi truy cầu mấy cái học tỷ chỉ ít hai cái một lời đã định một lời đã định chương bốn mươi lăm cơ giáp huấn luyện thật vất vả đem tiểu mập mạp cho đ ổ i đi tân vân một người ngồi ở trên ghế xa lon nhìn trên bản phong phú bữa ăn sáng bỗng nhiên đã cảm thấy không thơm chính là nghĩ thoáng cái cho đ ù a kết quả lại làm ra loại chuyện này đến chính hắn đều mới chỉ có một người bạn gái hay là vừa mới xác định quan hệ loại kia cái kia tiểu mập mạp vậy mà liền đã bắt đầu hướng phía mấy nữ bằng hữu cố gắng rồi đến lúc đó nếu như đánh cược thua còn phải cho cái kia tiểu mập mạp tìm hai cái nghĩ cái dám ăn đâu tần vân quyết định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy loại chuyện tốt này tuyệt đối không thể rơi vào cái kia tiểu mập mạp trên đầu nhất định phải làm cho cái kia tiểu mập mạp một người bạn gái cũng không tìm tới vĩnh viên sinh hoạt tại hắn bóng mở phía dưới đợi đến một năm về sau tại cùng tiểu mập mạp, đánh nếu như tiểu mập mạp thất bại liền mười tám tuổi không thể tìm bạn gái đến tiểu mập mạp mười tám tuổi tại cùng đánh cực đến hai mươi tuổi không thể tìm bạn gái đến hai mươi tuổi tại cùng tiểu mập mạp đánh cực đến lúc đó liền hh ắ c ắ c đem tiểu mập mạp sự tình vượt qua một bên tần vân ăn một chút đồ vật lại dẫn theo đao gỗ đi vào trong viện bắt đầu luyện kiếm mỗi ngày hai giờ là phi ưng cho ra yêu cầu cho đến kiếm thuật đại thành trước đó đều phải bảo trì thời gian hai tiếng đến tu hành cái gì là đại thành tại phi ưng cho ra tài liệu giảng dạy bên trong cũng có nói rõ lúc nào có thể đem một khối nham thạch cho bổ ra thành hai nửa vậy coi như là đại thành tại hai giờ luyện kiếm thời gian kết thúc về sau tần vân tắm rửa một cái liền trực tiếp đi vào thư phòng bắt đầu học tập nhiều như vậy môn công khóa không nắm chặt điểm thời gian một năm rất khó toàn bộ giải quyết mà lại hiện tại lại cùng tiểu mập mạp đánh cái cược không chăm chú điểm sao được cái kia tiểu mập mạp làm không tốt là thật thiên tài đến lúc đó lật thuyền trong mương vậy coi như khó chịu hiện tại tần vân vừa tiến vào học tập trạng thái rất nhanh liền có thể tiến vào trạng thái phi thường dễ dàng liền có thể để cho mình trở nên càng thêm chuyên chú tựa như chơi bửa đồng dạng không cẩn thận liền đi qua mấy giờ cái chủng loại kia cảm giác đám chìm trong học tập bên trong một bên nhìn màn ảnh bên trong chương trình học thu hình lại vừa h thực tế chỗ không rõ còn có phi ương có thể cho giải thích phi ương đối với vấn đề giải thích có loại mở ra lối riêng hương vị ở bên trong đại đa số sẽ lấy kỹ càng ví dụ cho tần vân tiến hành nói rõ mà không phải để tần vân chống r ô n g tại trong đầu bản thân đi tưởng tượng cứ như vậy càng trực quan cũng càng dễ dàng để người rõ ràng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra năm giờ tần vân liền đúng giờ rời khỏi ký túc xá h ắ n cùng lam hình ở trong điện thoại hẹn xong hôm nay cùng nhau ăn cơm địa phương ngay tại lam hình chỗ viện y học chuyến đi này lại là dính nhau một hồi lâu tiếp cận chín giờ mới trở về mặc dù mấy giờ chính là rắc rắc tay nhỏ nhưng tần vân trở về thời điểm cũng vẫn là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. hoàn toàn không có chú ý tới ngay tại tần vân trở về thời điểm một đôi tròn vo con mắt lộ ra tức giận cùng n g h o á n chua chua nhìn xem tần vân đi vào trong phòng hận hận thanh â m ở trong trời đêm vang lên tên lửa gạt ta muốn cáo lao sư trở lại trong phòng tần vân uống một chén nước liền trực tiếp tiến vào huấn luyện khoang thuyền phi ưng đăng nhập rồi cái hộp đen phi ưng từ trên người tần vân bay ra trực tiếp cắm vào rõ ràng là đằng sau lắp đặt lên đi mối nối bên trong lập tức huấn luyện khoang thuyền màn hình bắt đầu sáng lên đáng nhắc tới chính là huấn luyện khoang thuyền nội bộ bởi vì là cùng khoang điều khiển hoàn toàn giống nhau quan hệ cho nên cũng không phải là toàn ch mà là bình thường chia cắt bình phong màn hình dù lớn tầm mắt diện tích không nhỏ nhưng so với toàn chu thiên màn hình đến nói vẫn là kém nhiều lắm sở dĩ sẽ xuất hiện ca bin trò chơi là toàn chu thiên màn hình mà huấn luyện khoang t h u y ề n không phải nguyên nhân là bởi vì ca bin trò chơi sử dụng toàn chu thiên màn hình chất liệu hoặc là kỹ thuật đều không đạt được đem hắn ứng dụng tại chính thức khung máy khoang điều khiển điều kiện mấy chục ngàn khối liền có thể mua được đồ vật có thể tốt bao nhiêu một đại khung máy khoang điều khiển phí tổn còn chưa hết số này quá mức mảnh mai độ chi đã nát lấy khung máy chiến đấu cường độ đến nói đoán chừng đối phi công ngược lại là một loại uy hiếp tiến vào tr đi qua vừa phối ngay phía trước màn hình liền xuất hiện một đài khung máy hình ảnh đài này khung máy đã không phải là trước đó cái kia một đài đi qua lâu như vậy tần vân trong trò chơi sử dụng khung máy cũng sớm đã x u ố n g hơi đổi pháo thành công thay đổi vì cái này thế giới đời thứ ba khung máy ạ s ở c h i l i t e t tại tần vân trong trí nhớ ạ s ở chạy máy đến thế giới này có tên mới l i t e t đồng thời bên ngoài cũng cùng ạ s ở có h c nhất định khác nhau tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau l i t e t thuộc về thống hợp liên bang đời thứ ba thông dụng máy thích hợp với mặt đất vũ trụ bầu trời khác biệt hoàn cảnh nhưng là căn cứ hoàn cảnh khác biệt thế giới này l i t e t còn có mặt khác chi nhánh mô hình bầu trời hình nhưng không có chân chính năng lực phi hành chỉ có thể thời gian ngắn trệ không lướt đi trong nước hình sa mạc hình ba loại trí nhánh tần vân bây giờ trong trò chơi sử dụng chính là bầu trời hình l y t u r bất quá lại là một đại hoàn toàn ma cải khung máy một thể thức cánh bay tăng cường hình tên lửa đẩy hạng nhẹ bọc thép hai tầng kết cấu không xương nhiều một chút thức phụ trợ đẩy tới bộ đồ cao chuyển vận năng lượng hạt nhân động cơ l i ê n vũ khí cũng có một chút biến hóa không còn là trước đó đơn độc một thanh bìm, zful, một thanh bìm xa bờ phối trí bìm xa bờ biến thành dự bị vũ khí bìm x h à n h a y là bìm xa chỉ là thêm ra hai môn điều chính thức éo pháo sau đó thêm ra một thanh triển khai thức chạm hạm đ a o dẫn dắt đang vận hành mấy tháng sau hiện tại người chơi số lượng đã là vô cùng vô cùng nhiều đồng thời cũng kinh lịch nhiều lần c ơ lớn đổi mới đến bây giờ dẫn dắt bên trong còn nhiều ra một cái đặc biệt công năng gọi là phòng thiết kế đạt tới nhất định đẳng cấp về sau liền có thể tự hành thiết kế tương ứng vũ khí lại cần tuân theo trò chơi nội bộ một bộ đặc thù cơ chế mới có thể xác định thiết kế thành công đồng thời còn cần phải có rất tiêu chuẩn ngoại hình bản thiết kế cùng giản lược công năng miêu tả eo pháo cùng chạm hạm đao chính là trong trò chơi nguyên bản cũng không tồn tại vũ khí bộ kiện là tần vân tại phi ứng nhắc nhởi căn cứ hiện tại nhu cầu của mình lấy ra đồ vật một môn không có trở ngại đồng thời có thể tiến hành nhanh chóng phản ứng đánh lui tính pháo trang nhưng nếu là dùng đến tốt vậy cũng không cũng chỉ là đánh lui tính đơn giản như vậy sau đó chính là một thanh có thể sử dụng kiếm thuật đại kiếm thần vân đi lòng vòng b à vai hỏi hôm nay huấn luyện cái gì phi ưng s ắ c ngoài lõe lên một cái tiểu đội tao nội chiến hình thức ba v ba cái này hình thức còn không có tiếp xúc qua vừa vặn hiện tại có năm mươi cấp vừa vặn có thể tiến tần h vân đem ánh mắt đặt ở trên màn hình ba v ba bài vị tuyển hạng gật đầu nói vậy thì bắt đầu đi cùng đại đa số trò chơi đồng đạo tại d ọ t dẹp bên trong đẳng cấp về đẳng cấp nhưng bài vị lại là một cái khác danh sách chia làm tân binh lao binh tinh anh vương bài siêu cấp vương bài xưng ơ hào vương bài mấy cấp bậc bắt đầu bài vị không đến một phút đồng hồ liền tiến vào chiến trường bắt đầu trò chơi trước đó đầu tiên là địa đồ xác nhận sau đó liền phân biệt biểu hiện hai đội người chơi tần vân tên tân binh này tự nhiên xứng đôi đến không sai biệt lắm cũng chính là tân binh đẳng cấp cùng tần vân một đội hai cái người chơi một cái tên là ta là cơ thần một cái khác gọi là an ta một pháo hai người đều là năm mươi cấp bài vị tân binh vừa tiến vào chiến trường tần vân liền thu được ta là cơ thần thông tin tình cầu nhưng tần vân chỉ là nhìn thoáng qua liền lựa chọn không nhìn nhìn màn ảnh công chính phía trước cơ hồ là đồng thời xuất hiện ba đài cơ ảnh dưới chân giống mạnh trên tay đẩy liền trực tiếp hướng phía đối phương vào tới khung máy từ trong sa mạc nhảy lên một cái cánh bay triển khai sau lưng phun ra ngọn lửa nóng bỏng tại cái khác hai đài khung máy đều không có kịp phản ứng trước đó liền một ngựa đi đầu vọt tới phía trước ta là cơ thần sững sờ nhìn xem tần vân khung máy nhanh chóng bay ra sau đó một bên khác ăn ta một pháo ở thời điểm này kết nối thông tin cái này tình huống như thế nào không có tiếng giọng nói thanh thứ nhất liền gặp phải cái mã hóa thanh này muốn hố nhanh đi giút hắn vừa mới bắt đầu thiếu một người liền hai đánh ba an ta một pháo trả lời một câu ta ở phía sau c h i viện ta là cơ thần khung máy là một đài rất tiêu chuẩn khung máy có năng lực phi hành xa gần vũ khí đều có nhưng an ta một pháo khung máy chính là một đài cường địa hỏa lực cùng tầm bắn khung máy chỉ thấy an ta một pháo khung máy tay cầm đại pháo nhắm chuẩn phía trước bước chân giá đ ô bắn r a kẹp ở trên sa m ạ c g họ pháo sáng lên hấp thu năng lượng tia sáng góc độ không ngắn điều chỉnh liếc về phía đ ị c h nhân mà ta là cơ thần tắt nhanh trong cất cánh vội vàng đi theo đã bay ra thật xa tần vân đằng sau cầm bịm phân rơ lên chuẩn bị tùy thời tri viện đối diện ba người nhìn thấy trò chơi ngay từ đầu liền có cái mang hóa vậy mà hướng phía bọn hắn bên này xung ố lại vừa mới kết nối giọng nói trong kinh nói chuyện lập tức một trận tiếng cười xuất hiện nhanh chóng phân phối xong nhiệm vụ ba đài khung máy liền cùng lúc lên không hướng phía tần vân khung máy phương hướng lao đến quyết định trước đem tần vân cái này còn quen thuộc tại đối kháng hình thức có thể vô hạn mãng siêu cấp người mới trước giải quyết hết xác lập lên ba v hai ưu thế mà lại vì mau chóng giải quyết tần vân càng là dùng tới tính công kích mạnh hơn hai trước một sau sắp xếp mà vẹn vẹn chỉ là mười giây về sau song phương cũng đều tương hỗ tiến vào phạm vi công kích tần vân k h u n g m á y trong tay cầm bìm giữa phân cũng theo đó khai hỏa mà tiếp tục cùng sau lưng tần vân ta là cơ thần tối thiểu còn phải muốn tại qua mười mấy giây mới có thể tiến nhập hữu hiệu phạm vi công kích mà vừa lúc này an ta một pháo đại pháo rốt cuộc khai hỏa hướng thẳng đến đối phương trong ba người một cái bàn tới đây là một đạo lại lớn lại thô trùm sáng màu đỏ tại ta là thân pháo hoàn toàn khóa chặt địch nhân t ì n hung dưới mới phát ra công kích mang theo mạnh mẽ năng lượng chùm sáng hướng phía trước bay nhưng đ ỗ n g nhiên ở giữa ta là chạy thần khung máy lại một cái lào đ ả o chân trái mất thăng bằng tại vũ khí cường đại tác dụng lực dưới cho rơi vào trong sa mạc càng dẫn đến toàn bộ thân máy bất ổn họng pháo chết đi tân vân huấn luyện trong khoang thuyền đ ỗ n g nhiên vang lên cảnh báo để hắn nháy mắt khống chế khung máy lập tức làm ra một cái bị lệnh phi hành động tác trước mắt chính là một đạo hồng quan g từ trong màn hình lướt qua mà trên da đa bên mình đồng đội vậy mà không hiểu thấu liền biến mất một cái, cái quỷ gì tân vân có chút không rõ đằng s a hai cái đồng đội đang nháo cái gì yêu tiêu thân tự mình đánh mình t h cam cái này tình huống như thế nào? a n ta một pháo lúc này trên mặt như cùng ăn cất đồng dạng khó chịu họng pháo bị lệch khiến cho công kích triệt để nghiêng lệnh vậy mà vừa đúng từ ta là cơ thần khung máy b ả o qua trực tiếp liền đem ta là cơ thần cho xé rách thành hai nửa tại không trung nổ tung phía trước vừa mới tiếp xúc ở giữa còn chưa chạy tới đằng sau liền một pháo làm rơi bản thân một cái đồng đội phía trước còn không có hố phía sau cùng an toàn nhất cái kia ngược lại hố một thành vô tội nhất ta là cơ thần cũng là một mặt mộng bức có chút không có làm rõ ràng tình trạng đợi đến nhìn qua chiếu lại về sau quả thực tức giận đến mặt đều đỏ lên hố hàng hố hàng sự tình phía sau tần vân rất nhanh liền không để ý đến thêm hắn ba người coi như hai người khác toàn bộ treo với hắn mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng hắn căn bản là không có nghĩ tới cần nhờ hai người khác đến thu hoạch trận này trò chơi thắng lợi phi ương khẳng định cũng không nghĩ như vậy nếu không cũng sẽ không cho hắn một phút đồng hồ giải quyết ba máy phân phó dựa vào khung máy tính linh hoạt tần vân tại đối phương ba đ à i khung máy công kích bên trong trên giới xoay chuyển không có một phát khả năng công kích thành công chúng đích đến trên người hắn rất nhanh hai bên liền coi như là chính thức bắt đầu tiếp xúc ba đại khung máy bên trong một đài đột nhiên da tốc rút ra bịm xạ bờ hướng phía tần vân chính diện lao đến thứ hai đài khung máy đồng dạng r a tốc nhưng lại lựa chọn lên cao ý đồ từ bên trên giáp công cùng quấy nhiêu tần vân mà cuối cùng một đài thì hám lại tốc độ lựa chọn tinh chuẩn xạ kích đến tiến hành hiệp trợ b ổ đao tiểu đội trận hình phi ưng từng nói với tần vân rất nhiều lần mà lại cũng từng ở giống nhau trận hình dưới an thiệt h ò i tần vân lại thế nào khả năng sao đần độ lựa chọn đi cùng đối diện đài thứ nhất khung máy cứng đối cứng sau đó để người khác b ổ đao khống chế khung máy cánh tay trái đem sau l ư n g chạm hạm đao vung ra tần vân cũng làm ra một bộ chuẩn bị đối bính bộ dáng nhưng ở hai đài khung máy tiếp xúc trước một máy mắt tần tại vây quanh phía sau thời điểm tại tần vân không chế khung máy chính diện vừa vặn đối mặt chính là đ à i thứ nhất khung máy duy trì vung kiếm động tác mặt sau eo pháo nhấp ngang trực tiếp phát xạ khoảng cách gần chúng đích dẫn bạo mà xuống một giây tần vân khung máy tất cả tên lửa đầy đột nhiên nổ lên lấy tối cao công suất vận hành đem vừa mới công kích hoàn thành tần vân khung máy gắn gượng g hướng phía phía trên thôi động họng súng nhắm chuẩn khóa chặt xa kích từ dưới lên trên công kích một phát nhập hồn giải quyết thứ hai đ à i khung máy một cái vượt qua thân thời gian đối thủ liền ba đi hai chỉ còn lại một cái còn không có kịp phản ứng người thứ ba tần vân ngoài miệng trả lời một câu động tác trên tay nhưng không có mảy may chậm lại xoay người lần nữa hướng phía thứ ba đài khung máy phóng đi ba đối một cũng không thể cho tần vân mang đến áp lực hiện tại một đối một tình huống dưới đối diện càng không khả năng là tần vân đối thủ không may duy trì một bên gia tốc bắn vọt một bên xạ kích tư thái ba đạo chùm sáng tuần tự từ tần vân khung máy họng súng bay ra thành hình chữ đánh út về phía mục tiêu mỗi một lần đều là ba phát chùm sáng hiện ra hình tam giác đánh ra lấy khác biệt góc độ phân biệt phong tỏa hành động của đối phương lộ tuyến mà tần vân khung máy lại lần nữa gia tốc tôn g a đài này khung máy cao nhất tốc độ cho thấy cực mạnh cảm giác các bách. đối phương lựa chọn tránh né nhưng lại cảm giác phi thường khó chịu bản thân tránh né lộ tuyến cảm giác là bị hoàn toàn phong tỏa giống như là bị một đạo lưới cho bao phủ đồng dạng tìm không thấy có thể chạy trốn địa phương chỉ có thể dùng hết khả năng tiến hành né tránh nhưng tất cả những thứ này đều là phi công mười giây về sau tần vân khung máy liền từ thứ ba đài khung máy bên cạnh lướt qua c h ẳ m hạm đao vung lên liền đem thứ ba đài khung máy trực tiếp chém làm hai nửa chính thức kết thúc trò chơi đại thần đại thần ở phía sau tổng cộng chỉ công kích một lần đánh tan một mục tiêu hơn nữa còn là người một nhà ăn ta một pháo miệng hạ to bị người một nhà một pháo ranh rơi ta là cơ thần đang quan chiến bên trong cũng làm mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được bộ dáng hai người trong đầu đồng thời toát ra ý tưởng giống nhau đại thần ấu chân thế nhưng là trò chơi kết thúc về sau tần vân liền trực tiếp rời khỏi chiến trường liền cho hai người vớt nông nhựa thời gian đều không có liền bắt đầu lần thứ hai b à i vị mà hai người tại kịp phản ứng về sau cũng là vội vàng tìm được phi ưng cái tên này sau đó lựa chọn t h ỉ n h cầu hào hưu nhưng tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào liên tục tiến hành mười trận bại vị mỗi một trận bài vị đều là tại trong vòng năm phút đồng hồ kết thúc chiến đấu ba v ba chiến đấu bên trong mỗi một trận chiến tích ít nhất đều là tiêu diệt hai cái mười trận bài vị kết thúc cũng còn không đến thời gian một tiếng mà tần vân bên này cũng bởi vì liên tục nhanh trong thắng liên tiếp tại mười trận bài vị về sau trực tiếp thăng cấp đến tinh anh cấp bậc chương bốn mươi sáu một tuần kiểm tra toàn bộ dẫn dắt trò chơi độ khó thăng cấp vẫn tương đối tuyến tính hóa năm mươi cấp trước kia chỉ có thể làm phổ thông trò chơi tôi luyện kỹ thuật kiếm lấy giờ đợ tăng lên không may tính năng mà năm mươi cấp về sau có thể tham gia bài vị tăng lên bản thân đẳng cấp càng thêm chú trọng năng lực cá nhân đối kháng mà không phải quần thể hỗn chiến giải trí. tinh anh đẳng cấp trở xuống tân binh cùng lão binh đại đa số ngay cả hoàn cảnh ảnh hưởng đều không thể khắc chế người chơi tựa như trước đó ăn ta một pháo tại sa mạc khu vực bên trong không có ổn định tốt khung m á y cuối cùng một pháo ranh rơi người một nhà đồng dạng vấn đề nhiều hơn nhưng đến tinh anh cấp về sau người chơi thể hiện đi ra tố chất các phương diện cũng liền ổn định rất nhiều rất có loại thông thường hát thiết người chơi gặp phải thông thường hoàng kim người chơi tranh l ệ n h chi tiết phương diện sẽ càng nhận chú ý bất quá có hố đó cũng là thật hố lượng cực tranh lệch cũng biến thành càng lớn điều này sẽ đưa đến tại tinh anh cấp b à i vị bên trong cho dù tần vân đồng dạng có thể thể hiện ra tốt nhất cái kia một mặt thế nhưng là chiến đấu độ khó cảm giác bắt đầu trở nên không ổn định hoặc là rất đơn giản nhẹ nhõm liền có thể kết thúc chiến đấu hoặc là chính là trực tiếp tiến vào khó khăn hình thức một đối ba hoặc là hai đối ba phía bên mình ít người không nói đúng mặt còn rất có thực lực càng mấu chốt chính là tần vân sử dụng huấn luyện khoang thuyền tại thao tác độ khó bên trên cũng muốn vượt xa cabin trò chơi dạng đơn giản thao tác tại trò chơi chiến lược biểu, biểu hiện bên ngoài đều hoàn toàn giống nhau tình hữu giới tần vân liền sẽ gánh chịu càng nhiều thao tác độ khó cùng thao tác á có thể chính là bởi vì như thế đối tần vân huấn luyện hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất trình độ trong trò chơi vĩnh viễn không thiếu hụt có thể dùng cabin trò chơi đến để tần vân xa vào đến cháy bỏng chiến đấu người chơi mà đây đều là có thể làm cho tần vân thu hoạch được trưởng thành kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi ưng muốn lợi dụng cabin trò chơi chỗ đạt thành mục đích tần vân dù sao cũng là không giống hẳn có những người khác không có hậu tại mô phỏng huấn luyện bên trong có thể có được kinh nghiệm cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên đều sẽ từ đầu trí quấy hóa thành tần vân đối cơ giáp điều khiển nguyên thủy nhất bản năng Hướng、chi ú n g c h huấn luyện khoang thuyền huấn luyện vốn là cùng thực máy thao tác hoàn toàn tương tự không quan tâm đối thủ là không phải dùng cabin trò chơi đến đặt thành thao tác bên trên bờ h ấ c nhưng tối thiểu làm đối thủ đến xem cái kia cũng hay là hợp cách không phải sao kém duy nhất địa phương chính là khung máy vấn đề thống hợp liên bang khung máy không có khả năng có trong trò chơi khung máy dạng này tính năng cùng tham số liền phi hành đều không thể lâu dài bảo trì quen thuộc trong trò chơi khung máy lại đi điều khiển chân chính khung máy sẽ cảm giác phi thường khó chịu khó chịu có thể vấn đề này theo phi ưng cũng hoàn toàn không là vấn đề tại có cần thiết này tình huống giới phi ưng hoàn toàn có thể cung cấp một đài có đầy đầy đủ tính năng khung máy cho tần vân sử dụng. hướng hồ tần vân bên ngoài thế nhưng là cầu tàu chỉ huy học viên là lúc sau sẽ trở thành hạm trưởng người tạm thời không cần dùng tự mình điều k h i ể n khung máy ứng đối tình huống nguy hiểm thế giới này hoàn cảnh lớn càng là hướng tới ổn định còn có thể có đầy đủ thời gian đi chờ đợi một vài thứ một ngày huấn luyện kết thúc luyện kiếm đọc sách mô phỏng chiến đấu ở giữa tại tăng thêm một chút đi yêu đương thời gian ă n bài đến tràn đầy từ huấn luyện trong khoang thuyền đi ra tần vân liền đã hoàn toàn không muốn núc nhích trở lại gian phòng cho đến ngày thứ hai lại bị phi ưng đánh thức mỗi ngày đều là lòng vòng như vậy Tân theo Vân không cần cùng đi đi theo cùng một giới ngày sinh mỗi ngày đi học học, tuần h chí không cần đi phòng học nghe bài. chỉ cần tại trong túc xá nhìn chương trình học ghi thể hoàn thời mình hắn h ậ m âm làm mà cần cần túc được, cái có của càng giảng trong này Tân Vân toàn an gian nói đi để đi bài, tại video bài với là tự do xá ữ dụng cho sự tình,、thời、gian phong cho thời phú sự trôi tiêu Một t lại sái. qua u là đã phong phú lại tiêu sái. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh tần vân liền ôm vài cuốn sách lần nữa đi vào một tuần không gặp la giáo sư văn phòng tại gõ cửa tiến vào văn phòng về sau tần vân phát hiện trừ mình ra cũng còn có mấy cái học sinh trong phòng làm việc tại sau khi đi vào mấy cái này học sinh cũng đều hướng phía tần vân phương hướng nhìn mấy lần la giáo sư ngược lại là ngẩng đầu lên đ ố i tần vân cười cười đến trước ngồi chờ một lát chờ ta làm xong ngươi mấy vị này học trường học tỷ sự tình ngươi cũng có thể thật tốt nghe một chút tần vân gật gật đầu liền đi tới một bên ngồi xuống yên lặng nghe n g h e một hồi tần vân cũng minh bạch mấy cái này học sinh là tình huống như thế nào về phần có phải là đặc chiêu sinh điểm ấy tần vân không rõ ràng nhưng la giáo sư cũng là tại đối với mấy cái này học sinh học tập tiến hành tình huống kiểm tra đưa ra một vài vấn đề khiến cái này học sinh trả lời bên ngoài cũng tương tự đối mấy cái học sinh luận văn tiến hành tính nhắm vào giảng giải phê bình tìm ra bọn h ắ n luận văn bên trong sai lầm các loại tần vân cũng một mực tại bên cạnh nghe sau đó phân tích nếu như chính mình gặp phải giống nhau vấn đề giải quyết như thế nào không sai biệt lắm chờ hơn một giờ những học sinh kia mới nhao nhao rời khỏi là giáo sư hướng phía tần vân vẫy vây tay uống một ngụm trà mới nói với tần vân tuần lễ này xuống tới cảm giác thế nào có phải là cảm giác cùng ở cấp ba thời điểm hoàn toàn không giống không có lao sư chăm chú nhìn chính là ngươi tính tự giác năng lực học tập năng lực phân tích xác thực không giống tần vân cười cười nói ra không ai nhìn chằm chằm thời gian có thể tự do an bài có nhiều thời gian hơn có thể đi làm một chút cái khác có hứng thú sự tình cảm giác rất nhẹ nhàng cũng không có áp lực gì ta cảm thấy loại học tập này phương thức rất thích hợp ta la giáo sư để ly xuống đ ố i thần vân nói ra ngươi ngược lại là nhẹ nhõm so ta cũng còn nhẹ nhõm những học sinh khác liền không giống mỗi ngày đều có sắp xếp tràn đầy chương trình học mỗi sáng sớm buổi chiều đều có chương trình học bọn hắn cũng rất cố gắng cũng rất chân thành nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút vì cái gì bọn hắn không thể giống như n g ư ơ i tự do an bài thời gian đi tiếp xúc bản thân cảm thấy hứng thú độ vật mà là cùng mọi người giống nhau nhất định phải dựa theo trường học la giáo sư nhẹ gật đầu nói nhưng ngươi còn thiếu nói đồng dạng ta vừa mới nâng lên tính tự giác hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi cái này một tuần lễ tính tự giác như thế nào thời điểm gặp phải vấn đề nói ra ta nghe một chút tân vân nghĩ nghĩ muốn gặp mặt nói không có gặp phải vấn đề gì hiện tại tiếp xúc đến trong sách vợ đồ vật đều rất cơ sở cảm giác cũng không thế nào khó la giáo sư nhìn tân vân một chút thật sao tuần lễ này ngươi học tập cái gì học bao nhiêu tân vân đem ôm sách đặt ở trên mặt bàn phân biệt mở ra nói ra ta án chiếu lấy lao sư yêu cầu đối nhóm đầu tiên lần sách đều toàn bộ nhìn một lần phát hiện mặc dù đây là bốn môn chương trình học nhưng tương hô ở giữa liên hệ cũng không ít đơn thuần ra sức học hành một môn chương trình học sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề nhưng cùng lúc ra sức học hành bốn môn chương trình học tương hô ở giữa liền có thể tiến hành giải đáp hiện tại cái này bốn môn chương trình học ta không sai biệt lắm tất cả đều ra sức học hành một phần tư lao sư có thể tùy tiện lấy sách v ở bên trong một phần tư nội dung đặt câu hỏi ta nghĩ ta có thể trả lời đi lên la giáo sư nhìn thoáng qua tần vân bắn ra bốn bản sách đi thuyền cơ sở hướng dẫn giả đa kỹ thuật cùng quản lý chiến thuật cơ sở la giáo sư hơi kinh ngạc đều đã nhìn qua một phần tân cười gật đầu bình quân xuống tới không sai biệt lắm có một phần tư la giáo sư không có lộ ra ngoài có tin tưởng hay không tần vân chỉ là cười nói vậy ta liền muốn kiểm tra một chút người vấn đề thứ nhất trình bày một cái đi thuyền hoặc ơ sở mấy cái yếu điểm đi thuyền hoàn cảnh chia làm vũ trụ cùng địa cầu hai cái hoàn cảnh địa lý tọa độ căn cứ vũ trụ hoàn cảnh cùng địa cầu hoàn cảnh khác biệt cũng chia làm hai loại hoàn toàn khác biệt tọa độ sử dụng tiêu chuẩn phương vị cùng hướng đi tốc độ cùng khoảng cách đồng dạng sử dụng tại hai bộ hoàn cảnh khác biệt tiêu chuẩn trước đó đối cái khác học sinh la giáo sư tại tần vân tới về sau dùng hơn một giờ có thể một cái k i a tiếng đồng hồ hơn thời gian bên trong lại là đồng thời đối mặt thật nhiều học sinh có thể tiếp xuống vẹn vẹn chỉ là đối tần vân tiến hành khảo hạch hắn liền dùng hơn một giờ thời gian l à giáo sư tất cả nói ra vấn đề tần vân đều có thể cho giải đáp coi như cái này giải đáp tại l à giáo sư trong mắt lấy không được một trăm điểm nhưng ít ra cũng có thể cầm tám mươi điểm trở lên cái này nói rõ tần vân là lý giải những vật này là thật nắm giữ sách vở bên trong tri thức là thật dựa theo tần vân nói như vậy hắn hiểu những vật này cho nên căn bản không có gặp phải vấn đề gì chỉ là một t u lễ bốn môn cơ sở khóa vậy mà liền đều học một năm tư hơn nữa còn là không người giảng giải tình hướng dưới liền học、được. một tuần lễ để tần vân tới một lần không chỉ có là vì bố trí một tuần nhiệm vụ đồng dạng cũng là phải đặc biệt cho tần vân giải đáp trong một tuần lễ này gặp phải vấn đề sau đó để tần vân càng thêm ấn tượng nắm giữ những vật này thế nhưng là la giáo sư trợn phát hiện đối với bên trên một tuần tần vân tự học thành tích tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều cái này khiến hắn nhìn về phía tần vân trong mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng hài lòng cho đến tần vân trả lời xong một vấn đề cuối cùng la giáo sư ư ớ c chế không nổi bản thân một mặt ý cười gật đầu tản n d ư ơ n ngươi thế nhưng là cho ta một kinh hị a ngươi cơ sở đều nắm giữ được phi thường vững chắc Còn có la o ạ i này để t đều cảm thấy k giáo sư hài t lòng gật đầu nói có thể lấy loại tốc độ này đồng thời tự học đến cái này trình độ ngươi đã rất đáng gờm chí ít tại ta tiếp xúc qua học sinh bên trong liền không có người có thể theo kiểu ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không thể kiêu ngạo nhất định muốn bảo trì dạng này cố gắng cũng chính bởi vì ngươi có dạng này tự dắt c ù n g năng lực cho nên ngươi mới có thể có đến những học sinh khác đều không có đạt được đãi ngộ muốn tiếp tục bảo trì thân vân bảo đảm nói ta sẽ cố gắng là giáo sư nói ra ngươi mấy ngày nay học tập tình huống ta đại khái hiểu rõ ngươi học tập số tài khoản sử dụng tình huống ta mỗi ngày đều sẽ nhìn ngay từ đầu ta còn thực sự liền cho rằng ngươi xế chiều mỗi ngày sẽ nhìn mấy giờ chương trình học ghi âm còn giống như rất không chăm chú dùng nhanh chóng đi xem nguyên bản ta còn muốn gõ một cái để ngươi nhất định muốn nghiêm túc cẩn thận muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ nhưng tiểu tử ngươi hôm nay là thật cho ta một cái kinh hỉ lớn còn có tiểu tử ngươi là không nói yêu đương ta bên này đã sớm tiếp vào có người cáo trạng bất quá trường học cũng không phản đối các học viên yêu đương tiểu tử ngươi nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững vậy ta liền càng sẽ không quản nhưng ngàn vạn chú ý đừng làm loạn t â n vân đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó không có ý tứ cười khan một tiếng trong lòng tầm mắng tiểu mập m ạ c tiểu hốt đản t â n vân biểu hiện rất tốt la giáo sư tự nhiên không định tại gõ cái gì mà là hỏi ngươi cái này tốc độ học tập rất nhanh à, dựa theo như bây giờ tiếp tục kéo dài một tháng kia liền có thể kết thúc cái này bốn môn trường trình học suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy có chút khó tin ngươi là thế nào nghĩ chương bốn mươi bảy phi công t r ư ơ n g trình học đối với n g ư ơ i tương lai an bài chính n g ư ơ i lại như thế nào cân nhắc la giáo sư hỏi ra vấn đề này phi ưng cùng tần vân đều đã thương lượng xong cho nên lúc này tần vân cũng liền trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra lão sư trước đó ngươi nói cho ta biết sớm hoàn thành tất cả học tập liền có thể sớm hơn tiếp xúc thực dụng có thể có càng nhiều cơ hội tiếp xúc đến chân chính c hạng cuối cùng thông qua trường học phân phối cơ hội nhất cử trở thành h ọ c trưởng ta muốn tóm lấy cơ hội này cho nên ta nghĩ tới Ta sẽ tại thời gian một năm bên trong kết thúc rơi toàn bộ trường gian sau sẽ rơi trình học năm bên bộ đợi ó có thông ta thời đạt thành tiêu. khảo hạch, như vậy ta liền sẽ có、so、những người khác nhiều liền người gian 3 năm đến Này, qua so cái mục vậy sẽ đ đến những người khác vừa mới tốt nghiệp bắt đầu mới bắt đầu tiếp xúc cái khác cơ sở công việc thời điểm ta đã trở thành một tên chân chính học trường như vậy ta chí ít sẽ s o những bạn học khác nhiều hơn tối thiểu thời gian mười năm nói không chừng còn có thể trở thành trong quân trẻ tuổi nhất học trường học viên phân phối chế độ là một loại quy tắc tính chế độ là một loại ẩn tính phúc lợi học viên thành tích cùng biểu hiện hẹn xong liền càng dễ dàng phân phối đến trọng yếu trên chức vụ đi đồng thời tại học viện trong lúc đó cũng càng dễ dàng được trao cho chính thức quân hàm chỉ khi nào thoát ly học viên muốn thăng chức độ khó kia coi như l ớ n đi hoặc là chịu hoặc là lập công thế nhưng là hai cái này đều không phải dễ dàng như vậy dựa theo bình thường tình huống học viên tốt nghiệp khẳng định là không thể nào bị phân phối đến hạm trường vị trí cái khác học viên coi như có thể chân chính tiến vào cầu tàu đoán chừng cũng chỉ là số ít mà lại chỉ là có thể tiến vào cầu tàu công việc muốn trở thành h ạ trường cái kia còn kém cách xa vạn dặm có thể là cả một đời cũng không có cách nào trở thành một chiếc chiến hạm h ạ trường nhưng nếu như thông qua phân phối chế độ tần vân bản thân năng lực đầy đủ ưu tú còn có mấy năm chiến hạm thực dụng kinh lịch mượn nhờ cái này chế độ nhảy lên trở thành hạm trưởng phân phối chế độ là một loại một lần tính nhận tính phúc lợi mang không đến hạn mức cao nhất nhưng lại có thể cao hơn tăng lên tần vân hạc cuối mà thực dụng thời điểm có thể bị p h á đi đến rất trọng yếu địa phương đi thì như đi nào đó tàu chiến hạm bên trên đảm nhiệm phó hạm trưởng cũng là có thể dù sao chỉ là thực tập phó hạm trưởng lại không thể có được chân chính quyền lợi chủ yếu là đi quen thuộc trên chiến hạm công việc cùng nhiệm vụ cơ hội như vậy viện thứ nhất là khẳng định có thể an bài nhưng nhất định chỉ có ưu tú nhất người mới có thể đ ạ được đây cũng chính là tài nguyên đặc viện tài nguyên đặc triêu sinh bảo trì ưu tú liền có thể đạt được những thứ này tài nguyên tân vân đầy đủ ưu tú có tư lịch lại có học viên đ ề cử có thể tại sau khi tốt nghiệp trực tiếp trở thành một tên hạm trường sát xuất trên cơ bản là chín mươi phần trăm la giáo sư một mực mang theo nụ cười nghe xong t â n vân ngươi có thể như vậy tiến tới để ta rất hài lòng thế nhưng là chỉ có thời gian một năm ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến t â n vân khẳng định nói ra ta có thể làm đến ta tin tưởng chính ta có năng lực như thế vậy ta liền xem ngươi biểu hiện la giáo sư cười cười nói ra nếu như ngươi có thể trong vòng một năm hoàn thành tất cả chương trình học đồng thời toàn bộ thông qua khảo hạch của ta vậy ta đáp ứng có thể để ngươi đạt được tiến vào chiến hạm thực tập hơn nữa là lấy phó hạm trưởng chức vụ đi vào lấy v ấ n luyện thay danh nghĩa để ngươi tại bên trong hạm đạt được thực tế công việc chức vụ mà không chỉ là một cái thực tập phó hạm trưởng tân vân đứng lên hướng phía la giáo sư con con eo cảm ơn lao sư ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng ha ha t ố t la giáo sư cười ha hả nói ra vậy hôm nay cứ như vậy đi ta tin tưởng ngươi tính tự giác cùng năng lực học tập vậy cái này tuần lễ ta liền không đối với ngươi lớp kế tiếp trình tiến hành ngăn bài mỗi một cái tuần lễ hay là đúng hạn tới ta sẽ đối ngươi lên xung quanh học tập tình huống tiến hành kiểm tra phải chú ý lao dịch kết hợp tố chất thân thể phương diện cũng không thể bởi vậy rơi xuống nói cái yêu đương cũng vẫn là có thể tần vân cười cười đem sách của mình lấy được tại cùng la giáo sư sau khi cáo tử liền rời đi văn phòng tại tần vân rời đi về sau la giáo sư cũng là cười cười lắc đầu lại nhìn về phía đồ trên bàn đến cùng phải hay không thiên tài một năm sau liền biết có lẽ tiểu g i a hỏa này thật đúng là một thiên tài tiếp xuống tần vân cũng không có trở về ký túc xá mà là tiến về phi công viện không nên quên trừ cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp hắn báo danh phi công h ệ tự chọn môn học mặc dù bên này tự chọn môn học đối cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp bên kia không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng nếu là có thể cầm tới phi công h ệ chứng nhận tốt nghiệp cái kia cũng tương tự có thể tại lý lịch của mình bên trên nhiều hơn một chút đồ v ậ t bất quá tần vân cũng chỉ cần cam đoan tại phi công h ệ bên kia cầm tới tốt nghiệp hợp cách trình độ liền đủ rồi nếu như tại phi công h ệ bên kia cũng biểu hiện được g ấ c hoa trương ngược lại có chút quá mức bởi như vậy tại phương diện kia bày ra thiên phú quá cao làm không cẩn thận sẽ còn được gan bài đến phi công hệ đi cuối cùng khoảng cách hạm trưởng cái này độc lập quan chỉ huy vị trí càng ngày càng xa đặc chiêu sinh quyền hạn là có thể tại toàn bộ viện thứ nhất sử dụng cho nên tần vân tại phi công hệ bên này cũng vẹn vẹn chỉ là lĩnh sách gan bài t r ư ờ n g trình học cũng không cần cùng cái khác phi công hệ đồng dạng mỗi ngày tới lên lớp lại tăng thêm tần vân lại là tự chọn môn học tự nhiên cũng không cần làm được cùng phi công hệ những học sinh khác đồng dạng đồng thời những học sinh này còn phải học tập k h u n g máy bảo dưỡng giữ gìn phương diện chương trình học những thứ này tần vân cũng là không cần học tập chỉ là phi công hệ mỗi một cái tuần lễ đều có yêu cầu nhất định phải tham gia mô phỏng huấn luyện hóa đây là mỗi cái học sinh đều phải tiến hành nhưng những học sinh khác không hề giống tần vân dạng này tại trong túc xá liền có huấn luyện khoang thuyền có thể sử dụng đối với mô phẳng khóa trình huấn luyện nhiệt tình trình độ ngược lại là vô cùng cao mà tần vân cũng nhất định phải mỗi cái tuần lễ tới bên trên mô phẳng khóa mỗi tuần tổng cộng hai tiết khóa có thể an bài cùng một chỗ tần vân liền lựa chọn cố định thứ sáu đây cũng là tần vân mỗi tuần đến tìm la giáo sư báo cáo học tập tình huống thời gian sau đó liền có thể tới trực tiếp bên trên hai tiết khóa đợi đến sau khi trở về lại tiếp tục đem cùng ngày học tập nhiệm vụ hoàn thành chính là thời gian muốn an bài tốt Đặc triêu mà không phải kiềm chế bọn hắn biến thành cùng học viên khác đồng dạng mẫn diệt rơi đặc điểm của mình ưu điểm có thể được xưng là thiên tài đồng thời tại đã từng thời gian mười mấy năm không có phế bỏ còn có thể tiến vào đặc viện là đủ nói rõ vị thiên tài này ưu tú cùng tự giác nếu như thế vì cái gì còn nhất định để những thiên tài này đi cùng những cái kia bình thường đám người nói nhập làm một đâu đặc v i ệ n đối với đặc chiêu sinh lấy một bộ khác cơ chế giai đoạn thứ nhất là quan sát tựa như là tần vân hiện tại giai đoạn này la giáo sư đối tần vân phần lớn là để xem xem xét cùng dẫn đạo làm chủ đợi đến qua quan sát kỳ hợp cách về sau mới có thể bắt đầu tiến hành xâm nhập chỉ đạo lúc kia đặc chiêu vốn liền muốn càng bận rộn hơn một chút nhưng tần vân hiện tại biểu hiện ra ngoài ngược lại để la giáo sư rất hài lòng cùng ngày tần vân ngay tại phi công vực lên xong hai mảnh mô phạc hóa tại chương trình học bên trên biểu hiện rất tốt biểu hiện được liền hoàn toàn giống như là một cái gì cũng sẽ không người mới học lao sư nói thế nào hắn liền làm như thế đó tại hai tiết khóa bên trên song sau liền vội vàng rời khỏi phi công hệ trở lại ký túc xá tắm rửa một cái thay đổi y phục hàng ngày tần vân lại vội vàng đi ra ngoài cùng lam hinh hẹn xong gặp mặt thời gian cũng nhanh đến hai người từ khi bị tần vân xác định quan hệ đến bây giờ cũng đang đứng ở một cái song phương cảm thấy có ý tứ tình yêu của nhiệt kỳ cho nên mỗi ngày đều ước hẹn lấy cùng một chỗ cơm nước xong sôi biết tần vân hôm nay muốn đi báo cáo học tập tình huống sau đó còn có hai tiết khóa cho nên lam hinh liền chạy tới hệ chỉ huy b vừa mới đi đến khu ký túc xá đông môn tần vân đã nhìn thấy một thân màu trắng váy liền áo lam h i n h đã đợi tại nơi đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười vội vàng chạy chậm đi qua tại lam h i n h trước mặt dừng lại tần vân đưa tay nhẹ nhàng cơ cơ ta đến đợi bao lâu rồi lam h i n h nhìn một chút tần vân hé miệng cười cười không đợi bao lâu ta cũng mới đến vài phút ngươi hôm nay khảo thí thế nào không có bị lao sư phê bình đi làm sao lại nam nhân của ngươi thế nhưng là thiên tài tần vân dùng đến khoa t r ư ơ n g ngữ khí nói xong nhẹ nhàng vỗ ngực đơn giản như vậy kiểm tra làm sao khó được để ta lam h i n h cảm thấy buồn cười nhìn tần vân một chút một nghìn điểm chỉ có thể kiểm tra một trăm điểm thiên tài thật không biết ngươi là thế nào bị đ ặ chiêu ha ha may mắn bị đ ặ chiêu không phải làm sao có xinh đẹp như vậy b à gái tần vân cười ha ha một tiếng trực tiếp dắt lam h i n h tay liền bắt đầu hướng phía học viện phòng ăn phương hướng đi đến đói buộc không đi dẫn ngươi đi nhìn xem học viện chúng ta nhà ăn lam h i n h bị tần vân nắm tay cũng không có cảm giác có cái gì không có ý tứ khoảng thời gian này đến đều đã triệt để quen thuộc tần vân cái kia thật dày ra mặt vai sóng vai đi tạy trên đường hướng phía chúng q u n h vạy ra một nắm lớn thức ăn cho chó cầu cầu nhóm có ăn hay không kia là một chuyện khác dù sao tần vân ngược lại là cảm thấy rất cao hứng lam hinh nhìn hai bên một chút nói ra chỉ huy viện bên này ta biết rất lâu nhưng vẫn là lần thứ nhất tới cảm giác bên này so với chúng ta bên kia thật nhiều tần vân cũng ngẩng đầu nhìn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì khác biệt đều không khác nơi à, ta không có cảm thấy khác nhau ở chỗ nào lam hinh một cái tay khác nhẹ nhàng tại tần vân trên bờ vai vỗ một cái cười tùng tìm nói hoàn cảnh tốt nhiều lắm ngươi không cảm thấy bên này người ít rất nhiều kiến trúc cũng không có cái kia nhiều mỗi tòa nhà ở giữa đều ngăn cách thật xa sanh hóa cũng làm được rất tốt yên tĩnh lại không náo mà lại không khí rất tốt không giống chúng ta bên kia lúc nào đều hò hét tầm ĩ ta còn thực sự không có chú ý t â n vân đối lam hinh nháy mắt mấy cái mặt dày vô s ỉ nói ra ta mỗi lần qua bên kia lực chú ý tất cả đều bị ngươi hấp dẫn làm sao có thời giờ đi chú ý vật gì khác lam hinh nắm thật chặt cầm t â n vân tay nụ cười trên mặt quả thực là ngọt ngào da mặt thật dày liền sẽ chọn tốt nghe nói t â n vân cười cười ta nói thế nhưng là sự thật hôm nay muốn ăn chút gì không bên này nhà ăn cái gì cũng có lam hinh nói ra cơm nước tốt nhất dừng chân điều kiện tốt nhất hoàn cảnh tốt nhất chỉ huy viện đặc biệt là cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp đãi nộ g cũng sớm đã đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h bất quá ta chưa từng tới bên này người d ẫ n ta ăn cái gì ta liền ăn cái gì tần vân nghĩ nghĩ tiệc đứng bên này tiệc đứng siêu đồng hải vị siêu nhiều lam hinh hỏi cái kia không nên thật đắt quý tần vân nhữ nhữ mày d a v ẻ không hiểu nói ra không có cảm thấy à ta ăn cơm xưa nay không đòi tiền lấy đánh ha ha t r ư ơ n g bốn mươi tám ngươi thể nghiệm qua chân chính tuyệt vọng a ăn xong cơm tối tần vân mang theo lam hinh đang chỉ huy trong nội viện đi dạo liền đem nó đưa về viện y học vô cùng đơn giản yêu thương lâu dài bản thân lại vội vàng trở về bắt đầu buổi tối huấn luyện hôm nay huấn luyện còn cùng trước đó đồng d ạ n g đều là tiến hành ba v ba bài vị đối chiến cái này một tuần lễ đi qua tần vân mỗi ngày đều sẽ tiến hành mấy giờ huấn luyện lúc này cấp bậc của hắn đã từ tinh anh tăng lên tới siêu cấp vương bại cấp tỷ số thắng tới gần chín mươi lăm phần trăm đ ộ ảo chiến tích dạng này tỷ số thắng tại toàn bộ j o n e p h bên trong đều cực kỳ khủng bố tại thuần túy tỷ số thắng trên bảng xếp hạng phi ưng cái tên này đã là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất hạng hai tỷ số thắng bất quá cũng chính là tại bảy mươi phần trăm trên dưới g a o động có thể phi ưng cái tên này cũng đã tạp d ộ t gia đ ỉ n h cấp người chơi tầng bên trong có được rất lớn danh khí không có người sẽ hoài nghi phi ưng có thể xông lên đẳng cấp cao nhất xương hảo vương bài trình độ khác biệt chỉ ở tại vấn đề thời gian mà thôi dù sao phi ưng lại lần nữa binh bắt đầu vẹn vẹn chỉ dùng một tuần lễ liền trực tiếp thăng cấp thành siêu cấp vương bài thực lực như vậy cùng tiềm lực căn bản không cần đi hoài nghi một chút trò chơi chiến đội cũng đang cố gắng tìm kiếm lấy phi ưng phương thức liên lạc gửi đi vô số tin tức cho phi ưng cái chương mục này bên trên nhưng tần vân mỗi ngày chỉ là thuần túy huấn luyện đánh xong một trận lại tiếp tục trận tiếp theo càng không có không mở ra bây ấ t tin tức một tự biết trò trong thư tin tức kỳ không cái, nhiên chơi nhiêu đợi hắn hồi nhìn lên cũng mình đến cùng hắn có chờ phục. gì hộp sẽ bao b giờ dọn dẹp bên trong vương bài cấp người chơi cũng không ít siêu cấp vương bài cũng đã là đứng đầu nhất cái này trò chơi đã chính thức đem bán hơn mấy tháng thời gian chỉ là ở giữa có một đoạn thời gian tần vân rất ít tiếp xúc cho nên thuộc về lạc hậu nhưng lại xông lên một nhóm kia người chơi nhưng bây giờ bài vị đẳng cấp cao nhất cũng bất quá chính là siêu cấp vương bài cũng chính là tần vân bây giờ đẳng cấp này mà xưng hào vương bài người chơi cho tới bây giờ cũng đều là một cái không có bất quá siêu cấp vương bài chỉ là một cái đẳng cấp không thể đại biểu cái này đẳng cấp dưới mỗi cái người chơi thế lực đều có không sai biệt nhiều trình độ đồng dạng cũng là cao thấp không đều mà lại ở giữa khác biệt trở nên muốn so chức còn lớn hơn lợi hại thời điểm là thật lợi hại hố lên thời điểm cũng là thật hố tân vân sở dĩ sẽ một trăm phần trăm tỷ số thắng sẽ đến rơi xuống nguyên nhân chính là cái này trong đó một lần chính là gặp phải ba cái tự hồ là tổ đội tiến và o phối hợp ăn ý thao tác cũng tương đương ưu tú người chơi kết quả phía bên mình trừ hắn ra cái khác hai cái người chơi cơ hồ là tiếp xúc một nháy mắt liền bị dịp mất một đ ố i ba mà lại đối diện còn có rất an ý phối hợp cuối cùng chật vật giải quyết hết một cái về sau bản thân cũng bị đánh tan cái kia một thanh đối chiến là thật để tần vân cảm nhận được loại kia vô lực hồi thiên cảm giác cái kia hai cái kẻ ngu đồng đội cho dù một người có thể nhiều kiên trì hai phút đồng hồ chỉ sợ kết cục đều sẽ hoàn toàn khác biệt mặc dù đằng sau phi ưng cho tần vân làm lại đồng thời kỹ càng chỉ đạo giảng giải nhưng tần vân bản thân cũng rõ ràng nếu như gặp lại lúc trước cái kia đội ngũ đồng dạng hay là một đôi ba thắng lợi khả năng cũng vẫn là không sánh bằng thất bại khả năng bất quá mỗi một ngày đối chiến kết thúc về sau tần vân đều có thể rõ ràng cảm gi mà bây giờ bảng bên trong kỹ thuật điều khiển đẳng cấp cũng đã tăng lên tới cấp bốn đồng thời nghề nghiệp đẳng cấp cũng tăng lên một chút lần nữa cho tần vân gia tăng một chút thực lực lần nữa tiến vào trò chơi lệ cũ tiểu đội thông tin nhắc nhở lại bắt đầu xuất hiện đồng thời công bình phong bên trong cũng đồng d ạ n g xuất hiện một đầu tin tức phi ương đại thần cầu ô m chân tần vân nhìn thoáng qua đối phương tin tức ánh mắt từ ba người sau lưng bài vị đẳng cấp bên trên khẽ quét mà qua một cái mới vừa tiến vào vương bài đẳng cấp v ư ơ n g ra một cái khác cũng chính là gửi thư tín cầu ô n bắp đùi người chơi thì đã là tại vương bài đẳng cấp kinh lịch rất nhiều trận trò chơi người chơi tăng thêm hắn thì là một cái siêu cấp vương bài hai cái vương bài. Đối d tân vân trong màn hình xuất hiện lần nữa một chuỗi văn tự chính là cái kia vừa mới đến vương bại không bao lâu đồng đội phát ra tới mà theo một câu nói kia xuất hiện ngay tại không có cái khác văn tự nhìn thấy câu nói này tần vân chân mày hơi nhữ lại h ắ n tử lời nói này cảm nhận được một cỗ nồng đậm học sinh tiểu học hương vị còn chưa bắt đầu tần vân liền cảm thấy hô khí tước hình tượng biến hóa trong màn hình xuất hiện một mảnh rừng núi hoàn g cảnh bao quát tần vân ở bên trong sáu đài khung máy cũng tại cùng trong lúc nhất thời tiến vào địa đồ vừa tiến vào địa đồ tần vân con mắt liền tại màn hình cùng trên da đa nháy mắt quét một cái hai tay liền bắt đầu tại điều khiển trong khoang thuyền bắt đầu chuyển động tay trái kéo tay phải l ấ y hai chân lẫn nhau nhẹ giấm một cái tay phải nâng lên đẻ xuống cái nào đó nút bấm nháy mắt lại trở lại thao tắc cán bên ngoài bốn ngón t lập tức tần vân chỗ thao tác bộ kia khung máy cũng nháy mắt xoay người một cái rút ra sau l ư n g chạm hàm đao dùng đến bưng thai không kịp xét đánh chi thế trực tiếp vung hang vung xuống ở bên cạnh hai người cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm liền dẫn đầu giải quyết một tên đồng đội vừa rồi gửi thư tín nói muốn ôm bắp đ u ổ i người chơi yên nhị cho đến bản thân đồng đội bị ngã trên mặt đất mới phản ứng được lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ tính phản xạ liền k h ô n g chế khống u n g máy nháy mắt thoát đi tần vân mấy chục mét khoảng cách mà tần vân cũng trông thấy trong màn hình cùng trên da đa xuất hiện ba cái địch thân ảnh lâu như vậy đến nay lần th t i ê là cái học sinh tiểu học trước giải quyết hắn không để hắn ảnh hưởng đến chúng ta ngươi ở phía sau chi viện ta sẽ ở phía trước ngăn trở cho ngươi sáng tạo cơ hội nếu có người truy ngơi ư ngươi liền chạy không ai truy ngơi ư ngươi liền quấy nếu cùng chính xác công kích ta sẽ trước giải quyết hết một cái sân bằng nhân số t r ê n l ệ n h phi ương đại thần qua mấy giây yên nhĩ mới kinh hỉ hô một câu không có vấn đề ngươi là đại thần ngươi đến ăn bài ta sẽ thật tốt chi viện thôi động thao tắc c á n đạp xuống bàn đạp tần vẫn khống chế khung máy nháy mắt lên không xuất ra vũ khí liền hướng phía xuất hiện cơ ảnh x u n g tới con mắt tiếp cận trong màn hình ba đại không máy bìm vẫn liên tục b p hai â n hướng biệt h p í đôi khung máy làm ba một người trước phía sau một người đối diện ba người thì là một người trước hai người về sau siêu cấp vương bại ở phía trước phổ thông vương bại ở phía sau nhìn qua ngược lại là tương đương hài hòa ráng vẻ phía trước nhất bộ kia siêu cấp vương bài sử dụng khung máy đồng dạng là lấy cao tốc tác chiến cường điệu tính cơ động khung máy tại hỏa lực phương diện cũng rất có chấp nhận làm sao đều so tần vân cái này tận lực hạn chế bản thân chỉ dựa vào mượn xanh ra trời ạ sở c h ạ cải tạo bản khung máy sử dụng đến bây giờ tần vân tốt hơn nhiều đối với vị này siêu cấp vương bài tần vân cơ bản không cần tiến hành quá nhiều thăm dò liền biết đối phương khẳng định là trong ba người khó giải quyết nhất mục tiêu cùng là tính cơ động khung máy chiến đấu bắt chính là một cái cơ hội mà bây giờ tần v â n cần mau chóng giải quyết đối phương một cái tự nhiên không thể đi chờ đợi cơ hội này cho nên liền đem mục tiêu đặt ở hai người khác t r ê n thân công kích phía trước nhất cái kia chỉ cần có thể làm được bấy nhiêu trình độ liền tốt y ê n nhĩ vội vàng trả lời được rồi đại thần phía sau y ê n nhĩ không tại lung tung công kích mà là bắt đầu hướng đối phương siêu cấp vương bài tiến hành nhắm chuẩn s á c kích đồng thời cũng không tại tiếp tục tiến lên mà là dừng lại ngay tại chỗ tại cần chính xác nhắm chuẩn tình huống dưới công kích tần suất cũng lại một lần nữa bị chậm lại đến ba giây trái phải mới có thể công kích một lần trình độ mỗi một phát công k í c h đều là tinh chuẩn hướng phía đối phương siêu cấp vương b à i đi đồng dạng mỗi một lần cũng đều sẽ làm cho đối phương tiến hành thích hợp điều chỉnh đến tiến hành né tránh bảo trì dạng này tần suất câu nói này nói xong tần vân liền nâng lên tay trái đem phó thao tắc cán thôi động đến dưới đáy đem bản thân khung máy tốc độ đi tới tăng lên tới tối cao khung máy phía sau tên lửa đẩy toàn bộ bạo sáng mà lên lập tức để tần vân khung máy tốc độ tại thời gian cực ngắn bên trong liền tăng lên tới nguyên bản ba lần trở lên thật nhanh ở đây bốn người khác trông thấy tần vân cái kêu bỗng nhiên buộc phát tốc độ đồng thời trong lòng giật mình hô lên giống nhau hai chữ cơ h ộ i là trong nháy mắt tần vân khung máy liền mang theo một vệ ánh sáng v ọ t tới ba tên địch nhân phía trước cánh tay phải chạm hạm đao tay trái bìm tờ bắn ra mấy đạo bìm đồng thời chạm hạm đao cũng cao cao dơ lên hung hăng hướng phía đối diện siêu cấp vương bài trò vùng xuống dưới đối mặt tần vân chính diện tập kích mấy phát bìm phong s á t còn có theo đuôi ở phía sau trạm kích đối diện siêu cấp vương bài làm ra hắn cho rằng chính xác nhất tương đối không phải ngạnh kháng mà là nháy mắt giảm tốc điều chỉnh phương hướng hạ thấp độ cao t r i để thoát ly tần vân công kích cùng truy kích phạm vi Tại hạ thấp hạ độ chương a o đồng t ờ i tiến hành chuyển thần, vừa có thể để cho mình từ tần hành chuyển vặn mình vân cho phía có để vừa d ớ hướng i hai đội thời khởi giáp giải quyết hết tần cái này, siêu phát cấp kích, thể chỉ hết tên tần quyết tần động đồng đồng công lưng cũng vân xướng công, cần vân này có sau v mà bốn à i c mươi chín trở tay giải quyết hết. Chương 49, tối cao đẳng cấp. đối ẳ n g cấp. đ diện siêu cấp vương bài tốc độ trận giảm thân hình đột nhiên giảm xuống liền như là hán tưởng tượng mạnh như vậy nhưng chuyển thân tự tin hướng phía phía trên doanh ra một pháo mà hai người khác cũng cực kỳ phối hợp hướng phía tần vân phương hướng phát ra công kích thế nhưng là vị này siêu cấp vương b à i ứng đối phương thức cũng không vượt ra ngoài tần vân trong dự đoán nhiều loại khả năng mà tần vân cũng căn bản cũng không phải là thật tại công kích hắn vẹn vẹn chỉ là làm ra một bộ công kích bộ dáng thậm chí liền tốc độ đều không có nửa phần chậm lại liền từ đối phương siêu cấp vương b à i phía trên nhanh chóng lướt qua để ba người thả ra giáp công toàn bộ sau l ư n g tần vân nổ tung mà tần vân cũng càng tiến một bước tới gần phía sau hai đài khung máy đối diện siêu cấp phi công nhìn thấy nhanh chóng bay lượn cơ ảnh cơ hồ là trong chớp mắt liền minh bạch tần vân ý nghĩ nhưng là trong chớp đoán n à y vị này siêu cấp vương bại nhưng lại có chút chần bởi vì một v ệ sáng lúc này cũng hướng phía phương hướng của hắn bay tập mà đến phía sau yên nhị bắt lấy cơ hội này hướng hắn tận khởi s ư ớ n g công kích vị này đã đạt tới siêu cấp vương bài người chơi trợt phát hiện phía sau tên kia tựa hồ cũng rất có uy hiếp tối thiểu thuật bắn súng rất chuẩn mà lại giỏi về bắt lấy công kích cơ hội đến cùng là đi trước giải quyết hết đằng sau người chơi này mà là đi trước giúp mình hai cái đồng đội đi giải quyết x o n g lại vị kia siêu cấp vương bài trong lúc nhất thời để vị này siêu cấp vương bài có chút khó mà lựa chọn nhưng đầu tiên hắn làm chính là nhanh chóng cải biến khung máy thân hình một cái xoay chuyển né tránh đánh út về phía công kích của mình trái phải nhìn một chút cuối cùng vẫn là thao tác khung máy nào về phía yên nhĩ hai chọi một hắn tin tưởng mình đồng đội có thể đối phó được cái kia siêu cấp vương bài kém nhất cũng có thể kiên trì đến bản thân trở về so sánh với một cái bị giáp công người chơi đến nói đằng sau không trở ngại chút nào công kích quấy nhiễu đồng thời thuật bắn súng không sai người chơi uy hiếp ngược lại lớn hơn nhưng trên thực tế mặc kệ hắn không sai người chơi uy hiếp ngược lại lớn hơn tần vân không chế khung máy buông bên trong bìm phân lựa chọn lấy hai tay cầm c h ạ m hạm đao thẳng tắp hướng phía màn hình chính giữa mục tiêu bay thẳng đi từ vừa mới bắt đầu đây mới là tần vân chân chính lựa chọn mục tiêu nhanh chóng lao vùn một khung máy tại tần vân không chế trái phải trên dưới xoay chuyển tránh ra đối phương một đạo lại một đạo công kích không có mảy may giảm tốc tới gần đối phương mà tại đối phương quyết định rút lui thời điểm chạy trốn cũng đã là không kịp khung máy nhanh chóng lướt qua c r ạ m hạm đao vung ra mang ra một đạo tản ảnh từ đối phương phần e o vị trí x o qua tại sông ra mấy chục mét về sau tần vân khung máy một cái dừng trong nháy mắt đó lướt qua thân tần vân đã dùng khung máy trong tay chạm hạm đao chặt đứt đối phương phần neo tại tần vân khống chế khung máy chuyển thân nhào về phía cái thứ hai mục tiêu về sau bộ kia khung máy mới từ ở giữa c h ầ m rãi cắt ra sau đó liên tục tuân ra hai cái h ỏ a c ầ u tiên nhĩ đã sớm đạt được tần vân nhắc nhở nhìn thấy có người truy liền trực tiếp chuyển thân chạy thật x a trông thấy đối phương siêu cấp vương bài hướng bản thân xông lại thời điểm liền dừng lại công kích xoay người chạy căn bản không mang do dự liền vũ khí vứt bỏ đến giảm bớt bản thân khung máy trọng lượng trong trước mắt liền chạy ra khỏi thật xa khoảng cách con mắt chừng một cái kinh ngạc nói làm sao có thể nhanh như vậy đợi đến vị này siêu cấp vương bài trông thấy đối thủ danh tự về sau biểu lộ liền lập tức trở nên có chút khó coi phi ưng trong một tuần liền lại lần nữa binh tấn thăng đến siêu cấp vương bài người chơi tỷ số thắng bảng thứ nhất thứ bên ngoài đều tại đ o á n hắn lúc nào sẽ trở thành xương hào vương bài kết quả ta biến thành đá đặc t h â n đáng ghét siêu cấp vương bài không chê không máy chậm rãi ngừng lại bởi vì đã không có tại tiếp tục truy kích tất yếu cái thứ nhất đồng đội tại bị tiêu diệt về sau mười mấy giây hắn cái thứ hai đồng đội cũng không có năng lực phản kháng chút nào bị nhất đao lưỡng đoạn phi tại â n Vân dừng lại mười mấy giây sau vị này người chơi trực tiếp lựa chọn nhận thua rời khỏi trò chơi yến nghĩ còn đang chạy a chạy a lại không nghĩ rằng bỗng nhiên liền tăng lên đối chiến chiến thắng sửng sốt một chút trên mặt lập tức xuất hiện một vòng dáng tươi cười vội vàng nói một câu đại thần mỹ vũ tần vân nghe được bên thai thanh âm cũng là lộ ra một cái dáng tươi cười sau đó rời khỏi trò chơi chờ đợi kết toán một trò chơi khiến cho tần vân vượt qua đường tuyến kia đạt tới ba v ba bài vị đẳng cấp cao nhất xưng ơ hào vương bài mà cái này người chơi khác mấy tháng đều không thể đạt tới quá trình lại tại tần vân cao tới chín mươi lăm phần trăm trở lên tỷ số tháng d ư ớ i vẹn vẹn c h ỉ phí một tuần lễ đ ạ tới t tại siêu cấp vương bài tấn cấp trong quá trình này chỉ cần t u a bên trên một thanh trừ đi điểm số chẳng khác nào tháng ba trận đạt được điểm số tại loại này hà khắc khó khăn điều kiện d ư ớ i cũng duy trì có tần vân cái này tỷ số tháng cao tới chín mươi lăm phần trăm người chơi mới có thể tại ngắn như vậy thời gian trong đạt đến xưng hào vương bài trình độ chúc mừng ngươi ngươi đi qua t r ù n g đ i ệ p khảo nghiệm thành công tấn cấp làm xương hào vương bài xương hào vương bài đẳng cấp người chơi nhiều nhất chỉ có chín trăm chín mươi chín vị tại xương hào chơi nhãn hiệu người chơi danh n lệch đầy đủ về sau siêu cấp vương bài t h ă n g cấp đẳng cấp lập tức thay đổi là vương bài ak c e xương hào vương bài lạc dốt r ạ c h tối cao đẳng cấp đại biểu dốt r ạ c h tối cao kỹ thuật mười hạng đầu xương hào vương bài còn đem thu hoạch được càng nhiều ban thưởng cùng với k h á c phúc lợi trước mắt ngươi là vị thứ nhất thu hoạch được xương hào vương bài người chơi n g ư ơ i sẽ thu hoạch được bản công ty rất nhiều phúc lợi cũng có thể trở thành bản công ty dưới cờ trò chơi trên mạng dốt dẹp người phát ngôn còn đem sẽ thu hoạch được ngôi sao yêu hai dốt dẹp điện ảnh bạn chờ điện ảnh quay trụ cơ hội cẳng có thể được đến máy thật thao tác chân quý cơ hội biệt thự trung cư xe sang trọng du thuyền tất cả đều ở bàn thưởng bên trong mời ngươi lưu lại số điện thoại của ngươi hoặc cái khác phương thức liên lạc bản công ty sẽ tại trước tiên cùng ngươi bắt được liên lạc cũng xác nhận phần thưởng cấp cho s ư ơ n g hảo vương bài đem có thể đạt được độc nhất vô nhị s ư ơ n g hảo cũng có thể từ đặt trước bản thân đặc biệt s ư ơ n g hảo ngươi sẽ thu hoạch được độc nhất vô nhị đặt trước chế hình cung máy còn đem đạt được đặt trước chế khung máy cao mô phỏng chân thật mô hình cùng đặt trước chế khung máy nguyên bộ tuyến bên trên bán ra lợi nhuận mười lăm ngươi bây giờ có thể từ đặt trước bản thân s ư ơ n g hảo hoặc là tiến hành n g ẫ nhiên s ư ơ n g hảo t â n vân xem hết tất cả nhắc nhở túi đầu nhìn thoáng qua cái danh bên trong phi ứng chầm mặc một chút mặt không biểu tình mở miệng nói ra biệt thự trung cư xe sang trọng du thuyền điện ảnh quay c h u c ơ hội tuyến bên trên phi ưng lấp lái hai lần đừng làm rộn những vật này có làm được cái gì đều là vì hấp dẫn người lấy ra m ạ n h lưới ta không phản đối ngươi bại lộ dù sao đây chỉ là một trò chơi có thể ngươi cảm thấy những vật này có dùng a biệt thự a xe sang trọng a du thuyền a tân vân n h u n h u mày chép miệng một cái đi nói ra đều là đồ tốt a phi ưng khinh thường nói ra vậy ngươi đầu tiên phải cùng bọn hắn ký kết hợp đồng trở thành bọn hắn người phát ngôn cho phép bọn hắn đối ngươi tiến hành tuyên truyền đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành trên internet、Đại、minh tinh biệt thự trung cư du thuyền những vật này tính là gì chỉ cần ngươi có thể trở thành dựa theo ta cho ngươi quy hoạch lộ tuyến phát triển những vật này đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu phi ưng dừng một chút lại nói nhưng là tiền vẫn là có thể muốn không có tiền nửa bước khó đi có tiền thiên hạ có thể đi chuyện này ta đến xử lý tần vân con mắt lóe sáng một cái ngươi đừng ngắt lời cái công ty này có phải là cùng ngươi có quan hệ phi ưng không thèm để ý chút nào mà nói đúng vậy à ta có mười sáu phần trăm cổ phần đã sớm từng nói với ngươi cái công ty này cùng ta có chút quan hệ cái này trò chơi chính là ta chủ đạo khai phát đi ra lúc ấy chính là vì tìm người nhưng bây giờ tìm được ngươi những cái k i a cổ phần muốn hay không đều không có quan hệ tân vân vội và nói g n đương à cái k i a thế nhưng là tiền cùng cái gì đều có thể không qua được nhưng tuyệt đối đừng cùng tiền không qua được ngươi muốn đến lúc đó ta liền cho ngươi tốt bất quá phải chờ ngươi có năng lực bảo hộ những thứ này cổ phần thời điểm mới được phi ưng dùng đến nhẹ nhàng ngữ k h í nói ra dù sao cũng liền chỉ là một cái trò chơi mà thôi hai lần độn cho dù ngươi trong trò chơi như vậy nở bờ nhưng ngươi tuyệt đối không nên cho rằng ngươi tại hiện thực cũng có thể như vậy nở bờ không nói trước thế giới hiện thực căn bản không tồn tại trong trò chơi loại trình độ kia k h u n g máy cùng võ trang liền xem như có như thế k h u n g máy đổi thành thực tế thao tác ngươi căn bản không có khả năng thao tác được đến ngươi bây giờ hoàn toàn là đàn ăn thiên phú còn có ta chỉ đạo ngươi các phương diện tố chất đều cao hơn người bình thường một mạng lớn có thể một mực thắng lợi đến bây giờ cũng không có gì đáng giá cao hứng mà lại thế giới này cũng không phải không có chân chính lợi hại phi công chỉ là hiện tại không máy hạn chế bọn hắn năng lực Bất quá c hiện ờ ờ đến những n g ư kia i phát h cái này tại r trong trò ò phòng chơi có được chân có công cái chơi lúc thật hoàn thể hoàn thật, phi tiến mới kỳ toàn toàn vào o làm này là lớn đến, đến lúc đó mới là quần đó l mô ma sẽ số n vũ cao thủ xuất h ệ n lớp lớp thời điểm. Hiện tại trong h Hiện ờ i điểm. tại t hiện thực nở bờ phi công tiến vào trong trò chơi khả năng này nở bờ không d ậ y các loại khác biệt cùng thực tế điều khiển tranh l ệ n h nhưng thật ra là rất lớn quan niệm bên trên bọn hắn liền không đồng ý một ít thao tác có thể đã thành không may bản thân tính năng cũng không hỗ trợ tiến trò chơi ngược lại đối bọn hắn là một loại ảnh hưởng đợi đến thời điểm còn sẽ có một cái tên là chân thực chiến trường hoàn toàn mới hình thức đổi mới một cái hoàn toàn mô phỏng cảm ứng hóa hình thức đêm nhất định phải sử dụng kiểu mới huấn luyện khoang thuyền mới có thể tiến nhập cao thủ chân chính cũng chỉ sẽ tại cái kia hình thức bên trong xuất hiện bất quá kiểu mới huấn luyện khoang thuyền còn không có hoàn toàn phổ cập hóa không sai biệt lắm còn muốn thời gian nửa năm tân v â n nhẹ gật đầu ta biết kỳ thật ta biết cũng không có bao nhiêu lợi hại vậy ta hiện tại những trình độ này người cảm thấy đại khái đạt tới trình độ gì phi ưng dừng một chút có lẽ là tại tính toán cũng có lẽ là đang suy nghĩ nếu như nói những cái kia người chơi chỉ là nghiệp dư cấp cao thủ vậy ngươi bây giờ cần phải có đạt tới nghề nghiệp cấp tiêu chuẩn thâm nhiên nghề nghiệp cấp tiêu chuẩn cấp dê phi công không sai biệt lắm tương đương thế giới này tinh anh phi công nhưng điều khiển chân chính khung máy thời điểm ngươi cần thời gian để thích ứng tân vân là lần đầu tiên từ phi ưng trong miệng nghe được dạng này bình xét cấp bậc có chút hiếu kỳ mà hỏi cấp dê đó có phải hay không còn có c ba chương năm mươi tia chớp vàng màu vàng ạ sợ chảy đương nhiên tại kho tư liệu của ta bên trong phi công đảng cấp chia làm s a b c d năm cấp bậc năm cấp bậc tương hô ở giữa là có rõ ràng giai cấp t r i n h l ệ n h cấp d là bình thường thâm niên phi công cấp c đúng đúng tinh anh cấp ấn người biết ví dụ không sai biệt lắm chẳng khác nào là giặc bên trong áo đỏ đẳng cấp thực lực thượng hạn chính là vương bài đẳng cấp phi công t ỷ như xin hậu kỳ ý giặc gần đẳng không bên trong sệ l ẹ sợ tỉ ô vệ đình sơ kỳ đều thuộc về đẳng cấp này cấp b chính là đã là siêu cấp vương bài t ỷ như đạt được sở dễ đổ gần đẳng về sau kỳ ra ra mã tổ đạt được giờ sợ gần mặt ù n cấp a lại là một tầng khác trình độ này phi công đủ để một người đối một quân một người ép một nước tựa như là điều khiển hì gần mặt a mụ rộ Nếu hai người thực lực l tần vân nghe phi n hưng đ d n giới g thiệu trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc điều khiển thợ dễ đổn kỹ ra đều chỉ có cấp b đẩy ngược vệ tinh ả mù rồ mới là cấp a tần vân trong đầu thoát ra vô số đã từng nhìn qua phân khích hình tượng tương man một vài b ư ớ c đều đang kể lấy những phi công tia thực lực cường đại mà cuối cùng những hình ảnh này lại biến thành một cái đen nhánh cơ ảnh vung ra một đạo vượt qua vũ trụ chùm tia sáng chi nhận dễ dàng đem một cái tinh cầu một phân thành hai lập tức tần v â n biểu lộ trở nên có chút quái gì, ngạc nhiên hỏi phi công cường đại ta có thể hiểu được cái kia cũng chỉ là tại kỹ thuật ý thức cùng năng lực bên trên thế nhưng là d i ệ t tinh lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không máy liền không trọng yếu rồi? không máy cường đại không phải đồng dạng có thể nghiền ép tất cả、à? khó được đều đã nói nhiều như vậy phi ưng cũng không quan tâm nhiều lời vài câu đương nhiên trọng yếu không máy cùng phi công là hỗ tr chỉ có ưu tú nhất phi công mới có thể điều khiển ưu tú nhất không máy nhưng cấp thấp phi công vô pháp điều khiển cao cấp không máy cơ bản nhất lực phản ứng cùng thao tác tốc độ liền không khả năng đạt tới bình thường thao tác cao cấp không máy yêu cầu ngươi để một cái tạp binh đi điều khiển sở c h ạ c c ờ phơ dễ ôm chỉ sợ kỳ dạ dạ m ạ t ô chỉ cần điều khiển sở c h ạ c c ờ gần đam liền có thể giải quyết đối phương ngươi nói kỹ thuật có trọng yếu hay không thế nhưng là kỳ dạ dạ m ạ t ô điều khiển sở c h ạ c c ờ gần đam lại thế nào có thể là điều khiển in p h ư c g i sở gần đam mặt d ù đối thủ không máy cũng là một tên phi công thân thể kéo dài tới m ộ tân chút khung máy có năng lực đặc nếu như phi công không có tương ứng năng lực đặc cả cũng chỉ khung thù, như phi không thù nhiên là không thể nào phát huy ra khung máy toàn bộ tính năng đến. Cả hai ai cũng không thể rời đi ai, chỉ có phối hợp mới có thể mạnh nhất. tương toàn t nếu năng ứng năng đương nào năng đến, máy máy mới đó có có là là đi ai rời ai, ra bộ vân nhẹ gật đầu mở ra mặt bảng của mình nhìn một chút cấp bốn kỹ thuật điều khiển cùng mười hai nhân vật đẳng cấp liền dạng này đều mới chỉ là cấp d phi công cái kia muốn bao nhiêu đẳng cấp kỹ thuật điều khiển cùng bao nhiêu nhân vật đẳng cấp mới có thể đạt tới cấp tháo phi công đạt tới cấp S phi công trình độ tân vân trên mặt lập tức lộ ra ước mơ thân sắc tựa hồ là nghĩ đến bản thân trưởng thành là cấp、S、phi công đại sắt tứ phương sừng sững tại thế giới tri đỉnh bộ g á n g nhĩn đừng nằm mơ. phi ương g h lúc này lại lên tiếng nói ra nguyên bản để ngươi tiến hành ba v ba đối chiến là muốn rèn luyện một chút người tiểu đội năng lực tác chiến nhưng không nghĩ tới nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào phổ thông trò chơi người chơi quả thật là không có một chút chiến thuật ý thức có thể nói từ giờ trở đi ngươi không muốn tại sử dụng cái này k h u n g máy ngươi chỉ có thể sử dụng thống hợp liên bang hiện hữu k h u n g máy vũ khí cùng linh kiện đến tạo thành k h u n g máy tiến hành huấn luyện trang bị phương diện cũng có thể hơi tiến hành cải tạo bất quá nhất định phải là lấy hiện hữu trang bị kỹ thuật dưới có thể tổ hợp cải tạo đi ra mới được ngươi cũng không cần thiết tiếp tục lại tiến hành ba v ba lãng phí thời gian về sau liền tiến vào chiến trường hình thức đến huấn luyện thân vân gật gật đầu ngón tay chỉ màn hình xưng hào đâu tùy ngươi phi ưng nói cái khác ta sẽ giúp ngươi xử lý tân vân nghĩ, nghĩ rất mau đỡ ra bàn phím ở phía trên đưa vào một chuỗi vắt tự tia c h ó vàng c h ạ làm à u đỏ sao trổi ạ m ù rộ làm à là u trắng ác ma còn có cái màu làm cái gì màu đen cái gì dứt khoát ta gọi tia chớp vàng phi ưng tại xác định đưa vào xương h à o về sau kết toán giao diện lại đạn qua rất nhiều thông chi tần vân trực tiếp từng đầu toàn bộ điểm rơi vẹn vẹn chỉ là nhìn qua những thứ này thông chi đều cùng hắn tấn thăng làm xương h à o phi công có quan hệ nhưng phi ưng nói hắn đến xử lý những thứ này lung ta lung tung sự t ì n h tần vân tự nhiên là không tiếp tục nhìn tất yếu rơi khỏi chấm dứt tính giao diện về sau tần vân phát hiện bản thân cửa sổ trò chơi cũng xuất hiện biến hóa rất lớn trò chơi danh tự biến thành bảy màu m à lại chiếu lấp á n h tại dan xem xét chính là loại kia sông hội viên cấp mười lăm hình tượng cảm giác tiếp xuống tần vân liền không có tại tiếp tục tiến hành ba v ba bài vị mà là dựa theo phi ưng nói tới ấn mở kho chứa khung máy sau đó một lần nữa đối khung máy tiến hành phối t r í tại chỉ có thể sử dụng thế giới hiện thực bên trong hiện hữu khung máy vũ khí linh kiện vì tài liệu cải tạo mà đến khung máy các phương diện tính năng so với trước đó tần vân sử dụng bộ kia khung máy còn c à n g có k h ô n g bằng không có chân chính năng lực phi hành đột kích chiến pháp liền chỉ có thể giới hạn tại mặt đất thi hành nếu như tại bản đồ vũ trụ tác chiến cái kia lại là một chuyện khác bất quá lần này liền không có cái khác hạn chế Tần Vân một u muốn ố phối liền làm sao phối, n liền dùng liền dùng cần trong hiện thực tồn làm làm là m sao sao khí khí, chỉ thực cái tại gì gì vũ vũ được.、Một、đài hoàn chỉnh khung máy đại khái muốn có trở xuống mười cái hệ thống nguồn năng lượng chuyển lực không xương bọc thép vũ khí đ ồ dịn cảm giác tổng khống thao tác duy sinh mười cái hệ thống cái này mười cái hệ thống tổ hợp thành vì một đài cơ bản nhất cơ giác nguồn năng lượng không xương bọc thép vũ khí bốn cái hệ thống tốt nhất lý giải chuyển lực hệ thống chỉ là hai điểm đầu tiên là động lực chuyển thứ hai là nguồn năng lượng chuyển lúa tổng thống chính là khung máy tầng dưới chốt tổng hệ thống điều khiển phụ trách khung máy vận hành hệ điều hành không phải windows đơn giản điểm tới nói chính là khoang điều khiển bên trong buồng lái này tất cả đều là hệ điều hành hệ thống duy sinh cái này trong trò chơi là hoàn toàn không tất yếu mặt khác vũ khí cùng phòng ngự trang bị cũng đồng dạng bị chia làm thật nhiều cái chủ loại vũ khí công kích vũ khí phòng ngự quáy nhớ vũ khí điều tra vũ khí cận thân loại viên trình loại nguồn năng lượng loại đạn thật loại bạo phá loại các loại rất nhiều rất nhiều nhưng nói tóm lại cần sử dụng loại kia liền lựa chọn loại nào đối với tân vân mà nói không cần thiết đối vũ khí phương diện tiến hành quá nhiều nghiên cứu đồng thời trong trò chơi cũng căn bản không cần vận dụng đến những thứ này khái niệm chỉ cần lựa chọn tương ứng bộ kiện điều chỉnh quản hắn là khó chịu phối đều không hề quan hệ đang suy nghĩ một lúc sau tân vân lựa chọn một đài không chiến hình lì tất là chủ thể đến tiến hành cải tạo tuyển lọc điều kiện vì hiện hữu trang bị bộ kiện sau đó đối đẩy tới lực nguồn năng lượng tính cơ động trệ không năng lực không xương cường độ khung máy trọng lượng mấy phương diện tiến hành sửa chữa điều chỉnh đang lợi dụng hiện hữu linh kiện tình huống dưới tận khả năng giảm xuống khung máy trọng lượng sau đó để cao cái khác mấy cái tham số đạt tới cực hạn nhất trình độ đặc biệt là đẩy tới lực cùng tính cơ động hai điểm tiến hành cường điệu sửa đổi đồng thời cũng đối khung máy vẽ ngoài tiến hành tỉ mỉ điều chỉnh đây đương nhiên là được sự giúp đỡ của phi ưng mới có thể làm đến cuối cùng bày biện ra đến khung máy liền rất lợi hại một đài màu vàng nửa bọc thép khung máy vai vỗ ngực đùi đầu gối phần eo bàn chân đều có bọc thép bao trùn mà những địa phương khác cảm giác tựa như là khung xương bại lộ bên ngoài đồng dạng nhưng sự thật cũng không phải là như thế mà là địa phương khác áp dụng càng thêm khinh bạc bọc thép so sánh những bộ vị khác bọc thép về sau mới tạo thành hiệu quả như thế phi ưng cũng không có chú ý tần vân đối khung máy cải tạo bố trí chỉ là tần vân để hắn động động nơi này hắn thì giúp một tay tần vân động động phanh phanh nơi đó hắn thì giúp một tay tần vân phanh phanh đợi đến hoàn thành về sau phi ưng mới phản ứng được ạ sở chảy bờ lưu phờ ảm rất giống đi tần vân n ế t miệng cười một tiếng nói ạ sở chảy bờ lưu p h ảm chủ yếu tính năng ta không rõ ràng nhưng là loại này lỉ t ậ hình vốn là cảm giác có chút giống như là ạ sở chảy l cuối cùng là nhan sắc tất cả đường vân sửa đổi vị màu đỏ bên ngoài trang giác bộ vị cải biến thành màu trắng tất cả lộ ra ngoài bộ vị sửa đổi tầm màu vàng nhìn xem khung máy chậm rãi thành hình tần vân nụ cười trên mặt cũng biến thành càng tăng lên tia chớp b à n g màu vàng hạ sơ chảy tăng thêm cường điệu phi hành đầy tới năng lực cùng tính cơ động bầu trời ba lô cường điệu hỏa lực võ trang ba lô tiêu chuẩn hình có thể ngắn ngủi trệ không nhưng lại có cảng cường đại đột kích có thể lực chiến thuật cự nhận ba lô ba cái túi đ e o lưng có thể vận dụng tuyệt đại đa số tình huống ngươi cảm thấy thế nào phi ưng phi ưng không có trước tiên trả lời tần vân mà là tại tính toán tần vân thiết kế ra được những thứ này quỷ đồ chơi tại trong hiện thực có thể khả năng thực hiện không sai biệt lắm để tần vân chờ ba mươi giây mới phát ra thanh â m của mình có thể t r ư ơ n g năm mươi mốt thi tháng thay đổi mới khung máy nhưng tần vân không có tại trước tiên tiến vào trò chơi chiến trường mà là mở ra huấn luyện hình thức đi quen thuộc mới khung máy mới đài này ạ sợ chạy gôn tuyệt đối là một đài càng vững vàng không máy không phải loại kia có thể trên bầu trời bay tới bay lui linh hoạt kiếm tiền mà là loại kia chỉ có nhất định khinh công năng lực võ lâm cao thủ năng lực bên trên càng thêm chân thực hóa không giống như là trước đó bộ kia liền danh tự đều không có khung máy như vậy ảo tưởng hóa đầu tiên là năng lực phi hành cho dù là trang bị thêm bầu trời ba lô cũng không có thời gian dài trệ không năng lực đại khái chỉ có thể phi hành trên không trung vài phút dáng vẻ liền rơi xuống đất đối ba lô tiến hành chỉnh thể một lần nữa làm lạnh nếu là cưỡng ép dài hơn thời gian phi hành cũng chỉ sẽ xuất hiện hai kết quả thứ nhất ba lô bản thân bởi vì mạnh cùng năng lượng chuyển vận quá lớn mà kịp thời thứ hai nguồn cung cấp năng lượng không đủ mất đi năng lực công kích. tính cơ động bạo phát năng lực tính linh hoạt bên trên mặc kệ tần vân tại làm sao đối k h u n g m á y tiến hành điều chỉnh lấy hiện thực có k h u n g m á y tiến hành cải tạo hạ sở chảy gôn tại tính cơ động bên trên đều vẫn là sẽ rất có đại nạn chế cuối cùng là nguồn năng lượng trước đó bộ kia khung máy sử dụng nguồn năng lượng là một loại trong trò chơi mới tồn tại nguồn năng lượng chuyển vận công suất tự nhiên càng lớn tại công suất lớn nhất duy trì thời gian rất dài mà lại có thể bảo trì ổn định nhưng là bây giờ hạ sở chảy gôn nguồn năng lượng liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy cao tần nhất chuyển vận công suất ước chừng chỉ có thể duy trì năm giây thời gian sau đó liền muốn tiến hành làm lạnh cái này đối tần vân kỹ thuật man tại tần vân tiến vào huấn luyện hình thức về sau từ khung máy này bên trên đạt được thứ nhất phản hồi chính là cổng kềm cứng ngắc chậm chạp phản phất nội lực hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một bộ đi qua rèn luyện thân thể để hắn rất không thích hợp nguyên bản có thể một g i â y có thể lướt ngang mấy chục mét trên mặt đất khoảng cách này bị cắt giảm c h í ít gấp mười tại tần vân đối khung máy tiến hành quen thuộc thời điểm phi ưng cũng hỏi cảm giác thế nào rất khó chịu tần vân đem bản thân cảm giác được đồ vật nói ra tựa như là từ không chung một cái rớt xuống trong nước ta cảm thấy ta đại khái cần hai ngày thời gian đến thích t n g đến thích t n g khung máy này phi ưng trầm mặc một chút không quan hệ khung máy tính năng đây mới là người chân thực năng lực trước đó bộ kia khung máy dù sao không tồn tại bất luận cái gì thực tế tham số so sánh chỉ là một chút trò chơi số liệu rất nhiều phương diện đều không có gia nhập hiện thực ảnh hưởng nhân tố đơn giản điểm ví dụ chính là xe đua trong trò chơi trôi đi cùng hoàn toàn mô phỏng chân thật trôi đi huấn luyện ở giữa t r ê n h lệch ta minh bạch tân vân gật gật đầu khống chế khung máy giơ súng tiêu đánh nổ một cái huấn luyện bia đồng thời nói ra c h ậ m nhất ngày mai ta sẽ hoàn toàn nắm giữ khung máy này phi ưng không tạo lên tiếng Tần Vân tiếp Vân xuống chỉ ũ n g là c ị u được c tính tình h là an an đang huy n viện bên này phòng học đều rất lớn mỗi người đều có thể trong phòng học độc lập sử dụng một chương dài một thước sáu rộng tám mươi bảng chiếu nhưng một cái trong phòng học trừ ra phía trước lao sư dùng tâm tiêu càng lớn bảng chiếu bên ngoài tại tần vân đi vào phòng học thời điểm bên trong đã ngồi không ít người tần vân vừa xuất hiện bên trong học sinh liền từng cái đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn thoáng qua trong phòng học người xác lạ tần vân hướng phía bản giáo viên phía sau lão sư giơ tay phải lên chảo một cái Trần Lao sư. lúc o Sư. l này ngồi tại bàn giáo viên phía sau người chính là lúc t r ư ớ c vị kia phó giám khảo dạy bảo cơ sở khóa trần lão sư trần lão sư nhìn thấy đứng ở ngoài cửa tần vân cũng là lộ ra một vòng ý cười đố tần vân gật gật đầu mau vào tần vân gật gật đầu liền đi vào phòng học đi vào bàn giáo viên bên cạnh trần lão sư nhìn thoáng qua trong tay đồng hồ sau đó nói với tần vân vị trí của ngươi hàng thứ nhất b à n số một thế nào có nắm chắc hay không ngươi thế nhưng là một lần đều không tìm đến q u a ta à ta cơ sở khóa cứ như vậy đơn giản có tần vân bay đầu nhìn thoáng qua muốn khảo thí cái bản đố trần lão sư thấp giọng nói ra cái này mấy môn chương trình học ta đã tại lao sư bên kia toàn bộ thông qua trần lao sư hơi kinh ngạc toàn bộ tân vân cười gật gật đầu nói lao sư để ta tại cuối kỳ thời điểm thống nhất tiến hành tốt nghiệp kiểm tra hắn cũng muốn nhìn xem ta cái này học kỳ có thể đọc xong bao nhiêu chương trình học lợi hại quả nhiên có thể bị đặc chiêu tiến đến đều là thiên tài trước đó còn nói mình kém chín trăm điểm mới có thể tiến nhập đặc viện tiểu tử ngươi không thành thật vậy hôm nay kiểm tra khẳng định không làm khó được ngươi trong trường học thi tháng đều là tổng hợp kiểm tra lần này các ngươi bốn môn cơ sở khóa đề mục tất cả đều tại một phần đề thi bên trong nhưng ngươi cũng đừng chủ quan thật tốt xem kỹ trần lao sư đ ố i tần vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tại trước đó nhận biết các vị lao sư bên trong vị này trần lao sư là bên trong trẻ tuổi nhất một cái cũng coi là cùng tần vân tiếp xúc thời gian sớm nhất một cái kia tận mắt chứng kiến tần vân bị đặc chiêu tiến vào viện thứ nhất toàn bộ quá trình trước đó một cái nói mình chỉ có thể kiểm tra một trăm điểm người khi tiến vào đặc viện chính thức học tập về sau vậy mà chỉ phí một tháng thời gian liền đạt được chỉ đạo lao sư l à giáo sư tán thành kết thúc bốn môn cơ sở t r ư ờ n g trình học cái này còn không thể xưng là thiên tài làm sao tin tưởng lúc trước tần vân tại khảo thí lúc nói còn kém chín trăm điểm dạng này lời nói tần vân cũng chỉ là cười cười không giải thích lúc kia hắn có thể là thật không có biện pháp lấy bình thường phương thức tiến vào đặc viện văn hóa khóa là thật không có cơ sở cũng t r ê n l ệ n h q u á xa phi ưng rõ ràng cũng không giống là loại kia có thể dạy bảo hắn văn hóa chương trình học nhưng bây giờ cũng không cần thiết đi truy đến cùng những thứ này đi đến trước bàn ngồi xuống tần vân cũng đối với người bên cạnh hữu hảo cười cười người kia không nghĩ tới tần vân sẽ đối với mình gật đầu chào hỏi cũng là vội vội vàng vàng mạnh lộ ra một cái lung túng dáng tươi cười đáp lại ngồi tại trước bàn có chút nhàm trán chờ đợi kiểm tra bắt đầu tần vân cũng nghe đến trong phòng học những người khác nhỏ giọng nói chuyện cái này a i vậy làm sao lại chạy đến lớp chúng ta đi lên kiểm tra không biết tựa như là chúng ta giới này đặt chiêu sinh chỉ là trên danh nghĩa tại lớp chúng ta ta nghe nói đặt chiêu sinh bình thường chương trình học có thể hoàn toàn tự do an bài chỉ có tại thực tế khóa thời điểm mới có thể cùng chúng ta đi học chung nguyên lai、like、đặt chiêu sinh cũng là muốn kiểm tra a đúng đúng đúng là đặt chiêu sinh tại lớp trên danh sách có thể tra được tên của hắn a một mình biệt thự ăn ngủ miễn phí chương trình học tự do ta cũng muốn làm đặc chiêu sinh a ba nằm mơ ngươi đi làm cao trung đặc chiêu sinh còn tạm được đặc viện đặc chiêu chỉ có thiên tài chân chính mới được ngươi cho rằng là cái khác học viện đá bóng bị đá tốt đều có thể đặc chiêu ngươi nằm mơ đi đặc chiêu sinh thi ê n tài rất đẹp trai bốn không biết hắn có bạn gái hay không ta muốn làm hắn bạn gái lan ngươi là nam nghe được phía trước những lời kia tần vấn trong nội tâm vẫn còn có chút không nhịn được cười nhưng là nghe được phía sau cùng một câu kia về sau tần vân vậy mà không tự chủ dùng mình một cái vội vàng nhắm mắt lại ở trong lòng mặc điểm nói ta có bạn gái ta có bạn gái một trận nguyên bản dự tính ba giờ kiểm tra tần vân tại bốn mươi phút liền toàn bộ hoàn thành sau đó điểm nội bài thi về phần cho điểm sẽ ở phía sau mấy ngày trực tiếp lấy tin tức phương thức gửi đi đến máy truyền tin của hắn tại sau khi đứng dậy tần vân lần nữa dùng ánh mắt quét ở đây các bạn học một chút tựa hồ là muốn tìm ra vừa rồi cái kia rõ ràng là cái nam lại tưởng tượng lấy muốn trở thành bạn gái mình người cái nhìn này cái này liếc một cái thật đúng là trông thấy một đạo ẩn ý đưa tình phủ mỹ ánh mắt tần vân lần nữa dùng mình một cái liền sợ chết khiếp cuống quít chạy ra phòng học thật đáng sợ thật đáng sợ tần vân chạy ra phòng học về sau hút lấy khí lạnh vỗ ngực vừa nghĩ tới vừa rồi cặp mắt kia tần vân đã cảm thấy một trận hàn ý dâng lên mà mẹ nó một cái nam sao có thể có như vậy phủ mị con mắt mẹ nó đặc v i ệ n quả nhiên là ngọa hổ t à n g long thật đáng sợ từ chỉ huy viện đi ra tần vân lại vội vàng tiến về cơ s ư hệ cơ s ư hệ bên này cũng tương tự có thi thắng ghi danh cơ s ư hệ học viên nhưng so sánh c có thể tiến vào chỉ huy viện học viên nhiều đến quá nhiều mà lại bên này kiểm tra là chia làm hai bộ phận đến tiến hành thực tế cùng lý luận hai cái phương diện thí sinh cũng sẽ bị chia làm hai tổ đồng thời tiến hành Mặc cũng cần dù Tần vân cũng không cần tới Vân không lý ê n nhưng lớp, là l luận kiểm tra cũng cần chính cùng cái khác chọn học công chuyên các học cùng chỗ đồng dạng cần tiến hành, mà lần này Tần Vân chính là cùng cái khác đồng dạng tự chọn môn học phi công nghiệp các học sinh tự một t phi kiểm mà là rất a tra Lý luận kiểm r đơn giản so với chỉ huy chuyên nghiệp bên kia kiểm tra độ khó tối thiểu m u ố n hạ thấp hai cấp bậc không tốn quá nhiều thời gian thi xong về sau tần vân liền đến huấn luyện cửa phòng xếp hàng xếp hàng nửa giờ tần vân trong lô hai liền không có yên tĩnh qua những học viên kia vẫn luôn tại bô bô không có chút nào yên tĩnh một hồi nói lý luận kiểm tra thành tích như thế nào một hồi nói tiếp xuống khảo hạch nên làm cái gì một hồi còn nói giật giật cái kia trò chơi cái gì xuất hiện tên thứ nhất xương hảo phi công tia chớp vàng cái gì tia chớp vàng đã không đánh bại vị giống như mấy ngày nay vẫn luôn tại hôn chiến tràng mỗi lần chiến cơ đều đứng hàng đầu hiện tại dùng bộ kia k h u n g máy nhìn qua tốt nở bờ dáng vẻ còn có thể thay đổi ba loại khác biệt ba lô lại hoặc là gặp phải màu vàng hiện lên sau đó một cái liền bị dây à ngươi cũng gặp phải ngươi cũng bị dây ta cũng thế tần vân khe khẽ thở dài thầm nghĩ nhìn ta nhiều chấn định nhiều người như vậy khen ta đều không có kiêu n g o nhưng dạng này không được à dạng này liếm ta cũng sẽ không có ý tứ t h i tháng điểm số xuống tới tần vân ngồi tại nhìn không thấy mấy người trong phòng ăn ăn bữa ăn sáng một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện cầm trong tay đĩa vừa để xuống an vị tại tần vân trước mặt tần vân ngẩng đầu nhìn về phía người tới lập tức lộ ra một người ca ca nụ cười tự ái nhỏ dỗ man hiện tại mới đến ăn đ i ể m tâm dỗ man lông mày hơi n h í u một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn xem tần vân vừa rồi ngươi muốn gọi ta cái gì tiểu mập mạp tần vân quả quyết phủ nhận làm sao có thể ta như vậy có lễ phép thế hệ mới thanh niên làm sao lại thích làm cho những người khác lên ngoại hiệu ác liệt như vậy sự tình không đúng ngươi chính là muốn gọi ta tiểu mập mạp dỗ man tức giận v ũ bàn một cái đứng dậy t r ứ n g mắt tần vân nói ra ta không phải tiểu mập mạp ta mới không m ậ p ta chính là có chút cường trắng tốt tốt, tốt. tần ố t t vân tương đương hỏa khí tùy ý cười gật gật đầu nói ta không nói ngươi b é o à ngươi chính là tăng lên một chút loại này dáng người rất không tệ tiểu mập mạp nhìn xem tần vân cái kia tùy ý thái độ lập tức một ngụm hỏa khí bay thẳng đại não ngươi là có ý gì ngươi không tin lời ta nói ngươi coi ta là hải tử gạt ta có phải hay không không có, không có làm sao có thể chứ ngươi đã lớn lên đều đã có thể một người đọc sách ta làm sao có thể còn coi ngươi là tiểu hài đâu không có tần vân chỉ chỉ bản thân chân thành ánh mắt thành khẩn nói ra xem ta con mắt ta à thành khẩn ta tuyệt đối không có lửa ngươi tiểu mập mạp lông mày lại nhăn hoài nghi nói ra thật thật không có g ắ ta t không có tiểu mập mạp thở phì phì lần nữa ngồi xuống con mắt đi lòng vòng gian rảo nhìn thoáng qua tần vân ngẩng đầu hư hư nói lần này thi thắng ta cầm mắt điểm tần vân con mắt mở ra một chút xíu hướng phía tiểu mập mạp vui mừng gật gật đầu tiếp tục cố gắng lần sau tranh thủ tại cầm một cái mắt điểm cố lên tiểu mập mạp hỏi ngươi kiểm tra bao nhiêu điểm tần vân uống một ngụm sữa bỏ lối tiểu mập mạp lắc đầu một mặt không thèm để ý nói ra. không biết không có chú ý không muốn xem tiểu mập mạp biếu môi ngươi khẳng định không có ta thi tốt t â n vân ngẩng đầu cười một tiếng ngươi đoán ngươi đến cùng kiểm tra bao nhiêu điểm không biết không có chú ý không muốn xem ngươi có phải hay không không có ta kiểm tra tốt cho nên không dám nói cho ta ngươi khẳng định là sợ ta vượt qua ngươi ngươi đoán ngươi đừng hỏi hỏi cũng không biết không có chú ý không muốn xem ngươi đoán t â n vân đang ăn đồ vật tiểu mập mạp liền thẳng tắp chừng mắt tần vân một cái không phải hỏi một cái không phải không nói cái này cục diện bế tắc cho đến người thứ ba xuất hiện mới bị đánh vỡ người tới chính là một tên sau cùng đặc chiêu sinh cũng là trong ba người duy nhất một nữ hải dương nam bưng bản thân đ ĩ a ngồi tại giữa hai người đẩy kính mắt nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rất là cơ t r í mở miệng nói ra bằng vào chúng ta năng lực kiểm tra mát điểm không phải chuyện rất bình thường à. tần vân một mặt không thèm để ý mà tiểu mập m ạ p nhìn về phía dương nam hắn cũng là mát điểm làm sao ngươi biết dương nam nói ra xếp hạng tại học viện trên internet liền có thể tra được ngươi có thể tự mình nhìn một chút tiểu mập m ạ p sau khi nghe thấy vội vàng xuất ra máy truyền tin của mình bắt đầu ở trường học mạng lưới bắt đầu thẩm tra tần vân thành tích mà dương nam thì là nhìn về phía tần vân hỏi nghe lão sư của ta nói ngươi bốn môn cơ sở khóa đã có thể tiến hành tốt nghiệp kiểm tra ừng tần vân lau miệng nói nhưng lão sư ta để ta tại cuối kỳ thời điểm tiến hành thống nhất kiểm tra dương nam khẽ gật đầu một cái bốn môn cơ sở khóa ta cần phải còn muốn một tháng thời gian mới có thể kết thúc ngươi đổi tại trước mặt của ta tiểu mập m ạ p tìm được tần vân thành tích lại nghe được hai người nói chuyện miệng phồng đứng lên mang theo bản thân đĩa xoay người rời đi ừ ta muốn trở về ăn gặp lại dương nam đối tiểu mập mập nói một câu sau đó lại đối tần vân nói ra sự kiện kia ngươi biết không thần vân chuyện gì dương nam nói đặc viện giao lưu sự tỉnh, giật giật, là, là mỗi năm từ nhiều cái đặc viện liên hợp tổ chức giao lưu địa thế tranh tài chủ yếu người tham dự là từng cái đặc viện học viên nhưng giao lưu hạng mục có mấy cái vận động phương diện bóng đá bóng rổ ms chướng ngại đua tốc độ các loại còn có trọng điểm hạng mục giả lập đối chiến lấy chỉ huy chuyên nghiệp cùng phi công chuyên nghiệp học viên tạo thành cùng một cái tiểu đội lấy giả lập đối kháng địa thế đến tiến hành mỗi cái học viện muốn tạo thành một nhánh đội ngũ người thắng sau cùng sẽ có được phần thưởng nhất định năm nay tổ chức địa điểm ngay tại chúng ta viện thứ nhất lao sư của ta có ý để chúng ta tham gia cái này giao lưu nhưng là cuối cùng có thể hay không để chúng ta tiến vào chủ lực đội ngũ bây giờ còn đang thương nghị giai đoạn tân vân cảm thấy có chút ý tứ người xuất sắc kia có thể có được cái gì tại giao lưu mà biểu hiện ưu tú nhất học viên có thể đạt được trao quân hàm nếu như nguyên bản đã quân hàm căn cứ biểu hiện có thể đạt được tăng lên trao quân hàm về sau liền có thể hưởng thụ được quân đội cho tương ứng chính thức đái ngộ cao nhất có thể lấy cầm tới thượng úy quân hàm học viện phương diện cũng sẽ có phần thưởng nhất định đại khái là học đồng miễn trừ nhất định học phần loại hình mà lại quân đội có rất nhiều quan lớn đều sẽ tới đến lúc đó nếu như bị một vị nào đó quan lớn nhìn chúng còn có thể được trọng điểm bồi dưỡng cũng sẽ đạt được so những người khác càng nhiều lên cao cơ hội t â n vân nghe đến đó con mắt cũng sáng lên một cái học đồng cái gì không trọng yếu hã tại đặc viện cũng không có cái gì cần chỗ tiêu tiền Mà lại mỗi lại tân h g vân sờ sờ cái cảm thầm nghĩ không có lắp đặt ms tuần tra hạm chức vụ hạm trưởng cần trung ý trở lên có khoác lên ms năng lực chiến hạm bình thường là thiếu tá cùng trung tá nếu như là có thể có được thượng úy trao quân hàm cái kia thỏa thỏa chính là phó hạm trưởng Đợi đến Tần ố t trường nghiệp bên này học không không không không về sau đẩy dùng năm mấy vân ề liền sau giao A. Nam lưu tốt một kết thúc liền có thể đạt được trở thành hạm trường chút từ Tần nghiệp, năm này năng, lần này hội giao lưu có chút ý từ A. Dương、Nam、nhìn hạm khả hội xem có được có ý v t r ê nhẹ mặt cái kia p ầ Tần n như nghĩ, miệng người nghĩ Vân n hỏi, tham h có điều suy gia. suy mở Ừm. gật đầu đem trước mặt mình đồ vật thu sạch n h ặ t tốt nâng lên đĩa ta đi hỏi một chút lao sư nhìn xem có thể hay không tham gia tần vân rời đi về sau từ h chạy chỉ kính không nhanh không chậm hưởng thụ thân â n ăn sáng ăn xong mất, còn Dương Nam người đầy đầy không không bản ăn sáng. bữa bữa vội vã một lại đầy đầy lấy mất, mắt t nhà ăn sau khi đi ra tần vân liền trực tiếp tiến về la giáo sư văn phòng nhưng tần vân đi qua thời điểm la giáo sư cũng không trong phòng làm việc chờ không sai biệt lắm một tiết hóa thời gian la giáo sư mới xuất hiện la giáo sư nhìn thấy tần vân cũng là hơi kinh ngạc ngươi chạy thế nào tới tần vân hắc cười một tiếng lao sư ta nghe dương nam nói có cái gì đặc viện hội giao lưu ta muốn tới đây hỏi một chút tình huống nhìn xem có thể hay không tham gia la giáo sư đem trên tay cầm sách vợ cùng chén t r à để lên bàn b u ồ n c ư ờ i hư điểm một cái tần vân liền biết tiểu tử ngươi biết việc này khẳng định ngồi không yên trước tiên liền sẽ chạy tới la giáo sư cười lắc đầu ngồi trở lại cái ghế của mình bên trên tần vân cũng liền bận b i ể u liếm l ắ p mặt chạy đến la giáo sư sau lưng cho hắn cầm bốc lên bà vai lão sư ngươi nói ta có thể tham gia à. vỗ một cái tần vân tay la giáo sư nói bớt ở chỗ này cho ta vớt mức ngựa một điểm kỹ thuật đều không có ngươi rất muốn tham gia tần vân liên tục gật đầu nghĩ à người chiến thắng còn có thể đạt được trao quân hàm vạn nhất ta cầm cái tên thứ nhất trở về chẳng phải biến thành cái thượng lần a giáo sư nhìn một chút một Tân này g cũng đây l năm năm viên mới có thể thăm ra, nhưng lần n mới thăm học thể có ra, à ma minh giao á các o sư người có cũng có ý tứ là cũng có thể là để y không tiến v à đoàn đội lưu i ề n muốn nhìn chính n các g i giao có chặt. thể hay không nắm chặt. Lần này nắm Lần l ư diễn tập chiến là lấy tiểu tổ địa thế tiến hành một tiểu tổ quan chỉ huy một người giả đạ quản chế một người vũ khí quản chế hai người người cầm lái một cờ y cờ ba người chiến hạm quản chế hai người tại tăng thêm hai cái tiểu đội sáu tên phi công chuyên nghiệp học sinh cộng đồng tạo thành nói xong la giáo sư nhìn về phía tần vân chiến hạm p ư ơ n g diện cương vị là mười người ba người các ngươi có thể tranh thủ chính là cái này mười cái vị trí đương nhiên xuất sắc nhất khẳng định là quan chỉ huy nhưng cái này cạnh tranh cũng là lớn nhất ngươi cho rằng ngươi có thể tranh đến qua ngươi những cái kia học trường học tỷ tân vân cười cười thẳng thắn nói ra nếu như bọn hắn thật ưu tú như vậy vậy cái này thời điểm liền đã từ trường học tốt nghiệp tiến vào quân đội cũng bởi vì bọn hắn còn chưa đủ ưu tú cho nên bọn hắn mới có thể tiếp tục lưu lại trong trường học nhưng ta cảm thấy ta đầy đủ ưu tú một tháng thời gian liền hoàn thành bốn môn cơ sở khóa hiện tại đã bắt đầu tiếp xuống sáu môn khóa trình học tập cái này sáu môn khóa trình dự tính tại nửa tháng thời gian bên trong có thể kết thúc dựa theo cái tốc độ này thời gian một năm ta liền có thể hoàn thành sở hữu khóa trình đạt tới tốt nghiệp trình độ bằng vào ta làm so sánh bọn hắn còn chưa đủ ưu tú cho nên ta có lòng tin đạt được quan chỉ huy vị trí mà thời gian một năm ta có thể hoàn thành sở hữu khóa trình vậy cái này trao q u â n hàm cơ hội đối với ta đến nói liền cực kỳ trọng yếu giấc mộng của ta là trở thành liên bang bên trong trẻ tuổi nhất hát trường cho nên cơ hội này ta tuyệt đối không thể bỏ qua la giáo sư khẽ gật đầu một cái đông nhiên cười một tiếng ngươi nói cũng không phải không có đạo lý được đến lúc đó ta bên này sẽ để cử ngươi bất quá cuối cùng có thể thành hay không nhìn chính là ngươi bản thân hy vọng ngươi không được quên ngươi hôm nay lời nói so với bọn hắn ngươi là ưu tú nhất một cái kia t â n vân bảo đảm nói tuyệt đối không để lao sư thất vọng chương 53, a n bài đ ạ t được la giáo sư hồi phục t â n vân đắc ý trở lại ký túc xá mặc dù la giáo sư đề cử vẹn vẹn chỉ là một cái vé vào có thể t â n vân muốn cũng liền chỉ là có thể c h ú n g tuyển giao lưu đoàn vé vào có chương này vé vào c ử a t â n vân tin tưởng mình có tự tin trăm phần trăm đem quan chỉ huy vị trí đó tới coi như một mình hắn có khiếm khuyết nhưng hắn thế nhưng là có hặc nam nhân mấy ngày sau buổi sáng tần vân tiếp vào thông chi đến lầu dạy học phòng hợp tập hợp vừa ra cửa đã nhìn thấy bên cạnh cũng mới đi ra ngoài mập mạp tiểu mập mạp tại nhìn thấy tần vân về sau có chút hơi ngẩng đầu vững bước đi ra sân nhỏ sau đó vung lấy tay nhanh như chấp liền chạy ra ngoài thấy tần vân trên mặt là s ứ c sở làm không rõ ràng cái này tiểu mập mạp lại phát cái gì t h ầ n kinh lắc đầu tần vân đi ra tiểu viện đợi đến hắn lại trông thấy dương nam về sau liền lập tức hiểu được mấy bước chạy chậm đến dương nam bên người hai người song song hướng phía lầu dạy học phương hướng đi đến tần vân hỏi hội giao lưu ừ n quay đầu nhìn tần vân một chút nói ra lần này ta chỉ chuẩn bị quen thuộc quá trình năm nay chuẩn bị không đủ hẳn không phải là đệ tử cấp cao đối thủ cạnh tranh mục tiêu của ngươi hẳn là quan chỉ huy ba người chúng ta người bên trong trước mắt cũng chỉ có ngươi có năng lực như thế đi tranh thủ lĩnh đội vị trí tần vân cười cười không sai đã muốn tham gia đương nhiên liền muốn lấy quan chỉ huy thân phận dương nam như có điều suy nghĩ ngươi trừ cầu tàu chỉ huy bên ngoài còn h i ể u ms chỉ huy hiểu sơ một chút dương nam nhẹ gật đầu nói ra chờ mong biểu hiện của ngươi không bao lâu tần vân cùng dương nam liền cùng một chỗ đi vào phòng hợp lúc này trong phòng hợp đã có năm mươi mấy người mà lại bên trong còn có không ít đánh qua đối mặt người trước đó mang theo hắn đến tìm la giáo sư dịch tùy học trưởng còn có phối hợp hắn tiến hành diễn tập mấy vị kia học viên chính là không nhìn thấy vị kia tại diễn tập bên trong phản bác hắn ra lệnh vũ khí quản chế tiểu mập mạp cũng ngồi ở trong đó hơn nữa còn là rất cao hàng thứ nhất tại nhìn thấy tần vần cùng dương nam về sau cũng lập tức lộ ra thần sắc thất vọng tựa hồ là bởi vì tần vần cùng dương nam cũng bị tuyển chọn mà vô pháp chứng minh bản thân ưu tú cảm thấy thất vọng đồng dạng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi hội nghị bắt đầu đằng sau liên tiếp lại tới hơn mười vị học viên tổng cộng không sai biệt lắm hơn một trăm n g ư ờ i không sai biệt lắm mười phút sau minh chủ nhiệm cơ sư hệ kim chủ nhiệm cùng mấy vị lao sư mới xuất hiện tại trong phòng hợp vừa đến đã ngồi tại phía trước nhất minh chủ nhiệm ngồi xuống về sau liền mở ra microphone đối sở hữu học viên nói ra hiện tại liền bắt đầu mở hội nghị lúc này còn chưa tới liền xem như tự động từ bỏ c h ú n g tuyển tư cách hội giao lưu các n g ư ờ i đều cần phải không xa lạ gì thực tế không rõ bản thân xuống dưới hiểu rõ ta ở đây nói rõ đơn giản một cái cụ thể an bài lần này hội giao lưu muốn tại học viện chúng ta cử hành lần à m c h này giao lưu diễn tập chiến là lấy tiểu tổ địa thế tiến hành một tiểu tổ quan chỉ huy một người gia đạ quản chế một người vũ khí quản chế hai người người cầm lái một người cờ y cờ ba người chiến hạm quản chế hai người tại tăng thêm hai cái tiểu đội sáu tên phi công chuyên nghiệp học sinh cộng đồng tạo thành một đội ngũ trong đó quan chỉ huy vì đội trưởng cờ y cờ ba người phân biệt phụ trách ms quản chế tình báo quản chế phổ thông hiệp trợ chiến hạm quản chế hai người phụ trách chiến hạm phòng hại cùng hiệp trợ quản chế phi công sử dụng khung máy hạn định tại liên bang tiểu mới máy l i t ớ t các ngươi ở đây có hơn một trăm n g ư ờ i phi công phương diện là hơn ba mươi người chiến hạm thành viên phương diện là hơn tám mươi trong đó cạnh tranh quan chỉ huy vị trí m ộ ư ơ i tám người giả đạ quản chế m ộ ư ơ i hai người vũ khí quản chế m ộ ư ơ i tám cái người cầm lái bốn người chiến hạm quản chế m ộ ư ơ i người cờ y cờ hai mươi bốn người sau cùng dự thi tiểu đội m ư ơ i sáu người liền muốn từ các ngươi trong những người này chọn lựa ra mỗi một cái chức vị học viện đều chỉ sẽ chọn ưu tú tuyển lựa tuyển chọn công việc từ hôm nay trở đi trong ba ngày kết thúc tiếp xuống chính là đoàn đội rèn luyện sau đó cho đến hội giao lưu bắt đầu còn sẽ có chuyên môn lão sư đến đem cho các ngươi lên lớp tiến hành chỉ đạo tại trong quá trình này bất luận cái gì không nghe chỉ huy không tuân mệnh lệnh không thích hướng cùng biểu hiện người không tốt cũng sẽ bị đá ra đội ngũ còn có cái gì vấn đề tân vân ngược lại là muốn hỏi một chút có thể hay không tại báo danh quan chỉ huy đồng thời tại báo danh một cái phi công như vậy chỉ cần mình có thể về chỗ trở thành quan chỉ huy bất kể hắn là cái gì n h ư q u ỷ xà thần đều có thể toàn diện diễn đi có thể nghĩ, nghĩ tần vân cảm thấy hay là điệu thấp một điểm tương đối tốt thiên tài dễ dàng để người tiếp nhận thế nhưng là yêu nghiệt vậy liền không dễ dàng minh chủ nhiệm mặc dù nói không có tự tin người có thể lập tức nhấc tay tại chỗ rời khỏi nhưng toàn bộ trong phòng hợp không ai lựa chọn làm như thế cho dù là trước đó mới cho tần vân nói mình không có năm chắc vẹn vẹn chỉ là đến quen thuộc lưu trình dương nam cũng là như thế bị đào thải là một chuyện thật là muốn ở thời điểm này nhấc tay rời khỏi vậy coi như là đánh mặt húng chi minh chủ nhiệm hay là dương nam chỉ đạo lao sư chỉ là tần vân cũng rất tò mò tiếp xuống đối với quan chỉ huy cũng chính là đội trưởng lựa chọn làm như thế nào đến tiến hành mười mấy người từng cái đối l u y n cái kia cũng không đồng nhất chuyện dễ dàng mà cái này quá trình tần vân cũng hai mắt mù mở cái gì cũng không biết bất quá rất nhanh phía trước mấy vị lao sư liền có an bài lần này đổi thành kìm chủ nhiệm đến bố trí nhiệm vụ phi công cùng chỉ huy lưu lại những người khác buổi sáng ngày mai tám giờ đi thẳng đến phòng huấn luyện tập hợp hôm nay chúng ta trước đối phi công phương diện tiến hành chọn lựa ở đây cơ sư hệ học viên có ba mươi ba người vừa lúc là m ộ ư ơ i một cái tiểu đội các người có m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian đến tạo thành đội ngũ sau m ộ ư ơ i phút đem tiểu đội danh sách báo lên chỉ huy học viên đi lên tần vân đứng lên cùng cái khác chỉ huy học viện cùng đi đến trên đài d ị c tuy học trường không biết lúc nào xuất hiện tại tần vân bên cạnh nhìn xem tần vân có chút vô lực thở dài không nghĩ tới lần này các lão sư vậy mà để các ngươi ba cái cũng tham gia lần này hội giao lưu học trường tần vân đối dịch tùy cười một tiếng hỏi ta cũng không biết là tình huống như thế nào trước kia chưa từng có năm nhất học viên tham gia hội giao lưu à? theo ta được biết là không có dịch tùy lắc đầu lại do xét dương nam cùng tiểu mập mạp dô man hai người một chút nói ra bất quá ta lần trước nhìn qua huấn luyện của các ngươi các ngươi cái này ba cái năm nhất đặc chiêu sinh s ắ c thực rất lợi hại còn không có nhập học liền đã có thể thuần thục như vậy đài chỉ huy đặc biệt là ngươi ngày đó thế nhưng là cho ta ấn tượng thật sâu tần vân cười cười không nói chuyện người k h á c khích l ệ lễ phép cười cười mà thôi ai biết dịch tùy hiện tại ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại sẽ là ý tưởng gì đi đến các vị lão sư ngồi bàn trước mặt minh chủ nhiệm chỉ chỉ trên mặt bàn một sấp thật dày văn kiện ở giấy mỗi người cầm một phần đối các ngươi khảo sát từ hiện tại liền bắt đầu tiếp xuống đối phi công lựa chọn cùng sở hữu chiến hạm nhân viên lựa chọn các ngươi đều phải tham dự vào hai tên học trưởng vội vàng đi ra phía trước đem văn kiện ôm xuống tới sau đó thuận cho không ai phát một phần đợi đến tần vân cầm tới văn kiện về sau liền lật ra nhìn qua đây là một phần hôm nay ở đây sở hữu học viên k ỹ càng danh sách đồng thời phân loại đem báo danh giống nhau t r ư ớ c vụ học viên chỉnh lý lại với nhau tổng cộng hơn một trăm trang còn có mỗi một trang bên trên đều có một người học viên danh tự cùng anh chụp còn có một số cơ bản tin tức tỷ như lớp chuyên nghiệp niên cấp xếp hạng các loại chỗ còn dư liền tất cả đều là t r ố n g không nhìn qua tần vân liền hiểu được là chuyện gì xảy ra đồng thời cũng biết vì cái gì mình chủ nhiệm muốn để bọn hắn từ đầu tới đôi u tham dự đây rõ ràng chính là một loại khảo nghiệm khảo nghiệm bọn hắn những thứ này chỉ huy học viên ánh mắt như thế nào đến lúc đó khẳng định cũng muốn đối cái khác học viên tiến hành đánh giá đánh giá độ chuẩn xác khẳng định cũng sẽ là bọn hắn bọn này chỉ huy học viên sàng chọn trọn trọng điểm thần vân t â n vân chợt nghe có người kêu tên của mình quay đầu nhìn về thanh nhâm vang lên phương hướng nhìn lại liền gặp được n ở nụ cười kim chủ nhiệm tại hướng bản thân vây tay vội vàng chạy chậm hai bước đi vào kim chủ nhiệm trước mặt kim chủ nhiệm ừ m kim chủ nhiệm chậm rãi nhẹ gật đầu hỏi nghe ngươi lão sư nói ngươi gần nhất tiến triển rất nhanh nhưng ta làm sao phát hiện ngươi tại cơ sư hệ thành tích cũng không làm sao tốt văn hóa quá trình cùng thực tế quá trình toàn bộ đều chỉ là vừa vạn hợp cách trình độ có phải hay không cảm thấy chỉ là tự chọn môn học cho nên liền không để trong lòng nhưng ta nhìn ngươi mỗi ngày đều sẽ sử dụng huấn luyện khoang thuyền đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc trước lời của ngươi nói cũng không có quên đi ngươi lúc đó thế nhưng là rất tự tin nói cái gì quan chỉ huy ưu tú cũng nhất định phải tinh thông cơ giáp điều khiển nhưng ngươi bây giờ cái dạng này có thể chưa nói tới tinh thông a kim chủ nhiệm nói với tần vân chung quanh có không ít lao sư đều có nghe thấy cũng tương tự bao quát minh chủ nhiệm cùng la giáo sư hai người la giáo sư đối kim chủ nhiệm cười mắng một tiếng ngươi đây là lại chuẩn bị làm gì cái này thế nhưng là học sinh của ta đừng nghĩ đem hắn kéo đến các ngươi cơ sư hệ đi ta cũng chỉ là quan tâm một cái hắn học tập tình huống nha kim chủ nhiệm cười haha ha, nói ra tiểu tử này mỗi lúc trời tối đều sẽ tiến hành trí ít hai giờ huấn luyện ta bên kia huấn luyện khoang thuyền sử dụng ghi chép thế nhưng là rõ ràng nhưng kiểm tra lại chính là vừa vạn hợp cách trình độ cái khác ký túc xá học sinh bên trong nhưng không có huấn luyện khoang thuyền sử dụng hắn mỗi ngày đều tại dùng thành tích còn cùng những người khác đồng dạng lấy sức tính toán của hắn năng lực học tập năng lực phản ứng đến nói ta là thế nào cũng không tin hắn chỉ có thể đạt được loại kia thành tích La giáo sư nghe Kim sư chương ủ nhiệm cũng là hiếu kỳ năm h Tân t chút, t mươi bốn gõ như thế nào liền thế h c đám người lao sư nghe được tần vân về sau cười cười là giáo sư hư điểm hai lần tần vân ngươi à đổ trên tay bản thân xem thật kỹ một chút tần vân gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút lần nữa giơ tay lên bên trong tư liệu lật ra mười mấy giây sau tần vấn phát hiện bản thân vừa rồi hoàn toàn không có chú ý tới đồ vật đó chính là mười mấy tên chỉ huy học viên tư liệu từng tờ từng tờ nhanh chóng lật qua lật lại đang nhìn xong nội dung phía trên về sau tần vấn chậm rãi ngầm đầu có chút lúng túng nhìn về phía các vị lao sư mười tám cái chỉ huy học viên bên trong tần vấn phát hiện tự chọn môn học cơ sư hệ học viên liền vượt qua một nửa mà còn lại cái kia gần một nửa bên trong còn bao gồm học sinh mới năm nay dương nam cùng roman tại những thứ này tự chọn môn học phi công chuyên nghiệp học viên đánh giá bên trong kém nhất cái này điểm này số lúc trước kim chủ nhiệm thế nhưng là cùng la giáo sư cùng một chỗ đặc chiêu tần vân vào đặc viện đối với tần vân lúc trước triển hiện ra năng lực cũng thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ khả năng tính toán năng lực phản ứng sức quan sát không gian nhận thức năng lực ưu tú thể năng đây đều là trở thành một tên ưu tú phi công thứ cần thiết nhất tần vân là cái gì cũng có lại vẫn cứ lựa chọn hệ chỉ huy mà lại tần vân năng lực chỉ huy cũng tương đương không tệ tựa như là tần vân thông qua túc xá trên máy vi tính khóa đồng dạng lên lớp số tài khoản đăng nhập tin tức sẽ bị la giáo sư biết mà cơ sư hệ làm những cái kia v ấ n luyện khoang t h u y ề n nguyên bản người quản lý cùng người sở hữu lại thế nào khả năng đối những cái kia v ấ n luyện khoang t h u y ề n vận hành ghi chép có hiểu biết đâu dưới loại tình huống này cho dù học viện không có tại bọn hắn trong túc xá lắp đặt cái khác bất luận cái gì giám sát thiết bị nhưng đối với tần vân bọ chiêu sinh học tập tiến độ cùng tình huống cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng là học viện cũng sẽ không giám sát học viên cũng chỉ là biết học viên lúc nào sử dụng huấn luyện q u a n g t u y ể n lúc nào đăng nhập khóa trình số tài khoản vẹn vẹn cũng chỉ đến loại trình độ này mà thôi kim chủ nhiệm trông thấy tần vân cái k i a ôm thẹn đỏ mặt dáng tươi cười liền mở miệng hỏi minh bạch rồi thần vân gật đầu minh bạch kim chủ nhiệm hài lòng gật đầu hợp cách hạm trưởng làm sao có thể không hiểu cơ giáp liền xem như thao tác không được nhưng đối với cơ giáp năng lực cùng tham số đó cũng là muốn hiểu cũng hẳn là biết cơ giáp trên chiến trường có thể đưa đến cái tác dụng gì thời điểm mấu chốt lại có thể mang đến cái gì viện trợ ngươi thành tích như vậy lại thế nào có tư cách đi bình phán phi công chuyên nghiệp những học viên kia ngươi lại thế nào biết bọn hắn là tốt là xấu nói một chút đi ngươi đây là cái gì tình huống tân vân đã minh bạch đây là kim chủ nhiệm đang tận lực gõ bản thân đồng thời cũng là đang tìm bậc thang cho mình phía dưới chỉ cần nói là bởi vì càng nhiều thời gian dùng tại cầu tàu chỉ huy khóa trình bên trên lại cam đoan về sau sẽ thêm tốn thời gian tại phi công điều khiển phương diện chuyện này cũng liền như thế qua bất quá tại nhìn thấy cái khác chỉ huy chuyên nghiệp học viên tư liệu tại tăng thêm kim chủ nhiệm gõ tần vân bỗng nhiên minh bạch kỳ thật bản thân không cần thiết g i ấ u dốt đến như vậy quá phận trình độ coi như cần che giấu mình thực lực thượng h ạ n h ư n g cũng hoàn toàn không cần đến kéo thấp mình thực lực hạt c u ố i những người khác có thể cầm tới a tổng hợp đánh giá hắn tần vân vì cái gì không thể nếu như không thể vậy đã nói do hắn không đủ ưu tú không thể đã nói lên hắn không có tư cách thu hoạch được nhiều như vậy coi trọng cùng ánh mắt d ừ n g một chút tần vân nói ra có lỗi với kim chủ nhiệm lần này là ta sai thi thắng là ta không có quá nhiều coi trọng cho nên mới cầm đánh giá như vậy ta vốn cho là chỉ cần hợp cách liền đủ nhưng cô phụ các lão sư đối ta kỳ vọng lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tỉnh kim chủ nhiệm nhìn xem tần vân hài lòng gật đầu biết tần vân đã rõ ràng chính mình gõ ngươi minh bạch liền tốt nếu như cho ngươi thêm một cơ hội ngươi có thể cầm tới bao nhiêu điểm tần vân khẳng định nói ra mắt điểm kim chủ nhiệm cười nói mắt điểm cũng không dễ dàng đặc biệt là các ngươi hệ chỉ huy tổng hợp đánh giá có thể cầm tới a cái kia đã là rất cao thành tích tần vân khỏe miệng về lên kim chủ nhiệm có thể tại chỗ khảo thí kim chủ nhiệm kinh ngạc cười một tiếng các lao sư khác nhóm cũng dùng đến có tính chất ánh mắt nhìn về phía tần vân không chỉ là các lao sư phía sau những học viên kia cũng đồng rạng dùng đến các loại khác biệt biểu lộ nhìn về phía tần vân có nghĩ hoặc có hiếu k có cận cũng có đùa xem tân h thì ở bên cạnh trách cứ nói ra, lần này không hảo hảo chọn đồng tu hai môn hơn nữa còn làm ra quyết định như chú định ngươi muốn đầu nhập nhiều thời gian hơn, tinh thành đích không chỗ mạnh ư sư được ngươi ngươi ngươi, ở ở n bên nói lần này lần liền gắng, đồng môn nữa còn liền muốn gian cũng cố gắng đến đạt thành mục đích của ngươi, không nên ở chỗ này nói mạnh miệng. g giáo La lựa làm lực ra, sau ra của tu quyết đạt t cứ cố cố mục đầu vậy, đã vẫn minh bạch phần này trách cứ kỳ thật cũng là giải vây nhưng hắn lại cười lắc đầu lão sư không có n ắ m chắc ta xưa nay không nói lung tung kim chủ nhiệm nhìn về phía la giáo sư cười nói ra đã hắn có cái này tự tin vậy tại sao không để hắn thử một chút dù sao hôm nay không phải cũng chính là muốn đối cơ sư hệ học viên tiến hành sàng chọn để hắn thử một chút chậm c h ễ không được bao dài thời gian la giáo sư nhìn tần vân một chút bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta chờ mọi người rời khỏi phòng hợp tiến về hệ cơ g i á p phòng huấn luyện la giáo sư treo bước chân đi tại tần vân bên người trách cứ nói ra kim chủ nhiệm đều đã cho ngươi xuống một tháng ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn đụng lên đi ngươi nói ngươi là không phải không nên trước đó ta cũng không có nhắc nhở qua ngươi thi tháng sự tỉnh nhưng nếu như ngươi thật sự có năng lực này nên phát huy ra mà không phải lấy dạng này vừa lúc hợp cách phương thức đ ế n ứng phó có thể lấy toàn ưu thành tích tốt nghiệp đương nhiên là tốt nhất tuyệt đối không nên đang làm ra g i ấ u r ố t chuyện như vậy ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần tân vân cười cười lão sư ngươi liền an tâm đi ta mỗi ngày đều có dùng huấn luyện khoang thuyền huấn luyện khẳng định không có vấn đề la giáo sư đưa tay gật một cái tân vân chán lắc đầu cười nói ngươi à chính là nghe con mới để không sợ cọ để ngươi ăn chút thiệt thòi có chút giáo hơn cụ tốt không bao lâu về sau một đám người liền tới đến phòng huấn luyện cái này phòng huấn luyện cũng không phải trước đó tần vân thực tế kiểm tra một cái kia mà là một cái mới xây hoàn toàn mới phòng huấn luyện trước đó đề cập tới kiểu mới huấn luyện khoang thuyền sự t ì n h cái này trong phòng huấn luyện sở hữu huấn luyện khoang thuyền chính là loại kia kiểu mới huấn luyện khoang thuyền được xưng là toàn mô p h ò n g cảm ứng huấn luyện khoang thuyền mới đồ chơi chính là vì cho nhóm này huấn luyện khoang thuyền đẳng không cho nên tần vân ký túc xá mới có thể bị phân phối đến một bộ kiểu cũ huấn luyện khoang thuyền kiểu mới huấn luyện khoang thuyền nội bộ là mô phỏng lý t ậ hình cơ g á p khoang điều khiển một so một chế tạo ra mà ra điểm ấ bên ngoài toàn bộ huấn luyện khoang thuy tại điều khiển khoang thuyền lớn nhỏ không đổi tình huống dưới huấn luyện khoang thuyền lớn nhỏ biến thành vốn có ba lần n h ữ n g cái kia đại xuất đến địa phương tự nhiên là vì mới công năng mà chuẩn bị tiểu cũ huấn luyện khoang thuyền chỉ có thể huấn luyện thao tác cùng chiến thuật nhưng là tiểu mới huấn luyện khoang thuyền lại có thể càng chân thực mô phỏng chiến đấu lúc gặp tất cả tình trạng t ỷ như trúng kích chấn động xoay chuyển nội bộ còn có mô phỏng lực dê vận hành hệ thống có thể càng chân thực cảm nhận được khung máy hành động lúc khoang điều khiển phản ứng tự nhiên mà loại này học viện dùng h ấ n luyện khoang thuyền tuy nói tiểu mới công năng cũng càng vì hoàn thiện nhưng kỳ thật cũng vẫn chỉ là một loại su chi phí cũng càng vì ngẩng cao tạm thời cũng còn không có thông thường phổ c ậ p tính khi tiến vào phòng huấn luyện về sau kim chủ nhiệm liền hướng phía tần vân vẫy vây tay để h ắ n tới kim chủ nhiệm chỉ vào trong tay một chồng tư liệu đối tần vân nói ra nếu là khảo thí đương nhiên liền phải tìm đối thủ bản thân từ bên trong rút một chương rút đến người đó là ai chỉ nhìn biểu hiện không nhìn thắng bại nếu để cho ta hài lòng ta sẽ một lần nữa cân nhắc ngươi lần này thi t h á n g thành tích đồng thời ngươi còn có thể được cái này mới phòng huấn luyện sử dụng quyền hạn tần vân gật gật đầu đi qua tùy tiện rút ra một chương hồ sơ sau đó đưa cho kim chủ nhiệm kim chủ nhiệm tại tiếp nhận hồ sơ về sau liền nhìn th sau đó c ư ờ i t ủ n g tìm đối với tần vân nói ra vật lý không tệ vợ ẹ z hệ cơ giáp năm hai xếp hạng thứ ba liền hắn không phải lợi hại nhất nhưng cũng không phải trong này kém nhất rất nhanh cái k i a gọi là vợ z năm hai vốn liền đứng ở tần vân đối diện kim chủ nhiệm chỉ chỉ bên cạnh phòng huấn luyện nội bộ gian thay đ ổ i các người đi trước thay quần áo bên trong quần áo đều không có mở ra bản thân đi tìm thích hợp bản thân dây số sau đó hai người các ngươi trước đối luyện một trận làm biểu thị cái này tiểu mới huấn luyện khoang thuyền hôm nay cũng là lần thứ nhất bắt đầu dùng khiến người khác nhìn xem cùng chiếc tiểu cũ huấn luyện khoang thuyền khác nhau tần vân cùng vợ hai người gật gật đầu liếc nhau liền cùng lúc đi hướng phòng thay quần áo mấy phút đồng hồ sau hai người liền một người mặc vào một bộ vẻ ngoài bộ dáng cùng chính thức phi công chế phục hoàn toàn giống nhau huấn luyện trang phục tại kim chủ nhiệm chỉ thị dưới mang theo mũ giáp b ò vào huấn luyện trong khoang thuyền nghe thấy hồi phục thu được mới vừa tiến vào huấn luyện trong khoang thuyền kim chủ nhiệm thanh â m ngay tại bên thai vang lên tần vân cũng liền bận bị hồi phục thu được Tốt, phi công trang phục phía sau đột xuất bộ vị là cùng khoang điều khiển chỗ ngồi chỗ kết nối tại chính thức khoang điều khiển bên trong cái này chỗ kết nối là dùng tại tiến hành không khí tuần hoàn cùng bổ sung nhưng ở cái này huấn luyện khoang thuyền liền biến thành hu Huấn phục luyện trang n ộ i bộ chủ ó t ậ thật t thù thiết điểm, sẽ căn cứ các người đối khung máy thao tác thuyền thực nhất nhiều căn người khung huấn luyện khoang thuyền cho các người thực hiện chân thật nhất phản. phối hợp cho Hồi, điểm, đối đặc cứ các các c máy sẽ yếu hiện ra tại l ự c t i ế p nhận phương diện xuất hiện tình huống không cần khẩn trương cho các người ba phút quen thuộc huấn luyện khoang thuyền xác nhận khung máy sau ba phút bắt đầu diễn tập chương năm mươi năm vậy liền biểu diễn đi ngồi tại trong điều khiển khoang thuyền tần vân cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền hiểu rõ bên trong thao tác kỳ thật kiểu mới huấn luyện khoang thuyền cùng kiểu cũ huấn luyện khoang thuyền cũng không có quá nhiều khác nhau chỉ là thăng cấp thay đổi triều đại trở nên tốt hơn thao tác bên trên là không có khác biệt nhưng tần vân lúc này trong nội tâm lại là có chút phiền muộn hắn phát hiện tự mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn đó chính là tận lực che giấu mình thực lực về phần tại sao có thể như vậy tần vân vô cùng rõ ràng c h u n g quy là với cái thế giới này lạ l ắ m với cái thế giới này không tín nhiệm sợ hai bản thân đang trưởng thành trước đó liền bị tận lực nhằm vào sợ hai thu hoạch được lực lượng cường đại trước đó liền bị làm chết cũng là bởi vì văn hóa khác biệt thế giới này giảng cứu chính là biểu hiện là ưu tú càng ưu tú người đạt được xã hội tài nguyên cũng càng nhiều đặc biệt là tại đặc viện chỗ như vậy càng là như vậy thế nhưng là tại đã từng thế giới kia giới cái gì giảng cứu đều là lưu lại thủ đoạn phải có át chủ bày súng bắn chim đầu đàn lên án đặc biệt là đang làm việc về sau càng là phải học được dấu r ố t mới có thể tốt hơn du nhập g n hoàn cảnh tại cầu tàu chỉ huy phương diện hắn đã hiện ra đến đầy đủ ưu việt cho nên tần vân căn bản là không có nghĩ quá nhiều không tồn tại tận lực khái niệm như thế rất tự nhiên nhưng ngay tại một phương diện khác ép một tay lưu lại thủ đoạn về sau làm không tốt còn không có thể hố chết người mấp mô những cái k i a muốn mưu hại mình n g u n g ố c cũng lo lắng cho mình sẽ bị từ hệ chỉ huy điều phối đến cơ sứ hệ đồng thời tại lúc tốt nghiệp bị lấy phi công phương hướng tiến hành phân phối hắn còn không có quen thuộc tại đặc viện cạnh tranh hoặc là nói bởi vì đặc chiêu sinh thân phận hắn căn bản cũng không có tham dự vào cùng học viên khác cơ hội cạnh tranh có chút buồn lo vô cớ nhưng cái này hoàn toàn không cần thiết hiện tại tần vân trợt phát hiện lá bài tẩy của mình kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải bản thân nắm giữ bao nhiêu thực lực chí ít hiện tại bản thân căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể trở thành chân chính át chủ bài lá bài tẩy của hắn là phi ưng cũng chỉ có thể là phi ưng chỉ cần đem phi ưng giấu kỹ vậy hắn làm không tốt liền có thể có vô số át chủ bài cần gì phải đi vì ẩn tàng chỉ có căn bản không được tác dụng át chủ bài mà xem nhẹ đủ để cải biến thế giới át chủ bài có chút lẫn lộn đầu đôi mà lại ảnh hưởng đến kim chủ nhiệm đối với hắn cách nhìn càng là bởi vậy chuyên môn nhắc nhở hắn lúc trước hắn cũng không rõ ràng chỉ huy người chuyên nghiệp có nhiều như vậy sẽ tự chọn môn học cơ s ư hệ mà lại tựa hồ thành tích cũng còn không kém bộ dáng nếu như hắn đã sớm biết tình huống này hắn căn bản liền sẽ không làm ra chuyện như vậy hạng trưởng cùng phi công ở giữa cũng hoàn toàn không xung đột mà kim chủ nhiệm ý tứ cũng là lại nói cho hắn cho dù hắn phi công phương diện thành tích tại b ấ tần q vân có này, này, hai lần mắt để lộ ra nghiêm túc củng cố chấp ánh mắt đưa tay đẻ xuống huấn luyện khoang thuyền khởi động nút bấm đổi lại chân chính khung máy bên trên cái nút này tác dụng chính là khởi động khung máy hệ thống một khóa khởi động đơn giản thuận tiện không cần mật mã chỉ dùng mặt người huấn luyện cửa khoang t h ậ m rãi đóng lại lập tức huấn luyện trong khoang thuyền sáng lên quang mang nhàn nhạt Phía tiêu chuẩn lôi đài là một cái tiêu chuẩn không địa hình hoàn cảnh chính là một cái thích hợp với khung máy lớn nhỏ tiến hành đối chiến lôi đài không sai biệt lắm có hai cái sân bóng lớn nhỏ không tính lớn cũng không tính là nhỏ có có thể tiến hành công kích từ xa khoảng cách cũng đồng dạng có tiếp cận tác chiến điều kiện tần vân lôi ra bàn phím rất nhanh quyết định khung máy không có lựa chọn những cái kêu loạn thất bát tao phối trí tại loại huấn luyện này trong khoang thuyền cũng làm không được giống giật sạch trong trò chơi như thế có đủ loại kiểu dáng linh kiện cùng vũ khí chính thống huấn luyện có thể sử dụng chỉ có hiện tại liên ban g phối trí khung máy cùng tương ứng vừa phối vũ khí tại khung máy tuyển định về sau tần vân bỗng nhiên cảm giác được huấn luyện trong khoang thuyền kéo dài chấn động hai lần sau đó phát ra một tiếng c ụ n cụm nhẹ vang lên tựa hồ là huấn luyện khoang thuyền bị di động đến chính thức vận hành dưới chỉ định bộ vị mà rất nhanh ba cái màn ảnh bên trong hình tượng bắt đầu biến hóa ph mà phía trước khoảng cách năm mươi mét khoảng cách cũng xuất hiện một đài cùng hắn lựa chọn đồng dạng khung máy màn hình xuất hiện ba i â y đến ngược ba hai một ở bên thai vang lên i ĩ u một tiếng về sau vợ dẹp khống chế khung máy một cái tiến lên sau l ư n g tên lửa đẩy toàn công suất bộc phát hai chân đ ạ p một cái cánh tay trái vươn hướng phía sau cánh tay phải giơ lên bìm vờ, ậ t l họng x u n g phía trước cũng mơ hồ sáng lên màu trắng ánh sáng đối mặt với đối phương tại đến ngược kết thúc sau cường công tần vân trên mặt không biểu lộ ánh mắt hờ hưng tại điều khiển trong khoang thuyền vũ động lên hai cánh tay của mình dưới tay phải áp hậu rồi ngón tay linh hoạt tại thao tắc cán bên trên liên tục thuận thế nâng lên đ ẻ xuống mặt bên núp ấm hai chân lẫn nhau khởi động bàn đạp liên tiếp động tác không chỉ nhanh mà lại tương đương ổn nương theo lấy động tác của mình tần vân lập tức cảm thấy khoang điều khiển run run một hồi cùng bị lệnh gấp rút mà mạnh mẽ tựa như là hiện tại hắn chỗ điều khiển khung máy đem sở hữu động tác mang tới ảnh hưởng đều phản hồi đến huấn luyện t r o n g khoang thuyền đối mặt với vợ ẹ tập t kích tần vân ứng đối vô cùng đơn giản tay phải giơ lên trực tiếp vung xuống bìm tử về sau hai tay rút ra bìm xa bờ có chút khảo thí đem bìm xa bờ hướng phía trước vung lên ỉ vào bản thân đối không gian năng lực nhận biết chắc tuyệt kh cùng nối bìm dưới phân loại vũ khí này hiểu rõ tự tin mà lại quả quyết hướng phía trước v u n g xuống dưới ở phía ngoài huấn luyện khoang thuyền có màn hình lớn có thể trông thấy tần vân cùng vợ d ẹ t hai người tại giả lập hoàn cảnh huấn luyện dưới sở hữu di động cũng tương tự có thể trông thấy ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền hai thân ảnh mà nhìn thấy tần vân vậy mà vứt bỏ vũ khí tầm xa đồng thời còn không h i ể u thấu hướng phía phía trước vung kiếm thời điểm cơ sư hệ những học viên kia từng cái trên mặt đều lộ ra một chút nụ cười khinh thường mà chỉ huy hệ các học viên cũng là nhẹ nhàng lắc đầu bình tính mà đảm m ạ n bao quát ở đây các lao sư cũng đều không rõ tần vân đến cùng là làm gì. thao tác sai lầm hay là đối mặt vợ d ẹ t đột kích cảm thấy khẩn trương nhưng duy chỉ có có bốn cá nhân không nghĩ như vậy là giáo sư dương nam d ẫ man dịch tùy la giáo sư nguyện ý tin tưởng mình học sinh mà dương nam thì là cảm thấy tần vân người này không thể lại bởi vì chút chuyện này mà khẩn trương làm như vậy khẳng định là có chỗ mục đích mà d ẫ man cái này tiểu mập mạp thế nhưng là mỗi ngày đều có thể trông thấy tần vân luyện kiếm mấu chốt là tiểu mập mạp cảm thấy tần vân là cái bại hoại một nửa bại hoại cũng không thể sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại mà dịch tùy đâu thì là bằng vào cảm giác cho rằng tần vân khẳng định là có chỗ mục đích nhưng chỉ vẹn vẹn là một nháy mắt về sau. toàn bộ trong phòng huấn luyện hết thể mọi người nhìn thấy trong màn hình lõe lên bộ kia hình tượng về sau hết thể mọi người tất cả đều lộ ra ngạc nhiên cùng không thể tin biểu lộ tần vân bên kia vừa mới k h ô n g chế khung máy vung kiếm bìm p i ớ t của vợ d ẹ t liền bắn ra hai t i ê u bìm chỉ thấy được tần vân k h ô n g chế khung máy cánh tay nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng quét ngang hai đ ạ o tàn ảnh lướt qua lại trực tiếp lấy bìm xạ bờ t i ê u bìm chi nhận đánh tan bay tập m à đến hai t i ê u bìm mà sát theo đó tần vân chỗ điều khiển khung máy một cái lượn vòng bị lệnh điều chỉnh tốt tư thái sau lưng tên lửa đẩy đột nhiên bộ phát một cái hình chữ thập tàn ảnh xuất hiện tần vân khung máy liền hai chân đạp đất lui nhanh mà quay về sau đó đứng tại tại chỗ mặc cho bìm xạ bờ chậm rãi ảm đạm xuống cho đến lúc này rất nhiều người đều hay là một mặt mập b ớ c nhưng cũng có rất nhiều người trường lớn bản thân cặp kia không thể tin được con mắt ngạc nhiên c h ấ n kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chậm rãi đen lại màn hình xảy ra chuyện gì một đám người trong đầu tung ra vấn đề như vậy ngồi tại một cái khác huấn luyện khoang thuyền bên trong vở d ẹ t cũng mở ra thật to miệng nhìn xem phía trước đen lại màn hình đồng dạng muốn hỏi ra vấn đề này mà kim chủ nhiệm thì thấp vẻ mặt bất khả tư nghị vội và hướng lấy bản điều khiển thao tác một phen. rất nhanh màn hình lớn lại lần nữa sáng lên bắt đầu phát lại tình huống vừa rồi đồng thời còn thả chậm ba lần tốc độ từ đọc dây trước tiên bắt đầu vợ d ẹ t cho thấy đầy đủ t ố dưỡng tại trước tiên khởi xướng tập kích đồng thời phóng thích công kích toàn bộ thời gian phi thường ngắn ngủi mà tần vân nhìn qua tựa hồ muốn chậm một nhịp vứt xuống bìm rút ra hai thanh bìm xạ bờ dây thứ hai vợ d ẹ t thả ra tiêu bìm công kích tới gần tần vân mà tần vân s o n g kiếm liên trạm trực tiếp bổ ra hai tiêu bìm vô cùng quả quyết chuẩn xác phản phất cái tia hai đạo trước sau xuất hiện tiêu bìm là chủ động đụng vào tần vân xong kiếm bên trên không đến thứ t ầ n v à n k h u n g m á y b ắ t đầu có h à n h đ ộ n g m ộ t n h á y m ắ t xoay tròn điều chỉnh tiến lên tại thứ ba giây trôi qua một phần ba thời điểm thành công tiếp cận vợ d ẹ t cánh tay trái cầm kiếm chọc lên cánh tay phải cầm kiếm n h â n chiến tại vợ d ẹ t khung m á y bên trên lưu lại một đạo thập tự vết t í c h thứ tư giây bắt đầu lui nhanh mà quay về kết thúc tất cả thời gian cuối cùng cố định tại bốn mười lăm giây bên trong phát sinh tất cả. Toàn bộ bộ yên trong sinh toàn phòng huấn luyện người toàn bộ yên tĩnh không phát tất ph cả, á chương năm mươi sáu chọn lựa nhìn thấy đám người kinh ngạc vạn phần ánh mắt tần vân nội tâm không có chút rung động nào mới là lạ vừa rồi một màn kia hồi tưởng lại còn có chút nhỏ hưng phấn mà lại hiện tại mọi người dùng đến loại ánh mắt này nhìn xem bản thân tần vân trong nội tâm vẫn có chút nhỏ kích động c h â u không lợi hại không kinh ngạc không hắc ta cũng cảm thấy c h â u ta cũng cảm thấy lợi hại kỳ thật ta cũng siêu kinh ngạc nội tâm ý nghĩ cũng không có ảnh hưởng đến tần vân bộ mặt biểu lộ đi đến kim chủ nhiệm bên người tần vân lấy xuống mũ giáp của mình mà tới lúc này làm đối thủ vợ d ẹ t mới từ trong huấn luyện khoang thuyền nhảy ra mũ giáp lúc này đã ôm ở trên tay dùng đến bản thân cặp kia không biết nên như thế nào nói rõ con mắt nhìn chòng chọc vào tần vân bóng lưng kim chủ nhiệm nhìn xem đi đến trước mặt mình tần vân cũng có chút không phản bắt được có loại không biết nên nói cái gì cảm giác nguyên bản hắn cho rằng tần vân sẽ thua vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội lần này nhắc nhở tần vân tại đối đại phi công chuyên nghiệp phương diện càng nghiêm túc cố gắng một chút hắn cũng biết tần vân cùng la giáo sư hai người ước định cũng nghe đến tần vân chuẩn bị trong vòng một năm làm xong khóa trình toàn bộ kết thúc sự t ì n h thời gian một năm kết thúc sở hữu khóa trình không là vấn đề ra ngoài thực tập cũng không phải vấn đề nhưng là tần vân đã tự chọn môn học cơ giáp điều khiển đó là đương nhiên liền muốn lấy đồng dạng ưu tú thành tích thu hoạch được phi công điều khiển tốt nghiệp cho phép h u ố n hồ tần vân nghiên kỷ quá nhỏ tương đối bình thường tốt nghiệp học sinh đến nói xác thực quá nhỏ kim chủ nhiệm c à n g hy vọng tần vân có thể thật tốt tại học viên bên trong lắng động hai năm chân chính đem hai bên đều làm được cực kỳ ưu tú trình độ thuận tiện cũng vững vàng tính tình nhờ ở trong học viện lớp hai nhưng bây giờ kim chủ nhiệm nhìn xem tần vân là thật không biết nên nói cái gì ổn tiểu t ử này thực tế quá ổn được nếu không phải hôm nay bản thân chuyên môn để điểm đoán chừng tần vân tiếp xuống thời gian một năm cơ sư hệ sở hữu khảo hạch chỉ sợ đều chỉ sẽ xuất ra vừa vận hợp cách thành tích rõ ràng có được thực lực như vậy lại lựa chọn lần tàng có thể nói hắn bất ổn ưu tú còn muốn làm sao ưu tú mới vừa v ậ n đi vào trường học bao nhiêu thời gian cơ sư hệ chân chính chính thức bắt đầu thời gian huấn luyện cũng đều là tại năm hai mới có thể bắt đầu năm nhất chủ yếu chính là quen thuộc cơ bản thao tác quen thuộc khung máy công năng các loại tiểu tử này mới lên qua mấy lần khóa bình thường còn một mực ốn tại bản thân trong tốc xá cái này vừa vào sân liền dứt khoát lưu l o á t giải quyết đối thủ còn cho thấy triệt để vượt quá sở hữu dự kiến siêu cường kỹ thuật dùng b ì m xạ bờ bổ ra b ì m dự phần công kích loại sự tình này là có thể làm được có thể cái này vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận có thể làm được c a kim chủ nhiệm tại học viện nhiều năm như vậy liền không nhìn thấy qua ai có thể thật làm được chuyện này hơn nữa còn là một cái vừa mới vào học viên tự chọn môn học phi công chuyên nghiệp chủ tu cầu tàu chỉ huy học sinh chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy m a lại tần vân tại cầu tàu chỉ huy phương diện thiên phú cũng phi thường cao năng lực học tập đáng sợ một tháng thời gian liền kết thúc nhiều môn khóa trình lấy tốc độ như vậy xuống dưới thời gian một năm học xong sở hữu khóa trình căn bản không cần đi hoài nghi có thể nói hắn không ưu tú chính là nhất xúc động niên kỷ liền đã biết dấu r ố t biết mình tại một cái phương diện đã cực kỳ ưu tú liền biết tại trên phương diện khác cần tảng đây là vì cái gì biết súng bắn chim đầu đàn tránh bản thân trong trường học trở thành lên án đây không tính là thành thục tần vân bày ra phi công phương diện này thiên phú cũng hù đến hắn bày ra phần này thực lực cũng hù đến hắn đây đã là hoàn toàn đủ để tiến vào chính thức bộ đội thực lực thậm chí so với đại đa số chính thức phi công đến nói cũng còn muốn ưu tú hơn có ai có thể đào chém t i ê u bìm thần vân kim chủ nhiệm trầm mặc một chút v ô vua tần vân bạ vai ở một lúc ta sẽ ghi vào người tự do ra vào nơi này quyền hạn không có chuyện ngay tại bên này huấn luyện tiểu cũ huấn luyện khoang thuyền thủy trung vẫn là kém một chút lần này thi thắng thành tích ta sẽ cho ngươi từ bỏ về sau không cần tại ẩn giấu mình thực lực có thể làm được liền biểu hiện ra ngoài kim chủ nhiệm dừng một chút nói ra về sau thực tế thi thắng ngươi không cần tham gia ta biết kim chủ nhiệm tần vân bản thân không cảm thấy có quan hệ gì nhưng là kim chủ nhiệm lại cảm thấy không phải chuyện như vậy tại để tần vân đi tiến hành công khai kiểm tra loại thực lực này sợ rằng sẽ khi dễ đến cái khác học viên hoài nghi nhân sinh thi thắng cái gì so sánh với tần vân bày ra thực lực đến nói thật không có chút nào trọng yếu nhưng chỉ giới hạn trong thực tế văn hóa khóa vẫn là muốn kiểm tra cái khác các lao sư đại khái có thể lý giải kim chủ nhiệm hiện tại nội tâm c à n thụ đồng thời nhìn xem tần vân ánh mắt cũng giống như là đang nhìn một cái yêu n g h i ệ t năng lực này coi như lập tức gia nhập quân đội cũng không thành vấn đề đi tôi luyện một cái một năm nửa năm chí ít cũng là ms đội trưởng đi hơn nữa còn là cầu tàu chỉ huy chủ、tu. vậy n g ư ơ i cầu tàu chỉ huy lại phải có bao nhiêu nờ bờ cơ sư hệ các học viên lúc này chỉnh thể châm mặc tất nhiên trong những người này có không ít đều có thể đánh bại vợ z thậm chí là nhẹ nhõm đánh bại vợ z nhưng tuyệt đối làm không được tần vân d ạ n g này đao chém tiêu bìm bốn mười lăm giây tương đương với một nháy mắt giải quyết chiến đấu bọn hắn có tự mình hiểu lấy không ai có thể làm được điểm ấy cho nên tự nhiên cũng liền minh bạch lúc này đứng tại kim chủ nhiệm trước mặt tần vân căn bản không phải bọn hắn có thể so với được đối thủ thế nhưng là có năng lực như vậy lúc trước tại sao phải lựa chọn cầu tàu chỉ huy như cái nam nhân đồng dạng chiến đấu ở tiền tuyến mà không phải như cái nữ nhân đồng dạng ở phía sau khoa tay múa chân tự mình điều khiển khung máy cảm giác chẳng lẽ hắn không thơm tại cơ sư hệ xương vương xương bá hắn khó chịu kim chủ nhiệm lần nữa nhìn về phía tân vân cân nhắc một chút hỏi ngươi có muốn hay không dứt khoát báo danh phi công trực tiếp cho ngươi một cái danh lạch ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không phản đối tân vân lắc đầu cười một tiếng nói ta vẫn là muốn tranh cử quan chỉ huy giờ khác này sở hữu báo danh quan chỉ huy học viên trong nội tâm thống nhất phát ra thanh em như vậy cơ giáp điều khiển như vậy châu bỏ người vậy mà nhất định phải báo danh quan chỉ huy phải biết mỗi lần hội giao lưu chỉ có phi công mới là mắt sáng nhất cái tia con chẳng lẽ bị các học tỷ truy cầu hắn không thơm chẳng lẽ trở thành học viên tân tinh hắn khó chịu có ổn định danh n lạch lại muốn tới tranh thủ cái khác chức vụ đây cũng quá khi dễ người kim chủ nhiệm tiếp nối gật gật đầu được đây là lựa chọn của ngươi bất quá phi công bên này ta cũng cho ngươi lưu lại một cái danh lạch ngươi trước đứng ở một bên đi tân vân trở lại la giáo sư bên người đã nhìn thấy kim chủ nhiệm để sở hữu phi công các học viên đi thay quần áo chuẩn bị khảo thí la giáo sư cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem tân vân ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tại phi công phương diện cũng có cho thấy thiên phú như vậy cầu tàu chỉ huy cơ giáp điều khiển siêu cường năng lực học tập không nghĩ tới học sinh của ta vậy mà là một cái tiểu quái vật tân vân không có ý tứ cười cười thấp giọng hỏi lão sư hiện tại quân đội có phi công trở thành hạm trưởng tiền lệ a la giáo sư nhìn xem tân vân, ý vị thâm trường nói ra chỉ cần ngươi có thể bảo trì cái này một phần ưu tú vậy liền không có gì là không thể nào nhưng đầu tiên ngươi phải có một cái hợp cách phó hạm trưởng tần vân lộ ra vẻ suy tư lập tức ánh mắt quét về phía trong phòng huấn luyện những cái kia mặt mũi tràn đầy phức tạp đi tới một bên hệ chỉ huy học viên như có điều suy nghĩ gật đầu ta biết cảm ơn lao sư tiếp xuống cơ sư hệ các học viên khảo hạch liền có chút bình thản không kinh vừa rồi tần vân biểu diễn chính là một đạo thơm nhất còn chính phía sau những phi công này giữa học viên khảo hạch ngược lại trở nên có chút nhàm chán tất cả đều yên tĩnh trầm mặc đối mỗi một danh chính đang tiến hành diễn tập phi công học viên tiến hành đánh giá tần vân cũng ngồi ở một bên làm lấy giống nhau sự tỉnh thỉnh thoảng tại tư liệu ch cơ sở không vững chắc nhìn xem rất tu thực tế sơ hở t r ă m chỗ đối mặt giống nhau thực lực phi công đồng thời không lấy vững vàng vì có chút phi công ngược lại là có thể c h ó á n g váng con mắt đang ra tán thưởng chính là hắn dũng khí bỏ qua cơ sở không s a i nhưng là không đủ q u ả quyết sợ đầu sợ đôi u bỏ qua xà kích năng lực quá kém bỏ qua cái này không tệ ổn định lại vững chắc lưu xem cái này am hiểu hơn chi viện mà không phải đột tiến xà kích rất ổn cơ hội tóm đến rất tốt đối khung máy điều khiển cũng rất linh hoạt không tệ có thể lưu lại cái quỷ gì chẳng lẽ bắn vọt cũng chỉ đại biểu một đường thẳng bỏ qua、Xạ đây là u ố n say rồi lúc ẩn lúc hiện không quen kiểu mới khoang điều khiển loại này thích t í n g tính bỏ qua đây là rõ ràng r ộ t xét phong cách chiến đấu trò chơi chơi nhiều đi lì tất hình làm sao có thể làm được trong trò chơi đẳng cấp cao k h u n g m á y làm được sự tỉnh a thông suốt quen thuộc trò chơi giản lược thao tác tại tăng thêm trò chơi phong cách eo v ặ n gây đi mấy giờ xuống tới tần vân thông qua màn hình lớn bên trong chuyến phát ra từng cái khung máy biểu hiện đối chiếu tư liệu bên trong phi công học viên tiến hành nhất nhất đánh giá mà tại sở hữu đánh giá sau khi hoàn thành tần vân lông mày cũng là hơi nhữu lại h ạ n tại trên tư liệu lưu lại đánh giá là rất khách quan tuyệt đối không mang theo một chút xíu chủ quan ý vị ở bên trong nhưng những phi công học viên này trong mắt hắn đại thể đều là không h ợ p cách mà phi công thành viên cần sáu tên nhưng chân chính cũng có ũ n g c thể làm cho tần vân lưu xem vậy mà chỉ tìm được năm cái trong đó một cái chính là mới vừa rồi cùng hắn tiến hành đối chiến tại bốn mười lăm giây bên trong liền bị kích phá vợ dẹt. vợ dẹt năng lực kỳ thật cũng không t ệ lắm rất đủ mặt thao tác cũng rất quả quyết nhưng vừa vặn là bởi vì hắn toàn diện dẫn đến vợ dẹt cũng không có rõ rẻ xuất chúng đặc điểm năng lực tương đương bình quân cũng liền chẳng khác gì là bình thường nhưng có thể trở thành năm hai thứ ba cũng vẫn là có thể nói rõ năng lực không dễ dàng bị nhằm vào thích hợp với rất nhiều tình huống mà lại phi thường ổn định đây cũng là tần vân nhìn chúng địa phương tần vân cảm thấy có phải hay không yêu cầu của mình quá cao lại lật mở tư liệu nghiêm túc nhìn một lần hồi tưởng đến vừa rồi con mắt nhìn thấy hình tượng cuối cùng ung dung thở dài thàng lùn bên trong tìm người cao vòng ra một cái đi ra bổ túc sáu cái cái này cái thứ sáu chính là cái thứ nhất bị bỏ qua rơi tên kia mụ di con tú cũng coi là tú một loại coi như bia ngắm hay là dùng rất tốt mấu chốt là ra hỏa này thật rất có dũng khí có can đảm tại loại kiểm tra này bên trong mủ tú La đang giáo người những đối phi sư vẫn đang tần vân tẩn bên người nhìn xem hắn xem chương năm mươi bảy tuyển tần vân la giáo sư tuy rằng là cầu tàu chỉ huy phương diện giáo sư nhưng đối cơ giáp phương diện cũng có rất sâu lý giải có lẽ hắn bản thân sẽ không điều khiển nhưng là ít nhất có lý luận cùng ánh mắt bên trên là phi thường cao thâm ít nhất là còn có rất nhiều đáng giá tần vân học tập địa phương ở tần vân viết xong đối với tất cả phi công đánh giá sau la giáo sư liền chủ động lấy qua tần vân trên tay cái kia phần tư liệu mở ra tới vì tần vân điểm một chút đề xuất địa phương tần vân tuy rằng ở năng lực bên trên đích sắc đã là phi thường ưu tú mỗi ngày còn có phi ưng chỉ đạo càng là ở trong r i ọ t xét lấy được tốt thành tích chính là kinh nghiệm cùng ánh mắt đích sắc cũng còn tồn tại nhất định cực hà tính nhằm vào những cái đó phi công cấp ra đánh giá rất chuẩn xác nhưng kia hoàn toàn là đứng ở một cái phi công góc độ đi lên xem mà không phải một người quan chỉ huy một ít phi công đều có được độc đáo cá tính bọ cá tính sai biệt sẽ làm bọn họ ở gặp được bất đồng tình huống thời điểm làm ra bất đồng lự sẽ do dự sẽ lô mãng khi một cái tiểu đội phi công bởi vì ba người bất đồng cá tính mà ở tác chiến khi đối cùng sự kiện làm ra bất đồng lựa chọn thời điểm nên cái này tiểu đội từ một khắc bắt đầu cũng liền mất đi liên hệ các học viên không giống như là những cái đó đã tiến vào quân đội cùng nhau sinh hoạt cùng huấn luyện thật lâu phi công bọn họ bản thân cái loại này cá tính liền càng vì sung ra tuy rằng cũng không phải nói có được những cái này cá tính không tốt nhưng đối với bọn học sinh tới nói bọn họ còn không có năng lực tới cân bằng tốt đội ngũ cùng cá tính tuyển n g ư ờ i cùng phân đội thời điểm ngươi cần thiết phải chú ý những cái này xem bọn hắn trong đó có người có phải hay không có mâu thuẫn có phải hay không tính cách bất hòa những cái này phương diện ngươi liền không như thế nào suy xét đến đương nhiên mặt sau bọn họ còn sẽ có một ít thời gian tới ma hợp chính là nguyên bản liền cũng không đầy đủ thời gian tới ma hợp vì cái gì không đi lựa chọn những cái đó sớm đã ma hợp tốt hơn nữa ổn định tiểu đội đâu phải chú ý quan sát quan sát những cái này phi công các học viên ở giữa quan hệ phải biết rằng những cái này học viên vốn là đã ở đây tiểu đội hình thức đang tiến hành diễn tập chọn lựa ra mọi người bên trong tốt nhất sáu cái là một loại biện pháp chính là còn có một loại biện pháp chính là tìm ra bên trong mạnh nhất hai cái tiểu đội tới tiến hành điều chỉnh đền bù rốt cuộc bọn họ mỗi người đều không có lợi hại đến có thể lấy chính mình một người ưu tú liền kéo mọi người trình độ ngươi đối bọn họ đánh giá đều rất chuẩn xác nhưng ngươi duy nhất xem nhẹ ăn ý vấn đề bất quá này cũng có thể đủ lý giải rốt cuộc ngươi có lẽ còn không có chân chính cảm thụ quá ăn ý có thể đối một cái tiểu đội mang đến bao lớn thay đổi không nóng nảy ngươi có một ngày thời gian tới xác nhận điều này sau khi nói xong la giáo sư liền đem tư liệu một lần nữa trả lại cho tần vân trên mặt tươi cười rất là vui mừng vừa lòng Hắn cảm ơn lão sư nhắc nhở la giáo sư cười cười liền không ở nói chuyện mà tần vân cũng đang chờ đợi tiếp theo vòng diễn tập bắt đầu đợt thứ hai kim chủ nhiệm đem đội ngũ đánh tan sau đó làm phía dưới người một lần nữa tổ đội chờ đến tiến hành rồi tổ sau một vòng diễn tập thời điểm tần vân ánh mắt cũng đã không tiếp tục đặt ở những cái đó phi công học viên trên người Hắn bên trong tư liệu đồng ã viết xuống rất nhiều rất xuống đ vật, đối với đối h ữ n cái đó, phi công học viên các hạng năng lực phi viên nói đó hạng không như năng lòng bàn rõ thời a y ít n ấ t biết. t cũng coi như là có như Đồng điều hiểu h là thông qua liên tục vài vòng huấn luyện nhiều lần nhân viên đánh tan trao đổi hắn cũng phát hiện một ít ăn ý không tồi tổ hợp cũng đem ăn ý này hai chữ cũng nạp vào tới rồi chính mình suy xét trong phạm vi người được chọn bên trên cũng hơi chút điều chỉnh một chút từ sáu người sửa chữa thành năm người bất quá vợ d ẹ t cùng cái kia thích gì tú ra hỏa lại vẫn là lưu tại tần vân chính v hắn cảm thấy hai người kia một cái ổn một cái tú người trước có thể ổn định chiến đấu người sau chỉ là một cái tương đương mắt sáng n g h i ê ngắm khi sinh hắn một người sáng tạo đại cơ hội tần vân cảm thấy đó là tương đương có lời rốt cuộc này liền chỉ là một hồi giao lưu thi đấu mà không phải chân chính chiến đấu mặt khác ba người có một cái chỉnh thể thực lực không phải đặc biệt tốt nhưng k g quái chính là hắn lại có một loại chân chính cá tính có thể cùng mỗi một cái tổ đội người đều làm ra không tồi phối hợp tựa hồ là rõ ràng chính mình nhược điểm ở đâu mà chuyên môn nhằm vào chính mình ưu điểm tiến hành rồi cường hóa giống nhau rất có một loại đối tiểu đội tiết tấu không chế lực loại này không chế lực l à như vậy nhiều trong học viện tần vân duy nhất phát hiện một cái chờ đến sở hữu phi công học viên đều đổi trở về quần áo của mình lúc sau thời gian cũng đã là buổi chiều bốn giờ kim chủ nhiệm xua xua tay làm những cái này phi công các học viên toàn bộ rời đi chờ thông chi đem chỉ huy học viên toàn bộ giữ lại hiện tại cũng là những cái này chỉ huy học viên lần đầu tiên tiếp thu sàng chọn cùng khảo nghiệm lúc kim chủ nhiệm nhìn nhìn ở đây sở hữu chỉ huy học viên cũng bao gồm tần vân ở bên trong sau đó điểm một cái tên hiện tại đến các ngươi tần vân ngươi nói trước nói cái thứ nhất bị điểm đến tên tình l ì n h chính là tần vân lần lượt tần vân ở kim chủ nhiệm ấn tượng là càng ngày càng khắc sâu từ đặc chiêu sau ưu dị biểu hiện ở đến la giáo sư cùng hắn nói chuyện p h i m khi nói qua học tập năng lực tiếp theo mỗi ngày lại từ huấn luyện khoan biết cái kia cố định lên máy thời gian thẳng đến cuối cùng hôm nay ở phi công phương diện chỗ bày ra tới phi phạm thiên phú những cái này đều làm kim chủ nhiệm đối tần vân có càng nhiều lớn hơn nữa chờ mong muốn nhìn xem tần vân đối những cái đó phi công học viên rốt cuộc l à như thế nào đánh giá tần vân từ một bên ghế trên đứng lên mang theo chính mình vợ ghi chép đi tới trung gian vị trí kim chủ nhiệm yêu cầu đối mỗi một cái phi công học viên tiến hành phân tích sao kim chủ nhiệm suy nghĩ một chút gật đầu nói có thể ta cũng biết ngươi là như thế nào đánh giá những cái này phi công hệ học viên tần vân mở ra chính mình vợ ghi chép những người khác ánh mắt cũng đều đặt ở tần vân trên người ken thao tác q u á hiệt hoa lệ chỉ lo xoáy khí nhưng cơ sở không đủ vững chắc chuyển hướng đổi vị trí phương diện quá mức cố định 4. vơ z các hạng năng lực phi thường bình quân ổn định quyết đoán không có nhược điểm nhưng đồng dạng không có ưu điểm 4. trần dương cơ bản kỹ thuật vững chắc nhưng thao tác năng lực ưu tiên ưu điểm là có thể rất tốt phối hợp người khác hẳn là bởi vì cái nhìn đại cục quan hệ không chế lực rất tốt 4. tô lâm lâm am h i ể u c h i viện xa kích rất ổn đối cơ hội nắm chắc rất n h bén không may thao tác linh hoạt bốn đi am hiệu đột tiến tác chiến đặc biệt là tiểu phạm vi dây d ư a tác chiến các hạ năng g n lực ưu tú nhưng xạ kích năng lực ở bình thường cho nên phần lớn làm đột tiến tác chiến quấy nhiều m ớ i có thể tiến hành có hạn xạ kích tần vân đem chính mình đối với tất cả người đánh giá nói ra nghe tần vân đánh giá ở đây các lão sư bao gồm kim chủ nhiệm cũng đều ở đối chiếu chính mình trên tay tư liệu tiến hành đối lập thỉnh thoảng gật đầu đồng thời nhìn về phía tần vân ánh mắt cũng trở nên r ụ phát kinh ngạc những cái kia học viên thì nhẹ nhàng như mày tần vân cấp ra những cái này đánh giá bọn họ có rất nhiều có thể xác định có rất nhiều không thể xác định mà có người còn lại là vẻ mặt mờ mịt có còn lại là chuyên tâm nghe người trước đại biểu là tiểu mập mạp roman người sau đại biểu chính là dương nam kim chủ nhiệm vông xuống trên tay tư liệu hỏi người cuối cùng lựa chọn là cái gì ken vơ z trần dương đi ô tô lâm lâm kim chủ nhiệm có chút n g h i hoặc năm người tân vân hơi hơi ngần đầu không còn có ta ta có thể trở thành thứ sáu danh phi công ta không biết chúng ta muốn đối mặt giao lưu đối thủ thực lực là thế nào nhưng ta cảm giác mặt khác phi công hệ học viên đều thực lực cùng ta so sánh với đều còn kém thật sự xa ta muốn đạt được lần này giao lưu thi đấu cuối cùng thắng lợi vì đạt tới mục đích này hơn nữa trên đường sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn ta hy vọng cuối cùng một người có thể từ ta tới đảm nhiệm lấy bảo đảm đạt được giao lưu thi đấu cuối cùng thắng lợi lớn nhất khả năng nhưng là ta cũng sẽ không từ bỏ quan chỉ huy vị trí cho nên nếu ta cuối cùng trở thành quan chỉ huy ta còn sẽ từ hiện tại sở hữu hệ chỉ huy học viên bên trong chọn lựa một người phó hạm trưởng tới đối với ta tiến hành phối hợp kim chủ nhiệm không tỏ ý kiến hỏi đội ngũ phân phối đâu ngươi là nghĩ như thế nào kênh cơ sở không vững chắc hơn nữa quá mức với chú trọng hoa lệ thao tác so với hắn ưu tú người có không ít ngươi vì cái gì sẽ tuyển hắn hắn có thể trở thành một cái thực tốt b i ê m ngắm cái loại này hoa lệ thao tác thói quen sẽ làm địch nhân càng dễ dàng chú ý tới hắn nhưng hoa lệ cũng chú ý hiệu suất tuy rằng cơ sở không vững chắc nhưng trướng mắt cũng có uy hiếp hơn nữa ở nhiệm vụ bên trong hắn cũng cần thiết phải nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh ở kế tiếp cộng đồng huấn luyện thời gian chúng ta có cũng đủ thời gian tăng mạnh hắn cơ sở đến nỗi tiểu đội phân phối từ ta tới làm chủ yếu chỉ huy vợ dẹt, k e n cùng ta một đội này một đội vợ z cũng đủ ổn định lại có ta ở giữa phối hợp tác chiến kèn hoa lệ thao tác không là vấn đề dư lại người một đội bọ ba người có thể tiến hành cũng đủ ăn ý phối hợp k suy nghĩ của ngươi ta đã biết ngươi cũng nghe nghe những người khác ý tưởng tân vân gật gật đầu ngồi trở lại nguyên lai、like、g h ế trên sau đó phía d ư ớ i học viên tất cả đều ở sửa chữa chính mình chỗ chọn lựa ra tới phi công thành viên kim chủ nhiệm cũng không đang nghe lấy mặt khác chỉ huy học viên cụ thể đánh giá mà là làm cho bọn họ nói thẳng xuất sắc tuyển sáu người cùng đội ngũ phân phối cùng với vì cái gì làm như vậy nguyên nhân rồi sau đó thần vân học đệ cái thứ nhất tuyển tần vân học đệ ta cùng phía trước người giống nhau cái thứ nhất tuyển tần vân học đệ thần vân ba chương năm mươi tám chỉ huy phục tuyển tiếp xuống mười bảy cái chỉ huy học viên bên trong tần vân cái tên này liền xuất hiện mười hai lần tiểu mập mạp dô mang ngạo kiều lựa chọn những người khác dương nam thì là minh s á t biểu thị lần này vẹn vẹn hy vọng lấy người đứng xem thân phận học tập sẽ không gia nhập vào quan chỉ huy tinh tuyển bên trong đi mà cái này loại bỏ rơi hai người đó chính là nói trừ tần vân bản thân bên ngoài vẹn vẹn chỉ có ba người không rõ nguyên nhân không có đem tần vân đặt vào đến bản thân chọn lửa cơ giáp phi công trong tiểu đội bởi vì cái gì dạng nguyên nhân vậy khẳng định là đủ loại kiểu dáng nói không chừng chính là khó chịu tần vân hôm nay ra lớn như vậy danh tiếng đi khả năng này cũng không phải không có tần vân biểu hiện hôm nay quả thực là sáng mù đầy đất người con mắt những thứ này chỉ huy học viên biết sẽ cho tần vân lưu lại một cái danh lạch đợi dùng bọn hắn đồ đần mới có thể không tuyển chọn tần vân cái mới nhìn qua này liền cường đại một thất gia hỏa loại thực lực này một người liền có thể trên đỉnh một tiểu đội đi một mình hắn làm ba người dùng năm cái khác người còn giải quyết không được đối diện ba người làm không tốt tần vân một cái đơn kỵ xông quan dễ dàng liền có thể giải quyết chiến hạm của đối phương loại này có thể mang đến thắng lợi người vì cái gì không chọn thật không chọn quản chi không phải cái kẻ ngũ a dỗ man đã thành công bị phân phối đến đồ đần trong hàng ngũ về phần cái khác ba người hoặc là đồ đần hoặc là có mình ý nghĩ hoặc là chính là đố kỵ tần vân có thể nói cái gì đâu các ngươi như vậy để mắt ta ta còn có thể nói cái gì đó đối mặt với kia từng cái đi xuống hướng mình thể hiện ra lấy lòng ý cười học trường các học tỷ tần vân cũng chỉ có thể dùng hữu hảo dáng tươi cười tiến hành đáp lại thằng đến người cuối cùng phía dưới kim chủ nhiệm mới nhẹ gật đầu nói ra nhân tuyển hôm nay không tiến hành xác định đợi đến cuối cùng chỉ huy khảo hạch kết thúc về sau lại đến nói nhân tuyển sự tình giải tán buổi sáng ngày mai tám giờ chỉ huy viện phòng huấn luyện đến chế người tự động từ bỏ tư cách tần vân đứng lên nhìn thoáng qua la giáo sư la giáo sư mang theo dáng tươi cười nói với tần vân đi thôi ngày mai đúng giờ đi qua đợi đến cuối cùng một ngày sẽ xác định ai đến trở thành quan chỉ huy nhưng ngươi phi công cái này danh n mạch là định ra đừng nghĩ lấy cái gì không có trở thành quan chỉ huy liền không nguyện ý tham gia phi công tổ muốn nghe từ trường học c á n bài tân vân gật gật đầu ta biết la giáo sư bất quá ta vẫn là sẽ tranh thủ trở thành quan chỉ huy có thể có ý nghĩ như vậy liền tốt đi thôi la giáo sư hướng phía t â n vân k h o á t k h o á tay cái sau hơi cúi đầu liền rời đi phòng huấn luyện t â n vân mặc dù nói sẽ tuân theo trường học cuối cùng an bài nhưng là tần vân trong lòng lại là có ý định khác trường học an bài hắn sẽ không vi phạm thậm chí còn có thể chủ động mang theo trường học đoàn đội đi được càng xa nhưng là đến lúc đó muốn làm thế nào liền muốn xem bản thân hắn ý nguyện đơn kỵ xuất kích để cầu tàu không có chút nào cơ hội biểu hiện cũng không phải không được rời khỏi phòng huấn luyện về sau t r ư ớ c quay về trong nhà đem mình đổ vật đem thả bên trên nghỉ ngơi sau khi lại ra cửa bận điệu cả ngày nói chuyện yêu đương không t â m a đến ngày thứ hai tần vân sớm mười phút đồng hồ liền đến chỉ huy viện huấn luyện lầu cụ thể là cái kia phòng huấn luyện tần vân không biết nhưng đi vào huấn luyện lầu về sau trông thấy một đám người tần vân liền biết nên đi bên nào đi một ngày thời gian bọn hắn những thứ này chỉ huy học viên cũng chỉ là đứng ngoài quan sát phi công học viên hôm nay thì không dùng qua đến còn lại chính là đến tham gia cầu tàu nhân tuyển tư cách tranh thủ học viên những người này cũng là nhiều nhất nhiệm vụ hôm nay muốn s u n g làm cũng chính là người công cụ diễn phần mình hiện ra một cái năng lực của mình mà thôi tại t â n vân hiện tại trong mắt những thứ này cầu tàu nhân viên thật đúng là cũng chính là người công cụ chỉ cần nghe theo hạm trường phân p h ó làm việc là được nhưng năng lực ưu tú một chút tự nhiên càng tốt hơn duy chỉ có người cầm lái cùng vũ khí quản chế cả hai nhất định phải cẩn thận lựa chọn người cầm lái sao phụ trách trình thể thao tác chiến h ạ phương hướng đi thuyền né tránh đối với nhân viên lựa chọn bên trên tân vân đối với những học viên này cũng đều chưa quen thuộc chỉ có thể thông qua xem ra hiểu rõ mỗi người năng lực cấp độ ở nơi nào phải chăng có thể nghe theo mệnh lệnh sẽ không chất vấn chọn một hồi cảm giác người này năng lực kỳ thật cũng không sai bật nhiều cầu tàu nhân viên đương nhiên là có ưu tú nhưng chức vụ hạn chế muốn làm đến chân chính ưu tú liền nhất định phải nhảy ra cái kia hạn mức cao nhất chí ít tần vân không có cảm giác ai có thể nhảy ra cái kia hạn mức cao nhất cho nên cuối cùng nhân viên lựa chọn tần vân là đem tiến lên nhập học trường học lúc những người kia tuyển vào tại mọi người tình huống đều không sai biệt nhiều điều kiện tiên quyết những cái kia hợp tác với hắn qua người mà lại còn có thể lý giải hắn ra lệnh người tần vân cảm thấy mới là thích hợp nhất tại lấy những người kia làm khung x ư ơ n g đến tiến hành bổ sung m à thôi về phân phó h ạ n trường tần vân ý thuộc dương nam hắn muốn bất quá chỉ là một cái có thể phối hợp tốt công cụ của hắn người từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy học tập ý nghĩ dương nam liền rất vừa xứng với vị trí này những niên trưởng kia các học tỷ không được mục đích của bọn hắn cũng là tranh thủ quan chỉ huy chức vụ vạn nhất tại hội giao lưu trong lúc đó bọn hắn đông nhiên có một cái ý nghĩ hoặc là đông nhiên muốn biểu hiện đối với tần vân đến nói tuyệt đối là một kiện hỏng bét sự tình sẽ đánh loạn tần vân bố trí cùng kế hoạch mà dương nam cũng tương tự sẽ cầu tàu chỉ huy có thể tại tần vân tại phía trước thời điểm chiến đấu thay thế tần vân xem trọng cầu tàu lại có thể tại trong đài chỉ huy hoàn toàn dựa theo tần vân mệnh lệnh đến hành động cam tâm tình nguyện làm, làm người công cụ người công cụ nhà không cần quá ưu tú chỉ cần đầy đủ nghe l ờ i mà lại tâm tính ổn định liền đủ một ngày trước phi công sàng chọn là từ kim chủ nhiệm chủ trì đến hôm nay cầu tàu nhân viên lựa chọn liền biến thành minh chủ nhiệm đến chủ trì minh chủ nhiệm so với kim chủ nhiệm càng trực tiếp một điểm không có để người đứng ra nói làm sao chọn làm cái gì chính là một câu đơn giản diễn phần mình đem một ngày trước đạt được tư liệu bản nộp lên tại tần vân bọn hắn những học sinh này rời đi về sau các vị lao sư cũng rời khỏi phòng huấn luyện tiến về phòng hợp tương hỗ thay thế tuần hoàn nhìn xem mỗi một cái hệ chỉ huy học viên nộp lên tư liệu bản có người viết đơn giản trực tiếp có ký càng phong phú nhưng các lao sư nhìn cũng không phải những người này viết có bao nhiêu kỹ c ả n g muốn không phải bọn hắn đối mỗi người chủ quan phán đoán chủ yếu là xem bọn hắn đối tất cả mọi người đánh giá có bao nhiêu chuẩn xác không phải bí mật mang theo bao nhiêu hàng lậu nhìn chính là các học viên đối nhân viên phối trí nhận biết đối với nhân viên a n bài cùng ý nghĩ đợi đến đám người chậm rãi thả ra trong tay tư liệu minh chủ nhiệm nhìn một chút ở đây các lao sư mở miệng nói ra tư liệu đều nhìn qua vậy bây giờ chính là xác nhận cuối cùng quan chỉ huy nhân tuyển thời điểm vị nào trước tiên nói một chút hay tương đối phù hợp minh chủ nhiệm tiếng nói rơi xuống la giáo sư cười ha ha trước tiên mở miệng ta đây cũng liền không khách、khí. cái gì dùng người không khách quan loại sự tình này ta cũng không quan tâm ta đã cảm thấy đệ tử của ta tần vân phù hợp hắn muốn làm náo động ta cái này làm lao sư tại hắn có năng lực như thế tình h u ố n g dưới nguyện ý giúp hắn một chút để hắn ra cái này danh tiếng ta để cử hắn trở thành quan chỉ huy minh chủ nhiệm nhẹ nhàng gật đầu kim chủ nhiệm cũng không phát biểu ý kiến có một vị lao sư khẽ nhữ mày nói ra ta cảm thấy đem hắn an trí đến phi công tổ thích hợp hơn luôn không khả năng thật giống hắn nói như vậy hắn trở thành chỉ huy trở thành phi công trở thành hạm trưởng đang tìm một người khắc càng hắn đảm nhiệm phó hạm trưởng hiệp trợ từ trước hội giao lưu bên trong đều chưa từng có tiền lệ như vậy. Ta không đồng ý. lại nói hắn chỉ là năm nhất học viên có năng lực gì cùng tư cách đi chỉ huy những cái kia cao cấp hơn học viên không đồng ý la giáo sư cười ha ha không có chút nào kích động cùng phẫn nộ nói ra dù sao ta cũng chỉ là đưa ra ý kiến của ta mà thôi nhưng ngươi muốn nói học sinh của ta không có năng lực này ta liền không đồng ý ta chỗ nhận biết tần vân kia là học viên ít nhất mười năm qua ưu tú nhất thiên tài thiên mã hành không ý nghĩ vững vàng chỉ huy nhạy cảm sức quan sát ngươi chưa từng thấy chỉ huy của hắn ngươi không rõ ràng ta có thể lý giải nhưng minh chủ nhiệm kim chủ nhiệm bọn hắn thế nhưng là biết đến ở đây lão sư bên trong cũng có một chút là biết đến đối với cơ giáp điều khiển năng lực cũng cực kỳ ưu tú ngươi nói hắn không có tư cách vậy ai mới có tư cách về phần tiền lệ nếu như không dám đánh cũ nát lệ lại thế nào đến đàm sáng tạo cái mới phi công trở thành hạm trưởng ví dụ tại quân đội bên trong cũng không phải không có ở đây nói chuyện gì tiền lệ tư cách thiên nhiên là thuộc về ưu tú người ngươi nhất định phải một cái liền hắn năng lực đều nắm chắc không ngừng người đi chỉ huy hắn hạn chế hắn đến lúc đó chẳng lẽ mỗi lần đều muốn hắn tại phi công vị trí bên trên đến ngăn cơn sóng giữ người thật như vậy làm cũng đừng trách hắn đến lúc đó liền cho cầu tàu phương diện thành viên cơ hội biểu hiện đều không có liền đánh tan đối diện chiến hạm toàn bộ trở thành người công cụ của hắn toàn bộ trở thành hắn đ ã đặt chân biến thành bối cảnh tấm để trận này hội giao lưu thật biến thành một mình hắn biểu diễn lúc k i a u tràng diện liền càng đ ẹ p mắt trước đó phản bác la giáo sư lão sư trầm giọng nói ra hắn tuổi còn rất trẻ không đủ ổn định mà lại muốn đồng thời bận tâm thao tác cơ giáp còn phải bận tâm chiến hạm ai có thể cam đoan hắn sẽ không phạm sai la giáo sư không nhanh không trầm nói ra tuổi trẻ nha phạm sai lầm là có thể tiếp nhận mấu chốt là phải có đền bù cùng cải biến năng lực Tân thế, về phần như lời ngươi nói, thao tắc thấy một Vân năng như phần như ngươi nói cùng vấn ngươi về với có lực chỉ cảm cái lời huy đề, đối đây kim h tính ả năng toán s ê u cường đồng thời có được cao thức người thời đồng không gian nhận à này nói khó. Kim sẽ rất chủ nhiệm thẳng hắn một cái đánh gãy lao sư kia muốn lời nói mở miệng nói ra cứ như vậy đi duy trì tần vân trở thành quan chỉ huy nhất tay nhưng mọi người cũng đều nhìn qua hắn cho những người khác đánh giá ta ở đây chỉ có thể nói một câu ánh mắt rất chuẩn đặc biệt là đối với phi công tổ sở hữu học viên đánh giá vô cùng chuẩn xác về phần cầu tàu nhân viên hắn đánh giá đến cũng không sai chính là người công cụ à cái từ ngữ này dùng đến rất tốt nhưng hắn chọn lựa ra người công cụ cũng là rất ưu tú nha cho nên ta bên này trước hết nhấc tay kim chủ nhiệm giơ tay lên minh chủ nhiệm ở một bên cũng gật đầu nâng tay hai cái chủ nhiệm đều nhấc tay còn lại mấy cái bên k i a đối tần vân sở hữu h i ể u rõ các lão sư cũng đều nhao n h a u nhấc tay vượt qua hơn phân nửa lão sư nhấc tay tán thành tự nhiên cũng liền không có gì để nói nhiều xác nhận chúng tuyển đệ nhất nhân là tần vân nhưng không đại biểu cuối cùng liền nhất định là tần vân hiện tại hội nghị mục đích là đào thải đem không hợp cách người đào thải ra khỏi đi lưu lại mấy cái hợp cách người đến tiến hành sau cùng so tài chương năm mươi chín phân tổ phòng huấn luyện bên ngoài trong đại đường sở hữu học sinh chỉnh tề xếp thành một đội ngũ các lao sư đứng tại các học sinh trước người minh chủ nhiệm đứng dậy liếc nhìn sở hữu các học viên một chút có chút lên giọng nói ra sở hữu các lao sư nhất trí hiệp thương cuối cùng có thể tranh cử quan chỉ huy người có bốn người hôm nay sẽ quyết ra người cuối cùng Câu t à u tổ, phi c ô n g tổ nhân vân i tại cuối cùng tiến hành xác nhận. Minh chủ nhiệm nói ê n định cùng hành nhận. đến xác xác chủ đ sẽ y phía đa dưới đại số g ư ờ i t r o ngược nội hiện viên dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn về phía Minh chủ nhiệm, viên nhìn viên. Tân Vân n cái tâm xuất thấp thỏm mắt thì cảm mà đều về về huy huy xúc, hệ chỉ học chờ phía chủ khác học phía chỉ học g là lại là không có gì thấp thỏm cùng khẩn trương có thể hay không trở thành quan chỉ huy hắn đều đã xác định sẽ gia nhập vào trong đội ngũ sẽ không ảnh hưởng đến hắn trở thành nhất định cái tia con bốn cá nhân danh tự minh chủ nhiệm còn không cần đối chiếu danh xét nghiệm đi ra tần chủ nhiệm dẫn đầu nhìn về phía tần vân chúng tuyển người tần vân chợt nghe tên của mình t ầ người, cười cười, người thứ ba chúng tuyển người messi người thứ ba là một nữ hải một cái có thanh lệ khuôn mặt lại dáng tươi cười phủ mị vóc người nóng bỏng đến kéo căng quần áo nữ hải đi tới thời điểm rõ ràng mỗi một b ư ớ c đều bình thường rắn người thẳng bộ pháp ổn định nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại tương đương vặn vẹo xinh đẹp cảm giác tại nữ hải đi tới sau cũng đối với tần vân mỉm cười ngươi tốt tần vân liên đệ cô gái này tần vân hai ngày này đương nhiên nhìn thấy qua bất quá lại không đem l ự c chú ý đặt ở trên người nàng qua hôm nay mới chính thức xem như lần thứ nhất chú ý tới đối phương nghe được nữ hải tần vân cũng vội vàng nói ngươi tốt messi học tỷ ngươi thật là xinh đẹp đây là một cái bề ngoài thanh lệ nhưng lại có trời sinh mị cốt nữ nhân rõ ràng không muốn làm qua xinh đẹp mê người sự tình nhưng hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động lại không tự chủ sẽ tiết lộ ra loại kia kỳ lạ phủ mỹ hứa vị đã từng tần vân chưa từng nhìn thấy qua dạng này người nhưng hôm nay lại là thật sự hiểu trời sinh mỹ cốt là cái gì cái tình huống messi hé miệng cười một tiếng n g ư ờ i cũng rất đẹp trai á tần vân như nệ đ dịch tùy khoe miệng giật giật kéo một cái messi sau đó đem đưa đến phía sau của mình liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua tần vân bạn gái của ta chớ làm loạn tần vân yên lặng cười một tiếng phản phất có chút minh bạch dịch tùy vì cái gì nhìn qua đều là như thế bộ dáng lười biếng có chút buồn cười đối với dịch tùy nhẹ gật đầu ta có bạn gái dịch tùy học hạ thấp thanh âm nhanh như vậy tân vân hướng phía dịch tùy nháy mắt mấy cái sau đó không nói chuyện nhưng hắn cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà là một đôi mà lại đều có tư cách tham gia đến hội giao lưu trong đội ngũ đến tại đặc viện chỗ như vậy ưu tú người quả nhiên mới có thể xứng với ưu tú người tân vân bỗng nhiên tưởng tượng dịch tùy cái này miễn c ư ơ n g gia hỏa có lẽ cũng phù hợp trở thành bản thân phó h ạ m trường dù sao cũng là đặc chiêu sinh năng lực phương diện khẳng định cũng rất xuất chúng mà lại tính cách nhìn qua rất không tranh chỉ là có chút quá mức để ý bạn gái của mình bất quá đổi lại là những người khác có loại này trời sinh mị cốt mà bề ngoài nhìn qua lại rất đơn thuần bạn gái ai khả năng không thèm để ý tần vân s ờ lên cầm suy nghĩ thời điểm người thứ tư đã đi tới lần này tần vân liền d i à n h tự đều không nghe thấy hồi thần tần vân nghe được dịch tùy nhỏ giọng tăng lên vội vàng để tay xuống nhìn về phía đã xoay người lại minh chủ nhiệm đồng thời cũng không để lại dấu vết quét dịch tùy một chút thầm nghĩ tựa hồ gia hỏa này quan sát năng lực rất giỏi minh chủ nhiệm ánh mắt đảo qua bốn người nói ra quan chỉ huy tư cách ngay tại các ngươi cuối cùng bốn cá nhân bên trong tiến hành xác định nếu có ai muốn rời khỏi hiện tại liền có thể rời khỏi nhưng qua một lát cũng đều không có ai nói ra muốn rời khỏi loại lời này liên hệ hỏi dịch tùy cũng đều không nhắc tới ra muốn rời、khỏi. minh chủ nhiệm liền tiếp tục nói ra hôm nay liền không làm cho quá phiền p h ứ c các ngươi một người đi ra làm đài chủ cuối cùng lưu lại cái kia chính là quan chỉ huy mỗi người đối cái khác người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến minh chủ nhiệm nói phương pháp này đã phức tạp lại đơn giản đài chủ sẽ nhiều nhất bị khiêu chiến ba lần thất bại chẳng khác nào mất đi đài chủ tư cách không thể khiêu chiến người t h ắ n g trận trừ phi đài chủ thay người mới có thể tiếp tục khiêu chiến nhất nhanh ba lần luân chiến liền có thể kết thúc nhiều nhất vậy sẽ phải phiền thoái một chút các ngươi a i tới làm cái này đài chủ minh chủ nhiệm tiếng nói rơi xuống tần vân liền chủ động đứng dậy ta nguyện ý minh chủ nhiệm nhìn một chút những người khác ba người khác nhìn thấy tần vân đứng ra cũng liền không nói chuyện dù sao đều là muốn luân chiến một lần cái thứ nhất làm đài chủ người ngược lại nhất ăn thiệt thòi cho nên bọn hắn cũng đều liền ngậm miệng lại minh chủ nhiệm nhìn nói với tần vân vậy thì n g ư ơ i làm cái thứ nhất đài chủ ngươi có thể tự do lôi đài tiểu tổ thành viên lựa chọn sau cố định không đang tiến hành thay đổi khiêu chiến tiểu tổ một khi cố định sau cũng không đang tiến hành thay đổi tần vân n h u lông mày khỏe miệng về vịnh đây đối với đài chủ đến nói ngược lại là một cái ưu thế liền hỏi người phi công tia tổ cần tuyển a tuyển, nếu là vì hội giao lưu chuẩn bị phi công tổ người đương nhiên muốn tuyển tiến đến tần vân nhìn thoáng qua bên cạnh ba người trực tiếp đem bản thân h ô m qua liền đã xác định rõ người từng cái nói ra phi công tổ ken vợ rẹt tô lâm lâm trần dương đi ô câu tàu t ổ người cầm lái lại v ị vũ khí quản chế r ũ bệ ủ cớ chiến hạm quản chế dư trí vương hải gia đạ quản chế chu dũng cờ y cờ lần ạ hệ phệ l ụ ạ lụy sa bản phó hạm trưởng dương nam cờ y cờ là ba nữ hải tại cờ y cờ năng lực không sai biệt lắm tình huống giới tần vân không chút do sự lựa chọn lại xinh đẹp thanh â m lại dễ nghe dù sao cái khắc cương vị trừ dương nam bên ngoài đều là nam phi công tổ liền một nữ、hải. chuyện cũ kể thật tốt nam nữ phối hợp làm việc không mệt tại sao phải tất cả đều tuyển nam đâu người phía dưới từng cái nghe được tên của mình trên mặt bao nhiêu biểu lộ đều có chút biến hóa hoặc là cao hứng hoặc là bất đắc dĩ dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý bị tần vân coi trọng bọn hắn càng muốn hơn cùng những người khác đến tổ đội tần vân bây giờ nói ra những người này danh tự vậy đã nói do nếu như tần vân bị cuối cùng xác định là quan chỉ huy bọn hắn cũng đã rất đại khái s u ấ t cũng sẽ trở thành tần vân đội ngũ nhưng bọn hắn nhưng không có quyền cự tuyệt cao hứng cũng tốt bất đắc dĩ cũng được bị điểm đến danh từ người cũng đều nhất, nhất đứng dậy dịch tùy nghe được tần vân báo ra đến danh tự có chút bất đắc dĩ nắm tóc messi duy trì dáng tươi cười sau cùng vị kia sắc mặt liền trở nên có chút khó coi nhìn thoáng qua tần vân dịch tùy bất đắc dĩ mở miệng nói ra dạng này có chút không quá phù hợp à. n g ư y i n ă n g lực điều khiển siêu thường qa u y liên đ ệ tần vân mỉm cười đối dịch tùy nói ra nhưng cái này tại quy tắc bên trong hạm trưởng cùng nhân viên phối trí đều phù hợp hội giao lưu yêu cầu cũng không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế quy định ta tại điều khiển khung máy thời điểm không cho phép đối cầu tàu tiến hành viễn trình chỉ huy dịch tùy nhìn về phía minh chủ nhiệm min chủ nhiệm thì là gật gật đầu hoàn toàn phù hợp quy、tắc. messi đứng dậy ta tới trước đi dịch tuy gật gật đầu không có cự tuyệt cuối cùng người kia trông thấy messi đứng ra liền càng ổn rất nhanh messi cũng chọn lựa ra sở hữu tổ viên hai tổ người phân biệt tiến vào khác biệt trong phòng huấn luyện tại trước khi bắt đầu còn cần từng cái tiểu tổ người làm quen một chút thuận tiện bố trí chiến thuật khi tiến vào phòng huấn luyện sau tất cả mọi người liền đều nhìn về tần vân là giáo sư minh chủ nhiệm cũng đồng dạng tiến vào trong phòng huấn luyện tần vân cũng không sợ trận mở miệng liền nói ra các vị học trưởng các vị học tỷ ta là tần vân năm nay tiến vào học viện đặc chiêu sinh đối với cầu tàu chỉ huy cùng cơ giáp điều khiển phương diện đều có một ít tâm đắc ở đây học trường học tỷ trước đó có cùng ta tiếp xúc qua nhập học khảo nghiệm thời điểm liền đảm nhiệm qua ta tổ viên đối với ta năng lực những học trường này học tỷ cần phải có hiểu biết có chỉ sợ là hai ngày này mới biết được ta cũng không rõ ràng ta năng lực nhưng những thứ này đều không có quan hệ chỉ cần hôm nay chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng vậy kế tiếp các vị học trường học tỷ còn có càng nhiều cơ hội có thể hiểu ta người ở chỗ này đều là hai ngày này đến nay ta làm ra cuối cùng lựa chọn hôm nay có thể thắng lợi nói vậy các ngươi liền sẽ cùng ta cùng một chỗ trở thành lần này viện thứ nhất hội giao lưu đại biểu ta cũng rất hy vọng ở đây học trưởng học tỷ có thể cuối cùng cùng ta trở thành hội giao lưu đại biểu đồng thời thu hoạch được thắng lợi cuối cùng ta không có cái gì đặc thù an bài cùng yêu cầu yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải nghe theo chỉ huy mà lại tốc độ nhất định muốn nhanh đặc biệt là chiến hạm vũ khí quản chế đối ta mệnh lệnh công kích nhất định đừng có bất kỳ do dự mặc kệ ta để ngươi làm ra ra sao công kích cho dù để ngươi công kích địa phương không có mục tiêu xin đừng nên trần trở dựa theo mệnh lệnh của ta hành động phi công tổ trần dương đĩ ố ba người các ngươi một đội tiểu đội trưởng trần dương vợ rẽ ken các ngươi cùng ta một đội ta vì đội trưởng trần dương học trưởng tiểu đội ta liền không làm càng nhiều ă n bài ba người các ngươi có thể tiến hành rất tốt phối hợp ở giữa trần dương viễn trình hiệp trợ tô lâm lâm cận trình công kích quá ý nhiễu đi ổ ta tổ này ken h người tự do ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình nhưng nếu như ta có mệnh lệnh nhất định phải dựa theo mệnh lệnh của ta hành động vợ dẹp không có ta mệnh lệnh tình huống dưới ngươi không thể rời chiến hạm vượt qua khoảng cách nhất định có thể viễn trình hiệp trợ trần dương tiểu đội tiến hành công kích câu tàu tổ dựa theo thông thường huấn luyện đi làm liền tốt có cái khác yêu cầu ta sẽ tiến hành ngoài định mức minh xác còn có cái gì vấn đề khác、ca. một bên khác messi ngược lại là không có cùng bản thân tổ viên nói quá nhiều giữa bọn họ với nhau cũng đều cũng không lạ l ắ m chỉ cần làm tốt chính mình sự tỉnh nghe theo mệnh lệnh liền tốt ngược lại là dịch tùy đứng tại messi bên người biểu lộ trở nên có chút thận trọng tần vân niên đệ cũng không tốt đối phó tuyệt đối không được coi hắn là thành là năm nhất niên đệ đến xem hắn hướng dẫn năng lực cùng khả năng tính toán đều rất đáng sợ nhất định muốn phi thường thận trọng messi đôi mắt đẹp nhìn dịch tùy một chút mỉm cười nói ra ta biết thất bại cũng không quan hệ ta lúc đầu cũng không có ý định muốn đi vào đoàn đại biểu lần này liền xem như vì ngươi trước thăm dò một cái vị này tiểu học đệ dịch tùy nặng nghề nói bất quá hắn đã lựa chọn đi phi công tổ cái k i ê u nhược điểm cũng hết sức rõ ràng chỉ cần có thể tập kết toàn bộ lực lượng trước tiêu diệt hắn vị k i ê u phó hạm trưởng cũng là một cái tân sinh lấy ngươi năng lực cần phải có thể nhẹ nhõm thắng lợi messi nhẹ nhàng gật đầu tập trung lực lượng a để cho ta tới thăm dò một cái năng lực của hắn cực hạn đến cùng ở đâu chương 60, xuất kích hai bên đều làm ra an bài diễn tập cũng sắp bắt đầu nhưng cầu tàu trong phòng huấn luyện nhưng không có cơ giáp huấn luyện khoang thuyền bất quá cũng là không cần đến tần vân tại từ cầu tàu phòng huấn luyện chạy đến cơ giáp khoa viện bên kia bởi vì tại xác định xuất chiến đoàn đội về sau k tân g chỉ Tần vân tại an bài tốt cầu tàu sự tình sau liền mang theo cái khác năm tên phi công học viên rời khỏi cầu tàu phòng huấn luyện tiến về khoảng cách không xa lâm thời cơ giáp trong phòng huấn luyện tại tân vân bọn họ chạy tới thời điểm đối thủ sáu tên phi công không sai biệt lắm cũng là giống nhau thời gian đến sau đó nhìn những cái kia đeo bọc sách từ bên trong suất ra phi công huấn luyện trang phục chuẩn bị đi thay đổi học viên tần vân một cái trở nên có chút t r ờ mặc có chút phiền hôm qua lĩnh được bộ kia huấn luyện trang phục đặt ở ký túc xá đến thời điểm căn bản không có ai nhắc nhở hắn muốn dẫn cái đồ chơi này đương nhiên cũng không cần đến chuyên môn nhắc nhở nếu biết hôm nay là cuối cùng xác định đoàn đội thời gian bản thân đem quần áo mang tới cũng là chuyện đương nhiên hoàn toàn là bởi vì tần vân bản thân xem nhẹ vấn đề này cuối cùng vẫn là kim chủ nhiệm đi tới đưa cho tần vân một bộ hoàn toàn mới huấn luyện trang phục đồng thời nhắc nhở ta hy vọng đây là lần thông â n Vân n trực tiếp ả y luyện thuyền, luyện thuyền truyền vào đoàn song trong khoang、thuyền. theo huấn luyện, khoang trong. phân phối tiếp nhập huấn huấn khởi h động cũng động đến đoàn đội tần số tin bên số đội tự t tin khảo thí bản đội vợ z thông tin bình thường ken thông tin bình thường trần dương đội trần dương đội thông tin bình thường cầu tàu cầu tàu thông tin bình thường vô căn nhiễu thông tin tất cả bình thường tân vân duy trì thông tin kết nối trầm giọng nói ra tại diễn tập bắt đầu sau cờ y cờ trước tiên đem cầu tàu hình tượng đối tất cả máy móc tiến hành thời gian thực ném bình phong cơ giáp cờ ý cờ minh bạch tân vân mở ra huấn luyện khoang thuyền điều phối hệ thống Đang vì mình lựa mình chọn lấy khung máy cùng vì vũ máy khí phối lấy tần r trăng í đồng đội điều đội cũng miệng chỉnh vào chỗ, vờ vào chỗ, khen vào chỗ, chân dương giáp thời thăm, dẹt tiểu đội vào chỗ. Ta hỏi phải chỗ, chỗ, chỗ, cơ chỗ. c mở vào vờ vào vào vào một phút đồng hồ. Tân hồ. đồng vân bằng nhanh nhất tốc độ lựa chọn đẩy tới năng lực mạnh hơn không dùng hình lì tật so với thông thường phổ thông lì tật hình đến nói phía sau nhiều cánh bay cùng tên lửa đẩy cánh bay tác dụng tại trong vũ trụ kỳ thật không lớn bao nhiêu nhưng tên lửa đẩy lại có thể để cho tần vân đạt được càng nhiều đẩy tới lực cùng tốc độ bạo phát năng lực về phần vũ khí phương diện tiêu chuẩn bìm giữ phân l ư thanh bìm xạ bở hai thanh đồng thời vứt bỏ ạn tái bìm t â m t h u ẫ n đồng thời gia tăng một m ũ i lựa lực càng lớn tay cầm pháo laser những thứ này võ trang cùng phối trí đều là hoàn toàn mô phỏng cảm ứng mà lại thế giới hiện thực tồn tại đang chọn chọn xong về sau tần vân lập tức mở ra huấn luyện khoan g thuyền os dùng tốc độ nhanh nhất đối thao tác os tham số điều chỉnh một lần để đạt tới càng thêm v ừ a phối bản thân thao tác mục đích đối với os tần vân là thuộc về loại kia chỉ biết nó như thế không biết giá trị tình trạng trừ phi ưng có chuyên môn cho tần vân giải thích cặn kẽ qua Tần Vân b một, một, một, một phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh tần vân đem os tham số điều chỉnh bảo tồn về sau cũng mở miệng nói ra tần vân vào chỗ tần vân đội chuẩn bị hoàn thành tại tần vân nhìn không thấy địa phương các lao sư tất cả đều ngồi cùng một chỗ nhìn xem hai bên học sinh nhất cử nhất động nguyên bản tần vân bởi vì quần áo sự t ì n h liền thoáng trì h o ã n một chút thời gian mà phía sau lại đ a n g những người khác vào chỗ tình huống dưới lại nhiều trì h o ã n một phút đồng hồ thời gian mặc dù thời gian này không dài nhưng bây giờ dạng này trường hợp dưới cũng vẫn là rất dễ dàng gây nên chú ý la giáo sư nhìn một chút chung quanh đồng liêu c a o mày n g ự a khí có chút nghiêm khắc nói một câu tiểu tử này đến cùng đang làm gì huấn luyện trang phục cũng không mang còn trì h o ã n mọi người thời gian đợi lát nữa ta nhất định muốn thật tốt hơn hắn một trận minh chủ nhiệm làm lao sư lão hữu khinh bị nhìn th ta còn không biết ngươi nghĩ như thế nào lúc này mới nhiều trì hoãn một phút đồng hồ mà thôi ngươi có biết hay không hắn đang làm gì la là giáo sư trên mặt nghiêm khắc không tiếp tục kiên trì được cười ha ha k h o á t k h o tay ta tin tưởng hắn trong lòng hiểu rõ luôn không khả năng là người điều chỉnh os kim chủ nhiệm ánh mắt phức tạp quay đầu trở lại đến xem trước người mình màn hình nói ra đây rốt cuộc là từ chỗ nào chạy đến yêu nghiệt vậy mà đối os đều có thể tiến hành tỉ mỉ điều chỉnh tổng cộng cải biến sở hữu os tham số bốn mươi phần trăm nếu như không phải lung tung sửa chữa vậy hắn đối cơ giáp phương diện lý giải liền đã vượt xa tuyệt đại đa số học sinh la giáo sư nghe được kim chủ nhiệm cũng là sửng sốt một chút os điều chỉnh cùng điều khiển cơ giáp cái kia thế nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau tựa như là một cái sẽ chỉ dùng máy tính chơi đ ù a nhưng một cái khác lại có thể đối hệ thống tiến hành sửa chữa đồng dạng mặc dù tần vân chỉ là đối nó bên trong 40% t h a m số tiến hành điều chỉnh mà không phải triệt để đẩy lên os tiến hành chủ t i ế n nhưng loại trình độ này tương đối tần vân tuội như vậy đến nói đã là phi thường lợi hại d ừ n g một chút la giáo sư cũng là cảm thán nói ra cái này có lẽ chính là t h i ê n tài cùng phạm nhân trực tiếp khác biệt hàn đối chi thức tốc độ học tập cùng nắm giữ tốc độ nói thật liền ta đều khó mà tưởng tượng hiệu suất như vậy khiến cho hắn tại trong vòng một canh giờ tiếp thu được chi thức tối thiểu là người bình thường mười mấy giờ mới có thể nắm giữ nhưng chỗ n g ấ u chốt càng ở chỗ phân tích của hắn năng lực khả năng tính toán có thể làm cho hắn dùng tốc độ nhanh hơn lĩnh lộ được những kiến thức kia bên trong nơi quan trọng nhất sau đó học để mà dùng nói đến đây la giáo sư cũng là bỗng nhiên cười một tiếng lắc đầu chính là tính tình phương diện có chút n g mẻ thoát minh chủ nhiệm ở một bên cũng là cười ra tiếng mỗi sáng sớm mua kiếm ban ngày không gặp người buổi chiều yêu đương ban đêm lại không gặp người một ngày không hào hào học tập lại làm bảng môn tà đạo mendes giáo sư người học sinh k i l ạ như thế đến cáo trạng a Bị gọi là Mendes, giáo sư chính là Mendez sư c hai í n h là m n chỉ đạo lao sư. nghe n h cái h nhiệm khổ khe khẽ không Minh chủ nhiệm chỗ hắn Hai ủ cũng tiếng nói nào. nói liền bọn cười lời cười cười, nói ra, được rồi, một đã về đã vào chỗ vậy đều sau ra, đầu đầu. lắc được c là bắt đã đã để đoàn đội người đang nghe minh chủ nhiệm tuyên bố bắt đầu thanh n â m về sau từ cầu tàu bắt đầu hình tượng đầu tiên xuất hiện biên hóa trong đài chỉ huy sở hữu màn hình tất cả đều hình chiếu ra một bộ vũ trụ tinh hải bộ dáng mà những hình ảnh này cũng bị trực tiếp hình chiếu đến mỗi một cái cơ g á p huấn luyện khoang thuyền trong màn hình diễn tập chính thức bắt đầu tân vân tại màn hình hình chiếu ra hình tượng thời điểm cũng không có làm càng nhiều ăn bài Vẹn vẹn chỉ hô là m ộ ra ra cờ cờ tại c tên. dương nam tiêu chuẩn ổn định bố trí nhiệm vụ thời điểm tần vân cũng đang huấn luyện trong khoang thuyền quan sát đến hiện ra ở trước mắt diễn tập hoàn cảnh đây là một cái rất phổ thông diễn tập hoàn cảnh có bối cảnh tấm đồng dạng địa cầu cùng mặt trăng sáng ngời độ vừa phải tầm mắt cũng rất tốt cũng không có bất kỳ cái gì công sự che chắn nhìn qua hẳn là sẽ là một trận đang đối mặt đụng diễn thập đông nhiên sân huấn luyện bên trong cảnh báo vang lên sau đó tần vân bên thai cũng vang lên ba vị cờ ý cờ bên trong một người trong đó thanh â m xác nhận đến mục tiêu vị trí chỗ ở vương góc trái hai mươi sáu góc nhìn xuống ba mươi tại chúng ta nghiêng xuống mới khoảng cách ba n g h n ba lập tức trước màn hình mới hình tượng liền biến thành đối địch mục tiêu phóng đại hình tượng đồng thời tại trên g ra đa cũng rõ ràng cho thấy vị trí của đối phương tân vân t r ự phân phó nói từ ta bắt đầu hai mươi giây bên trong hoàn thành xuất kích chương trình cơ giác cờ y cờ thanh em rơi xuống tân vân liền cảm thấy huấn luyện khoang thuyền run run một hồi tại đại xuống một cái nút về sau phía trước hình tượng liền biến thành một cái thông dụng tiêu chuẩn xuất kích hình tượng đợi đến đạn cố định tại màn hình chính giữa thời điểm lúc này mới xem như chân chính bắt đầu tiến vào diễn tập bên trong trên chiến hạm tiến hành xuất kích cùng trở về địa điểm xuất phát quá trình liền tương đương với máy bay chiến đấu tại hàng không mẫu hạm bên trên xuất kích cùng trở về địa điểm xuất phát quá trình một khi xảy ra vấn đề tất nhiên chính là phi cơ hủy người vong kết cục cho nên đó cũng không phải một chuyện đơn giản cũng cũng rất khảo nghiệm một tên phi công tiêu chuẩn như thế nào tuyến đường thông suốt thần vân hạm trưởng có thể xuất kích thần vân bản đội số một bắt đầu b ắ n ra tần vân tay trái nâng lên đem phó thao tắc cán đẩy về phía trước động đến một nửa vị trí tay phải làm ra ngoài định mức thao tắc đồng thời hai chân cũng nhẹ nhàng khởi động tại trên bàn đạp nương theo lấy hai chân hoàn toàn đạp xuống tay trái cũng đột nhiên hướng về phía trước đẩy trước mắt hình tượng liền bắt đầu nương theo lấy tần vân động tắc cũng bắt đầu xuất hiện cấp tốc biến hóa huấn luyện trong khoang thuyền bắt đầu kịch liệt run run huấn luyện y phục tắc chiến càng là loang thoáng đem một loại đặc biệt cảm giác g á p bách truyền lại cho tần vân phối hợp với huấn luyện khoang thuyền bản thân vận hành mang đến một loại hư giả đầy độc cảm giác vẹn vẹn phía sau gấp lại cánh bay cũng nháy mắt triển khai hai chân trước khu trước khuất vững vàng dừng lại tại chiến hạm phía trước bảo trì bắn ra tốc độ xuất kích sau khi hoàn thành trần dương tiểu đội bảo hộ đi theo chiến hạm hành động ken ngươi là người tự do tùy ngươi làm thế nào vợ gen lưu thủ chiến hạm hiệp trợ trần dương tiểu đội thu được chương sáu mươi mốt không còn được từ chiến hạm bên trong đạn bắn ra ken sợ não có chút mới tần vân để hắn làm người tự do vừa mở mới biết đạo thời điểm ken kỳ thật vẫn là có chút cao hứng nhưng chân chính bắt đầu diễn tập bắn ra đến về sau ken một cái lại có chút không biết mình đến cùng nên làm như thế nào cái gì mới xem như người tự do tự m ì n hắn m ộ mãng、hắn、lựa chọn sử dụng khung máy là lì tật tiêu chuẩn hình mang theo thuẫn cùng bìm phật cuối cùng chính là tiêu chuẩn bìm xa bờ về phần ngoài định mức võ trang thì là cánh tay phải treo nhau tác dây dưa tác chiến khoảng cách gần đột kích tác chiến đều không có vấn đề duy chỉ có cự ly xa công kích khả năng không được cái tác dụng gì cũng không phù hợp hắn điều khiển phong cách cự ly xa công kích đối x ạ hắn không thích bởi vì cái kia không đủ tú nhưng là bây giờ hắn bỗng nhiên không biết mình đến cùng làm như thế nào tú có chút loại kia không biết làm sao cảm giác nhưng không đợi ken nghĩ cái minh bạch đến tiếp sau k h ô n g máy cũng liên tiếp bị bắn ra đến mà ken trước mắt phảng phát hiện lên một đạo lưu quang tập trung nhìn vào nguyên lai là tần vân đã hướng phía mục tiêu phương hướng vào tới không có chiến thuật không có mệnh lệnh một câu đều không có lưu lại chỉ có một người hướng phía đối diện liền sông ra ngoài quả thực m ã bay lên ken đầu góc mộng một cái lại chuyển một cái đ h ú n vai liền không chế khung máy ra tốp bắn v ọ n thuật tần vân k h u n g m á y tiến lên đường đi bắt đầu tiến hành theo đuôi hành động dù sao chính là một cái người tự do muốn làm sao thì làm vậy chứ sao tự cho là người tự do ở trong mắt tần vân kỳ thật lại là một cái người công cụ coi như k e n tại làm sao tự do nhưng hắn cũng nhất định phải án chiếu lấy tần vân mệnh lệnh hành động không có mệnh lệnh thời điểm mặc kệ hắn là lựa chọn quấn sau hay là chính diện mãn g cũng không đáng kể nhưng là có mệnh lệnh mặc kệ hắn đang làm cái gì cũng đều nhất định phải không chút do dự tuân theo tần vân mệnh lệnh cho dù là để hắn đi kéo lấy đối diện phi công cùng một chỗ đào thải nhìn màn ảnh bên trong càng ngày càng rõ ràng mục tiêu chiến hạm cùng chính hướng phía bản thân nơi này nên kích mà đến ba cái l ù tật cơ giáp tần vân cũng rốt cục hạ đ ạ t cái thứ nhất mệnh lệnh tác chiến chiến hạm r a tốc tới gần mục tiêu sau tiến hành tự do công kích dương nam đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở địa phương cơ giáp tiểu đội bên trên lấy quá i n h nhếu làm chủ thu được ken tại ta tiếp chiến đối phương tiểu đội sau ngươi thừa cơ vượt qua phòng tuyến của bọn hắn về sau làm thế nào chính ngươi quyết định minh bạch những người còn lại hiệp trợ bảo hộ chiến hạm nói cho hết lời tại phía trước ba đài cơ giáp còn không có đến gần thời điểm tần vân liền đã k h ô n g chế bản thân khung máy giơ lên cái kia thanh ngoại hình nhìn qua rất giống súng phóng tên lửa đồng dạng bên ngoài đưa pháo chứa gánh tại trên bay khung máy duy trì nghiêng về phía trước ra tốc đột kích tư thái trực tiếp liền hướng phía n i n đón ba đại khung máy khởi xướng công kích liên tiếp ba đỏ lên sắc tia bìm nổ bắn ra toàn bộ hướng phía ba đại khung máy bên trong phía trước nhất bộ kia tuần tự lấy ba kích liên tục phương thức bay đi trước mắt thời gian ba phát tia bìm liền vượt qua q u a xa xôi khoảng cách mà cùng lúc đó tần vân cũng đem tên lửa đẩy công suất buộc phát đến lớn nhất trình độ phán phất một đạo lưu quang cấp tốc tiếp cận đối phương. đối mặt với tần vân công kích bị tỏa định khung máy tại trước tiên liền tăng thêm tốc độ điều chỉnh thân hình tiến hành né tránh tại không có tự do tại trong phạm vi nhỏ liên tục tránh né ba đạo công kích điều kiện tiên quyết khung máy này người k h ô n g chế lựa chọn lấy lớn góc độ thêm khoảng cách phương thức triệt để né tránh ba đạo tiêu bìm công kích đường đi cứ như vậy vì bảo trì ba người tiểu đội trận hình hoàn c h ỉ n h tính cái khác hai đại khung máy cũng giúp cho phối hợp đuổi theo nhưng ngay lúc này tần vân không chế khung máy họng pháo lại lần nữa bắt đầu gào thét linh động hai mắt gắt ga khóa chặt đồng thời dự phán đối phương hành động trên tay ngón trỏ liền chút đồng thời tay trái khống chế điều chỉnh tự động t ỏ a định góc độ chết đi liên tục nã pháo hướng phía đằng sau đi theo hành động hai đài khung máy trong đó một đài mà theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần tần vân công kích cũng một lần s o một lần càng có uy hiếp để cho mình liên tục công kích khiến cho bộ kia khung máy triệt để thoát ly tiểu đội trận hình cũng lâm vào p h ả n phất gió lốc uy hiếp bên trong càng ngày càng sâu vì viện trợ bản thân đồng đội tránh thoát tần vân khóa chặt giải trừng cũng g ơ lên bìm phân liên tiếp bắn địa muốn xáo trộn tần vân tiết tấu thậm chí là muốn trực tiếp đem tần vân đào thải ra khỏi đi nhưng đối phương làm không được sự tình tần vân l ạ i có thể làm đến duy trì tốc độ đi tới cùng phạm vi nhỏ xoay chuyển trái phải xây dịch đem bay đánh út về phía công kích của mình từng cái né tránh họng pháo đột nhiên nhanh quay ngược trở lại trực tiếp từ bỏ cái mới nhìn qua kia lúc nào cũng có thể bị kích phá mục tiêu nhắm ngay cách mình địch nhân gần nhất thậm chí căn bản không cần nhắm chuẩn một phát kia bìm từ họng pháo phân ra trong chấp mắt liền từ tên kia mục tiêu ngược dốc vào cũng từ phía sau xuyên thấu mà ra. trực tiếp tại hư vô không gian vũ trụ bên trong tuân ra một sáng tỏ sáng sáng mất tại trong mắt tất ra cả gian biến mọi người. hư không ánh vô vũ bên đoàn sáng sáng sáng sau đó lần nữa điều chính họng pháo góc độ liên tục bóp hai lần có súng về sau tần vân liền khống chế khung máy đem trong tay trái họng pháo hướng phía phía trước hất lên tay phải nâng lên bìm phân vào chỗ phát s ạ n g tia sáng chúng đích vung ra họng pháo lần nữa mang theo một trận hào quang sáng tỏ cùng trúng kích khung máy phương hướng nháy mắt nhảy chuyển cánh tay trái rút ra bìm xạ bờ liền hướng phía mục tiêu thứ hai mãng xuống đi đồng thời tần vân trong nội tâm cũng tầm mắng một câu rác rưởi cái này âm thanh rác rưởi cũng không phải là nhằm vào bị kích phá đối thủ mà là nhằm vào mới vừa rồi bị hắn khống chế khung máy hất ra bìm cạn đồng tên đầy đủ vì hỉ phệ nở ghi bìm cạn đồng bên ngoài đưa pháo trang tổng cộng chỉ có hai mươi phát công kích nguồn năng lượng dung lượng một khi hai mươi phát công kích năng lượng tiêu hao hết cái kia vũ khí liền hoàn toàn thành bài trí cho dù có thể thông qua cơ giáp thủ trong lòng bàn tay tâm mối nối tiến hành bổ sung năng lượng có thể bởi như vậy bổ sung năng lượng một phát cần thời gian tối thiểu là tại năm giây trở lên đồng thời còn cần chiếm dụng khung máy một nửa nguồn năng lượng chuyển dạng này vũ khí trừ phía sau tiến hành c h i viện khung máy có thể sử dụng bên ngoài đối với đột kích tác chiến khung máy mà nói duy nhất có thể đưa đến tác dụng cũng chính là cái kia hai mươi phát dung lượng hỏa lực cắt chế dùng đến tốt đánh tan một hai cái tần vân đầu tiên là quấy nhiều sau đó thiết hạ cả b ấ y cuối cùng một phát trúng đích hai mươi phát đạn dược dung lượng làm nhiều chuyện như vậy đã là đem cái kia thành vũ khí cho vật tận kỳ dụng cuối cùng còn để cái kia thành vũ khí sau cùng nhiệt lượng thừa đều cho phát huy đi ra một lần tính rác rửa vũ khí quả thực hủy người thanh xuân liền trên chiến trường thay đổi đạn năng lượng kẹp khả năng đều không có lần sau đi ra không phải cầm hai thanh mượn nhờ đài thứ nhất bị kích phá khung máy cùng năng lượng pháo dư âm nổ mạnh tần vân khống chế khung máy trực tiếp từ bạo tạc sinh ra đến tiếp sau trong sự phản ứng liền xông ra ngoài có được cao không gian nhận thức năng lực tần vân tại bạo tạc dư ba mang tới tầm mắt quấy nhiều giới cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì góc độ hoàn toàn không có biến hóa xuyên qua bạo tạc xuất hiện tại cái thứ hai mục tiêu phía trước tay trái trượt đi bìm xạ bờ ngay tại cái mục tiêu kia trên thân lưu lại một đạo màu đỏ vết tích đứt gãy sau đó bạo tạc ở hậu phương Ken đột e tất cả, tất cả xem m mắt, chực chực miệng miệng phía phát chép sinh chật chật hai trước tất tất trong tốc cả cả đã đều đ lần lấy ở cao n h ấ p h ó nhiên g tới đối p ư ơ n g c á thứ nhất trong tiểu đội người cuối cùng. Tại Tần Vân hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tình huống dưới từ thứ hấp chú huống khung người cùng. Vân dẫn đội cuối dưới cái kia thứ ba đài bộ lực ba b ý máy bên cạnh qua, hoa hoa thức tục cầm người, lại thuận tiện liên bắn xuống người, hoa hoa lướt lệ tiểu qua, ra mai về đầu ken h hướng phía chiến hạng phóng nhiên ô n quan g tiêu tâm tiếp tục hướng phía mục tiêu chiến đi. Đột mục đi. k phát hiện bản thân tại cái đoàn đội này tác dụng đến cùng là cái gì đó chính là vì tần vẫn chia sẻ hỏa lực Thay Tần、vân、hấp dẫn ánh Vân dẫn một ắ mắt hắn t tại Tần、vân、tiếp thời tú trên mà điểm, muốn cầm m càng nhiều liền người đầu Vân nhận dẫn ánh nghĩ xuống bên hấp hỏa cách lực đ ợ tiểu t ạ đem đến mắt mình. Một Tần trên dắt trên t Vân người cùng ánh dẫn người i hỏa lực đội mục tiêu bị giải quyết tần vân cũng nhìn thoáng qua giả đ ạ đối phương còn lại một tiểu đội ba đại khung máy còn vờn quanh tại chiến hạm của bọn hắn phụ cận lập tức tần vân lại lần nữa hạ đ ạ t một cái mệnh lệnh mới cơ giáp tiểu đội toàn viên để lên chiến hạm r a tốc vây quanh đối phương cánh bên chủ pháo bổ sung năng lượng một nửa bổ sung cao bảo đạn đạo nhắm ngay mục tiêu chiến hạm ngay phía trước phát xạ tại một bên khác cầu tàu trong phòng huấn luyện messi khe k h ẽ thở dài đem đầu khoác lên chống đỡ tay vịn trong tay trái nhìn xem ngay phía trước màn hình hình tượng bên trong bị phóng đại không chiến hình l ý tơ trong lòng cũng là cảm giác được một trận vô lực lẩm bẩm nói đây cũng quá không nói đạo lý đi trước sau bốn mươi lăm giây liên kết đánh tan ba đ à i khung máy trừ phi đem hai cái tiểu đội khung máy toàn bộ để lên có thể bởi như vậy lại lại biến thành năm đài khung máy thêm chiến h ạ m áp chế bổn hạm tình huống dạng này thao tác thực lực thật là một cái vừa mới tiến đặc viện năm nhất sinh có thể có vị này niên đệ quản không được a trên thực tế đối với tần vân đến nói những thứ này đối thủ biểu hiện xác thực chưa nói tới cái gì có thực lực phải biết tần vân thế nhưng là một cái dùng huấn luyện khoang thuyền chơi giật giật cuối cùng còn được đến tối cao bài vị đẳng cấp g i a hỏa đối mặt đối thủ không nói thao tác chỉ nói biểu hiện đó cũng đều là đi tới đi lui cao thủ tối thiểu tới một mức độ nào đó những cái kia đi tới đi lui trò chơi người chơi trong trò chơi biểu hiện cái kia có thể được cho lợi hại mặc dù đứng ra bọn hắn điều khiển chân thực khung máy cũng khẳng định là đ ồ ă n bê tựa như sẽ chơi cách đấu trò chơi người không nhất định sẽ cách đấu đồng dạng nhưng tối thiểu tại trò chơi hương nghĩ bên trong bọn hắn rất lợi hại tần h vân bình thường đối mặt liền đều là loại này rất lợi hại người chơi mà lại gần nhất sử dụng hay là lấy thế giới hiện thực tồn tại ánh sáng cơ giáp đi cùng những thứ này người chơi trong trò chơi chiến đấu cuối cùng còn có thể lấy được thắng lợi người đột nhiên đối phó thực lực một cái giảm xuống mấy cấp độ mục tiêu cho dù bản thân võ t r a n g có chút đơn sơ đó cũng là dễ dàng liền có thể giải quyết hết trận này diễn tập trước sau bất quá mười phút đồng hồ thời gian messi vị này có trời sinh m ị cốt học tỷ liền chủ động lựa chọn đầu hàng tại không thể trốn thoát tình huống dưới loại này cứng đối cứng quyết đấu bởi vì xuất hiện tần v â n dạng này căn bản là không có cách khống chế lại giá hỏa trừ thất bại bên ngoài nàng căn bản cũng không có lựa chọn khác chương sáu mươi hai vừa mới bắt đầu liền kết thúc tần v â n bên này mới vừa v ậ n tiến vào làm nóng người trạng thái liền từ trong màn hình trông thấy thắng lợi nhắc nhở đối với messi như vậy quả quyết lựa chọn đầu hàng cũng là có chút điểm không có kịp phản ứng bất quá nghĩ lại đối diện nhanh như vậy liền bị diệt mất một tiểu đội mà phe mình không có chút nào tổn thất tiếp xuống tại thực lực không sai biệt nhiều tình huống đã là số lượng nghiện ép húng chi còn có h ắ n cái này đã đạt tới chân chính thâm niên cấp phi công tiêu chuẩn người mà tại thuần túy thao tắc bên trên hắn thậm chí muốn so phổ thông thâm niên phi công càng thêm ưu tú g i á n g chống đỡ l ấ y không đầu hàng bị diệt mất cũng chỉ là vấn đề thời gian lựa chọn đầu hàng tại trên mặt mũi thua cũng muốn đẹp mắt một chút tối thiểu tại có người đàm luận trận này diễn tập thời điểm sẽ không nói messi chỉ huy sai lầm mà là sẽ nói ba cái kia xông lại phi công liền một người đều đón không xuống hiện tại đào thải messi học tỷ vậy liền chỉ còn lại dịch tùy học t r ư ờ n g cùng cái cuối cùng liền danh tự cũng không biết ra hỏa tiếp xuống quan chỉ huy là có thể đổi đi nhưng là ba người bọn hắn làm không tốt lại phải tiếp nhận hắn huấn luyện quân sự nhưng càng lớn khả năng có lẽ là thay đổi một cái khác đ ộ i tới thăm dò cân lượng của mình hy vọng các ngươi sẽ không đừng ngược ra bóng ma tâm lý đi không phải ta liền sai lầm tân vân một mặt thổn thức vì đối diện bị chọn lựa ra phi công học viên mặc niệm lúc này mới vừa rồi bị tần vân liên tiếp đánh tan phi công ngồi đang huấn luyện trong khoang thuyền cũng là một mặt táo bón biểu lộ bọn hắn cảm thấy mình đã rất cẩn thận phối hợp cũng đã rất tốt lại là không hiểu thấu liền bị xé nước trận hình sau đó liên tiếp bị bạo đối diện một người ba người bọn họ làm sao liền có t r ê n lệch lớn như vậy đâu làm sao lại có yêu nghiệt như vậy năm nhất sinh bất quá so với cái này ba cái phi công học viên đến nói một bên khác cầu tàu trong phòng huấn luyện bầu không khí liền lộ ra càng là q u ỷ dị toàn bộ phòng huấn luyện người tất cả đều đứng lên nhìn về phía hạm trường ghế phương hướng messi cũng đồng d ạ n g đứng dậy hơi cảm thấy nhức đầu một tay chống đỡ ngực một tay che đầu đầu có chút bên cạnh nghiêng lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ messi nhìn xem dịch tùy dùng đến tiếc n ố i ngữ khí nói ra trừ phi có thể tìm tới hoàn toàn chống lại tần vân niên đệ phi công nếu không tại loại điều kiện này hoàn toàn bằng nhau diễn tập trong khi huấn luyện căn bản là không có cách nào hạn chế đến hắn chỉ cần tần v â n n i ê n đệ lựa chọn bảo thủ nhất chiến pháp để chiến hạm rời xa không tiến hành chính diện tác chiến lấy đơn đội tập kích bản phương chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì ứng đối năng lực nhưng nếu là để hai cái tiểu đội k h ô n g máy vây quét tần v â n n i ê n đệ nhiều nhất có thể hạn chế cũng chỉ có bọn hắn một tiểu đội một cái khác cơ giáp tiểu đội liền c ó thể không có chút nào gánh vác đối bản mới chiến hạm phát động công kích nếu là toàn bộ lựa chọn phòng ngự cũng sẽ rơi vào đối phương ý m u ố n hai cái tiểu đội cường công chỉ cần sáng tạo ra một cơ hội nhỏ nhoi chỉ sợ tần văn n i ê n đệ liền có thể nhẹ nhõm phá hủy bản phương chiến hạm bất kể thế nào làm cũng không không thể trợ giúp cho ngươi dịch tùy ảo não lắc đầu lại ôn hòa cười một tiếng chỉ là ôn hòa là đưa cho trước mắt messi ảo não lại là đối với tình huống trước mắt cho nên a tần vân niên đệ chính là một cái siêu thường quy ra hỏa nhìn ngươi cùng hắn diễn tập ta cũng tìm không thấy có thể hạn chế phương pháp của hắn loại này căn bản không tồn tại bất luận cái gì địa hình có thể nói hoàn cảnh huấn luyện phía dưới cho dù là muốn thiết hạ cạm bẫy đều làm không được người thứ ba từ phía sau đi tới trao mày có chút tức giận nói ra dạng này không công bằng phi công tổ chức bài danh mặt người đều tại dưới tay hắn mà lại tiểu tử này lại là một cái siêu thường quy phi công dịch tùy miễn cưỡng nhìn cái này người thứ ba một chút cái kia lúc ấy minh chủ nhiệm để tự tiến cử đại chủ thời điểm ngươi làm sao không có đứng ra nếu như lúc kia ngươi đứng ra những phi công kia cũng sẽ tại ngươi tổ này hiện tại ngươi cũng không phải không có cơ hội đánh bại tần vân niên đệ l để tốt đến lúc đó tần vân niên đệ cũng sẽ gia nhập phi công tổ ngươi tùy tiện chỉ huy một cái tại hội giao lưu bên trong đều có thể đạt được không sai thứ tự messi trong mắt cũng xuất hiện nhàn nhạt trào phúng đ ố i cái kia người thứ ba nói ra kẻ yếu muốn tại cường giả trước mặt tìm công bằng ngươi cho rằng đây là trò trẻ con làm trò chơi a hiện tại tranh là tài nguyên tranh là danh dự cường giả có tư bản thu hoạch được tất cả ngươi muốn công bằng không bằng dứt khoát trực tiếp đi tìm lao sư nhóm để bọn hắn cấm chỉ tần vân niên đệ xuất chiến nhìn xem cái này có công bình hay không nói xong messi không để ý cái kia người thứ ba dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía dịch tùy ngươi nghĩ như thế nào khó giải dịch tùy nhún nhún v a i thở dài nói mặc dù cứ như vậy từ bỏ có chút không cam tâm nhưng bắt đầu diễn tập cũng sẽ xuất hiện cùng ngươi bây giờ giống nhau kết quả ta cảm thấy chúng ta dứt khoát cũng không cần đi tra tấn những phi công kia hệ học viên đ ổ i một tiểu đội bên trên kết quả cũng giống như vậy mà lại liền xem như sáu người cùng tiến lên cuối cùng lại bị một mình hắn giải quyết hết ba cái lại bình yên tháo chạy những phi công kia hệ các bạn học thật là muốn tâm lý sụp đổ messi có lẽ là nghĩ đến cái kia hình tượng lập tức che miệng lại nhẹ g i ọ n g bật cười vậy ngươi liền không lo lắng những người khác nói ngươi ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có dịch tùy không quan trọng k h o á t k h o á t tay dù sao ta cái này lười biếng tính tình đã sớm chuyển khắp toàn bộ học viên tùy tiện nói xong dịch tùy quay đầu nhìn về phía người thứ ba ngươi muốn khiêu chiến ngươi tiếp tục chúng ta đi trước người thứ ba nhìn xem d ị c tùy cái trước messi tay từ bên cạnh mình đi qua nghiến răng nghiến lợi g i ọ n căm hận nói chỉ biết là dựa vào nữ nhân hè nhác a dịch tùy cười một tiếng. Bước c h â nói dừng lại, ánh nên lại mắt trở c chút lạnh, nếu như nếu n ư g ơ muốn cho ù n g ta t ử một chút vậy ta chờ ngươi, không muốn chút ta bắt ngươi vô chi tới khiêu chiến những người khác tính tình, sẽ rất thua thiệt. chờ chi chiến khác c không khiêu những h vậy vô ngươi, ngươi người Nói sẽ một câu có thể bị đặc chiêu người đều là chân chính thiên tài giống như ngươi tự cho là ưu tú người là vĩnh viễn không có khả năng lý giải loại thiên tài này cực hạn đến cùng ở đâu nhưng cũng còn có một loại khác người h ắ n chỉ cần động động miệng liền có thể làm được rất nhiều sự tình hai loại người đều là có thể để ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào người cho nên khuyên ngươi tốt nhất đừng t r e u chọc hai loại người tân vân tại một bên khác chờ a chờ cũng đều không có thể chờ đợi đến vòng tiếp theo diễn tập bắt đầu thông c h i còn không có nghi hoặc bao lâu huấn luyện trong khoang thuyền liền v a n g l ê n minh chủ nhiệm thanh âm có thể tất cả mọi người đại sành tập hợp tần vân nhíu nhíu mày đóng lại huấn luyện khoang thuyền mở ra cửa khoang nhảy ra ngoài cái khác mấy cái huấn luyện khoang thuyền cũng là hoàn toàn giống nhau tình huống những thứ này học viện từ huấn luyện khoang thuyền đi ra lấy nón an toàn xuống chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía tần vân mười một ánh mắt thẳng tắp nhìn xem tần vân ánh mắt kia tràng diện kia quả thực để tần vân có chút nổi ra gà hướng phía đám người miễn cưỡng cười cười sau tần vân liền vội vàng cất bước hướng phía đại sành đi đến vừa đi vừa hái mũ giáp rất nhanh liền đi và o minh chủ nhiệm nói đại sành cũng chính là ngay từ đầu tập hợp bị quân lúc này cần phải làm đối thủ dịch tùy ba người cũng trong đại sành chỉ là trong đó một người trên mặt biểu lộ có chút khó xử mà cái khác hai cái liền lộ ra bình thản rất nhiều tại tần vân đi tới thời điểm còn hướng lấy tần vân gật đầu cười cười đợi đến tất cả mọi người riêng phần mình về đơn vị đứng vững minh chủ nhiệm cũng đứng tại sở hữu học viên phía trước mở miệng nói ra đi qua ba ngày thời gian viện thứ nhất đại biểu đội cũng đã lựa chọn hoàn tất tranh cử quan chỉ huy dịch tùy cùng mũ lựa chọn bỏ quyền như vậy sau cùng quan chỉ huy nhân tuyển liền xác định là năm nhất tân sinh tân vân mặc dù tân vân chỉ là năm nhất tân sinh nhưng năng lực cá nhân của hắn tin tưởng tại ba ngày qua này các ngươi cũng có cơ bản hiểu rõ ta cũng tin tưởng hắn sẽ dẫn đầu đại biểu đội thành viên cuối cùng đạt được thắng lợi đem vinh dự mang cho viện thứ nhất mỗi một cái học viên tân vân đối với mình cuối cùng sẽ trở thành đại biểu đội đội trưởng điểm ấy cũng không kinh ngạc nhưng kinh ngạc chính là dịch tùy cùng cái kia nguyên bản liền danh tự cũng không biết giá hỏa vậy mà lại lựa chọn bỏ quyền liền nếm thử đều không cần tới một lần tần vân cũng không có nhìn thấy phía sau mấy cái kia bị messi chọn chúng cơ sư hệ học viên nhìn về phía dịch tùy bọn hắn cái kia ánh mắt cảm kích cùng tần vân cái này năm nhất hơn nữa còn là tự chọn môn học cơ giáp điều khiển học viên so sánh những học viên này thật tình có loại mấy năm này một mực tại đất c ấ t ảo giác quá làm cho người cảm giác khó chịu tiếp xuống ta tuyên bố đội thứ nhất danh sách nhân viên phi công tổ trần dương tô lâm lâm vơ đ do ken câu tàu tổ người cầm lái l ệ v i vũ khí quản chế rũ bê ủ cớt chiến hạm quản chế dư trí vương hải gia đạ quản chế chu dũng cờ ý cờ lần ạ hệ phệ lì a lì sa ben Phó một trận này liền cho dương nam một cái cơ hội chủ động đứng ra lớn tiếng nói ra báo cáo ta lựa chọn rời khỏi minh chủ nhiệm gật gật đầu trên mặt biểu lộ cũng không biến hóa sau đó nói ra người cuối cùng danh tự phó hạm trưởng messi tân vân nghe được cái tên này thời điểm lông mày hơi như một cái dương nam cái này tốt nhất người công cụ vậy mà lựa chọn chủ động rời khỏi điểm ấy hắn không nghĩ tới cái thứ hai không nghĩ tới chính là minh chủ nhiệm tuyên bố phó hạm trưởng nhân tuyển vậy mà là messi học tỷ mà không phải t â n vân tốt hơn dịch tùy minh chủ nhiệm tuyên bố xong danh sách về sau nhìn về phía t â n vân nói ngươi đã lựa chọn đảm nhiệm một tên sau cùng phi công cái kia trong đài chỉ huy liền nhất định phải có một cái năng lực đầy đủ người vì ngươi cha để loại bổ sung sắp xếp của ta ngươi có cái gì ý kiến t â n vân trong lòng tự nhiên là có ý kiến nhưng ngoài miệng lại là lớn tiếng nói ra không có ý kiến messi nghe được minh chủ nhiệm an bài cũng là sửng sốt một chút vội vàng nhấc t á c hỏi minh chủ nhiệm tại sao là ta minh chủ nhiệm bình thản nói ra bởi vì hai người bọn họ lựa chọn từ bỏ huống hồ các ngươi cần phải minh bạch cái này phó hạm trưởng đối tần vân tác dụng duy nhất cũng chính là cha để loại bổ sung messi còn muốn nói cái gì nhưng minh chủ nhiệm lại không cho nàng cơ hội này tốt không cần nhiều lời hiện tại ta tuyên bố đội thứ hai danh sách đội thứ hai nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp đội thứ nhất huấn luyện đồng thời tại đội thứ nhất nhân viên biểu hiện không tốt tình huống dưới tiến hành điều chỉnh thay đổi đội thứ hai quan chỉ huy dịch thủy chiến hạm quản chế dương nam lần nữa nghe được hai cái danh tự này tần vân b ỗ n nhiên tỉnh lộ lại minh chủ nhiệm đặc thù an bài đến cùng là vì cái gì Lão mang chương â n bằng mới t ự lực c hoạch lấy thu sáu mươi ba đoàn đội xác định thành viên đ ị n h ra đợi đến đoàn đội danh sách công bố ra ngoài về sau không nói toàn bộ viện thứ nhất ít nhất là cơ sư hệ cùng hệ chỉ huy hai cái khoa viện học viên đều cảm thấy có chút không h i ể u thấu khó có thể lý giải được không thể tưởng tượng nổi phi công trong tổ mặt thêm ra một cái căn bản không biết người mới chân chính trên ý nghĩa người mới năm nay mới tiến vào đặc viện năm nhất tân sinh câu tàu tổ một bên bị tuyển vào danh sách học viên ngược lại là không có gì để nói nhiều mặc dù thỉnh thoảng dịch tùy cái tên này vang dội k e n k e n ra hỏa nhưng messi cũng là có thể tiếp nhận dù sao người đẹp t đâm thanh ngọn có thể messi chức vụ vậy mà là phó hạm trưởng đã từng hội giao lưu bên trong có phó hạm trưởng vị trí này đội trưởng kia là ai thần vân đây cũng là từ đâu xuất hiện ra hỏa năm nhất tân sinh c h ờ một chút vì cái gì cái tên này tại trong danh sách xuất hiện hai lần đội trưởng hạm trưởng thần vân phi công tổ thứ nhất biên đội đội trưởng thần vân. vân hệ chỉ huy cầu tàu chỉ huy chuyên nghiệp năm nhất tân sinh Con mẹ nó đây là cái gì yêu quái lấy năm nhất chỉ huy chuyên nghiệp thân phận học sinh dồn xuống nhiều như vậy cơ sư hệ học viên trở thành phi công tổ một viên lấy năm nhất tân sinh thân phận thành công dồn xuống dịch tùy chờ những cái tia chỉ huy chuyên nghiệp lao sinh trở thành hạm trưởng quan chỉ huy lại là phi công lại là hạm trưởng lại là tổng chỉ huy hơn nữa còn để dịch tùy bạn gái hệ chỉ huy messi trở thành phụ tá trong này chẳng lẽ có cái gì đ á n g người không biết nội hàm cố sự ở bên trong thì như dịch tùy messi thần vân không thể không nói cố sự còn có học viện bên này thật không có âm thầm thao tác thì như tân vân cùng học viện một vị nào đó đại lao ở giữa không thể không nói cố sự một chút tin tức ngầm linh thông người rất nhanh liền đạt được một chút tin tức mà đợi đến những thứ này tin tức ngầm chuyển tới thời điểm cũng không có càng diễn càng liệt càng nói càng khoa trương ngược lại là kỳ lạ dần dần đơn giản hóa thành mấy cái từ ngữ học viện hệ chỉ huy bên kia tranh cử người đại biểu từ ngữ vì vô s ỉ khó giải không thể làm gì không phản b ắ t được cương điệu cương điệu vô s ỉ cái từ ngữ này là từ cái nào đó người thứ ba nói ra cơ sư hệ một bên trải qua lựa chọn từ mấu chốt liền biến thành siêu thường quy tâm phục khẩu phục chống lại không được sau đó tần vân liền lựa tại toàn bộ viện thứ nhất bên trong triệt để lửa lên càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới tần vân cũng bắt đầu ở viện thứ nhất bên trong lưu truyền thì như đặc chiêu sinh thân phận chỉ huy viện siêu cấp thiên tài lấy một đối ba trong vòng một phút liền triệt để đánh một cái biên đội siêu thường quy học viên sau đó tần vân ngay tại hẹn họ bạn gái dịch người lười mỹ cốt hoa messi đằng sau cũng có một cái nhã hảo không phản bác được tần v ư n xa bình thường nhưng trong học viện áo nhiệt tần vân mình lại không biết một ngày trước mới kết thúc sàng chọn bị xác định là đại biểu đội đội trưởng tiếp xuống lại phải đợi bên trên hai ba ngày thời gian chờ lấy học viện đối hội giao lưu trận quán tiến hành cải tạo dù sao đợi đến chính thức hội giao lưu thời điểm cũng sẽ không đang chỉ huy hệ huấn luyện lầu bên trong cử hành viện thứ nhất bên trong có chuyên môn vì hội giao lưu mà chuẩn bị t r ậ n quán có đôi khi viện thứ nhất nội bộ hoạt động hoặc là biểu diễn cũng sẽ ở nơi đó tiến hành vốn là không cần tiến hành cải tạo có thể trong trận quán thiết bị đặc biệt là phi công huấn luyện khoang thuyền đều là kiểu cũ muốn thay đổi thành kiểu mới huấn luyện khoang thuyền cũng cần đối toàn bộ trận quán nội bộ thiết bị tiến hành điều chỉnh tuyến đường cũng cần tiến hành thiết lập lại cho nên tiếp xuống huấn luyện liền được gan bài tại mấy ngày về sau đợi đến trận quán cải tạo hoàn thành mới có thể bắt đầu tần vân cũng liền lo liệu lấy làm người điệu thấp làm việc cao điệu mặt trữ ý tứ lại ổn tại trong túc xá hoàn toàn không có bị q u ấ y tiến bên ngoài lưu truyền ngôn ngữ trong chuyện xưa thẳng đến ban ngày nên làm huấn luyện cùng học tập đều toàn bộ làm xong về sau tần vân mới lại không nhanh không chậm đi ra ký túc xá tiến về khu buôn bán vừa xuống xe tần vân đã nhìn thấy một thân váy màu làm con bọc nhỏ làm hình bất quá tại lam huynh bên cạnh còn có một cái thái dương hai bên kẹp lấy cánh hoa cải tóc mặc màu trắng lộ vai trang tóc ngắn nữ hải mặc dù đều nói dung mạo xinh đẹp nữ hải không thích cùng đồng dạng xinh đẹp nữ hải trở thành bằng hữu nhưng cô gái này mặc dù có chút g ầ y gọ nhưng khuôn mặt lại cùng lam huynh khó phân trên dưới dừng một chút tần vân cất bước đi tới đến gần thân ảnh cũng tự nhiên đạt được hai nữ hải chú ý lam huynh ngẩng đầu lên nhìn về phía tần vân trong cặp mắt để lộ ra không hiểu ý cười lại tận lực ngậm miệng cố nén cười cho chủ động đi lên phía trước ôm tần vân cánh tay một cô bé khác cũng dùng đến bản thân cặp kia sạch sẽ con mắt hiếu kỳ đánh giá t ầ n vân từ trên xuống dưới nhìn qua về sau chắp tay sau lưng sau lưng có chút đồ l ó c chuồng trước khuất nói ra ngươi chính là tần vợt xa bình thường lam hình trách cứ nhìn cô bé kia một chút nhấp cười nói ra đừng nói mò hắn gọi tần vân là bạn trai ta đây là ta bạn cùng phòng cũng là bạn tốt của ta khách hảo khách hảo ngươi tốt tần vân cảm thấy c u ố n miệng lên tiếng c h à o một mặt g i ấ u chấm hỏi mà nói tần siêu dài cái này cái quỳ gì gọi là khách hảo nữ hải hơi kinh ngạc ngươi còn không biết không phản bác được tần vợt xa bình thường ngươi ở trong học viện đều đã nổi dan là hiện tại trong học viện nóng nhất t ừ lam hinh nắm thật chặt ôm tần vân cánh tay hai tay cười nói hắn a mỗi ngày không có việc gì căn bản sẽ không rời khỏi túc xá ngươi cùng hắn nói những thứ này hắn khẳng định không biết tần vân nhìn về phía lam hinh không hiểu thấu nói ra không phải đây rốt c u ộ chuyện c gì xảy ra mệt mỏi lam hinh ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn tần vân nói ra t ì một m chỗ ngồi xuống từ từ nói t ầ n vân cười gật gật đầu được khách hảo một mặt bị dính đến biểu lộ cảm giác toàn thân giống như là run dày đồng dạng đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy một mặt ghét bỏ nói ra thật chua Lam lên, là là chua ta cầm mà mà Hinh hất đối với ngươi mà nói là chua, với ta mà nói ngọn, đây là ngọt, không phải chính ngươi cũng đi tìm người cũng tìm bao ạ n t r i à. Hách h hất đầu, mới không nhưng tỉ tỉ ta đầu, muốn, sau mới về lâu à nhà giàu nữ nhân, mới không muốn nữ n gả h n không mới m ố n thanh xuân lãng phí ở người không liên quan trên thân. Không đem phí ở ba o lâu, ba người liền đi vào một nhà l ạ n h phẩm trong tiệm chọn món trả tiền về sau tần vân liền nhìn về phía lam h i n h các ngươi nói tần siêu dài là chuyện gì xảy ra lam h i n h cười nói chúc chúc mừng ngươi trở thành năm nay học viện đoàn đại biểu đội trưởng a ngươi đều đã biết t h n vân cười cười nói lúc đầu chuẩn bị hôm nay nói cho ngươi lam hình gật gật đầu đúng vậy a học viện đều đã đem danh sách công bố ra tần vượt xa bình thường cái ngoại hiệu này chính là tại danh sách công bố ra về sau học viện các học sinh cho ngươi lên các ngươi hệ chỉ huy có một cái ngoại hiệu gọi là hẹn hò bạn gái dịch người lười hắn bạn gái gọi là mỹ cốt hoa messi ngươi b i ế t t a t ầ n vân gật gật đầu nhận biết ta điều này cùng ta có quan hệ gì bất quá dịch người lười mỹ cốt hoa h thật đúng là phối hai người bọn họ lam hinh nhẹ nhàng cười một tiếng là cùng ngươi không có quan hệ gì nhưng là cơ sư hệ bên kia nói ngươi siêu thường quy hệ chỉ huy bên này nói đúng ngươi không thể làm gì kết quả ngươi liền có thêm một cái không thể làm gì tần vượt xa bình thường danhiệu nghe được tần vân cái kia vô xỉ lam hình mặt một cái đỏ lên lập tức đưa tay đập một cái tần vân cánh tay mặc dù không đau nhưng tần vân cũng là làm ra một bộ nhai răng toét miệng biểu lộ chớ nói lung tung khách hảo nhìn thấy lam hình siêu cái kia bỗng nhiên đỏ lên khuôn mặt lại trông thấy hai người đ ộ n g tác một mặt quái dị nói ra luôn cảm thấy các ngươi vừa rồi tại nói cái gì ta không biết xấu hổ sự tình lam h i n h lập tức ngẩng đầu phủ nhận chúng ta không có thần vân cũng một mặt nghiêm chỉnh gật đầu đúng chúng ta không có h á c h hảo một mặt không tin nhưng cũng không có ý định hỏi tới nhìn nói với tần vân tần v ừ n xa bình thường n h ê n lệ vừa mới tiến trường học liền bởi tới học t ỷ còn trở thành đoàn đại biểu đội trưởng ngươi rất lợi hại nha tần vân khỏe miệng v ệ n h viện nói đương nhiên là siêu lợi hại tất cả mọi người biết ta gọi tần siêu dài có thể không lợi hại lam hình đưa tay tại dưới mặt bàn bấm một cái tần vân l ù sau đó không cao hứng đối h á c h hảo nói ra đừng để ý đến hắn hắn kia là da mặt v ừ a xa bình thường dạy một hồi ngươi muốn ăn cái gì nhắc đến ăn h á c h hảo l ự c chú ý rõ ràng bị hấp dẫn tới cá sữa canh cá lam h i n h lập tức quyết định t ố t vậy liền ăn cái này sau đó hai nữ h à i liền bô bô nói lên nói đến tần vân ở bên cạnh nhìn xem cũng chỉ là cười cười c ắ n quen thuộc xuất r a bản thân cá nhân m á y truyền tin bắt đầu ở trường học mạng lưới diễn đàn bên trên bắt đầu đi dạo đợi đến cơm tối ăn xong cũng liền bảy đêm qua nguyên bản tần vân ngược lại là muốn cùng lam hình ở lâu một hồi dù sao một khi đợi đến huấn luyện bắt đầu đoán t r n g tiếp xuống có thể đi ra cơ hội cũng liền không nhiều bất quá còn có cái bóng đèn tại tần vân cũng không có giữ lại trực tiếp đem hai nữ hải đưa trở về tại sao khi trở về lập trường tiến hành buổi tối điều khiển huấn luyện mà vì sắp bắt đầu hội giao lưu tần vân cũng cần đem tương lai một đoạn thời gian thời gian học tập tiến hành thích hợp điều chỉnh hội giao lưu là một chuyện nhưng mỗi ngày nên tiến hành huấn luyện cùng học tập lại là nửa điểm cũng không thể kéo xuống không thể bởi vì một cái hội giao lưu lúc liền đình chỉ trưởng thành như vậy phi ưng sẽ không cho phép tần vân bản thân cũng sẽ không cho phép hội giao lưu huấn luyện sẽ chiếm dùng hắn không ít thời gian cho nên liền cần tần vân đem nguyên bản muốn dùng tại cái khác địa phương thời gian dùng để học tập cho đến bình cảnh đến trước đó tiếp tục bảo trì bản thân mỗi một ngày cao tốc trưởng thành học viện đối trận quán cải tạo tốc độ so với tần vân nghĩ nhanh hơn một ngày thời gian hoàn thành tại cải tạo hoàn thành khảo thí sau ngày thứ hai đoàn đại biểu đội tất cả mọi người liền đến đến đủ để dung nạp nhiều nhất hơn ba vạn người loại cực lớn trận quán tập hợp bắt đầu bọn hắn tiếp xuống trong vòng một tháng chuyên nghiệp nhằm vào huấn luyện mà đang huấn luyện chính thức trước khi bắt đầu tần vân liền bị la giáo sư cho đơn độc gọi vào một bên tân Tiến vào như chương i tổ sáu mươi bốn h vắc điên cuồng bồi dưỡng so sánh với quân đội bên trong những cái tia tại điều khiển khung máy phương diện cho thấy trắc tuyệt tài năng đồng thời lại có thể đảm nhiệm h ạ n trưởng người bọn hắn có kinh nghiệm cùng năng lực chỉ huy cũng không phải là ngươi bây giờ đủ khả năng so sánh bọn hắn cũng có được đầy đủ nội tình không cần đem bản thân toàn bộ thời gian dùng tại học tập bên trên mà lại đại đa số người năng lực trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm sẽ rất khó sẽ có được tăng lên cho nên bọn hắn chỉ cần hoàn thành thông thường nhiệm vụ cùng huấn luyện không để cho mình trạng thái t r ư ở n g đồng thời từ tư tưởng đi lên tăng lên bản thân liền đầy đủ lúc kia ảnh hưởng bọn hắn năng lực đồ vật chính là kinh nghiệm nhưng là tần vân ngươi cùng những người kia không giống bởi vì ngươi còn trẻ ngươi còn có càng lớn phát triển cùng chỗ tăng lên ngươi con đường tương lai cũng nhất định có thể so với tuyệt đại đa số người đi được càng xa hiện tại thời gian này đối với ngươi mà nói mỗi một ngày đều cực kỳ trọng yếu không nói lâu dài liền nói trước mắt muốn bắt đầu hội giao lưu tại cuối cùng này không đến một tháng thời gian bên trong ngươi mỗi ngày kiến thức có thể học tập được càng nhiều có thể tiếp thu được tri thức càng nhiều mỗi một ngày ngươi đều có thể thu hoạch được trưởng thành cái kia tại một tháng về sau ngươi liền sẽ phát hiện bản thân có biến hóa nghiêng trời l ệ đất lần này hệ chỉ huy hệ cơ giáp lao sư đều sẽ tới chỉ đạo các ngươi đoàn đội tiến hành tăng lên một tháng này ngươi chỉ cần có thể cố gắng không sợ khổ không sợ m ệ t nghiêm túc đem sở hữu chỉ đạo khóa toàn bộ hấp thu cái kia đạt được thu hoạch đem xa muốn so dưới tình huống bình thường lớn la giáo sư tận tình khuyên bảo lôi kéo tần vân ở một bên không ngừng nói mà tần vân cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được la giáo sư đối với mình coi trọng cũng có thể cảm nhận được la giáo sư trong lời nói đối với mình đề điểm tần vân biết la giáo sư tự nhủ những lời này là có ý gì tiếp súng sẽ rất vất vả nhất định muốn kiên trì những người khác có lẽ chỉ cần nhằm vào một cái phương diện đến đề thăng mà ngươi tần vân cần tăng lên thì là t o á n phương diện cầu tàu chỉ huy cơ g i á p điều khiển chiến thuật học tập vậy ngươi tần vân liền muốn trả giá người khác mấy lần trở lên kiên trì cùng nghiêm túc đơn giản đến nói chính là cố gắng cố gắng càng cố gắng khiêm tốn khiêm tốn càng khiêm tốn tần vân trọng trọng cận đầu lão sư ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ dùng tới so bình thường càng nhiều cố gắng cùng nghiêm túc mà đối đãi một tháng này đặc hấn tuyệt đối không từ bỏ bất luận cái gì một đường chỉ đạo khóa ta có so những người khác thêm ra mấy lần học tập hiệu suất nhưng một tháng này ta đồng dạng sẽ dùng so những người khác càng thêm ra hơn mấy lần nghiêm túc cùng cố gắng đến để thăng chính mình l à giáo sư nhìn thấy tần vân hoàn toàn minh bạch mình lập tức lộ ra nụ cười vui mừng ngươi có thể có ý nghĩ như vậy chính là chuyện tốt lần này vì ngươi ta chuyên môn cùng các lão sư khác thương lượng một chút cân đối một cái ngươi thời gian học tập toàn thể chỉ đạo thời điểm ngươi có thể đi theo mọi người cùng nhau phân tổ chỉ đạo thời điểm ngươi liền theo cơ giáp tổ học viên đợi đến cùng ngày chỉ đạo khóa trình kết thúc về sau ta cùng cái khác lão sư sẽ chuyên môn lưu lại đối ngươi tiến hành tính nhắm vào chỉ huy chiến thuật chỉ đạo ngày thứ hai huấn luyện cũng sẽ trước tiên một ngày tiến hành qua chiến thuật chỉ đạo làm diễn tập chủ đề đến tiến hành loại này an bài nhìn như không có cái gì nhưng kỳ thật đã là lấy mức độ lớn nhất đang chiếu cố tần vân phân thân lưỡng dụng tình huống đặc biệt tất muốn tiến hành đơn độc chỉ đạo lao sư nhóm cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực tại tần vân trên thân đồng thời cơ giáp tổ cộng đồng chỉ đạo cũng là tần vân nhất định phải đi tham gia huấn luyện phối hợp huấn luyện ăn ý huấn luyện chiến thuật đều cần cái khác cơ giáp học viên phối hợp mới được mà lại cho dù tần vân là cái này đại biểu đúng đội t r ư ở n g nhưng cũng không phải là chỉ có một mình hắn cần tiếp nhận chiến thuật chỉ đạo cùng chỉ huy chỉ đạo dịch tuy messi dương nam ba người bị thiên vị roman cũng tương tự cần cùng theo cái này kỳ thật cũng liền tương đương đồng dạng để ba người này thời gian đi theo bị cưỡng ép cân đối đến cùng tần vân giống nhau thời gian tần vân có thể minh bạch mọi người vì thế mà nhiều trả giá t i n h lực thành khẩn nói ra cảm ơn lao sư ta sẽ cố gắng tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng la giáo sư trùng điệp vỗ vỗ tần vân b ả vai cười nói ta tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy bên trong ta mang qua học sinh bên trong cho dù có so ngươi khắc khổ hơn nhưng lại tuyệt đối không có so ngươi càng thông minh mà ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm khắc khổ càng thêm cố gắng đi thôi、ừ. tiếp xuốn tần vân sinh hoạt liền đắp l ê h ó a huấn huấn cho hoàn toàn chiếm luyện, luyện lên toàn lớp, cứ, buổi sáng đi ra ngoài ban đêm ngoài mới ra trên ban bản về ký tốc cơ xá, là làm được một ngày một được đều ở tại trận t quán n ở r ì hiệp độ. b u ổ sáng là h i đồng chiến thuật g i ả n giải g phương diện này nội dung là học tập làm sao tới tiến hành chiến hạm cùng cơ giáp hiệp đồng tác chiến hai cái đoàn đội người cộng đồng tiến hành hai giờ khóa trình kết thúc sau tiến hành giả lập diễn tập đợi đến giả lập diễn tập kết thúc về sau sẽ từ lao sư chuyên môn chỉ ra hai tổ tại diễn tập lúc phạm sai lầm cơm chưa thời gian cũng có người chuyên đem đồ ăn đưa tới ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi sau một giờ liền biến thành phân tổ huấn luyện tần văn liền sẽ gia nhập cơ giáp tổ bên này mà thời ớ i g h gian lại cứ h như vậy từng ngày xuống tới mỗi ngày huấn luyện an bài không sai biệt lắm liền đều là dạng này có đôi khi cũng sẽ căn cứ cùng ngày tình huống đến làm ra nhất định điều chỉnh cùng an bài nhưng đại khái bên trên nội dung chính là như thế cái nội dung thực tế lúc huấn luyện cũng sẽ tiến hành đặc thù điều chỉnh tỷ như không cho phép tần vân điều khiển khung máy đơn thuần tại cầu tàu bên trong tiến hành chỉ huy tỷ như cho phép tần vân điều khiển khung máy tình huống dưới phe mình thiếu một cái cơ giáp biên đội lại hoặc là không thiếu hụt phân đội cơ giáp tình huống dưới đem messi từ phó hạm trưởng trên ghế hô đi tần vân nhất định phải đồng thời chiếu cố cơ giáp thao tác cùng cầu tàu chỉ huy các loại tần vân mỗi ngày cơ bản liền đã đem thời gian toàn bộ dùng tại huấn luyện bên trong cho nên cũng không có thời gian lại ra bên ngoài chạy ngược lại là lam hình biết tần vân tình huống về sau sẽ chủ động đến trận quán b u i tiếp tần vân một ngày đại khái là chừng hai giờ dáng vẻ b ồ i tiếp tần vân ăn chút cơm trò chuyện tại tần vân bắt đầu buổi tối khóa trình sau khi bắt đầu liền sẽ chủ động rời khỏi trong đoàn đội có người hiếu kỳ nhưng lại không ai ồn ào bởi vì nương theo lấy thời gian trôi qua từng ngày đoàn đội bên trong không ít người đều đã chân chính tin phục tại tần vân cái kia kinh khủng học tập hiệu suốt phía dưới trước mấy ngày là dịch tùy bọn hắn chờ lấy tần vân học tập tiến độ miễn cưỡng xem như quen thuộc cùng ô tập dù sao dịch tùy tốt messi thế nhưng là năm ba học sinh có thể đến ở giữa thời gian bắt đầu tần vân chuyên nghiệp nắm giữ trình độ liền gặp phải bọn hắn mà lại như là biểu xe đồng dạng rất nhanh liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. đối với các loại chiến thuật học tập tần vân có thể nghe một lần liền tuyệt đối không nghe hai lần có thể thông qua máy chiếu giả lập một lần hiểu rõ đến phương thức tác chiến cùng chi tiết đang đợi được lần thứ hai thời điểm liền đã có thể làm được suy một g i a ba loại kia nhảy vọt thức năng lực học tập quả thực để đoàn đội bên trong người kinh vì thiên nhân cho dù là những cái kia chỉ đạo thầy của bọn hắn cũng là từ ngạc nhiên dần dần đến chết lạo đại đa số người tiến triển là chậm rãi tăng lên nhưng tần vân tăng lên thì là một bước một cái vượt qua mỗi ngày đều có thể cảm giác được tần vân cùng một ngày trước khác biệt có thể rõ ràng trông thấy hắn trưởng thành trông thấy biến hóa của hắn mọi người dùng đều là giống nhau thời gian tại học tập tất cả mọi người là đồng dạng đang cố gắng có thể hết lần này tới lần khác vì cái gì tần vân cứ như vậy ưu tú đây chính là thiên tài chân chính cùng người bình thường ở giữa tranh lệch thật tình không biết tần vân rời đi trận quán trở về ký túc xá về sau cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục nhận lấy phi ương huấn luyện tại tăng thêm từ cấp độ gen được cường hóa qua thân thể cùng đại não tần vân năng lực học tập thể lực các phương diện đều hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm trù nắm giữ kiến thức mới đồng thời vận dụng hiệu suất vượt qua thường nhân gấp mười là những cái kia được xưng là thiên tài người mấy lần trở lên mà cơ giáp tổ bên này kim chủ nhiệm cũng từ khoa viện bên trong đem lợi hại nhất vị lao sư kia cho gọi đi qua thế nhưng là tại quan sát tần vân hai ngày sau vị lao sư này đối với tần vân huấn luyện an bài cũng liền giới hạn tại cùng học viên khác ăn ý phối hợp thêm đối với tần vân hắn thực tế là tìm không thấy cái gì có thể có quá nhiều chỉ điểm địa phương ý thức ưu tú cơ sở ưu tú thao tác ưu tú chiến thuật ưu tú phản ứng ưu tú xa kích cách đâu không có một hạng là nhiều điểm đệ tử như vậy mẹ nó còn chỉ điểm cái cọ lông đây là năm nhất tân sinh đây là đã từng chưa có tiếp xúc qua cơ giáp điều khiển người loại năng lực này trực tiếp từ hệ cơ giáp tốt nghiệp đều đủ rồi tại đến hai trăm giờ thực máy điều khiển huấn luyện đều có thể trực tiếp phối trí đến tinh anh đội đi loại học sinh này ta giáo cái cộng đồng thế là trừ thực tế huấn luyện bên ngoài lý luận chỉ đạo tần vân l i ê n lại bị chạy về cầu tàu tổ bên này điên cuồng hấp thu tất cả tri thức điên cuồng như là thao thiết đồng dạng đem các lao sư mua tàu kinh nghiệm cùng tri thức cho hấp thu đến trong đầu của mình tại sau đó đến ngày thứ hai mươi thời điểm tần vân l i ê n bị đổi ra trận quán cái khác học viên cần tiếp tục tăng lên người tần vân lưu tại trận trong quán có chút quá đà kích người t i ế t tấu đều đã mang phải đem toàn bộ đoàn đội người đều làm đến điên cuồng trình độ cũng đều bị đ ề kích đến hoài nghi mình đến cùng phải hay không các lao sư cần để cho học viên thư g i ã n một tí đồng thời cũng là hy vọng tần vân có thể thư g i ã n một tí lao sư là hy vọng các học viên có thể cố gắng nhưng cố gắng đến bây giờ loại trình độ này cũng đã hoàn toàn đầy đủ đặc biệt là có tần vân cái này so sánh điều kiện tiên quyết những học sinh khác đồng dạng đầu nhập vào càng nhiều cố gắng hai mắt đỏ lên liền tóc cũng bắt đầu như c ỏ dại sinh trường tốt như lá rụng rơi xuống mà tần vân nhìn qua bất quá liền so với trước đó hơi m ỏ i m ệ t như vậy một chút xíu dáng vẻ loại này so sánh cùng đà kích thực tế quá hại người tần vân bị đuổi ra chập á n những người khác cũng đều đi theo thở dài một hơi bị buộc nghỉ ngơi một ngày t an an một ngày này phi ưng cũng không có để tần vân tiếp tục huấn luyện khoảng thời gian này đến nay tần vân học tập cuối cùng quả thực có chút đáng sợ liền xem như phi ưng cũng cảm thấy hiện tại tần vân là cần thư giãn một tí khổ nhàn kết hợp lòng có thứ tự mới là tốt nhất trưởng thành phương thức mỗi ngày kéo căng lấy một cái thần kinh mù di hai học đầu góc là muốn học xảy ra vấn đề đến tại tần vân trở lại ký túc xá về sau phi ưng liền từ hắn trong túi chui ra lớn tiếng cổ vũ đi yêu đương đi ta chỗ này có yêu đương tam thập lục kế giữ lại bảy mươi hai triệu nghỉ đ ê n một trăm đơn bất pháp tuyệt đối có thể làm cho ngươi cảm nhận được trời cảm nhận được đất cảm nhận được linh hồn kết cục cùng thăng hoa đi thôi tân vân ngồi ở trên ghế s a lon trực tiếp liền ổ lên một bàn tay đẩy ra bay loạn phi ưng đừng làm rộn bị đánh bay phi ưng tung bay trở về cổ động mà nói đi thôi không có nữ nhân nhân sinh là không hoà n mỹ không có trải qua nữ nhân nhân sinh c à n g là không thành thục hôm nay chính là ngươi đi hướng hoà mỹ đi hướng thành thục một ngày là đáng giá chúc mừng một ngày tân vân trợn trắng mắt vậy ta đã thành thục rất nhiều lần cũng hoàn mỹ qua thật nhiều lần đừng làm rộn ta thật mệt mỏi phi ưng xưa nay không từ bỏ nam nhân sao có thể nói mình mệt mỏi ta chỗ này có cao cường hiệu dược vật có thể hóa giải thân thể mệt m ọ c để ngươi một đêm tận làm ba đêm dùng siêu cường không có tác dụng hạ diện lỉn để ngươi cảm nhận được siêu nhân tư vị còn chờ cái gì đi tùy đi phát tiết đi hưởng thụ thanh xuân hưởng thụ cảm giác tân vân nhìn một chút phi ưng có chút làm không rõ ràng ra hỏa này bình thường một đoạn thời gian làm sao hôm nay lại bỗng nhiên bắt đầu động kinh chẳng lẽ suốt tơ ai động kinh cũng là nhìn hàng tháng i á n đoạn tính động kinh cdi thức động kinh phi ứng ông ông huyên náo tần vân đầu đều lớn trực tiếp nhấc tay đầu hàng nghỉ ngơi sẽ ta trước nghỉ một lát lại nói có được hay không lại nói hiện tại sáng sớm ta có thể đi cái kia hẹn họ à. ngươi đừng làm rộn ta ngủ trước một giấc dậy lại nói ha tần vân một cái từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới bước nhanh chạy lên lầu hai cửa phòng ngủ một quan liền trực tiếp đổ vào trên giường khoảng thời gian này xuống tới toàn bộ đoàn đội người đều cảm thấy m ỏ i mệt cái kia tần vân có thể nói hắn không thể điên cùng học tập hắn kỳ thật đồng dạng cũng rất mệt mỏi chỉ có thể nói hắn còn có thể kiên trì so sánh với những người khác đến nói hắn tính bền dẻo muốn càng tốt hơn một chút kỳ thật liền hắn cũng không nghĩ tới toàn bộ đoàn đội vậy mà bắn ra khoa t r ư ơ n g như vậy học tập nhiệt tình tựa như là điên cuồng đồng dạng đỏ hồng mắt cũng phải lên chiến trường tất cả mọi người cố gắng như vậy tần vân cảm thấy mình cũng xác thực không có ý tứ lười biếng nhưng vấn đề mấu chốt nhất là ra châu đã thổi ra đi liền xem như mẹ ệ chết hắn cũng đem bản thân thổi qua châu cho làm được lúc trước hắn là thế nào cho là giáo sư nói hắn nhất định sẽ dùng những người khác càng cố gắng thái độ đi học tập nhưng tần vân thật không nghĩ tới đặc viện học sinh nghiêm túc vậy mà là điên cuồng như vậy hắn cũng cảm giác mình đã đầu nhập vào một trăm năm mươi cố gắng lại không nghĩ rằng những người khác lại còn là có thể đuổi cho nên hắn liền chỉ có thể càng cố gắng nhìn xem là những người kia đem hắn mệt mỏi đồ vẫn là hắn trước tiên đem những người kia cho mệt mỏi đồ nhưng kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương tần vân cũng không khỏi không đ ộ i phục đoàn đội những người khác kiên trì cùng tính b ề n dẻo liền hắn cái này chịu qua cải tạo người đều cảm thấy mọi mệt mang tới ảnh hưởng những người kia lại kiên trì như vậy cố gắng cái này khiến tần vân cũng trông thấy chân chính cố gắng người đến cùng hẳn là một cái tình huống gì để tỏ lòng k í n h ý sau đó tần vân cả trái tim liền hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong đi coi nhẹ rơi hết thẻ chúng quanh xa vào đến loại kia chỉ biết là học tập cùng hấp thu quỵ dị trạng thái bên trong cho đến hôm nay bị từ trận quán đổi ra tần vân mới từ loại kia trạng thái đi ra ngoài tích lũy mọi mệnh cũng giống như lập tức từ trong thân thể hiện ra đến một ngày này hắn thực tế là cái gì đều không muốn đi làm chính là muốn nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một chút chính mình vốn là muốn ở trên ghế s a lon ổn một hồi sau đó ở trên đến đi ngủ ai biết phi ưng hôm nay không biết làm sao lại bắt đầu động kinh làm ở mỹ chẳng lẽ là cảm thấy hắn còn chưa đủ mệt mỏi chẳng lẽ là cảm thấy hắn còn chưa đủ vựa mặc dù hắn cùng học viên khác đều như thế cố gắng thế nhưng là tiếp thu được kiến thức mới cái kia cũng thế nhưng là có cách biệt một trời có được hay không cái này còn phải để hắn kéo lấy mọi mệnh thân thể đi bên ngoài thả bản thân không nói khoác l á c t â n vân cảm thấy mình hiện tại đã đến loại kia tất cả hiểu do không thú vị giai đoạn cái gì tam thập lục kế bảy mươi hai chiều một trăm đơn bắt pháp cũng không thể ngăn cản hắn muốn ngủ tâm t â n vân đóng lại cửa lớn nằm lì ở trên giường không bao lâu liền nặng nghề ngủ t h i ế p đi mà cái khác đoàn đội bên trong thành viên lúc này cũng đều riêng phần mình tiến vào mộng đẹp thực tế là không có tinh lực lại đi làm cái khác chuyện dư thừa tại tần vân rất nhanh ngủ về sau phi ưng cũng trôi giặt đến cửa phòng ngủ chỉ có hộp thuốc lá lớn nhỏ hộp sắt không ngừng lấp lóe như có như không thanh â m từ trên cái hộp phát ra tới cái này ngu ngốc chẳng lẽ thật học thành đồ đẩn đều đã đến loại này tất cả k ẻ nhặt vô vị hỏng bét tình trạng rồi sao hai đần độn cố lên a ngươi có thể ngàn vạn không thể trở nên chết lạc a chết lạc nhân sinh là không hoàn chỉnh là không thú vị ta nhất định phải làm cho ngươi một lần nữa cảm nhận được nhân sinh muôn m ẫ u cảm nhận được linh hồn kết cục phi ưng lại bay trở về phong khách khắp nơi dạo qua một vòng đi sau hiện tần vân lưu tại trên ghế xa lon cá nhân máy truyền tin trong một chớp mắt cái hộp đen trên thân lóe lên chưa bao giờ có quỷ dị ánh sáng màu đỏ liên tục lấp lóe đến mấy lần về sau chậm dai rơi vào cái kia trên máy truyền tin sau đó ánh sáng màu đỏ lóe lên lóe lên cũng không biết ngủ bao lâu tần vân rốt cục tỉnh ngủ mở mắt có lẽ là dùng n ã o quá độ quan hệ cho dù đã nghỉ ngơi đến đầy đủ nhưng cũng vẫn là cảm thấy một trận đũ ắm cắn hàm răng kéo căng lấy thân thể rỗi cái l ư n g mệt mỏi cảm giác được các vị trí cơ thể đạt được kéo rỗi cùng chua sót đạt được làm dịu về sau tần vân mới thở vào một hơi đứng lên đi ra phòng ngủ phi ưng không biết từ nơi nào xuất hiện bỗng nhiên p h á thâm ra t trầm thanh â m n g ư ơ xuất hiện t lần nữa năm giờ chiều ngươi ngủ hơn tám giờ tần vân đi xuống một phát bắt được phi ưng có chút kỳ quái nhìn qua ngươi không có xảy ra vấn đề gì ta tất cả bình thường phi ưng lấp lói hai lần lên tiếng nói ta cho ngươi định ra khu buôn bán tốt nhất phòng ăn đồng thời giúp ngươi ước vị tiêu tiểu hộ sĩ làm hình đồng thời còn giúp ngươi dự định đặc viện đảo rượu ngon nhất cửa hàng ăn bài tốt tất cả sáu giờ rưỡi ngươi còn có nửa giờ có thể chuẩn bị yên tâm lần này ta mời khách hiện tại ngươi cần tắm rửa thay quần áo thần vân trầm mặc một chút đột nhiên hỏi ngươi làm s a o ước phi ưng ta có tam thập lục ghế tần h vân lắc đầu chạy chậm đến trên ghế s a lon cầm lấy máy truyền tin của mình mở ra đã nhìn thấy một đêm nói chuyện phiếm ghi chép thần siêu d à i đêm nay nằm trăng cùng thấy ánh trăng mỹ hảo cùng hưởng ánh đến chọc người thật xinh đẹp tần h siêu d à i liền ánh trăng uống vào rượu ngon chúng ta có thể tranh đấu một đêm địa chủ ngươi lam hình còn có ta thật xinh đẹp ư mô tần vân chỉ nhìn trước đây mặt hai câu trong cổ h ọ c liền phát ra thống khổ tiếng riêng gì sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nồi lơ lường phi ưng lúc này tần vân trên mặt biểu lộ có loại cùng loại muốn khóc nhưng cũng khóc không được một loại bí khuất một loại khó chịu một loại phức tạp một loại quỷ dị cái này thật xinh đẹp nguyên bản tuyệt đối không tại truyền tin của hắn ghi chép bên trên nhưng tần vân giờ phút này đã mơ hồ phát giác được cái gì tần vân cảm giác trong lòng hết sức khó chịu nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi ngươi bằng hữu ngươi là thế nào làm được cái này thật xinh đẹp là ai vì cái gì ta danh b ạ bên trong không có bảo tồn người ngươi đều có thể tìm tới sau đó cho phát ra dạng này tin tức hoặc là nói ngươi thân là một cái s ố p hấp tơ a i liên thông tin tức máy tin tức đều sẽ phát sai phi ưng thâm trầm nói ra đây là một cái khác tiểu hộ sĩ ngươi đã từng nhìn thấy qua hết hảo cái này hai mươi ngày đến nàng bồi tiếp lam hình cùng một t r ỗ đến tìm qua ngươi ba lần ta muốn nàng nhất định là đối ngươi có cảm giác lại tăng thêm ta lo lắng chỉ có một cái ngươi vô pháp cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo cho nên ta giúp ngươi nhiều ước một cái tân vẫn lập tức cảm thấy mình cái mũi có chút mọi nhừ nhưng hắn cam đoan đây tuyệt đối không phải là bởi vì cảm động mà là bởi vì thuần vý mượ tân vân thanh âm đã có chút run rẩy cảm ơn ngươi phi ứng phi thường cảm tạng ta đã tìm không thấy có thể dùng để biểu đạt ta hiện tại nội tâm từ ngữ cảm ơn ngươi thật ta hy vọng ngươi về sau không muốn tại làm dạng này sự t ì n h có thể sao van cầu ngươi đáp ứng ta vì hai chúng ta tương lai được chứ tân vân cầm máy truyền tin đi qua một bên sau đó thông qua một điện thoại tại điện thoại kết nối về sau tần vân treo một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói một câu nếu như ta nói cái này trong vòng tám chín tiếng ta đều đang ngủ điện thoại di động mình xảy ra cái gì ta đều hoàn toàn không biết ngươi tin tưởng a chương sáu mươi sáu khách khí, khách khí. hơn một giờ về sau đặc viện đảo xa hoa nhất phòng ăn độc lập phòng ba người ngồi cùng một chỗ tần vân ngồi tại bên trong nhất lam h i n h ngồi tại cách hắn một cái ghế địa phương h á c h hảo ngồi ở lam h i n h bên cạnh tần vân trên mặt biểu lộ là giờ khóc giờ cười lam h i n h trên mặt biểu lộ là ta giống như rất tức giận nhưng lại cảm thấy rất muốn cười mà h á c h hảo bên trên biểu lộ liền hoàn toàn là xem kịch thú vị ánh đến bữa tối ba người đấu địa chủ mở tốt phòng ngươi thật là tài giỏi tần vân cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi mệt mỏi muốn chết nhìn xem ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bản thân hai người giờ khác này tần vân đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ thật thành ánh mắt thành khẩn ngựa khí chân thành tha thiết ta có hai cái giải thích cái thứ nhất là ta sát vách tiểu mập mạp chính là lần này huấn luyện thiên vị cái kia tiểu mập mạp hắn một mực để ta giới thiệu với hắn học tỷ nhưng ta nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt hắn rất nhiều lần cho nên lần này hắn thừa dịp ta lúc ngủ vụ n trộm cầm điện thoại di động của ta cố ý phát tin tức cho các ngươi hai cái không tiếc chi phí định ra cái này cấp cao phòng ăn còn có mặt sau xa hoa khách sạn ta tin tưởng tiểu mập mạp nhất định là muốn t ậ n lực gây nên mâu thuẫn của chúng ta sau đó để ta trở lại độc thân cầu sinh hoạt bởi vì hắn a ước hắn đố kỵ cái thứ hai giải thích Cá nhân tân a tại trên Internet học tập trình một cái trí tuệ cái n học h lập tạo hệ thống, thống hệ nhưng hệ này là cái hệ thống này có vân ấ n nó tại trên Internet đương nghỉ đơn đồng nối điện thoại di động của ta cho các người gửi đi tin đề, đêm đi tại tự tam thập bắt phát, thời kết thoại ta tức làm tư lại giữ chiều, di gửi liệu yêu học cho h lục của các làm p kế, tích c ù nói g thực tế kiểm trác. Tân kiểm Vân n đến đây lộ ra một cái dáng tươi cười một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn không biết hai vị tin tưởng ta loại nào giải thích ta thật là vô tội ta thật đang ngủ h á c h hảo cảm thấy mình rất vô tội cái gì ánh đ ế n bữa tối cái gì ngắm trăng cái gì đấu địa chủ người nào tại hoa tiền mệt hạ nàng toàn diện không biết là có ý tứ gì nàng chỉ biết là đoạn bình phong sau đó lại phát cho lam hình sau đó nàng cũng làm như vậy lam hình tận lực sụ mặt cái kia giải thích ta cũng không tin ngươi là bạn trai ta ngươi vậy mà c ô n g ta hẹn ta hảo bằng hưu anh đến bữa tối muốn phòng năm trăng sau đó còn muốn đánh địa chủ chẳng lẽ ngươi liền không thể đơn độc hẹn ta anh đến bữa tối à? nói lam hình bản thân cũng không nhịn được lộ ra buồn cười biểu lộ hơn nữa còn là liên tiếp ta cùng một chỗ ước quá mức ngươi quá trắng trợn đấu địa chủ hưởng cho ngươi cũng muốn đạt được thật không phải ta a tần vân kêu an nói một câu trong nội tâm cũng cực độ tán thành lam hình nói tới phi ương à đấu địa chủ c tần vân sửng m ta. Ta sốt một chút ánh mắt đảo qua hai người trên mặt tìm i tòi nghiên cứu khuôn mặt lập tức có loại tỉnh lộ đem nguyên bản muốn thốt ra cứng rắn nén trở về sau đó nói ra đấu địa chủ là cái gì đúng vậy a cái gì là đấu địa chủ a lam h i n h cùng h á c h hảo ánh mắt của hai người nháy mắt giao thoa không để lại dấu vết đồng thời gật đầu nhìn thấy một màn này tần vân cũng lập tức cảm giác trong lòng phát lệnh hiện tại tiểu nữ hải cũng đã trở nên không đơn thuần a may mắn bản thân đầy đủ cơ t r í lam h i n h h ừ n h ẹ một tiếng tính ngươi quá quan bất quá hôm nay việc này coi như không phải ngươi làm cùng ngươi cũng khẳng định có quan hệ ngươi khẳng định biết đấu địa chủ là cái gì h á c h hảo một bên tán đồng gật đầu không sai tốt nhất đừng là cái gì không tốt sự tỉnh nào có tần vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói ra đoán chừng là cái gì ba người mới có thể chơi trò chơi đi h á c h hảo một mặt hoài nghi ta luôn cảm thấy có phải hay không cái gì không tốt hình dung tần vân trực tiếp đem menu đưa tới đến chuyện này hôm nay bất kể là ai làm nhưng đều là dùng ta điện thoại di động cho các ngươi gửi tin tức còn đồng thời ước hai người các ngươi một cái là bạn gái của ta một cái là bạn gái của ta k h u y ê mật bất kể nói thế nào đều có chút không quá phù hợp đặc biệt là đối ngươi h á c h hảo lam h i n h dù sao cũng là bạn gái của ta còn có thể nói là cái trò đùa nhưng đối ngươi nói liền thật có chút thật có l ỗ i hôm nay liền xem như lỗi của ta ngươi muốn ăn cái gì ăn hết mình cứ việc gọi ta mời khách、hách、hảo nghe được tần vân về sau nhãn tình sáng lên l i ê n h ộ i vàng gật đầu tiếp nhận menu rõ ràng một cái nhìn qua tương đương g ầ y gò nữ hải rắn người sao ngược lại là rất cao trọn tuyệt đối không tính là đầy đ ạ n lại vẫn cứ là một cái tiểu ăn hàng vừa nhắc tới ăn ngon liền có thể đem những vật khác vứt qua một bên sau đó tần vân mặt dạn mày dày xê dịch một cái cái mông ngồi tại lam hinh bên cạnh chủ động nắm lấy lam hinh tay cười hắc hắc không tức giận những tin tức này thật không phải ta phát không có sinh khí lam hinh nhẹ nhàng cầm tần vân tay khẽ cười nói từ vừa mới bắt đầu ta liền nhìn ra gửi tin tức khẳng định không phải ngươi dùng đến loại kia dăm chó không kêu văn nhã căn bản cũng không phải là phong cách của ngươi vừa rồi chúng ta là cố ý đùa ngươi đây tân vân nháy mắt mấy cái xích lại gần lam h i n h lỗ thai kia buổi tối cái gì ban đêm lam h i n h thiết một chút tân vân khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên bản thân đi ngủ ngươi ngắm trăng khách sạc đi ta muốn cùng h á c h hảo về ký túc xá mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ ha ha tiền đều tốn đây không phải là lãng phí rồi sao lam h i n h khe khẽ hừ một tiếng nếu không ta đem h á c h hảo kêu lên ba người chúng ta cùng một chỗ đấu địa chủ mà lại cũng không phải ngươi tiêu tiền ngươi quản hắn lãng phí không lãng phí thân Cuối cùng ăn cơm xong, ba người cũng chính người ăn xong ba là tại trên g tâm đường nghiệp Hinh không hồi, đi dạo một、hồi. Lam cái phi ưng cũng không dám nói thậm chí không dám phát ra màu sắc khác nhau ánh sáng để diễn tả mình cảm xúc nhưng nếu lúc này bọn hắn là tại túc xá lời nói phi ưng tuyệt đối sẽ nhảy ra phản bác lại thêm khinh bỉ rõ ràng là năng lực của mình vấn đề còn vung nổi cho s u ố tơ t ai phải biết phi ưng tại bản thân chân chính quê quán lúc đã từng nhận biết qua mấy vị đại lao yêu đương tam thập lục kế giữ lại bảy mươi hai chiều nghỉ đêm một trăm đơn b ắ t pháp đều là trong đó một cái đại lao tư nhân chân tặng những vật này đều là hắn từ đại lao nơi đó làm đến với tư tần vân không giải quyết được đơn thuật là năng lực vấn đề đáng đ ợ i tần vân không giống hắn học tập yêu đương tam thập lục kế giữ lại bảy mươi hai chiều nghỉ đêm một trăm đơn bác pháp cái kia không người ở khách sạn lui là không có cách nào lui bất quá chỉ có một mình hắn tần vân cũng không có ý định bản thân đi suy nghĩ một chút xuất ra máy truyền tin cho dịch tùy gửi đi một đầu tin tức đem số phòng đơn đặt hàng số toàn bộ phát cho dịch tùy về sau phủi mông một cái liền lên xe về ký túc xá xe còn tại nửa đường tần vân máy truyền tin liền vang lên nhìn thấy trên màn hình đánh dấu danh tự sau tần vân cười cười liền nhận nghe điện thoại còn không đợi tần vân nói chuyện bên kia liền vang lên thanh nhãm dọn dập tần vân n h i ê n đệ a ngươi đây là mấy cái ý từ a ngươi không phải có bạn gái a dạng này không quá phù hợp đi mà lại ta cũng không có cái này yêu thích ta ngươi có phải hay không phát lầm người rồi a tân vân sửng sốt một chút cảm giác bản thân giống như lại là một kiện chuyện n g u xuẩn bị sặc đến đồng dạng ho khan hai tiếng vội và nói dịch tuy học trưởng ngươi đừng hiểu lầm tuyệt đối đừng hiểu lầm a dịch tuy ở bên kia khó xử nói ra ta không có hiểu lầm thật không có nhưng ngươi định vị phòng để ta đi qua đây là mấy cái ý tư a muốn để người không hiểu lầm thật rất khó a không phải a tân vân nhức đầu để cao tiếng nói lo lắng nói ra căn phòng kia là ta định không sai vốn là ta muốn để bạn gái của ta cùng đi với ta k ế trong quả lui phải không không không thành nhà, ta liền nghĩ ta biết tình học liền liền ngươi cùng Messi học tiền đi biết Messi lại ta ta tỷ, lữ a hay còn các cấp không bằng để các ngươi đi đúng hay không. Đỉnh h để đi à b i ể hoa cảnh h n p ò còn tại gian phòng gian trong tại lót vài bố điện ư a rất dùng n h ề u buồn siêu cánh, tắm cũng có, còn có siêu cấp vô địch ngược trong cảnh, đừng lãng phí ta tấm lòng thành. Trong phí tắm ta tấm i vô đ thoại dịch tùy t r ầ m mặc một hồi sau đó lúng túng cười ha ha ha ha ha ta hiểu là ngươi ta liền biết tần vân niên đệ ngươi lợi hại như vậy lại có bạn gái làm sao có thể không bình thường coi cho ta ha ha ha tâm lĩnh tâm lĩnh t â ngày Vân thở ra một hơi sờ sờ trên chán bao tố đi ra mồ hôi lạnh, chê cởi nói n thở một tố tại ta hơi hôi chê h ra ra ra, bao mồ đi cởi sở sở đều ô k có tức nói tại trong tin tức nói rõ r n g h o thứ o a ta. Hoa Tân ta. Cái kia, Tân Vân n hai tần vân lại đúng giờ xuất hiện ở đây quán khoảng cách bắt đầu cùng ngày khóa trình thời gian cũng bất quá liền chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ dáng vẻ tại tần vân đi vào trận quán về sau kỳ quái phát hiện trong trận quán tình huống quả thực có chút quỷ dị rõ ràng còn có không đến mười phút đồng hồ thời gian liền muốn bắt đầu huấn luyện nhưng hai tiểu tổ cộng lại nhiều người như vậy lúc này đi vào trận quán cũng bất quá cũng chỉ có không sai biệt lắm một phần ba d á n g vẻ mà lại đến những người này từng cái lười tinh vô thần có thể dựa vào liền tuyệt không ngồi có thể ngồi liền tuyệt không đứng từ trên người bọn họ không cảm giác được một chút xíu cái tuổi này cần phải có hoạt bắt cùng thanh xuân p h ả n phất giống như là tuổi già tuổi xế chiều dinh dưỡng không đủ bên trong hư thâm hụt dám vẻ từng cái con mắt chung quanh đặc biệt là khỏe mắt địa phương đều là một tầng màu đen không ngừng ngáp một cái phảng phất tiến vào hết thảy đều đã thẻ n h ạ t vô vị h i ể n giả hình thức đi vào nhóm này tứ tán tại khác biệt địa phương dựa vào học viên tần vân thuận tay ở bên cạnh một vị học viên trên thân vỗ một cái vợ ẹ tình t huống như thế nào mọi người đây là làm sao rồi làm sao nhìn tất cả đều có vẻ bệnh bị tần vân vỗ một cái b ả vai vợ dẹt kém chút không có bởi vì lần này từ trên ghế tuột xuống cứng ngắc bay đầu trở về nhìn tần vân một chút trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ngươi đến tần vân khẽ nhũ mày nhìn trước mắt một mắt một mặt thận hư bộ dáng c tần, tần vân bốn phía quay đầu nhìn một chút cái khác đã qua đến học viên khe khé thở dài tàn thà nói các ngươi thật lợi hại không giống ta căn bản cũng không có cố gắng qua liền bị đặc chiêu tiến vào đặc viện giống các ngươi dạng này chân chính dựa vào cố gắng bản thân tiến vào đặc viện người quả nhiên là có rất nhiều để người đáng giá chỗ học tập cho dù đều đã m ệ t m ỏ i thành cái dạng này còn có thể đúng giờ tới trận quán kiên trì huấn luyện loại này kiên trì ta mặc cảm ta còn nhiều hơn hướng các ngươi nhiều hơn học tập đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực vùi đầu vào học tập bên trong đến vợ d ẹ t cố lên vợ d ẹ t trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên nốt trệ trong lòng ngạc nhiên ngươi là cố ý à, ngươi khẳng định là cố ý cố ý dùng loại này nhìn như khích lệ sau đó d è m pha chúng ta à. ngươi đây là tại nói cho chúng ta biết những p h à m nhân này coi n h ư tại cố gắng thế nào cũng không có cách nào vượt qua ngư dạng này thiên tài a cố gắng thiên tài liền vĩnh viễn sẽ là chúng ta ngưỡng vọng đối tượng a van cầu ngươi không muốn đang cố gắng dạng này liền đủ rồi n g ư ờ i đã đem chúng ta kéo ra rất xa ta sai người bình thường liền hẳn là sinh hoạt tại người bình thường vòng tròn bên trong a cùng thiên tài so xanh cái gì cái kia đã không quan trọng dù sao trên thế giới này đều có dạng này thiên tài giống ta dạng này người bình thường chỉ cần cá ướp mới liền tốt vợ gen đại triệt đại nộ trên mặt lập tức tràn ngập hiền hòa cùng phát tính mang theo một vòng ta đã xem thấu tất cả dáng tươi cười đối tần vân nói ra t h í chủ ngươi hiểu lầm lần này đến đây là bởi vì các sư trưởng để chúng ta tới trận quán tập hợp sẽ có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội tới cho chúng ta tiến hành kỹ càng thân thể kiểm tra sau đó cho chúng ta làm tâm lý làm dịu cảm ơn thí chủ thông qua ngươi dạy bảo ta bỗng nhiên đã tỉnh ngộ lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm lại không áp lực đã không áp lực lại cùng đến làm dịu thí chủ ta muốn cáo tử ta muốn theo dõi đi ha ha ha thân vân thí chủ bên cạnh một người học viên lao đến trực tiếp đ è lại vợ t hận hận đem mang theo phật tính nụ cười vợ t cho đặt ở trên mặt đất người tới đ â y mau vợ t hắn cũng điên có một người học viên đỉnh lấy ra rời xông lại ngăn chặn vợ t chịu đựng a vợ z thế giới này chưa từng có không đi khảm a ngẫm lại học bội ngẫm lại học tỉ thế giới này còn có rất nhiều đáng để mong chờ đồ vật vợ z tỉnh lại a bác sĩ bác sĩ lao sư các ngươi ở nơi nào a tân vân một mặt quái dị vội vàng thối lui hai bước ngạc nhiên nhìn xem bọn này không biết đang làm cái gì ra hỏa làm sao đột nhiên liền động tin h rồi quất đến là như vậy đột nhiên để người không có chút nào chuẩn bị v ơ d ẹ p bị đặt ở trên mặt đất hô to thả ta ra nơi này không phải ta nên đến địa phương ta chỉ là người bình thường ta muốn thuận gió đi a tân vân trong lòng t h ầ m nghĩ mẹ kiếp sẽ không thật tập thể ngộ độc thức ăn đi ai hạ độc ai muốn hại ta xảy ra chuyện gì mấy tên lão sư không biết từ nơi nào vội vàng hấp tấp chạy đến Trong thấy bị đặt ở trên đất vở dẹt trong bị đó ở vở một tên lão sư vội đứng ra hô to tất cả mọi người đuổi theo cùng đi giáo y viện không đến tương hô thông báo một tiếng giáo y viện tập hợp sau một tiếng phò dùng trường học bên trên bỗng nhiên thêm ra một đầu thiếp mời sau đó rất nhanh bị đỉnh thành đưa đ ỉ n h thiếp cũng nhanh chóng lưu truyền ra đi cũng vì vậy mà xuất hiện càng nhiều tương quan thiếp mời đoàn đại biểu vì sao toàn viên nhập viện nghe tin bất ngờ đoàn đại biểu thành viên tâm lý sụp đổ hô to ta muốn thuận gió đi trần kinh hội giao lưu đoàn đại biểu tại sao lại làm ra dạng n à y sự t ì n h điên cuồng bồi dưỡng vì cái kia giao ý viện tề tụ chung gối ngủ tần vượt xa bình thường cùng đoàn đại biểu không thể không nói cố sự k i ể n trách đoàn đại biểu tiến hành vô nhân đạo thí nghiệm tần vượt xa bình thường người thế nào đoàn đại biểu thành viên a a a ác ma mặt thật tần vượt xa bình thường từng cái thiếp mời mang tới sóng gió rất nhanh càn quét hướng toàn bộ đặc viện không chỉ có là đặc viện bên trong học sinh những thứ này thiếp mời tại đặc viện đảo cũng đang nhanh chóng khuyết tán lưu truyền trên đảo cư dân trên đảo c h ú quân cũng rốt cục bắt đầu từ những thứ này thiếp mời bên trong bắt đầu nhận biết một cái không giống bình thường không thể làm gì ác ma mặt thật điên cuồng bồi dưỡng tần vượt xa bình thường nhưng lúc này tần vân tần siêu dài lại ngoan ngoan ngồi ở trường bệnh viện cái nào đó trong văn phòng vây quanh hắn có giáo ý viện bác sĩ có hệ chỉ huy cùng hệ cơ giáp lao sư toàn bộ đoàn đội đội thứ nhất cùng đội thứ hai người toàn thể nhập viện trên cơ bản toàn viên sâu nước nằm tại trên giường bệnh an ổn hòa thuận buông lỏng tại trên giường bệnh nằm ngáy ho ho nếu như lúc này tần vân còn không biết hiện tại xuất hiện tình trạng như vậy là cùng bản thân có liên quan nói vậy hắn liền thật là một cái đồ đần chỉ là tần vân cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy trong văn phòng duy nhất một cái bàn làm việc đằng sau giáo y viện viện trưởng một cái đỉnh lấy nửa chọc đầu lao nhân ra lấy xuống mắt kính của mình nhìn một chút trong văn phòng bao quát tần vân ở bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu chính là một lần hội giao lưu hơn nữa còn là không có bắt đầu hội giao lưu bình thường lúc trước huấn luyện làm sao lại xuất hiện loại tình huống này còn không có bắt đầu thi đấu liền đã toàn thể nhập viện loại chuyện này tại viện thứ nhất thành lập đến nay thời gian mấy chục năm bên trong đều chưa từng có xuất hiện qua các người đến cùng là thế nào làm coi như phải tăng cường huấn luyện vậy cũng phải nắm giữ tốt một cái độ lần này có chút quá mức lao viện trưởng đem k í n h mắt lao sạch sẽ sao lại lần nữa mang về trên mặt mình nhưng trong văn phòng những người khác lúc này cũng thống nhất đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân ánh mắt kia ánh mắt kia phức tạp đến cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được mọi mệnh quá độ dinh dưỡng không đầy đủ muốn ăn hạ xuống giấc ngủ không đủ một số người thể trọng hạ xuống sinh ra trình độ nhất định chán ghét cảm xúc còn có một chút là tiếp nhận áp lực quá lớn tại bệnh viện nghỉ ngơi hai ngày bên này sẽ an bài tâm lý y sư đối mỗi cái học sinh tiến hành chuyên môn k h u y ế n bảo vấn đề không lớn có thể đổi tại hội giao lưu bắt đầu trước khôi phục xảy ra chuyện lớn như vậy hai cái hệ chủ nhiệm cũng đều chạy tới minh chủ nhiệm đầu tiên là hướng phía tần vân thở dài sau đó mới quay về lão viện trường nói ra phiền phức lão viện trường ta ngược lại là rất hiếu kỳ làm sao lại xuất hiện dạng này sự tỉnh lão viện trường mở ra hình chiếu màn hình điểm hai lần liền tiến vào viện thứ nhất trong diễn đàn cái này bé ngoan ngồi học sinh liền gọi tần vợt ư xa bình thường a ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra vì cái gì toàn bộ trong đoàn đội liền ngươi không có việc gì tần vân một mặt mẫu lắc đầu viện trưởng ta gọi tần vân tần siêu giải là ta nhã hảo ta cũng không biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra a một cái tần vợt ư xa bình thường một cái tần siêu giải đều không sai mọi người ở đây lại đem ánh mắt đặt ở tần vân trên thân cùng nhau thở d à i minh chủ nhiệm thì đối lao viện trưởng nói ra kỳ thật cũng không liên quan đứa bé này sự tỉnh chính là đứa bé này quá cố gắng quá nghiêm túc học độ vật lại nhanh hấp thu cũng nhanh kết quả cái khác học sinh l i ề n có chút bị kích thích đến tất cả mọi người là thiên tri tiêu tử dựa vào cái gì đứa nhỏ này m ư i phút đồng hồ liền có thể học được sau đó còn có thể linh hoạt vận dụng bọn hắn liền một giờ đều nghe không hiểu ganh ngua so sánh tâm cùng đi liền có chút mất án mất ngủ ai cũng không muốn bị ai làm hạ thấp đi ai cũng không muốn trở thành một tên sau cùng đây chính là đặc viện học sinh a bởi vì học tập lão viện trưởng cũng s ừ n g sốt một chút sau đó cười a a ta tại đặc viện làm thầy thuốc nhiều năm như vậy còn lần đầu trông thấy loại này bởi vì học tập mấy chục người cùng một chỗ tiến bệnh viện sự tình thú vị thú vị tần vân vượt xa bình thường ngươi có thể làm cho nhiều như vậy học sinh trở nên cố gắng như vậy hơn nữa còn so với bọn hắn càng nhẹ nhõm nói ngươi là thiên tài cũng thật không quá đáng tiểu t ử này đúng là một thiên tài kim chủ nhiệm ở bên cạnh phức tạp nhìn xem tân vân nói ra tân vân à, trước đó sự kiện kia là ta không đúng g i ấ u r ố t loại sự tình này đến cùng đúng hay không thật là muốn nhìn người đến ta phạm kinh nghiệm chủ ý sai lầm à, người giống như ngươi g i ấ u r ố t không nhất định sai nhưng đối cái khác người mà nói lại là một chuyện tốt ta chương 68, v m ư ơ ngã bởi vì toàn viên nhập viện tu dưỡng tiếp xuống chỉ đạo huấn luyện tự nhiên vô tật mà chấm dứt nhưng tiếp x u ố n g đối với sở hữu đoàn đội thành viên đến nói huấn luyện đã không phải là trọng yếu nhất sự tình tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong đoàn đội bên trong người đã huấn luyện đến phi thường khắc khổ hết sức chăm chú có tần vân mang tới ảnh hưởng bọn hắn đã là siêu tiêu hoàn thành sở hữu nhiệm vụ huấn luyện tiếp x u ố n g bọn hắn cần chính là thật tốt tính dưỡng để cho mình triệt để khôi phục nguyên khí đến lúc đó bọn hắn liền sẽ tại hội giao lưu bên trong rõ ràng phát giác được bản thân thuế biến đi qua khoảng thời gian này điên cuồng bồi dưỡng mang tới to lớn tăng lên đặc biệt là phi công tổ thành viên càng sẽ cảm giác được bản thân rực rỡ tân sinh như vậy chỉ cần chờ đến cuối cùng lại đến tiến hành hai lần rèn luyện diễn tập triệt để đang rèn luyện một liền cái này bởi vì điên cuồng mà nhập viện đoàn đội liền xem như hoàn mỹ quá quan mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào chỉ cần đối phương không tồn tại lấy cùng tần vân đẳng cấp tương đương phi công vậy bọn hắn liền sẽ không tồn tại thất bại khả năng nhưng là đại biểu đội nhập viện chuyện này đúng là giấu g i ế m không xuống nhưng học viện phương diện cũng vẫn là làm một chút công việc để dẫn dắt thảo luận phương hướng cuối cùng đem chuyện này nắp h ỏ n kết luận vì quá mức cố gắng đưa đến quên ngủ phê ăn toàn viên nhập viện cũng bất quá chỉ là vì đối thân thể tiến hành kiểm tra điều chỉnh mà chuyện này phát sinh cũng làm cho tần vân lại một lần đạt được thu h o ạ c h mới hắn sau này rốt cuộc không cần muốn đi tham gia bất luận cái gì thi tháng cần thiết khảo hạch toàn bộ đơn độc tiến hành xuất hiện cái tần vân dạng này người đối với những học sinh khác đả kích cùng ảnh hưởng cái kia thực tế quá lớn tại cố gắng thế nào cũng đều không đổi kịp thiên tài t h ú n g chi còn là một cái so những người khác càng cố gắng thiên tài thiên tài so ra kém hắn cố gắng lại thiên tài lại cố gắng lại không có hắn yêu nghiệt thông qua lần này tân vân cũng coi là có chút minh bạch vì cái gì tại cái kia có cú đi nạ t ỏ cùng công dân thế giới bên trong rõ ràng đều thân là nhân loại lại là như thế đối địch công dân cùng cú đi nạ t ỏ ở giữa cái kia to lớn khác biệt tính chỉ sợ sẽ là loại này đối địch c ă n nguyên một cái cú đi nạ t ỏ nhẹ nhõm liền có thể nắm giữ công dân cần thời gian một năm mới có thể nắm giữ đồ vật cường trắng hơn càng thông minh sẽ không xảy ra bệnh tất cả nhìn qua đều như vậy h o à n mỹ mà công dân ở đâu cái phương diện đều hoàn toàn so ra kém sẽ căm hận sẽ đố kỵ càng sẽ oán trách cha mẹ của mình vì cái gì không để cho mình trở thành cú đi nạ to một thiên tài mọi người sẽ thưởng thức sẽ chú ý đây là trời cao ban cho cho mọi người một người cướp đoạt không được sở hữu công dân tài nguyên cùng cơ hội nhưng là c ụ đi nạ t ỏ lại là nhân công chế tạo ra bọn hắn một cái sánh được mười cái công dân c ụ đi nạ t ỏ càng nhiều công dân cơ hội lại càng nhỏ mâu thuẫn tự nhiên cũng liền buộc phát ra tại tăng thêm một chút có khác mục đích người hô lên vì màu lam mà sạch sẽ bầu trời đem những cái kia đối c ụ đi nạ t ỏ có căm hận đố kỵ bất mãn công dân tụ hợp lại chiến tranh tự nhiên cũng liền buộc phát hiện tại phát sinh ở trên người hắn sự tình trị có thể coi là một cái ảnh thu nhỏ liên đã để nhiều như vậy ưu tú đặc viện sinh nhận đà kích cùng kích thích nhưng nếu là chuyện như vậy tại toàn bộ tinh cầu bên trên khắp nơi đều phát sinh vậy liên rất nhanh sẽ diễn sinh thành chủng tộc ở giữa đối lập t ự u hận nhập viện các đội viên ngắn nhất tại trong bệnh viện dòng giã ở một trời dài nhất thì là tại bệnh viện ở lại ba ngày lâu tỷ như vỡ z có lẽ là bởi vì trong bệnh viện t r ầ n trị thủ đoạn phi thường tốt tâm lý phụ đạo hiệu quả cũng phi thường đồng đợi đến tất cả mọi người lần nữa t ề tụ cùng một chỗ về sau mỗi người đều có rực rỡ hẳn lên cảm giác chí ít từ bên ngoài nhìn vào đi lên hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn vài ngày trước đổi phế cùng chết lặng nhưng bọn hắn trong nội tâm có hay không bởi vì tần vân mà lưu lại nhất định bóng ma tâm lý vậy thì không phải là những người khác có thể biết đến nhưng tối thiểu hiện tại bọn hắn là có đầy đủ dũng khí đi đối mặt hiện tại tần vân mà có câu nói cũng tại bọn hắn những người này ở giữa chuyên bá tần vân cũng không phải địch nhân của bọn hắn mà là bọn hắn đồng đội lại là cùng một cái học viện đồng học tương lai mặc kệ tần vân sẽ đi đến mức độ như thế nào phần quan hệ này đều là không thể c h ắ c đ ư ớ c bọn hắn không phải là người cạnh tranh mà hẳn là hiệp trợ người tương lai tần vân có năng lực như thế cũng nhất định sẽ đưa tay chiếu cố bọn hắn lúc kia nếu là bởi vì năng lực của mình không đủ mà bỏ lỡ cơ hội như vậy. cái k i a mới có thể là để bọn hắn chân chính hối hận cùng khổ sở sự t ì n h đợi đến tần vân thật c h ầ m rãi trưởng thành là quân đội cao tầng cái k i a tần vân cũng cần một chút đáng giá tín nhiệm nhất người theo đuổi theo hắn viện trợ hắn hiện tại bọn hắn những thứ này đã trở thành tần vân đội viên người tương lai tất nhiên sẽ sẽ trở thành thứ nhất lựa chọn đúng vậy à cũng không phải địch nhân cũng không phải đối thủ cạnh tranh tại sao phải để cho mình đi cùng tần vân dạng này yêu nghiệt cạnh tranh đâu bọn hắn so với những người khác không ưu tú hay là so với những người khác không có năng lực đều không phải bọn hắn là thế hệ tuổi trẻ người bên trong ưu tú nhất một năm kia tại sao phải bởi vì một người ưu tú mà bị đà kích cái kia chẳng phải chỉ có thể chứng minh bản thân không đủ ưu tú mà lại quá mức nhu nhược nha tất cả mọi người chỉnh tề an t ĩ n h ngồi trên g h ế minh chủ nhiệm nhìn xem phía dưới tinh thần phân chân các học sinh trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra may mắn những học sinh này tâm thái đều tính không tệ trước đó vấn đề cũng là bởi vì dã rời cùng áp lực quá lớn mang trong lúc nhất thời mang tới mặt trái phản ứng đi qua điều chỉnh cùng tâm lý phụ đạo sau cũng liền khôi phục bình thường khoảng thời gian này đến nay tất cả mọi người vô cùng cố gắng diễn phần mình cũng đều được lớn vô cùng tr làm lao sư chúng ta cũng đều cảm thấy rất vui mừng mặc dù ở giữa ra như vậy một chút dâu ria nhỏ ngoài ý m u ố n nhưng ta tin tưởng nho nhỏ ngoài ý m u ố n cũng không thể đánh các ngươi ngược lại sẽ trở thành các ngươi lần nữa trưởng thành chất dinh dưỡng mà trong tương lai một ngày nào đó làm các ngươi hồi tưởng lại khoảng thời gian này kinh lịch về sau ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ vì bản thân từng có qua dạng này kinh lịch mà cảm thấy may mắn bởi vì các ngươi hiểu được cái gì gọi là chân chính đầu nhập hiểu được nội tâm cường đại mới thật sự là cường đại còn có cuối cùng hai ngày thời gian hội giao lưu liền sẽ chính thức bắt đầu lần này hội giao lưu là chúng ta viện thứ nhất là chủ trận đến lúc đó sẽ có liên bang chỉ hạ từng cái khu vực vượt qua sáu mươi chỗ đặc viện học viên cùng các lão sư sẽ đến đến viện thứ nhất tựa như học viện đối cái khác học viên yêu cầu đồng dạng trong khoảng thời gian này làm bất cứ chuyện gì ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là viện thứ nhất học sinh đại biểu là viện thứ nhất bề ngoài mà đối với các ngươi yêu cầu của ta sẽ càng nghiêm ngặt bởi vì các ngươi mới thật sự là đại biểu mọi cử động đều đại biểu cho viện thứ nhất muốn đối bên ngoài biểu hiện ra tin tức nhất định muốn cẩn thận đồng thời cũng cần xuất ra nhân vật chính ý thức Cũng m u ố n cân đối tốt tất cả đặc viện ở giữa mâu thuẫn. Cuối cùng học viện đối tốt giữa tất t ở h u ẫ n chủ u ố i cùng ọ c cầu chỉ có một cái, đó chính là thu hoạch được cuối cùng chiến thắng. Minh Bạch chưa? Bạch. c viện Minh người đồng nói, Minh Minh thắng. Đáng đồng yêu thu h đó một Rất tốt. là nhiệm nhìn xem phía dưới các học viên triều khí phồn thịnh dáng vẹn nội tâm liền càng hài lòng nói ra bởi vì chúng ta là chủ nhà quan hệ cho nên chúng ta không cần tham gia phía trước hội giao lưu mà sẽ trực tiếp từ thập lục cường bắt đầu nhưng cũng sẽ có một lần khai mạc thi đấu biểu diễn trận này thi đấu biểu diễn từ hai đội đến tiến hành bất quá mặc dù còn có hai ngày thời gian liền sẽ bắt đầu đặc viện hội giao lưu bắt đầu nhưng các ngươi tranh tài sẽ tại cái khác hạng mục toàn bộ kết thúc về sau mới có thể triển khai toàn bộ hội giao lưu thời gian tổng cộng vì hai mươi ngày tại ngày cuối cùng quân đội sẽ phái ra cao tầng đại biểu đến đây xem thi đấu cái này đại biểu cho cái gì các ngươi cần phải rất rõ ràng cho nên tuyệt đối không nên có bất kỳ thư giãn chủ quan bắt đầu từ ngày mai các ngươi đem không thể tại sử dụng cái này chặt quán thời gian kế tiếp sẽ do nó hắn học viện đội dự thi viên đến tiến hành phân phối các ngươi thường ngày rèn luyện cùng làm nóng người huấn luyện toàn bộ quay lại chỉ huy viện phòng huấn luyện tiến hành mà từ hôm nay trở đi tình báo chuyên nghiệp học viên sẽ vùi đầu vào đối các người chi viện công việc đến tần vân làm đội trưởng nhất định muốn cùng tình báo tổ các học viên tiến hành tốt câu thông phải minh chủ nhiệm vừa định để mọi người thừa dịp thời gian bây giờ tại cuối cùng rèn luyện một cái nhưng bỗng nhiên trông thấy tần vân cái k i a một mặt nghiêm chỉnh khuôn mặt về sau lập tức nuốt vào bản thân muốn lời nói ngược lại nói ra hôm nay liền đến này giải tán tất cả người lại nhiều nghỉ ngơi một ngày xế chiều ngày mai một điểm tiến về phòng huấn luyện tập hợp tần vân không quan trọng n ú n n ú n bay nghỉ không nghỉ ngơi với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt coi như bên này an bài nghỉ ngơi chờ chút trở lại ký túc xá hắn hay là sẽ tiếp tục học tập trong một năm thông quan sở hữu quá trình đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được liền xem như hắn cũng đều cần mỗi ngày cố gắng đi học tập mới được ở buổi tối cùng lam hình sau khi tách ra trở về túc xá trên đường tần vân cũng cảm thấy một loại khác bầu không khí bao phủ tại đặc viện ở trên đ ả o trên đường người trở nên càng nhiều lui tới người đi đường cũng biến thành càng nhiều không phải mặc viện thứ nhất chế phục người mà là có càng nhiều mặc y phục hàng ngày cùng với các học viện chế phục người Đặc viện đảo c viện một giờ lần i không thiếu hụt lại tới lại đặc tham quan n viện, nhất nhất viện hội giao lưu biến thành viện thứ nhất của hoa quý ngay lúc này một chiếc đến từ vũ trụ xuyên toa cơ nhanh chóng từ không trung trở xuống dần dần giảm tốc cuối cùng chậm rãi rơi vào đặc viện đảo trong phi trường cửa khoang mở ra một đám mặc tây trang màu đen chế phục người từ xuyên toa cơ bên trong liên tiếp đi ra trong đội ngũ một người trong đó chậm rãi dẫm trên mặt đất sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trời đã tối tui c h ó c mũi nghe hơi có vẻ nóng rực tanh mặn không khí trên mặt lập tức lộ ra thần s ắ c chán ghét vốn nôn khí tức bất quá chỗ như vậy liền thích hợp những thứ này lạc hậu trên mặt đất người mà không biểu tình nhắc nhở một câu ta nơi này dù sao không phải vũ trụ đừng đem ngươi đôi trên mặt đất người cùng địa cầu chán ghét biểu hiện ra ngoài dạng này vô cùng thất lễ không muốn cho đoàn đội mang đến p i ề n phước、Hứ. chương sáu mươi chín khiêu khích trận quán bị chiếm dụng tân vẫn bọn hắn chỉ có thể trở lại học viện hệ chỉ huy bên kia tiến hành huấn luyện xế chiều mỗi ngày một giờ rưỡi bắt đầu một ngày hai lần một ngày tăng thêm diễn tập tổng kết đại khái là, là hai giờ nhớ không nổi đoạn thời gian trước điên cuồng mà nói có thể nói là tương đương nhẹ nhõm rất nhanh hai ngày trôi qua thương cái đặc viện đoàn đại biểu cũng toàn bộ đến đặc viện đảo càng ngày càng nhiều đến từ viện thứ nhất cùng đặc viện đảo bên ngoài người tại trong đảo cũng biến thành càng ngày càng nhiều thường xuyên đều có thể trông thấy mặc khác biệt chế phục học sinh đang khắp nơi tán loạn rốt cuộc chuẩn bị thật lâu hội giao lưu chính thức bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt nghi thức k hai mạc tương đương cao điệu chiến cơ phi hành cơ giáp pháo vang đầy trời giải lụa màu và khí cầu toàn bộ hòn đảo bên trên đều lâm vào cuồng h o a n bên trong thật tốt một lần hội giao lưu p h ả n phất biến thành cái nào đó đặc biệt lớn khánh điện nghi thức không có chút nào nghiêm túc nào giống là trường quân đội ở giữa giao lưu càng giống là đặc viện toàn minh tinh nhưng là tần vân ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ những cái kia chưa từng nghe qua ca khúc chưa từng gặp qua gợi cảm vũ đạo thực cũng đã hắn thích thú đằng sau sao thì là tất cả đặc viện đoàn đại biểu đăng trảng một trường học phương trận liền có trọn vẹn mấy trăm người nhiều bóng rổ bóng đá cách đấu xa kích viện giã chạy cự ly dài các loại rõ ràng chính là một cái đặc viện đại hội thể dục thể thao nhưng khi cái này đại hội thể dục thể thao bên trong thêm g a đối chiến diễn tập hạng mục về sau liền biến thành đặc viện ở giữa hội giao lưu mà lại tại sở hữu hạng mục bên trong chân chính được chú ý nhất cũng vẫn là làm khai mạc cùng áp trục đối chiến diễn tập dù sao tại đặc viện bên trong hệ chỉ huy đặc biệt là cầu tàu chỉ huy mới tính được là bên trên là chân chính minh t i n h chuyên nghiệp mà hệ cơ giáp cơ giáp điều khiển thì là siêu sao chuyên nghiệp so sánh với cầu tàu chỉ huy đến nói điều khiển cơ giáp càng huyết h ố c càng ta o bao càng có lực lượng cảm giác biểu hiện cũng càng trực tiếp thị g i á c hiệu quả cũng càng làm cho người chú mục sao diễn tập bên trong chiến hạm liền ngươi là đến một pháo ta đến một pháo tựa hồ so đấu cũng chỉ là vật lý không có tương ứng chuyên nghiệp năng lực người rất khó coi ra bên trong hành đạo ngược lại là cơ giáp đối chiến ai nở bờ ai lợi hại rất dễ dàng liền có thể liếc qua t h ấ y ngay đoàn đại biểu đ ă n g t r ẳ n g nhưng đối với chủ nhà đến nói không phải cái thứ nhất chính là cái cuối cùng dù sao không biết là bởi vì cái gì dạng nhân tố cân nhắc lần này viện thứ nhất các học viên đ ă n g t r ẳ n g c h ỉ n h tự được gan b à i tại phía sau cùng tại trời lệnh khu bên trong t â n vân liền một ngựa đi đầu đứng tại vị trí phía trước nhất một trái một phải giống như là tả hữu hộ pháp đi theo chính là messi cùng trần dương sau đó tại cảng người phía sau đại đa số hắn cũng không nhận ra đều là tham gia cái khác hạng mục viện thứ nhất học viên c h ư đây là lấy lực lượng một người đem toàn bộ đại biểu đội người toàn bộ đội tiến bệnh viện siêu cấp lưu nhân nghe nói còn kém chút bước điên mấy cái đội viên do đến học viện mau đem sở hữu đội viên toàn bộ đưa vào bệnh viện còn an bài tâm lý đạo sư tức thì bị bách điều chỉnh thời gian huấn luyện kẻ châu b ò như vậy thế nhưng là viện thứ nhất thành lập đến nay từng có dạng này chiến tích cũng là viện thứ nhất bên trong chưa hề xuất hiện qua tần vân một người đỗi ngược lại một đội ngũ sự t ì n h cũng đã được xếp vào đến viện thứ nhất thập đại không thể tưởng tượng nổi sự kiện xếp hạng thứ ba viện thứ nhất ngưu nhân sự kiện đứng đầu bảng thập đại đêm khuya chuyện lạ các loại sẽ vĩnh viễn ghi lại ở viện thứ nhất trong lịch sử thật tình không biết tần vân tự cho là hữu hảo dáng tươi cười ở bên cạnh đặc viện đồng học trong mắt xem ra lại là khá là kh nhưng lại lại không thể không cưỡng ép bảo trì mỉm cười cũng làm cho tần vân bảo trì mỉm cười dù sao cái kia thế nhưng lại ác ma dáng tươi cười theo tin đồn tin đồn làm ác ma dáng tươi cười biến mất thời điểm đó chính là ác ma x u ấ t lồng thời điểm làm ác ma x u ấ t lồng lúc nhìn thẳng ác ma tâm linh người cũng đem tùy theo vỡ vụn sẽ tiếp nhận siêu chiều không gian giảm chiều không gian đặc ích từ đây đau đến không muốn sống tất cả liền sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị chỉ muốn c ơ i gió bay đi À, đúng, còn có một cái đáng nhắc tới sự tình. hẹn hò bạn gái lại không áp lực ác ma mặt thật không thể làm gì cái quỷ gì cái gì phá người nghĩ ra được những thứ này ngoại hiệu còn hết lần này tới lần khác có vô số người bỏ phiếu tán thành chẳng lẽ liền không có bình thường điểm thì như cứng mềm tự nhiên dịch siêu vừa dù sao dịch tùy siêu vừa mà nói tân vân trừ thỏa mãn với tần siêu dài xưng hô thế này bên ngoài cái gì ác ma mặt thật chân thực giới muốn chết còn không có chính hắn lên tia chớp vàng đến hay lắm nghe chờ đợi thời gian là buồn bực ngán ngẩm không có việc gì tân vân đều muốn cầm phó nhãn hiệu đi ra đánh một chút đấu địa chủ tại tần vân tư duy đã xông ra tận trời tiến vào vũ trụ bắt đầu khắp nơi ngao du thời điểm bên cạnh một tiếng tràn ngập mị khí hừ lạnh một cái liền để hắn từ vũ trụ trở lại mặt đất một mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía bên cạnh messi hỏi làm sao học tỷ tiết hầu không thoải mái muốn hay không uống nước trần dương góp qua đầu lão đại người muốn uống nước ta cái này có tại những học viên này từ bệnh viện sau khi đi ra liền đã ẩn nút tại tần vân hắc cám bóng mở phía dưới từ người đầu tiên bắt đầu hô lão đại bắt đầu sưng hô thế này cũng tại đội viên ở giữa lưu truyền g a tới bên t i ê viện thứ hai người vẫn đang ngó chúng ta còn không ngừng đối ta làm ác tâm động tác. messi lông mày chăm chú nhữ lại trong lòng có loại nói không nên lời không được tự nhiên nhìn chằm chằm bản thân cặp mắt kia không ngừng ở trên người nàng trên dưới cắn quét cặp mắt kia tràn ngập tà ác cùng dâm huế tựa như là xuyên thấu qua y phục của nàng đưa nàng thấy sạch sẽ đồng dạng để người cảm thấy khó chịu tại phối hợp người kia liếm lơi dâm tà biểu lộ thực tế để messi có chút nhịn không được cảm thấy một loại phẫn nộ viện thứ hai tân vân ánh mắt quét về phía bên cạnh mặc màu đen chế phục viện thứ hai phương trận ánh mắt ở trong đó quét qua nháy mắt liền xác định cái kia đang dùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm messi học t vô tình tràn ngập dục vọng đối messi học tỷ dục vọng đây là kẻ h u n g hãn chính là nhìn xem có chút đần độn học tỷ ngươi đứng ta đằng sau tới tần vân đi ra hai bước đem messi ngăn tại phía sau mình chống n ạ n h đối mặt hướng đối phương nữ nhân có cái gì tốt nhìn tới tới tới nhìn ta tần siêu dài đến cùng dài không dài nơi xa nguyên bản nhìn chằm chằm messi người trẻ tuổi nhìn thấy tần vân đem messi ngăn trở sau đó chống n ạ n h đối mặt đồng thời nhìn thẳng bản thân thời điểm cũng là s ư ớ n g sốt u một chút đặc biệt là sách ông lẫn ngực bộ dáng nhìn qua quả thực là có chút không hiệu đấu rác rời đồng dạng trên địa cầu vẫn còn có loại cấp bậc này mỹ nữ tiểu tử này đây là tại Khiêu Khích ta. người k i a khỏe miệng lộ ra chán ghét ý cười giang k h ẽ cắn khỏe miệng vảnh lên dùng tay phải ngón tay cái từ cổ mình trước mặt kéo qua khinh thường thiết một chút tần v â n sau liền quay đầu lại tần vân n h u môi tiểu tử này còn có chút của nhà viện thứ hai t r â n học trưởng hỏi một chút tình báo tổ học trưởng điều tra thêm tiểu tử này rốt cuộc là ai tần vân tiếng nói rơi xuống messi liền giọng căm hận nói ra phi công tạo thành viên danh tự có chút kỳ quái gọi là vô ngã cho nên ta ấn tượng rất sâu trên tấm ảnh nhìn xem là một cái rất xoái khí đệ đệ lại không nghĩ rằng chân nhân vậy mà buồn nôn như vậy tần nghĩ đệ đến lúc đó thật tốt giáo h tần vân cười cười được không bao lâu về sau thứ hai đến ngược ra sân viện thứ hai ra sân thời gian đến màu đen chế phục đoàn đội từ viện thứ nhất đám người trước người đi qua cái kia gọi là v u ngã người tận lực thả chậm bước chân sau đó dừng ở tần vân trước người dùng đến khinh thường cùng tàn nhẫn n g ự a khí nhẹ nhàng nói một câu trên mặt đất còn nhỏ tử có hay không cảm thụ qua chân chính sợ hãi à ha ha ha tần vân nhìn xem v u ngã c u ầ n tiếu đi ra tâm tình ngược lại là có chút không có chút rung động nào cảm giác hoàn toàn không có bởi vì cái kia ngu ngốc khiêu khích nhận một chút xíu ảnh hưởng chỉ là tần vân khen nhữ mày đưa tay chống đỡ cảm thầm nghĩ câu nói này làm sao quen thuộc như vậy đến giống như ở đâu đã nghe qua dáng vẻ chương bảy mươi mở màn nghĩ nghĩ tần vân nghĩ đến đã từng là có như thế cái kẻ ngu học sinh tiểu học từng nói với mình giống nhau nhưng không lấy phương thức nói chuyện mà là lấy văn tự vậy trước kia là thật lâu trước đó r i ọ t dẹp tấn cấp thi đấu bên trong chuyện phát sinh lúc ấy trong trò chơi cái kia người chơi chính là nói một câu như vậy tại trò chơi sau khi bắt đầu tần vân liền trực tiếp thay đổi họng súng giải quyết hết bản thân đồng đội lúc kia chuyện phát sinh tại kết thúc sau hắn liền căn bản không có ở phóng tới trong lòng nhưng chưa từng nghĩ cho tới hôm nay lại có một cái ngu ngốc ở trước mặt mình nói ra lời ấy tới là trùng hợp hay là hai cái này ngu ngốc chính là cùng là một người tần vân tự nhiên sẽ không biết mà lại có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết nhưng tần vân cũng không thèm để ý cái gì có ta vô ngã ở trước mặt hắn bất quá chỉ là bối cảnh tấm đồng dạng đồ vật là tiến lên con đường bên trong thang cấp tiểu quái toàn diện đều là muốn bị xe lật đồ chơi bất quá tần vân hay là ghi nhớ người này cái này gọi là vô ngã gia hỏa viện thứ hai a tần vân thầm nghĩ l ấ y ở vào vũ trụ thuộc địa đặc viện Viện thứ nhất, viện nhất, thứ thứ hai cái học viện d i à n h tự bên trên khác nhau chỉ ở tại viện thứ nhất dẫn đầu thành lập đồng thời xây dựng ở trên lam tinh mà liên bang tại thành lập cái thứ hai tính tổng hợp học viện quân sự thời điểm thì đem tuyên chỉ đặt ở thực dân vệ tinh bên trên giữa hai bên lịch sử t r ê n lệch chỉ có thời gian mấy năm hai cái học viện phân biệt ở vào lam tinh cùng thuộc địa cũng là lúc trước liên bang cao tần một loại cân bằng chính sách đồng thời chiếu c ô đến lam tinh cùng địa cầu có ý tưởng muốn đi vào quân đội phát triển người đồng thời cũng là vì đem tinh cầu bên trong cùng trong vũ trụ nhân tài cho một mẹ hốt gọn quan hệ hai cái học viện nội tình kỳ thật không sai biệt nhiều đều là liên bang bên trong số một số hai đặc viện nhưng bởi vì địa lợi quan hệ viện thứ nhất vẫn là muốn lộ ra thâm hậu một chút mà viện thứ nhất ở trong mắt người làm tinh là thứ nhất thứ hai viện tại vũ trụ thuộc địa cư dân trong mắt là thứ nhất chiêu sinh phụ trách phương hướng cũng có nhất định tính q u y n h ư ớ n g lam tinh cư dân cùng vũ trụ cư dân cái trước chưa từng tiến về vũ trụ chủ động chiêu sinh cái sau cũng chưa từng đi vào làm tinh chủ động chiêu sinh tự nguyện báo danh ngoại lệ sau đó thì sao viện thứ nhất có hải quân viện thứ hai cũng có biển quân mà giữa hai bên tranh đấu đã lâu viện thứ nhất lên ngựa hạng mục viện thứ hai muốn lên trái lại cũng giống như vậy. viện thứ nhất có nhân tài cùng tài nguyên càng nhiều nhưng viện thứ hai điều kiện càng tốt hơn tại viện thứ nhất các học viên còn tại sử dụng huấn luyện khoang thuyền thời điểm viện thứ hai học viên liền đã có thể chân chính điều k h i ể n cơ giáp tiến vào vũ trụ hoàn cảnh bên trong tiến hành thực chiến thuốc màu đạn huấn luyện tự mình tiến vào chiến hạm bên trong đi tìm hiểu quen thuộc nhất định phải lấy dạy học dẫn hướng đến tiến hành phân chia viện thứ nhất lý luận phương diện nhiều hơn một chút mà viện thứ hai thực chiến phương diện muốn càng nhiều hơn một chút mà lại viện thứ nhất minh tinh chuyên nghiệp là cầu tàu chỉ huy viện thứ nhất thực lực tổng hợp ưu tú nhất viện thứ hai minh tinh chuyên nghiệp thì là cơ giáp điều khiển trừ cầu tàu chỉ huy cùng cơ giáp điều khiển bên ngoài cái khác chuyên nghiệp hơi không bằng viện thứ nhất nhưng những vật này đối với tần vân mà nói cũng không có cái gì đặc biệt cũng chưa từng đi tìm hiểu qua những thứ này chỉ là hiện tại thân là viện thứ nhất học sinh tự nhiên là cùng viện thứ nhất cột vào cùng một chỗ có chút có vinh cùng minh nhưng không phải sở hữu sự tình một nục đều nục cảm giác ở bên trong hội giao lưu cũng là những thứ này sở hữu học viện tranh đấu địa phương mà trừ cái đó ra đặc viện hội giao lưu còn có một cái ý nghĩa rất quan trọng tên trên mặt chỉ là giao lưu tranh tài nhưng v ụ n trộm lại là muốn đối quân đội an trí chức vụ cùng cương vị tiến hành tranh đoạt quân đội hàng năm trưng thu nhân viên số lượng mặc dù không hoàn toàn cố định mỗi chỗ đặc viện bên trong trừ bộ phận thật không thích hợp tiến vào quân đội viên bên ngoài thành tích đặc biệt t r ê n lệnh biểu hiện đặc biệt t r ê n lệnh trên cơ bản cũng đều còn có, có thể đem tốt nghiệp tân sinh cơ bản đều có thể có được an trí chỗ dù sao đặc viện tuy nhiều nhưng so với toàn bộ tinh cầu đến nói đó cũng là vô cùng ít ỏi mỗi một năm đặc viện sinh số lượng so với cái khác sinh viên đại học vậy thì càng ít cho nên đặc viện học sinh không bao giờ dùng lo lắng công việc vấn đề tiến vào đặc viện tương lai liền tất nhiên sẽ có công việc trừ phi ngươi thật rất kém cỏi. khác nhau chỉ ở tại được an trí địa phương sẽ khác nhau cái này dù sao cũng là một cái bị quân đội n ắ m trong tay tinh cầu đặc viện đi ra học sinh đại khái sẽ có mấy cái phương hướng quân đội học viện lưu dụng vệ tinh công ty quân công tài nguyên thu thập thành thị bảo an các loại tỉ như y học hệ học sinh sẽ còn bị phân phối đến tất cả lớn nhỏ bệnh viện loại hình những công việc này cương vị có tốt có xấu liền xem như tiến về quân đội cũng đồng dạng có khác biệt chức vụ cùng cương vị tất cả lớn đặc viện tranh đoạt chính là những thứ này từng cái phân phối trên cương vị tốt nhất một nhóm kia binh lính bình thường cùng tiểu đội chỉ huy quan h ạ trưởng cùng cầu tàu nhân viên cơ giáp đội trưởng cùng cơ giáp đội tuần tra có tốt có xấu cao có thấp có tranh thủ là cái này cao cùng tốt danh lệch nhưng cùng loại với viện thứ nhất bản thân liền có nhất định cao cấp phân phối danh lệch thế nhưng không chịu nổi viện thứ nhất hy vọng có thể đạt được càng nhiều cao cấp phân phối danh lệch không nhất định đi ra chính là hạm trưởng nhưng một cái tốt nghiệp trực tiếp trở thành phó hạm trưởng quản chế trưởng đội trưởng loại hình vậy liền đã đủ nờ mờ tựa như lần này tần vân nếu như có thể xuất lĩnh đội ngũ cấp đoạt đến sau cùng thứ nhất h ắ n tự thân có thể có được cái gì vậy cũng không cần nói mà viện thứ nhất năm nay tốt nghiệp các học sinh ít nhất là ưu tú nhất c á i đ á m kia các học sinh liền sẽ bởi vì tần vân chiến thắng mà được nhờ bị phân phối đến tốt hơn cương vị cùng chức vụ nếu như chờ đến tần vân bốn năm về sau mới tốt nghiệp lời nói h ắ n đạt được thắng lợi công lao cũng tương tự sẽ không bị viện thứ nhất không nhìn cho dù một năm kia không có đạt được thắng lợi nhưng đặc v i ệ n cũng sẽ dùng mình danh n lệch đến để tần vân đạt được tốt hơn phát triển cho nên mỗi một năm hội giao lưu cạnh tranh đều rất kịch liệt viện thứ nhất cũng không phải lâu dài thứ nhất thứ hai viện cũng là như thế. học viện khác h ắ t mã thời điểm hai cái học viên cũng đều sẽ có thất thủ thời điểm nhưng hội giao lưu xuất hiện đến nay đạt được thắng lợi nhiều nhất cũng chính là viện thứ nhất cùng viện thứ hai mà lại cho dù hai cái học viện đều không thể cầm tới thứ nhất hai cái học viện học viện cũng sẽ dốc hết toàn lực đem một bên khác cho đặt ở dưới người mình trệ chậm một bên khác tại quân đội phát triển cùng ảnh hưởng loại này minh tranh ám đấu cũng là người bên ngoài không biết cũng là không có khả năng công bố ra dù sao viện thứ nhất bên này là không nói lựa chọn tối đa cũng chính là đặc viện đám lao sinh có thể mơ hồ phát giác được một điểm bất quá nhắc tới cũng xảo tần vân chuẩn bị một năm này quá trình kết thúc liền lựa chọn tốt nghiệp cho nên hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng học tập cùng huấn luyện mà năm nay hắn dẫn đầu viện thứ nhất thu hoạch được thắng lợi sau cùng vậy chính hắn tranh đoạt đến cơ hội liền có thể dùng đến trên người mình mà lại học viên sẽ còn thêm một phần lực cho tần vân đổi lấy đến tốt hơn cơ hội tại viện thứ hai các học sinh xếp hàng sau khi tiến vào rất nhanh cũng liền đến viện thứ nhất bên này nghe được viện thứ nhất giới thiệu chương trình về sau tần vân cũng là sửa sang bản thân cổ áo tay phải g ơ lên nhẹ nhàng v ù về phía trước một cái tất cả mọi người liền cùng sau l ư n g tần vân đi vào kiểm duyệt trận hiện tại đi ra chính là viện thứ nhất đoàn đại biểu. cầm đầu một vị chính là năm nay chúng ta viện thứ nhất đoàn đại biểu đối kháng diễn tập đoàn đội đội trưởng tần vân ta tin tưởng viện thứ nhất người đối tần vân cũng không lạ lẫm mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào đặc viện tân sinh nhưng ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng hắn đã để tên của mình truyền lại đến đặc viện đảo mỗi một nơi h ẻ o lánh tần vân được xưng là viện thứ nhất xây trường đến nay cường đại nhất người mới viện thứ nhất bên trong các học viên cũng vì hắn lên không ít danh hiệu không thể làm gì ác ma mặt thật tần vừa xa bình thường đang đối kháng với diễn tập đoàn đội bên trong tần vân tuyệt đối là đáng sợ nhất người kia không ai có thể hạn chế lại hắn mặc kệ là cơ giáp điều khiển hay là cầu tàu chỉ huy tần vân mang cho người khác đều chỉ có hay không có thể làm sao mà khi tần vân bắt đầu nghiêm túc trên mặt mất đi nụ cười thời điểm hắn liền sẽ từ một cái năm nhất tân sinh chuyển biến thành đáng sợ nhất ác ma mặc kệ là thân thể hay là tâm linh đều sẽ mang cho người khác kịch liệt đ ả kích hắn càng là một tên siêu thường quy tồn tại vượt xa bình thường cường đại vượt xa bình thường thiên tài hiện tại chúng ta hoan nghênh viện thứ nhất đoàn đại biểu ra trận cũng khí t h ắ c kỳ vọng để ác ma mặt thật tần vân tần v ư ợ xa bình thường dẫn đầu chúng ta thu hoạch được thắng lợi cuối cùng tân vân nghe được đến từ viện thứ nhất chủ trì vậy mà như vậy nói khoác bản thân cho dù lấy hắn ra mặt dạy đều có chút ngượng ngùng cảm giác nói khoác đến thực tế quá mức loại này nói khoác không phải cái gì khích lệ đây rõ ràng chính là một loại nâng giết ta chẳng lẽ những người này cũng không biết trèo càng cao liền rơi càng thảm a mà lại các người như thế nói khoác ta liền không sợ học viện khác toàn bộ liên hợp lại nhằm vào ta liền không lo lắng ta sẽ bị hạ đ ầ u cắm hại sớm như vậy liền đem bản thân vương bài bộc lộ ra đi cái này viện thứ nhất quyết đoán các người xác định đây là đặc viện ở giữa hội giao lưu thật không phải là giới văn nghệ biểu diễn tân vân có chút ngẩn đầu lên trên mặt lộ ra rào rạt mà nụ cười tự tin bất quá ta thích chương bảy mươi mốt mở màn thi đấu lên đài nghi thức cuối cùng tại thứ nhất tổng hợp học viện quân sự hiệu trưởng nói chuyện sau kết thúc toàn bộ đăng tràng nghi thức bên trong có phóng viên các loại t r ư ờ n g thương đoàn pháo quá trình cũng hơi có vẻ phú hoa có thể đây đều là vì quân đội cùng đặc viện lực ảnh hưởng nhất định ăn bài nhưng sở h ư u khâu xuống tới còn có thể cảm giác được loại kia nhanh chóng cùng trực tiếp cũng không tiếp tục thêm ra một chút không cần đi làm sự t ì n h tỉ như tại để học sinh đại biểu lên đài nói chuyện dạng này sự tỉnh liền hoàn toàn chưa từng xuất hiện một bước sát theo đó một bước sau đó liền khai mạc bóc chiến thi đấu biểu diễn đây là một trận từ viện thứ nhất cùng viện thứ hai chỗ tiến hành khai mạc chiến viện thứ nhất khách khí phái gia dịch tùy dẫn đầu đội thứ hai mà đội thành một bên thì là không chút nào che giấu phái gia chủ lực của bọn họ đội mặc dù không biết đối phương phái gia chủ lực đội nguyên nhân là muốn tại khai mạc thi đấu lúc chiếm được một cái khởi đầu tốt đẹp từ vừa mới bắt đầu liền chèn ép dưới đệ nhất viện khí thế hay là bởi vì viện thứ hai đoàn đội bên trong căn bản cũng không có cái gọi là một đội hai đội khai mạc thi đấu người làm lý do hai đội tham gia quan hệ cho nên tần vẫn bọn hắn những thứ này một đội thành viên chỉ có thể ngồi trên khán đài nhìn xem toàn bộ diễn tập trong trận quán hai hai tương đối để ngồi tại một cái góc độ người xem đều có thể trông thấy mỗi một tổ màn hình có một lớn bốn nhỏ nằm cái màn ảnh tạo thành cỡ lớn màn hình ở giữa bốn khối nhỏ trên màn hình mới hai khối trái phải tất cả một khối năm khối khác biệt màn hình sẽ tự động truy tung diễn tập bên trong sự thật biến hóa mà vì để nhìn người càng có thưởng thức tính cho nên trong trận quán bộ phát diễn tập tiến trình thời điểm sẽ còn tự động phối âm t h như lúc công kích phát ra tiêu bìm thời điểm sẽ có thanh âm tên lửa đ ẩ y bạo khởi thời điểm sẽ có thanh âm bị trúng đích thời điểm sẽ có thanh âm tựa như là đang nhìn một trận mạng lớn mà cũng không phải là đang nhìn diễn tập trong này có một bộ đặc thù vận hành cơ chế phối âm cũng chính là như vậy mấy loại nhưng phối hợp hình tượng cùng một chỗ phóng xuất cái kia đúng là rất có thưởng thức tính nhưng cũng chính là một chút hấp dẫn á n h mắt đồ vật chân chính lúc chiến đấu căn bản không thể lại xuất hiện tình huống như vậy thanh âm chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều trong vũ trụ nào có cái gì thanh âm nhưng là có chất môi giới thật đúng là cũng có thể nghe được một chút thanh âm tại hai bên học viên tiến vào riêng phần mình diễn tập khu vực trước đều sẽ xuất hiện ở đây quản chính giữa trên sân khấu viện thứ hai một phương mặc kệ là cầu tàu tổ hay là phi công tổ đều là chỉnh chỉnh tề tề màu đen đồng phục màu đen y phục tác chiến từ nơi bả vai mai cho đến tay áo cũng đều có một đầu màu tím đường vân mà viện thứ nhất bên này chính là màu trắng hợp với kim hồng nhị sắc đường vân liền tiểu d á n g cũng cùng viện thứ hai chế phục có chỗ khác nhau viện thứ hai nhìn qua càng thâm trầm cùng thần bí mà viện thứ nhất chế phục thì là hào phóng sạch sẽ nhưng đều rất đẹp tiêu điều vắng vẻ liền trên sân khấu trông thấy vừa rồi cái kia ngu ngốc v â n ngã so với trước đó bộ kia r â m t à bộ d á n g lúc này v â n ngã nhìn qua liền thêm ra một cỗ lạnh lùng hương vị đợi đến đối kháng diễn tập bắt đầu không bao lâu trong trận quán tử học viên du khách bản địa cư dân tạo thành người xem liền liên tiếp phát ra nhiều lần kinh hô diễn tập tràn g cảnh vì vành đai thiên thạch nhìn xem chiến hạm cùng cơ giáp tại vành đai thiên thạch bên trong xuyên qua công kích vốn là phi thường có hình tượng cảm giác tương h ữ công kích cùng vành đai thiên thạch đến uy hiếp lại sẽ tăng lớn diễn tập kích thích tính thấy kinh hô liên tục cũng đơn thuần bình thường mà đang nhìn một lúc sau tần vân lông mày cũng là hơi nhữ lại không chỉ là hắn ngồi ở bên cạnh hắn messi cũng đồng dạng khoanh tay dựng lấy cái cằm lông mày nhẹ đám trần dương ở một bên nhỏ giọng nói ra vậy mà là cũng là hai bốn chiến thuật bất quá phía trước hai cái này phi công thực lực đều rất mạnh mà lại không kém nhiều phía sau bốn cái phi công cũng rất ổn định thực lực cũng không kém hoàn toàn đem cái này chiến thuật chân chính phong cách cho phát huy ra hai bốn chiến thuật tại chỉ có thể trang bị hai đội k h u n g máy cũng chính là sáu chiếc khung máy chiến hạm lúc tác chiến sẽ sử dụng chiến thuật sáu chiếc khung máy vốn là hai cái tiểu đội một đội ba đài hai bốn chiến thuật chính là cải biến đội ngũ phối trí trong đó một đội lấy hai tên thực lực không kém nhiều đồng thời ưu tú nhất hai người làm đội thứ n hai tiến hành hiệp trợ hiệp trợ nội dung bao quát chặn đường địch quân không máy cho hai người tiểu đội sáng tạo cơ hội lấy đánh tan địch nhân chiến hạm hay là trái lại tại hai người nên chiến địch quân không máy lúc tiến hành đánh lén hoặc là công kích chiến hạm hai bốn chiến thuật yêu cầu duy nhất chính là hai người tiểu đội ăn ý cùng thực lực thuộc về điển hình hai thần mang bốn chân chiến thuật nếu không chiến thuật như vậy cũng không có tam tam tiểu đội thông thường chiến thuật tới đáng tin tần vân bọn hắn trước đó liền có huấn luyện qua loại chiến thuật này dù sao tần vân trong tiểu đội vợ ẹ t được an bài thành chiến hạm cận vệ trần dương tiểu đội ba người cũng cần theo đuôi chiến hạm hành động bất quá tần vân bọn hắn hai bốn chiến thuật lại là phi thường quy biến chủng chẳng khác gì là một trăm m ư ơ i bốn chiến thuật tần vân là nhất tuyệt đối chủ lực ken là tùy tiện hắn làm lông người tự do chỉ cần ăn trộn gà hấp dẫn lực chú ý liền có thể còn lại bốn cái bảo hộ chiến hạm tại tần vân tại phía trước cướp đoạt đến ưu thế lại hoặc là k e n ăn trộm gà thành công trần dương bốn người mới có thể căn cứ tình huống lúc đó chuyển biến hành động hình thức màn hình đang theo dõi nào đó một đài khung máy thời điểm cũng sẽ đem khung máy người thao tác cho đơn độc biểu hiện bên phải bên trên góc cho nên muốn phân biệt ra được cái kia một đài khung máy là ai điều khiển vô cùng đơn giản đối diện hai bốn chiến thuật bên trong một người trong đó t h ỉ n h lình chính là cái kia thích khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ngu ngốc v ô ngã tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói hai người này thực lực không kém phối hợp không sai kỹ thuật cũng rất tán thao tác tính linh hoạt rất cao cái này khiến hai đội người chỉ có thể chú đóng ở nhưng không dám chủ động xuất kích đối phương cầu tàu chỉ huy cũng không phải yếu gà chiến thuật công kích cùng né tránh thời cơ cũng làm tốt lắm nhưng đối với hoàn cảnh cùng địa hình lợi dụng muốn so dịch tùy học trưởng làm được càng tốt hơn tại bảo trì nhất định tốc độ tình huống dưới lợi dụng thiên thạch đến tiến hành phòng ngự lợi dụng khe hở đến tiến hành công kích phương diện này cảm giác tiết tấu rất không tệ dịch tùy hạm t r ư ờ n g chỉ huy vốn là không lấy tinh tế tăng trưởng mà là lấy đại khí trầm ổn vì ưu chỉ từ thế cục đi lên là có chút bị áp chế lại nhưng muốn phân ra thắng bại không có đơn giản như vậy hay là phải xem cơ giáp tổ ứng đối loại bỏ cơ giáp tổ ảnh hưởng đối phương chiến hạm muốn trực kích dịch tùy học trường cũng rất khó nhưng là vượt qua nửa cái giờ dịch tùy học trường bại s u ấ t sẽ dần dần tăng lớn kiên trì đến một giờ cái k i a trái lại đối phương bại s u ấ t sẽ dần dần tăng lớn càng là tinh tế chỉ huy thì càng cần tinh vi tính toán ta không tin đối phương hạm trường có thể tiếp tục bảo trì một giờ trở lên chính xác chỉ huy cùng tính toán tại nửa giờ đến một giờ ở giữa chính là nhất khảo nghiệm năng lực ổn định cùng tính nhẫn mại thời điểm ai xuất hiện trước sai lầm vậy ai liền sẽ thất bại messi quay đầu trở về nhìn thoáng qua tần h vân tính nhẫn lại ổn định năng lực dịch tùy cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đặc biệt là khoảng thời gian này đi theo người tiếp nhận lâu như vậy huấn luyện chủ yếu là cơ giáp tổ đã bị áp chế đến loại trình độ này chỉ sợ chống đỡ không được nửa giờ trần dương cũng không đồng ý messi thuyết pháp đừng quên hai đội huấn luyện đối thủ thế nhưng là chúng ta à ứng đối như thế nào hai bốn chiến thuật kinh nghiệm của bọn hắn cũng sẽ không ít huống hộ bọn hắn khoảng thời gian này trưởng thành lớn như vậy đều đã có thể tại lao đại cường công xuống hợp tác kiên trì nửa giờ còn có cái này âm người khắp nơi x u y loạn loại này càng có chiến thuật địch nhân muốn ứng đối cũng không có khói nếu bàn về cao áp năng lực chịu đựng hai đội cần phải so với chúng ta một đội lợi hại nhiều tân vân nói điểm mấu chốt hay là tại cơ giáp đội bên này chiến hạm phương diện trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì chỉ là đối phương hai người kia hiện tại bày ra thực lực chính là thực lực chân chính không nhất định hai đội lúc trước coi như có thể kiên trì đó cũng là bởi vì ken có thể cùng ta làm ra phối hợp thật không nhiều hai đội coi như có thể phân ra một người đi cuốn lấy ken cũng có còn lại năm người chờ lấy ta nhưng hai người này phối hợp quá ăn ý chỉ sợ là tại từ tiếp xúc cơ giáp điều khiển thời điểm liền đã buộc chặt cùng một chỗ tiến hành huấn luyện messi hỏi người có năm chắc、ca. m ộ tân đối hai. t vân nhìn một chút messi ánh mắt từ đối phương cái kia vũ mị nhưng lại thanh thuần trên mặt k h ẽ quét mà qua nhẹ nhàng gật đầu nếu như chỉ có loại thực lực này không có vấn đề tại mạnh lên một tuyến cũng có thể thong do ngừng đối tối thiểu c u ố n lấy bọn hắn không là vấn đề messi hai mắt để lộ ra suy tư ý vị phảng phất là đang suy nghĩ làm như thế nào để ứng đối địch nhân như vậy tân vân quay đầu lại một lần nữa nhìn về phía màn hình yên tâm thật cần phải người đến an bài chỉ vì thời điểm kia chính là ta bị đào thải thời điểm nhưng lúc kia ta tất nhiên cũng sẽ đem cái này hai người cho đào thải Thuận tiện chương ò n có t ể bảy mươi hai thành giao biến cố tại khai mạc chiến tiến h à n h p h ú t thứ ba mươi tám sau xuất hiện đây là một cái viện thứ nhất một phương không nguyện ý nhất nhìn thấy biến cố có lẽ là bởi vì kinh nghiệm t r a n l ệ n h có thể có được càng nhiều chân chính thực chiến huấn luyện cơ hội viện thứ hai đội viên xác thực muốn so viện thứ nhất đội viên phong phú hơn tại xử lý vấn đề ứng đối bên trên liền lộ ra không chút phí sức tại cường công dây dưa sau một khoảng thời gian viện thứ hai quả quyết đối chiến thuật tiến hành cải biến hai người chất hợp thành tán phân ly ở trái phải không còn làm chính diện lực lượng mà là về sau mặt tổ bốn người nối liền khởi xướng cường công sự biến đổi này mang tới hậu quả trực tiếp chính là viện thứ nhất sáu tên phi công tại bất lực dây dưa đối diện tổ hai người để tổ hai người thu hoạch được càng nhiều tự do không gian kinh nghiệm cùng thực tế ở giữa tranh l ệ n h cũng liền chẳng khác gì là trên thực lực tranh l ệ n h cái này cũng dẫn đến đối diện bốn cá nhân tại ăn ý phối hợp chiến đấu phía dưới vẹn vẹn chỉ so với viện thứ nhất sáu người chỉnh thể chiến lược kém một bậc đây là tại thiếu hai người tình huống cứ như vậy thế cục trực tiếp sụp đổ đối diện ưu thế toàn bộ rơi vào đối diện trên thân tại tiếp tục gian nan t r o n g cự chừng mười phút đồng hồ về sau cuối cùng dịch tùy chỉ huy chiến hạm bị bị đối thủ đột phá cơ giáp phòng tuyến trực kích đánh tan cũng liền tuyên bố trận chiến đấu này cuối cùng lấy viện thứ hai thắng lợi mà kết thúc、Thua. toàn bộ trận quán t ạ i diễn tập lúc kết thúc buộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt sở hữu người xem đều lấy vỗ tay biểu thị lòng biết ơn cảm tạ hai đội cho bọn hắn mang đến một trận so điện ảnh còn muốn kích thích cảm nhận ký ức messi trên mặt có chút thất vọng vậy mà thua tân vân ngược lại là nhìn rất thoáng chỉ là một trận mở màn chiến m à t h ô i chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng liền không có quan hệ trận dương ở một bên nói ra đối diện sáu người hai đội bốn người tuyệt đối có phổ thông nghề nghiệp cấp trình độ một đội hai người có ít nhất có thể so với tinh anh năng lực điều khiển ngược lại là chúng ta bên này sáu người nói đến mới cũng là bởi vì trước đó tăng cường huấn luyện vừa mới trưởng thành đến nghề nghiệp cấp mà lại phương diện kinh nghiệm cũng không sánh bằng đối phương nói thật xuất hiện loại kết quả này ta không ngoài ý mớn dù sao học viện chúng ta có hoàn cảnh chế ước thực tế cơ hội không nhiều nghề nghiệp cấp tinh anh t â n vân nhìn về phía trần dương hy vọng trần dương có thể cho mình nói rõ một chút hai cái này từ ngữ t â n vân cũng là lần thứ nhất từ thế giới này nhân khẩu nghe được đến bọn hắn có quan hệ với đối phi công thực lực cấp độ phân chia trần dương vội v trực tiếp nghề n g h i đối tần vân miết lên ngón tay cái vương bài đương nhiên là vương bài so tinh anh còn muốn lợi hại hơn cái chủng loại kia tần vân biểu lộ quỷ dị nhẹ nhàng bắt đầu lập tức cảm thấy thế giới này vương bài cùng tinh anh cũng quá không đáng tiền liền hắn loại này đều coi là vương bài đến dựa theo phi ưng cho ra phân cấp hiện tại tần vân cấp độ thực lực ước chừng tại dê cấp cũng không có đột phá đến cấp C phi công ngưỡng cửa so sánh đã là rất tiếp cận g ầ n đ ả m xịt bên trong tóc xanh nỉ cồn vừa đang tràn g thời điểm hay là g ầ n đ ả m không không bên trong ba ngàn lần bất tử nam tiêu chuẩn khi dễ càng kém người rất nhẹ nhàng nhưng đối đầu với cao cấp hơn lại rất khó khăn tạm bày ra cao không được t h ấ p c h ẳ n g phải tạ binh chi vương cấp bất quá từ biểu hiện đi lên cái kia quả thật đã có nhất định cấp C phi công thực lực chủ yếu là năng lực bản thân thêm điểm không gian nhận biết sức tính toán lực phản ứng theo tắc năng lực cái này bốn giờ trên lệnh cũng chính là chân chính thực chiến thao tác cũng còn kém một chút hương vị nhưng nói là mới vào cấp c cấp phi công cũng không đủ mà một tên cấp c phi công tại chế tạo ra phi ưng văn minh bên trong mới tính được là bên trên là q u â n chính quy trình độ c cấp trở lên miễn cưỡng có thể tính được là tinh anh h ắ n cái này vẫn còn ngưỡng cửa n g ư ờ i vậy mà tại thế giới này liền có thể được xưng tụng là vương bài rồi a ắ n ngay nói thật viện thứ hai cái kia sáu tên phi công tần vân cũng có phán đoán của mình cùng đánh giá một đội hai người kia ước chừng cũng chính là chính cấp d mà còn lại bốn người kia cũng chính là mới vừa từ bất nhập lưu trình độ tránh ra vừa mới đạt tới d cấp thôi đẳng cấp kém đến thực tế là nhiều lắm đợi đến hai bên đội viên lại xuất hiện trên đài về sau tiếp x u ố n g bình thường phát triển hẳn là người của song phương nắm tay dịch tùy dẫn một đám người đi ra trên mặt nhìn không ra có quá nhiều biểu lộ cùng đối phương đầu lĩnh chủ động nắm tay dịch tùy bên này cầu tàu tổ bên này vấn đề không lớn mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào tối thiểu mặt ngoài làm được hay là rất hòa h à i hữu hảo bộ dáng nhưng phi công tổ bên kia liền phát sinh một chút nhỏ tình trạng ngồi tại trên khán đài tần vân vô pháp nghe được phía dưới thanh âm nhưng tần vân lại trông thấy hai đội phi công tổ toàn thể đều lộ ra p ẫ n nộ biểu lộ hơn nữa còn đang lớn tiếng cùng đối phương nói gì đó trên sân khấu v ẫ ngã một mặt trào phúng mà c đây chính là viện thứ nhất các ngươi thật là không xứng với là thứ nhất hai chữ này các ngươi viện thứ nhất người liền nên ngoan ngoãn đi làm lý luận của các ngươi nghiên cứu học viện mới là các ngươi nhạc viên phế vật chính là phế vật sáu đánh bốn không được sáu đánh hai cũng không được ta kém chút quên các ngươi là hai đội ha ha các ngươi một đội còn có gọi là cái gì tần vượt xa bình thường một cái năm nhất sinh vậy mà lại là các ngươi một đội đội trưởng chẳng lẽ cũng là bởi vì một đội càng rác r ư i cho nên mới sẽ để các ngươi hai đội bên trên còn nói một chút các ngươi biết rõ tất thua cho nên chuyên môn thành lập một cái hai đội tại mở màn chiến thời điểm nhìn xem là không phải là đối thủ của chúng ta thua kia cái gì một đội liền có thể trực tiếp từ bỏ đem sở hữu thất trách toàn bộ nhét vào một đội trên thân ta thật thay cái kia gọi tần vượt xa bình thường người cảm thấy đáng thương viện thứ nhất à, các ngươi cũng liền điểm ấy khí độ các ngươi viện thứ nhất người thật cũng chỉ thích hợp làm một chút nghiên cứu lục đục với nhau đi thực lực nha à. dịch tùy làm hai đội đội trưởng cũng đồng dạng tại gian hàng phía trên đối với vô ngã không che giấu chút nào lời nói cũng là toàn bộ nghe được trong lỗ thai nhìn thoáng qua trước người m ặ t không biểu tình coi như căn bản không có nghe được viện thứ hai đội trưởng dịch tùy hướng thẳng đến vô ngã phương hướng đi tới vị này viện thứ hai n ê n đ ệ ngươi muốn biết chúng ta đội thứ nhất cùng tần đội trưởng lợi hại không được bao lâu ngươi liền sẽ biết chúng ta viện thứ nhất tuyệt đối sẽ không làm ra loại này minh thương dễ tránh am kiếm khó phòng tới thăm dò các ngươi mánh khóe chỉ là hy vọng ngươi tại kiến thức đến chúng ta tần đội trưởng lợi hại về sau có thể đem ngươi nói hai chữ kia đặt ở chính ngươi trên đầu v ô ngã khinh thường cười một tiếng à muốn thật giống các ngươi nói như vậy một cái chỉ là năm n h ấ t sinh liền có thể trở thành đội trưởng của các ngươi vậy các ngươi cùng phế vật có cái gì khác nhau thất bại chính là thất bại chúng ta có phải hay không phế vật không cần đến ngươi để phán đoán tần đội trưởng có hay không tư cách trở thành chúng ta đội trưởng tự có phân trần nhưng ta rất chờ mong ngươi tại đội trưởng của chúng ta trước mặt phế vật kia biểu hiện Ngay lúc này. lúc hai viện đội trưởng cũng đi tới đem vơ ngã ngăn tại sau lưng đối dịch tùy nói ra ngươi nói không sai chúng ta không có tư cách quyết định các ngươi có phải hay không phế vật nhưng tối thiểu chúng ta có tư cách chứng minh các ngươi tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới kẻ thất bại chính là kẻ thất bại thất bại lại còn đối bên thắng bảo trì ngạo khí các ngươi viện thứ nhất độ lượng xác thực không phải bình thường dịch tùy hít mắt c h ắ t cảm giác trong ngực chấn động hai lần nhìn thoáng qua đối phương đội trưởng đi qua một bên đem máy truyền tin đem ra tại nhìn thấy trên máy truyền tin biểu hiện danh từ s a liền ngay cả vợi tiếp thông đặt ở bên hai minh chủ nhiệm minh chủ nhiệm hỏi xảy ra chuyện gì dịch t u y ăn ngay nói thật người thắng g i á c rời lời nói vũ nhục chúng ta cũng vũ nhục học viện nói cái gì dịch t u y nói phế vật mình chủ nhiệm nói ra thất bại có thể tiếp nhận nhân sinh trưởng thành lực có ai không có thất bại qua nhưng không thể tiếp nhận chính là thất bại về sau liền không có biện pháp đứng lên thật cho là mình đã là phế vật đã bọn hắn cảm thấy các ngươi là phế vật vậy liền tự mình cố gắng trở nên càng mạnh sau đó tìm trở về không cần thiết làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h bất quá bọn hắn nhục mạ viện thứ nhất cũng xác thực không nên cần cho bọn hắn một chút giáo hấn dịch tùy gật gật đầu ta biết làm thế nào dịch tùy cút điện thoại đi trở về đi đối đối phương đội trưởng cùng v ô ngã nói ra lần này là chúng ta đội thứ hai tài nghệ không bằng người kẻ thất bại hoàn toàn chính xác không có tại người thắng trước mặt ngạo khí tư cách nhưng ta cũng không cảm thấy các ngươi thật cùng chúng ta có bao nhiêu sai biệt các ngươi dùng gần một giờ mới chiến thắng chúng ta mà chúng ta tần đội trưởng lại chỉ cần mười phút đồng hồ liền có thể kết thúc chiến đấu ở trước mặt hắn nói không chừng chúng ta đều là phế vật đâu cho nên phế vật cùng phế vật ở giữa mới có sẽ càng nhiều tiếng nói chung càng dài thái điều lẫn nhau m ộ thời t gian người nói ta là phế vật bị phế vật nói là phế vật v ẫ ngã hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua dịch tùy sau đó bà vai lay động nợ nụ cười cái này thật đúng là một loại mới lạ thể nghiệm đã n g ư ỡ n như vậy tôn sùng cái k i a năm nhất tân sinh không bằng liền để hắn đứng ra cùng chúng ta khắp nơi nhìn đến cùng ai mới xứng với phế vật cái danh x ư n g này nhưng tốt như vậy giống lại không có ý tứ nếu không người thua tự động rời khỏi tiếp xuống sở hữu tranh tài giam a dịch tùy m ỉ m cười t ố t liền hiện tại tân vân ngồi tại trên khán đài bên cạnh messi bỗng nhiên tiếp một điện thoại sau đó liền ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh t â n vân lập tức mở miệng đội trưởng minh chủ nhiệm muốn biết ngươi có thể hay không giáo hấn một cái bọn hắn tân vân mịt cười muốn làm tới trình độ nào messi nói để bọn hắn nhìn qua nhất giống phế vật trình độ tần vân trầm mặc một cái trước mắt đối messi nói ra nói cho minh chủ nhiệm một cái đánh bọn hắn toàn đội thế nào messi một cái trở nên ngạc nhiên còn không có cúp điện thoại minh chủ nhiệm cũng ở tại chỗ trong quán nơi nào đó ngây ngốc một chút ngươi xác định messi dừng một chút tựa như là đang nghe trong điện thoại minh chủ nhiệm sau đó thuật lại cho tần vân nếu như ngươi xác định cái này học kỳ kết thúc học viện liền có thể trực tiếp an bài ngươi bắt đầu thực tập nhưng nếu như ngươi làm không được ngươi liền nhất định phải bé n g o n ở trong học viện ngây ngốc thời gian bốn năm tần vân miệng cười một tiếng đứng lên thành dao Trước đợi i đi người tới người lại người đại cái viện viên, người nhiệt lại. săn sân số Trong trận quán, nguyên bản chuẩn tán cũng trên xung không chọn nhìn những này đến nhưng cũng không ít người xem đơn thuần là thích xem náo bắt bị đột, ít từ ít thích đầu. đã đa đều đặc đ khấu lưu lưu cho khác hay, chú học ưa xem xem xem xem mà má ý lựa là là đến tần vân xuất hiện tại trên sân khấu về sau trong trận quán phát thanh cũng đông nhiên vang lên tiếp xuống viện thứ nhất cùng viện thứ hai sẽ tiếp tục vì các vị mang đến một trận bổ sung thư khiêu triển ứ n diễn muốn xem càng đặc sắc biểu diễn cùng đối kháng người xem có thể lưu lại tiếp tục quan sát nhưng mời bảo trì trong trận quán yên tĩnh tình huống như thế nào bổ sung chiến thứ độ gì có loại vật ngay à y Xem bộ á n là p h í dưới náo ra chân hỏa, viện viện hai náo chân nhất cùng viện thứ hai hàng năm đều sẽ náo ra ra hỏa, c thứ thứ h một ít đều u sẽ n tại ớ i Ngay t khán giả hiếu kỳ thời điểm tần vân liền đã đi đến dịch tùy bên người mặt ngó về phía viện thứ hai đại biểu đội đợi đến từ dịch tùy bên kia hiểu rõ toàn bộ tình huống về sau tần vân cũng là có chút kỳ lạ nhìn về phía cái kia một mặt quần ngạo cùng khinh thường vô ngã kinh ngạc nói chơi lớn như vậy người thua tự động rời khỏi tiếp xuống tranh tài a vô ngã trông thấy tần vân xuất hiện tại trước mặt trên dưới g ò xét tần vân một chút n ư ờ i lạnh nói không dám không dám vậy coi như ngươi tự động nhận vua tiêu tử lời nói mới rồi còn nhớ rõ không ngươi có hay không trải nghiệm qua chân chính sợ hãi chuyện này quan bọn ta viện thứ nhất mặt mũi cho dù chết ta cũng phải đón lấy đúng không tân vân vẻ mặt ôn h ò a cười cười nói sợ hãi ta là không có cảm thụ qua bất quá ta muốn biết chính là bọn ngươi người đủ a v ô ngã ngơ ngác một chút có ý tứ gì tân vân duy trì mỉm cười lo lắng các ngươi nếu là thua dẫn đến toàn b i ê n rời khỏi cái k i a chẳng phải không có người lại tham gia phía sau tranh tài rồi ngươi v ô ngã nghe được tần vân khác thường không có nổi giận phản thất hắn người thiết lập tại lúc này nên nổi giận hơn mới đúng nhưng hắn hết lần này tới lần khác hướng phía tần vân cười lên tiếng Tiểu tử, ngươi có chút ý tứ? v ô ngã đang chuẩn bị nói tiếp chút gì tần h vân chợt khoát tay chặn lại trực tiếp đánh gậy hắn t i ế t đấu một bụng nói liền nháy mắt bị kẹt tại hết hầu bên cạnh chứng đến hắn có chút bỏ mặt tần h vân khoát tay về sau nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất trở nên nghiêm túc mà lăng lệ tuất rác rời lời nói thời gian kết thúc ta người này chưa từng thích tại làm sự tỉnh trước đó nói cái gì lung ta lung tung rác rời lời nói thích nói rác rời lời nói đến khiêu khích đối thủ sẽ chỉ bại lộ bản thân thất phỏng ta một người các ngươi toàn đội ta thua viện thứ nhất toàn đội rời khỏi tiếp x u ố n g tranh tài nếu như các ngươi thua cũng giống như vậy đừng bảo là ta cái này viện thứ nhất chủ nhà không có cho các ngươi cơ hội không có để cho các ngươi bất quà nếu như các ngươi tiếp x u ố n g có thể tìm cho ta đến giờ việc vui vậy ta ngược lại cao hơn nhìn các ngươi một chút nói xong tần vân trực tiếp chuyển thân hướng phía diễn tập phòng phương hướng đi đến người chung quanh cũng là sững sờ nhìn xem tần vân bóng lương biến mất v ô ngã vô cùng ngạc nhiên đưa tay chỉ chỉ tần vân rời đi phương hướng nhìn một chút đứng tại chỗ dịch tùy lại nhìn một chút bản thân một bên đội trưởng ra hòa này không phải không nói rác rưởi lời nói dịch tùy không để ý đến v ẫ ngã mà đội trưởng của hắn thì là nhẹ nhàng gật đầu s ắ c thực chưa hề nói một cái chữ thô tục cùng một cái khó nghe chữ tân vân là không nói rác rời lời nói chưa hề nói thô tục cũng không có sử dụng bất luận cái gì mặt trái từ ngữ nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia văn tự kết nối cùng một chỗ quả thực là có loại tức chết người không đền mạng cảm giác quả thực so rác rời lời nói còn muốn rác rời lời nói hoàn toàn đem bản thân bày ở một cái cao cao tại thượng vị trí sau đó ở trên cao nhìn xuống bố thí cho bọn hắn cơ hội đồng dạng viện thứ hai đội trưởng nhìn về phía dịch tùy hắn nói chắc chắn dịch tùy cũng bị tần vân lợi nói dọa cho nhảy một cái nhưng bây giờ hắn cũng không dám lộ ra bất luận cái gì hoài nghi cùng luôn c uống trầm giọng nói ra hắn là chúng ta đội trưởng cũng là tuyệt đối h ạ c h tâm đương nhiên chắc chắn tốt một đội đối một người ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao thủ thắng vỡ ngã nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói một câu vung tay lên liền hướng phía phe mình diễn tập phòng đi đến dịch tùy lúc này hỏi lại hắn có thể làm chủ thua một phương nhưng là muốn triệt để rời khỏi về sau tranh tài vị đội trưởng này trầm mặc một chút nói ra hắn không thể nhưng ta có thể một người đối một đội các ngươi xác thực tìm được một cái phù hợp rời khỏi lý do dịch tùy nhấc nhấc tay làm ra một cái tư thế xin mời sau đó quay người lại để các đội viên toàn bộ rời khỏi bản thân đi theo tần vân tiến vào diễn tập trong phòng khi tiến vào diễn tập phòng sau dịch tùy cũng không nhìn thấy tần vân nhưng chờ không có vài phút liền gặp được ôm đầu nón trụ tần vân từ diễn tập phòng cái khác trong phòng thay quần áo đi tới dịch tùy liền vội vàng đi tới một mặt lo lắng nói ra tần niên đệ à ngươi sao có thể nói lung tung một người chọn bọn hắn toàn đội coi như thất bại cũng không nên cầm cả đội tranh tài sự tỉnh tới làm tiền đặt ca yên tâm đi ta đã cùng mình chủ nhiệm bên kia nói qua tần vân không quan trọng khoát k h o tay đi hướng một đài huấn luyện khoang thuyền nói ra bọn hắn cả đội đều thắng không được ta vậy bọn hắn còn có cái gì tư cách tiếp tục tiếp xuống tranh tài mà nếu là ta một người đối phó không được bọn hắn một đ o à n đội vậy chúng ta tiếp xuống lại có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn đạt được thắng lợi yên tâm bọn hắn không có cường đại đến ta đối phó không được trình độ không có chiến hạm cùng đồng đội liên lụy ta ngược lại có thể phát huy ra càng nhiều thực lực hơi phiền phức điểm chính là chiến đấu bổ cấp vấn đề bất quá cái này cũng dễ giải quyết toàn võ trang lì tật có hay không thấy qua hôm nay liền để ngươi nhìn xem dịch tuy một mặt mộng bức nhìn xem tần vân tiến vào huấn luyện khoang thuyền sau đó thì cái gì đều không nói đem cửa khoang đóng lại lại một lần nữa cảm giác được không thể làm gì về sau đi đến diễn tập phòng cờ y cờ trên bàn tiệc đóng lại cửa khoang tần vân liền mở ra huấn luyện khoang thuyền hệ thống t u y ể n định cung máy phối trí trang bị điều chỉnh os mấy phút đồng hồ sau dịch tùy thanh nhâm thông qua thông tin đang huấn luyện trong khoang thuyền bộ vang lên còn cần bao lâu nói cho bọn hắn biết ta năm phút đồng hồ vừa rồi các ngươi là tại vành đai thiên thạch địa hình thất bại lần này bọn hắn cũng sẽ thất bại tại giống nhau địa hình tần vân cũng không ngẩng đầu lên mở miệng đ ắ p lại phi ưng lấy ra bộ kia đặc thù kính sắt trong lúc này tần vân đã mang tại trong mắt tại phối trí tốt trang bị về sau liền bắt đầu đối càng nhiều os tham số tiến hành kỹ càng điều chỉnh tất cả đều là tham chiếu suy nghĩ trong tính nhắc nhở số liệu tại thao tác không máy lựa chọn phương tiện tần vân cũng không có lựa chọn bầu trời hình lì tật mà là lựa chọn tiêu chuẩn hình trước đó tần vân nói tới toàn võ trang lì tật cũng không phải nói đùa lấy một người lực lượng đi đối phó viện thứ hai toàn bộ đội ngũ không chỉ khảo nghiệm kỹ thuật cũng tương tự khảo nghiệm không máy cùng vũ khí tương đối bầu trời hình lì tật tiêu chuẩn đối với tăng lớn vũ khí phối trí phương diện có được trời ưu hái đặc thù ưu thế võ trang phối trí phương diện hai tay tất cả trang bị thêm chảo neo một cái chân trái phải cỡ nhỏ bà phát liên tục tên l ử a trụ tổng cộng đạn dược mấy chục tám vai đạn đạo tứ liên phát giáp khoang thuyền hai nhưng một cái tên l ử a trụ dung lượng đạn hai đạt tới mười sáu mai loại vũ khí này khá là phiền toái chính là quá trình sử dụng làm đầu khóa chặt sau tung ra tại gia tốc khóa chặt mục tiêu sau bắn ra đạn đạo đạn đạo bắn ra về phía sau phần đ u ồ i tên lửa đẩy mới có thể khởi động truy kích thực nhân lúc công kích hiệu đối phó linh hoạt mục tiêu không thế nào dùng tốt nhưng nếu là lựa chọn dùng tay khóa chặt mặc dù có thể bảo đảm độ chính xác thế nhưng sẽ gia tăng tần vân thao tác g á n h vác trừ cái đó ra tần vân tại khung máy phía sau gia tăng một cái ba lô đây cũng không phải là tần vân tùy tiện làm hắn là đem thủy chiến hình lì tật từ đứng sau ba lô cho chuyển đi qua trong nước sử dụng tên lửa đẩy cần rất lớn công suất mới có thể để cho khung máy bảo trì di động cao tốc cho nên loại này ba lô bản thân liền có ngoài định mức độc lập ngu sử dụng cái này giống túi sách đồng dạng ba lô tần vân có thể dùng đến công năng kỳ thật cũng chỉ có một nửa chủ tên lửa đ ẩ y nguồn năng lượng không dùng đến cái kia một nửa chính là bên trong túi đ e o lưng mái c h è o lá tên lửa đ ẩ y bộ phận bìm sơn hai thanh treo đưa bìm xa bở bốn thanh hai thanh tiêu chuẩn phối trí hai thanh ba lô phối trí nhưng trọng yếu nhất hay là hai thanh hỉ phệ nở gỉ bìm cả đ ộ n g không phải tần vân không muốn gia tăng càng nhiều trang bị mà là tại hiện hữu điều kiện dưới bây giờ không có biện pháp treo đầy càng nhiều trang bị nếu là thật sự thật không may hắn hoàn toàn có thể để chỉnh bị nhân viên chế tạo một cái đặc thù giá đỡ đến cố định càng nhiều trang bị. có thể huấn luyện trong khoang t h u y ề n không có số liệu cũng không có khả năng chống rông biến hóa ra tới muốn đem ba lô điều chỉnh đến thích hợp nhất tại vũ trụ chiến tình huống khẳng định là nhất định phải đối ba lô tiến hành phá vỡ thức tham số sửa chữa đồng thời tất cả vũ khí sử dụng tham số điều chỉnh không mấy bản thân tham số điều chỉnh lượng công việc này đổi lại là phổ thông hậu cần chỉnh bị nhân viên tới làm đoán chừng cũng phải dùng tới cực kỳ lâu đặc biệt là ba lô bộ phận chỉ sợ cũng phải làm khó vô số người nhưng đối với tần vân đến nói đây hết thể đều là đơn giản liền có thể xử lý đồ vật phương thức đơn giản nhất cũng chính là tần vân đang lợi dụng phương thức để phi ưng đến xử lý những thứ này tham số sau đó b ả n thân phục chế đưa vào huấn luyện khoang thuyền os bên trong tần vân nói năm phút đồng hồ liền năm phút đồng hồ trong vòng năm phút đồng hồ liền giải quyết sở hữu os tại đệ xuống trò chuyện ấn phím sau tần vân nói ra t a bên này có thể người rốt cũng tốt đối phương đã đồng ý tiếp tục sử dụng v ả n h đai thiên thạch địa hình vậy ta liền t h ô n g chi bọn hắn hiện tại bắt đầu bắt đầu đi tần vân đi lòng vòng cổ sau đưa n ũ giáp mang tại trên đầu sau đó hai tay giữ tại thao tắc cán bên trên nhắm mắt lại c h o đ ế n v a n g lên bảy mươi diễn tập bốn đánh ầ lén tại liên tục gia tốc tại thiên thạch vành đai tiểu hành tinh bên trong nhanh chóng xuyên qua khung máy tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau tần vân liền nâng lên tay trái đem phó thao tác cán kéo một phát mà quay về đồng thời đem tên lửa đẩy triệt để đóng lại bắt đầu nhuộn nhờ quán tính lãng ứng t r ư n g vẹn vẹn chỉ dựa vào khung máy bản thân khí lưu phun ra cùng các nơi cỡ nhỏ phun ra miệng đến tiến hành phương hướng đi tới góc độ cải biến mà đang huấn luyện trong khoang thuyền nương theo lấy mỗi một lần khí lưu phun ra khoang thuyền bên trong đều sẽ đi theo xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ tần vân con mắt thì một mực tại màn ảnh chính cùng phía dưới phó trên màn hình vừa đi vừa về chuyển động đem tay khoác lên lôi ra đến trên bàn phím nhanh chóng gõ thỉnh thoảng dưới chân khởi động hai lần động đ ộ ngón n g tay đến khống chế khung máy theo tần vân ngón tay gõ huấn luyện trong khoang thuyền b ỗ n nhiên vang lên một trận rất nhỏ tích, tích nhắc nhở trên gia đa góc đông ha h a kém chút chạy qua nhìn thấy mấy cái kia điểm đỏ tần vân mắt sáng r ự c lên trên mặt cũng đi theo xuất hiện một vòng ý cười tại khung máy chuyển hướng đồng thời chậm chạp giảm tốc về sau tần vân lại kết nối liên tác ra một phen thiết c h í châm lửa thời gian c ạ i thành dùng tay nhắm chuẩn phương thức cũng đổi thành dùng tay chính xác chỉ đạo theo tần vân thiết c h í một cái đạn đạo từ trên vai trái tên lửa trụ bên trong nhẹ nhàng bắn ra đến tựa như là nói không chủ định đồng dạng chậm rãi bay ra ngoài ở hậu phương tên lửa đầy không có sáng lên tình huống giới bị bắn ra đạn đạo dựa vào quán tính bắt đầu hướng về phía trước chậm dài phiêu đãng tiếp xuống tần vân thì làm phun ra một trận khí lưu bắt đầu hướng phía dạ đạ bên trong phát hiện mục tiêu chậm c h ậ m đi mặc dù bây giờ sử dụng ba lô là chuyên môn vì dưới nước hoàn cảnh khai phát đi ra nhưng vũ trụ hoàn cảnh kỳ thật cũng có rất nhiều cùng dưới nước hoàn cảnh giống như địa phương sử dụng dạng này một cái ba lô cũng còn có chút nho nhỏ ngạc nhiên ở bên trong đó chính là ba lô tự thân liền có được khí lưu phun ra công năng mà lại là phi thường cường đại khí lưu phun ra công năng chức năng này vốn là dùng cho trong nước chiến phòng ngự tác dụng một nháy mắt phun ra nhiệt độ cao cao lượng khí lưu không chỉ có thể thôi động khung máy đồng thời còn có thể gây nên sôi t r à nổi bóng dùng ngục ngục nổi bóng đến máy nhiều dư mà những công năng này vận dụng đến vũ trụ chiến bên trong biểu hiện liền càng d ư ợ u hiện tại tần vân làm vẹn vẹn chỉ là đem làm nóng mổ đủ lệ cho đóng lại rơi lợi dụng khí lưu phun ra loại phương thức này đến di động không máy thậm chí liền động cơ đều không cần khởi động không hề có động tĩnh gì liền có thể tiếp cận đ ị ợ h nhân đặc biệt là tại loại này tràn ngập vô số lớn nhỏ đá vụn tình hương dưới đủ để đem tần vân tự thân hành động ẩn nấp trình độ cho kéo đến giá trị cự c hạn tốn một chút thời gian lặng im x u y ê n qua tại đá vụn mang bên trong càng dùng những thứ này đá vụn đến che lấp tự thân thị giác vết tích l ạ n g lẽ liền tiếp cận đối phương chiến hạm thậm chí đã có thể không cần phóng đại liền có thể rõ ràng từ trong màn hình trông thấy một chiếc chiến hạm cùng bồi hồi tại chiến hạm phụ cận sáu đài khung máy chiến hạm ở vào một cái tương đối mênh m ô n g hoàn cảnh phía dưới nhưng chung quanh đá vụn số lượng cũng vô cùng nhiều tần vân bây giờ chỗ nơi này mặc dù không phải khoảng cách gần nhất nhưng cũng không phải là khoảng cách x a nhất nhìn thấy đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì hành động bên trên c h u y ể n di hoàn toàn chính là một bộ ông cây đợi thỏ bộ dáng tần vân lông mày cũng là nhịn không được nhẹ nhàng chấp chớp vậy mà cẩn thận như vậy sao ta có thể chỉ có một người a vô xỉ a mặt đều không cần a đ i ể phân tán tìm kiếm một cái có thể giấu ở bất kỳ địa phương nào nhỏ mục tiêu phong hiểm to lớn rất có thể sẽ để cho phái gia không may bị tần vân chia ra đánh tan đồng thời nắm lấy cơ hội mà bây giờ dạng này để chiến hạm dừng lại tại nguyên chỗ đồng thời cũng không che giấu mình tung tích chỉ làm cho khung máy vờn quanh chiến hạm tiến hành bảo hộ cách làm tuyệt đối là không sai sơ sơ cái cảm tần vân lầu đầu nói một trọi sáu tại tăng thêm một chiếc chiến hạm như thế mãng đi lên có phải hay không có chút không quá phù hợp giống như có chút không thể hiện được chiến thuật của ta tô dưỡng a được rồi trước đ ù a các ngươi một chút tần vân ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng điểm một cái mới vừa rồi bị tần vân ném ra đạn đạo nháy mắt nóng lửa mang theo nhiệt độ cao đôi lửa r a tốc bắt đầu đột tiến mà tần vân tay phải khống chế thao tắc cán chỉ bằng màn ảnh chính bên trên xuất hiện một bộ đơn giản bản vẽ nhìn từ trên xuống cùng trong đầu ký ức khống chế viên hướng kia đạn đạo một giây hai giây ba giây tốt à khoảng cách có chút xa có lẽ đợi đến đạn đạo bên trong đ ầ y tới nhiên liệu tiêu hao hết đều không nhất định có thể tiếp cận bị đối phương chiến hạm nhưng tần vân muốn cũng không phải là viên kia đạn đạo có thể công kích đến đối phương vẹn vẹn chỉ là hy vọng đối phương có thể chính xác đến viên kia đạn đạo mà thôi tại không nhìn cảm giác quan sát điều kiện tiên quyết viên kia xuyên qua tại đá vụn mang bên trong đạn đạo không phải đạn đạo mà là một cái mùi nhử là tần vân p h â n thân là luồng nghịch đối diện chơi vui luồng nghèo bổng đi qua bảy tám giây dáng vẻ bởi vì viên kia phun ra nóng diễm đạn đạo hiệu quả liền thể hiện đi ra tại tần vân trong mắt chiến hạm của đối phương bắt đầu điều chỉnh phương hướng hướng đạn đạo sáu đài khung máy hai đài tiến lên đồng thời dơ lên vũ khí nhưng lại qua mười mấy giây đạn đạo bên trong nhiên liệu tiêu hao hoàn tất trực tiếp bị tần vân khóa kín đưa đến một viên đá vụn bên trên không nộp nhưng cũng bị đá vụn đạn hướng khác tần vân khỏe miệng lộ ra một vòng cười trộn khống chế khung máy cánh tay trái b u n g l ỏ n g tay ra cầm vũ khí tiếp được lại một cái bị bắn ra đến đầu đạn sau đó tuyển cái phương hướng đẩy về phía trước im hơi lặng tiếng liền đem đạn đạo cho vung ra thật xa khoảng cách đồng thời tiếp tục hướng về phía trước phiếu đẳng từ trong màn hình hình tượng đến tính toán viên kia đạo đạn khoảng cách chiến hạm của quân địch góc độ phương hướng một bên khống chế khung máy dán đá vụn chậm rãi tiến lên đồng thời đem nặng nắm chặt hỉ phệ nở ghì bìm cạn nổng dơ lên chờ một chút chờ một chút ngay tại lúc này tân vân nhìn chằm chằm vào chia cắt trên màn hình bị bản thân vung ra đầu đạn thẳng đến viên kia đầu đạn trượt hướng đối phương chiến hạm phía sau góc độ đồng thời tiến vào mấy viên thiên thạch ở giữa cái góc trong nháy mắt đó tần vân lần nữa đập xuống trước đó viên kia ấn phím nhóm lửa cái này mai đạo đạn nhiên liệu đối phương trong đài chỉ huy vị kia tương đương bao che khuyết điểm mặt lệnh hạm trưởng lại nhìn về phía giả đã quản chế không nói gì nhưng trong mắt liền đã để lộ ra cần đối phương cho giải thích ánh mắt mới năng lượng phản ứng là bỗng nhiên xuất hiện trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu hay là cùng vừa rồi một chút không có bất kỳ cái gì thị giác phản hồi vị này hạm trưởng ánh mắt lăng lệ nói ra ngắn như vậy thời gian bỗng nhiên từ phía trước chạy đến đằng sau c biết biết、so、hành hành hạng trưởng lạnh biết lùng nhìn thoáng qua dạ đạ quản chế đem trinh sát đến gợn sóng tình huống biểu hiện tại trên màn hình lớn trước đó là ra vẻ mê hoặc nhưng lần này tần vân liền tương đương trực tiếp khống chế viên tia đạn đạo xoay một vòng liền trực tiếp xông ra thiên thạch cái góc sau đó đem đạn đạo điều chỉnh thành tự động khóa chặt đem bàn phím đẩy chính chính quy quy đem hai tay đặt ở thao tắc cán bên trên khống chế khung máy từ đá vụn đằng sau ngoi đầu lên hai thanh hỉ phệ nở ghi bìm cạn đồng đồng thời khóa chặt hướng hai cái khác biệt mục tiêu chờ đợi lấy đối diện phát hiện đầu đạn làm ra hứng đối trong nháy mắt đó tại đối phương cầu tàu bên trong cỡ nhỏ đầu đạn cũng rất nhanh xuất hiện đối phương trên màn hình cỡ ý cờ lập tức hô to là cỡ nhỏ đầu đạn hạng trưởng nhìn xem viên kêu bỗng nhiên xuất hiện đầu đạn một nháy mắt tựa hồ minh bạch trước đó cơ giáp đội chú ý phòng ngự đội không muốn p h tán cự ly sang ă n lại đầu đạn đầu tàu g tên lửa đ ẩ y khởi động lấy tốc độ thấp nhất độ bắt đầu đi thuyền toàn giáp khoang thuyền bổ sung cao bạo đạn đạo mục tiêu ba mươi bảy năm mươi hai khoảng cách bốn trăm năm mươi t h n hình dáng phát xạ sáu đài khung máy bên trong hai đài lần nữa di động hướng phía tần vân ném ra viên thứ hai đạn đạo bắt đầu tới gần đang duy trì khoảng cách nhất định tình huống dưới bắt đầu đối viên kia đầu đạn tiến hành công kích chặn đường cự ly xa chặn đường cũng là cần thiết thông thường biện pháp chiến hạm phát xạ đạn đạo hai đài khung máy chặn đường công kích mà vừa lúc này tần vân chỗ điều khiển khung máy rốt cục có chân chính hành động hai thanh hỉ phệ nở ghi bịm cạn động tại tần vân ngón tay đẻ xuống về sau đồng thời khai hỏa. một tiếng kêu to trong chớp mắt bắn ra hai tia bìm bên trong trong đó một đạo từ một đài khung máy bên cạnh rót vào lại từ một phương khác đột phá mà ra mà đổi thành một phát tia bìm lại tại mục tiêu tính phản xạ né tránh dưới vẹn vẹn chỉ là ganh bạo đối phương một đầu chân trái khiến cho khung máy bị tổn thương nhưng lại cũng không để bộ kia khung máy triệt để mất đi năng lực tác chiến một lần công kích hai phát trúng đích nhất bạo một tổn thương đối với kết quả này tần vân cũng coi là rất hài lòng một kích lập công tần vân cũng trực tiếp mở ra tên lửa đẩy từ đá vụn đằng sau phi thân mà ra một bên tiếp tục nã pháo một bên hướng phía đối phương ra tốc xuống tới đôi pháo tề phát lần nữa k h ó a chặt cái kia gãy chân mục tiêu triệt để đem xé rách thành mảnh vỡ lựa chọn sông ra mà không phải tiếp tục gần tảng cũng là tần vân tính toán sau đạt được kết quả lấy hiện tại hắn chỗ điều khiển khung máy này tốc độ cùng tính năng đến xem trừ phi đối phương chủ động xông vào đá vụn mang đến tìm hắn có thể để hắn mượn nhờ đá vụn mang hoàn cảnh đánh lén bên ngoài nếu là mở một pháo chuyện sang nơi khác loại chuyện này là căn bản làm không được công kích của hắn đã đem bản thân bộc lộ ra đi mà khung máy này cũng làm không được lấy tốc độ quỷ mị đến hành động lấy rất nhanh tốc độ từ một cái điểm c h u y ể n rời đến một cái điểm khác lại để đối phương bắt không được thân hình của hắn loại chuyện này đã làm không được vậy còn không như liền trực tiếp xông đi lên thừa dịp lần này cơ hội đánh bất ngờ sáng tạo dưới càng nhiều chiến quả tại đánh tan hai đài điều kiện tiên quyết chỉ cần lại nhiều đánh nổ một đài khung máy vậy còn dư lại ba đài tần vân cũng hoàn toàn có cái này tự tin c ó thể nhẹ nhõm ứng đối cho dù là chính diện tác chiến cũng hoàn toàn không giả chương bảy mươi lăm lạy nếu là hiện tại tần vân điều khiển khung máy có siêu cao tốc độ di chuyển cực kỳ linh hoạt tính cơ động có tốt hơn vũ khí tầm xa cái kia tần vân khẳng định chọn đánh một súng chuyển sang nơi khác giống như quỷ mị làm hao mòn đối phương nhưng là khung máy không cho phép tình huống dưới thích hợp nhất tần vân phương pháp cũng chính là thừa dịp tập kích lập công cơ hội này trực tiếp xông lên đi đánh lén giải quyết hết một mục tiêu lao ra lại bổ rơi t h ụ thương mục tiêu còn lại bốn đài khung máy cùng chiến hạm cũng tất cả đều phản ứng lại có hai đài khung máy liền trực tiếp hướng phía khung máy khống chế khung máy bắt đầu tiến lấy phi thường tiêu chuẩn đột kích chiến tư thái khung máy nh chỗ tốt như vậy là có thể đem khung máy nhận công kích mặt ngang giảm bớt đến mức thấp nhất đồng thời còn có thể lợi dụng tấm thuẫn đem còn lại địa phương cũng cho ngăn trở chính là một bộ túi người công kích giá vẻ cái này hai đài s ô n g lại khung máy che giấu quả thực tiêu tiêu chuẩn đến không thể bắt b ẻ vẹn vẹn chỉ đem cánh tay phải khuỵu tay trở xuống bộ vị cho bạo lộ ra mà đổi thành hai đài khung máy trong đó một đài cũng cấp tốc chuyển thân theo sau thứ tư đài khung máy thì tại đơn giản đem tần vấn trước đó vung ra như vậy đạn đạo đánh nổ về sau liền xoay người tới gần chiến hạm cho dù tại nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hướng dưới cũng vẫn là làm được chiến hạm hiệp từ trình độ v ề phần cái kia trước vừa mới ném ra một đống lớn đạn đạo đánh vào phụ cận đá vụn bên trên chiến hạm lúc này cũng đang nhanh chóng điều chỉnh đầu tàu góc độ thả ra phó pháo chuyển hướng tần vân phương hướng dẫn đầu khởi xướng tiến công đối mặt ba đài khung máy hướng phía bản thân vào tới phía sau còn có chiến hạm pháo kích uy hiếp tần vân nhưng trong lòng thì không có nửa điểm bồi dối lại một lần tiến vào loại kia tuyệt đối chuyên trú trạng thái bên trong dưới loại trạng thái này không có để tần vân cảm giác được thời gian trôi qua trở nên chậm cũng sẽ không để hắn một cái liền bỗng nhiên bạo loại năng lực tăng lên trên diện rộng vẹn vẹn chỉ là để hắn toàn bộ tâm tư vùi đầu vào đối khung máy thao t á c cùng đối cảnh vật chung quanh cảm giác bên trên trở nên càng nhạy cảm càng đ ầ u nhập càng tỉ mỉ khả năng tính toán trở nên điên cuồng hơn nói cách khác tần vân bây giờ trạng thái chính là trước đó điên cuồng bồi dưỡng lúc bộ dáng trước mắt chỉ có một việc cũng chỉ có một mục tiêu đánh tan sở hữu địch nhân lấy được thắng lợi tay trái bị lệch tay phải kéo động chân phải đạp xuống chân trái nâng lên hai con giữ tại thao t á c cản bên trên ngón tay có thứ tự liên chút nhận khống chế khung máy một cái bên trái bị lệch lưng ngang duy trì nghiêng về phía trước gia tốc tư thế làm ra một cái xoay chuyển cơ động để địa phương chiến hạm bay vụt mà đến to lớn tia bìm từ bên cạnh thân xa qua k h u n g máy hai chân trước khuất khiến cho k h u n g máy tiến lên tư thái nháy mắt kết thúc lần nữa để mấy phát từ chính diện k h u n g máy phát ra công kích từ hai bên xa qua k h u n g máy đình trệ xuống tới một nháy mắt ngồi đang huấn luyện trong khoang thuyền tần vân cũng cảm giác được một cái lực lượng cường đại áp bách trên người mình khoang thuyền nháy mắt kéo về phía sau j u n j u n mang cho tần vân thân thể nhất định phản hồi lực lượng bất quá khoang thuyền bên trong biến hóa không có can thiệp đến tần vân thao tác khung máy thông thuận từ chân tên lửa trụ cùng vai tên lửa trụ tổng cộng mười bốn mai đạn đạo nháy mắt bắn ra châm lửa bạo khởi mang theo hỏa d i ễ m cùng màu trắng xương mù v ệ t đôi u phóng tới phía trước đánh tới hai cái mục tiêu ngay tại lúc đó hai môn hỉ phệ nở ghi bìm cạn nồng cũng liên tục bắn tại sở hữu đạn đạo bay ra hai môn bìm cạn nồng phân biệt phóng thích hai tiêu bìm về sau khung máy tên lửa đẩy lần nữa sáng lên thôi động khung máy tại đỉnh trệ không đến hai giây thời gian sau lần nữa bạo x ô n g mà ra mười cái đạn đạo mang theo màu trắng vẹt đôi bay qua liên tục cao năng tiêu bìm vừa đến ý đồ hất ra tỏa định đạn đạo thứ hai triệt để tránh đi đến tiếp sau tiêu bìm công kích thứ ba lại có thể đối tần vân tạo thành hữu hiệu giáp công cái này hai đài khung máy hành động nháy mắt mười mấy mai cao tốc phi hành đạn đạo cũng phi thường bình quân chia hai bên hướng phía hai đài tách ra khung máy đuổi theo loại này bên trong khoảng cách gần tình hống dưới đạo đạn cuối cùng hiệu quả hay là đủ để tín nhiệm mà lại nháy mắt buộc phát mang theo tăng tốc độ cũng sẽ không cơ giáp tốc độ phi hành chậm nhưng tần vân lại k h ô n g chế khung máy g i lên hai tay h o c pháo vẹn vẹn một cái nháy mắt trong khoảng thời gian ngắn liền cùng lúc hóa chặt hai cái mục tiêu không phải cái kia hai cái đã kéo ra khoảng cách nhất định được nhân mà là cái kia đã bắt đầu chia hai bên điều chỉnh góc độ đạn bảy bên trong sau cùng hai viên đầu đạn tia bị may ra đạn đạo ầm vang nổ tung sau đó mang theo một cái lóe lên một cái rồi biến mất h ỏ a cầu sau nháy mắt hóa thành n ồ n g đậm xương m ụ tàn ra sau đó còn lại đạn đạo tại bởi vì phía sau đạn đạo nổ tung sinh ra trùng kích thôi thúc giới triệt để xáo trộn nguyên bản góc độ đồng thời cũng bởi vì sóng xung kích thôi động tăng tốc tốc độ của bọn nó trở nên càng thêm vô tự đồng thời tốc độ càng nhanh chia ra phong tới hai cái mục tiêu mà tần vân thì là không chút do dự xông vào đạn đạo nổ tung sinh ra trong xương khói tại triệt để xông vào trong xương khói trước lại để cho mười mấy mai đạn đạo từ tên lửa trụ bên trong đạn bắn ra châm lửa r a tốc lại bay đánh út về phía phân tán ra đến hai máy đợt thứ hai đạn đạo xuất hiện dùng đến sửa c h ư a góc độ bay đánh út về phía mục tiêu trước sau bị hai đợt đạn đạo khóa chặt hai đài k h u n g máy cũng không thể không từ bỏ rơi giáp công tần vân dự định đến ưu tiên đem những thứ này vướng bận đạn đạo xử lý truy kích bọn hắn đạn đạo số lượng đã quá nhiều không cần mà lại từ mấy cái phương hướng bay tới chỉ cần một phát đạn đạo chúng đích đến trên người bọn họ coi như không chết cũng thấy không dễ chịu dù sao lì tật tính bọc thép có thể gánh không được mấy phát xông vào x ư ơ n g mù ngăn cách không chỉ là địch nhân đối tần vân tầm mắt cũng tương tự bao quát tần vân đối địa phương tầm mắt nhưng so với đến nói địa thế bên trên càng thua thiệt ngược lại là tần vân dù sao x ư ơ n g mù bao phủ phạm vi rất nhỏ cái kia hai đ à i khung máy lúc này cũng khoảng cách x ư ơ n g mù có một khoảng cách có thể thông do ứng đối từ trong x ư ơ n g khói xuất hiện công kích cho nên bọn hắn hoàn toàn có thể hướng sương mù bao phủ khu vực h ở i sướng n g công mà tần vân tại nhìn thấy công kích sau tiến hành né tránh thời gian có thể nói là vô cùng gấp gáp thế nhưng là tần vân trước đó thả ra ngoài đạn đạo để cái k i a hai đ à i khung máy lại chỉ có thể bỏ qua cơ hội này ưu tiên xử lý hiện tại đối bọn hắn uy hiếp càng lớn đạn đạo xông vào x ư ơ n g mù đợt thứ ba đạn đạo chính là tại trong x ư ơ n g khói phóng xuất ra tiếp tục quấy nhiều áp chế tản ra đến hai bên mục tiêu nhưng t ừ vừa mới bắt đầu tần vân mục tiêu liền phi thường minh s á c không phải chủ động hướng phía hắn nên đón trước hai đ à i khung máy mà là rơi tại phía sau cái k i a thứ ba đ à i khung máy sương mù là cách chở hai phe ánh mắt nhưng cùng lúc cũng cách chở tần vân chân chính mục đích tại trong sương khói dừng lại trong giây lát mấy giây mượn nhờ đợt thứ ba đạn đạo châm lửa c u ố n lên trúng kích tần vân từ sương mù bị c u ố n lên sau lộ ra khe hở bên trong trông thấy cái k i a phía sau thứ ba đài khung máy đôi pháo lần nữa giơ tay lên chỉ đẻ xuống thao tắc cán cò súng hai phát tia bìm lấy đã giáp công góc độ nổ bắn ra một giây sau năng lượng khổng l ồ c u ố n lên càng nhiều sương mù tụ lại thành hai cái vòng xoáy t i ê u bìm liền từ hai cái này vòng xoáy chính giữa tia chớp bắn ra tại thứ ba đài khung máy không có chút nào chu tân vân tại phát động công kích sau nhìn cũng không nhìn tiêu bìm bắn thủng đối phương cơ giáp hình tượng mà là dùng ánh mắt của mình từ hai khẩu pháo chứa vũ khí tàn đạn lượng ghi chép bên trên khẽ quét mà qua thao tác cán kéo đẩy ở giữa liền thao tác khung máy bên phải quay hướng trực tiếp nào về phía kế tiếp địch nhân tại thứ ba đại khung máy bị kích phá thời điểm viện thứ hai tần số truyền tin bên trong cũng vang lên một cái nổi giận thanh âm hôn đ à n hôn đ à n làm sao có thể làm sao có thể cái này hôn đản ta nhất định muốn xử lý cái này hôn đản ngươi nghe được sao ta nhất định muốn xử lý ngươi giống một cái côn trùng đồng dạng hung hăng nghiền chất ngươi bất quá chỉ là cái trên mặt đất người mà tôi bất quá chỉ là cái trên mặt đất người mà tôi sinh hoạt trên mặt đất sâu kiến không có được chứng kiến chân chính vũ trụ ngươi cũng chỉ có thể dùng huấn luyện khoang thuyền khoe khoang đi chết đi chết ta đáng tiếc những âm thanh này những thứ này phẫn nộ là hưởng phí chủ nhân cảm xúc tần vân kỳ thật căn bản không có kết nối thông tin thói quen cái gì công nhiều lần thông tin tiểu đội thông tin lung ta lung tung thông tin toàn diện đều là đóng lại đặc biệt là tại tần vân một người tiến hành huấn luyện tác chiến thời điểm hắn căn bản liền sẽ không mở ra bất luận cái gì thông tin đây đều là bởi vì chơi nhiều g i t d ẹ mang tới thói quen xấu Hắn không thích nghe trong trò chơi những cái kia người chơi dối bời thanh âm, cũng không thích nghe những cái kia học trong người cũng kia kia trò cái cái dối bời âm, sau i tiểu học giác rời lời nói, liền nối tin. n nên hắn căn bản liền sẽ không kết nối thông h học cho kết sẽ s đó tại cùng đội viên khác tiến hành lúc huấn luyện hắn ngược lại là sẽ mở ra tiểu đội thông tin dù sao hắn làm tiểu đội chỉ huy cũng cần thông qua thông tin đến truyền đạt mệnh lệnh của mình cùng ăn bài thế nhưng là thông tin bên trong cơ bản đều chỉ có rất đơn giản lời nói tần vân mệnh lệnh còn có những người khác thu được hiểu rõ minh bạch lần này tần vân nếu là một người ra sân vậy dĩ nhiên là không có mở ra thông tin tất yếu cho nên căn bản cũng không có nghe thấy vơ ngã cái kia phẫn nộ đến phát quần bảo g ố n g nhưng là tại tần vân khung máy xông ra sương mù hướng phía tuyển định mục tiêu tiến lên về sau bộ kia khung máy cũng tại liên tục hướng phía tần vân nổ bắn ra mười mấy phát kia bìm xạ kích sau cầm trong tay bìm xạ kích ra trực tiếp rút ra kiếm laser liền đem tên lửa đ ẩ y công suất tăng lên tới lớn nhất chủ động hướng phía tần vân lao đến cách đấu vứt bỏ vũ khí xúc động như vậy khẳng định là cái kia ngúng ố c tần vân nhìn thấy trong màn hình nhanh chóng hướng phía bản thân v ọ t tới khung máy trong đầu lập tức tung ra dạng này một cái ý nghĩ không cần hoài nghi khẳng định chính là cái kia ngúng ố c nhìn thấy đối phương vứt bỏ vũ khí tần vân đầu tiên là nhấc pháo đem đối phương ném ra bìm g i ậ phân điểm bạo để phòng đối phương lại đem vũ khí cho nhặt về đi sau đó điều chỉnh góc độ đem khung máy nhanh chóng kéo lên đồng thời không ngừng liếc chuẩn n á pháo cũng không biết có phải hay không thế giới này cũng có được loại kia vứt bỏ bìm g i ậ phân rút ra bìm xa bờ liền sẽ thu hoạch được cơ động thêm tầng mở uff dù sao tần vân đã nhìn thấy tại công kích của mình dưới bộ kia khung máy trái rời phải lắc liên tiếp tránh ra công kích của mình duy nhất tiếp cận nhất một lần bất quá cũng chỉ là mới vừa từ từ đối phương giáp vai vị trí sắt qua lại ngay cả cánh tay của đối phương đều không thể mang đi hơn nữa còn trơ mắt nhìn đối phương cách mình càng ngày càng gần. nhưng tần vân nhưng không có quản đối phương cùng bản thân khoảng cách rút ngắn chỉ là nhìn thoáng qua tàn đạn số lượng trong màn hình rõ ràng biểu hiện cái này hai thanh vũ khí tất cả còn lại hai cùng ba tàn đạn số lượng nhưng muốn lấy cái này năm phát tàn đạn đến đem rõ ràng bạo loại v â u ngã giải quyết hết lại là có chút rất không có khả năng mặc dù có chút lãng phí rõ ràng còn thừa lại năm phát tàn đạn nhưng tần vân hay là khống chế khung máy đem hai môn b ì m cạn động cho ném ra ngoài ngược lại rút ra hai thanh b ì m xạ bờ nghiêng về phía trước gia tốc chủ động nên kích hướng vô ngã chương bảy mươi sáu viện thứ hai đều là biến thái vô ngã khống chế khung máy vọt tới tần vân vung đao va chạm quá trình này không có nửa điểm lịch mà cực kỳ trôi chạy chi tiết cũng thể hiện ra vâng ngã đối với ý thức chiến đấu ưu tú quả quyết cùng kỹ thuật phương diện vững chắc linh hoạt không có bởi vì vung đao đánh hết liền lâm vào tri đội nhất định phải một lần nữa điều chỉnh nhanh chóng như vậy biến chiêu đối với đã hoàn toàn gần s á t vâng ngã k h u n g m á y tần vân đến nói cũng rất có uy hiếp biến hóa này lưu cho tần vân phản ứng thời gian vậy cơ hồ là liền chớp mắt đều không đủ nhưng tần vân liền hết lần này tới lần khác dùng cái này giống như liền chớp mắt đều không đủ thời gian làm ra ung dung đường đối không máy các nơi phun r a miệng đột nhiên sáng lên chủ tên lửa đẩy cho hướng lên l ư ợ đẩy mà cái khác phun r a miệng thì cho ngựa ra sau l ư ợ đẩy không máy một cái hướng lên sau đó ngựa ra sau chân thuận thế nâng lên sắt thép bàn chân lớn trực tiếp thăm dò tại vâu ngã k h u n g máy trên tầm t r ắ n lưu lại một cái cự đại vết l õ m đồng thời cũng làm cho tần vân k h ô n g chế k h u n g máy thu hoạch được đầy đủ phản tác dụng lực nháy mắt bắn ra tựa như là đạp sau tường lộn mèo cái này một cái lộn mèo đến cực kỳ cấp tốc quả quyết thể hiện ra tần vân định cấp lực phản ứng cùng cao siêu thao tác kỹ xảo ở phía sau lộn mèo về sau tần vân không máy cũng thuận thế hoàn thành tư thái điều chỉnh. ngược lại là va chạm không thành lại bị đ ạ p một cốc v â u ngã lập tức đã mất đi cân bằng nương theo lấy tần vân khung máy chủ tên lửa đẩy toàn công suất sáng lên sở hữu phun ra miệng cũng lập tức điều tiết đến thích hợp nhất góc độ huấn luyện trong khoang thuyền tần vân càng đem đại biểu cho xuất lực đẩy tới lực các loại phó thao tác cán toàn bộ đẩy lên cực hạn vừa mới hoàn thành một cái lộn ngược ra sau khung máy liền nổ bắn ra trực tiếp tại khung máy của v â u ngã bên cạnh xe qua tiếp xuống mấy giây thời gian liền biến thành tần vân liên trạm biểu diễn lần thứ nhất từ khung máy của vô ngã xe qua bịm xa bờ gọ sạch đối phương đầu có người trở về song đao cùng m đùi liên tiếp xuất hiện màu đỏ vết tích sau đó từng cái đứt gây ra thậm chí liền lộ ra ngoài tên lửa đẩy loại hình đồ chơi cũng tất cả đều bị nhất đao lưỡng đoạn từ khung máy bên trên tách rời xuống tới tại làm xong đây hết thể về sau tần vân h à i lòng thông qua màn hình nhìn thoáng qua bản thân sáng tạo ra đến nhân côn tác phẩm nghệ thuật nhẹ gật đầu liền không để ý cái này chỉ còn lại thân thể bộ vị khung máy cũng không có ý định muốn bổ thêm một đao một súng mặc cho cái này tác phẩm nghệ thuật lưu lại sau đó xoay người rời đi rác r ư i lời nói liền không nói nhưng là nhục nhã vẫn làm mới làm thực sự tiếp xúc bắt đầu đến kết thúc vẫn chưa tới hai hiệp cái này vâng ngã loại này nục nhã cần phải so nói cái gì rác r ư ỡ i lời nói kích thích nhiều cái thứ tư còn có hai cái tân vân ánh mắt từ trong màn hình k h ẽ quét mà qua sáu đài khung máy một chiếc chiến hạm bây giờ chỉ còn lại một chiếc chiến hạm hai đài khung máy mà lại uy hiếp lớn nhất tổ hợp đã bị thanh lý mất một góc một người khác thực lực cùng vâng ngã không sai bị lắm coi như muốn so vâng ngã mạnh cái kia cũng mạnh đến mức cực kỳ có hạn mà canh giữ ở chiến hạm phía trước bộ kia khung máy không đáng giá nhất tới chỉ cần tại giải quyết rơi cái này hai đài khung máy vậy lưu giới cái kia tàu chiến hạm liền có thể chậm rãi bào chế muốn làm sao thì làm vậy trước g ọ sạch p h á pháo tại đâm sau đó tại từ đối chủ pháo khẩu đến bên trên một phát cuối cùng mới chặt xuống cầu tàu hoàn mỹ kích thích mà lại tương đương khi dễ người còn lại hai đài khung máy tần v â n liền đã không thế nào để ở trong lòng nhưng thái độ lại sẽ không vì vậy mà có bất kỳ biến hóa không có chân chính đem cái này hai đài khung máy cùng chiến hạm giải quyết tần v â n liền tuyệt đối không có khả năng c ó mảy may b u n g lòng cảnh giác nhưng sáu người đều giải quyết không được hắn ba người giải quyết không được hắn hai người tới gần cũng giải quyết không được hắn còn lại cái này một mạnh một yếu đương nhiên cũng không thể nào là đối thủ của hắn tiếp xuống làm như thế nào hành động cũng không có gì tốt do dự trước tiên ở chiến hạm phụ cận giải quyết hết yếu cái kia một cái khác vì bảo hộ chiến hạm cũng chỉ có thể lựa chọn tới tiến hành lên kích tần vân liền đổi bắt tất yếu đều không có đối phương bản thân liền sẽ đưa đến trước mặt h ắ n tới ngay tại tần vân không chế khung máy chuyển hướng bay về phía chiến hạm thời điểm trong màn hình chiến hạm cùng còn lại hai đài khung máy xuất hiện một chút biến hóa đặc biệt chiến hạm cùng cái kia hai đài khung máy lại đường k í n h hóa thành một quả cầu lửa sau đó sau đó biến mất tại diễn tập tràn cảnh bên trong mà tần vân màn hình cũng nháy mắt đình trệ xuất hiện một cái thắng lợi nhắc nhở sau liền chậm rãi lên lại từ bỏ. Tần vân lông mày mở ra huấn luyện cửa khoang sau nhảy ra ngoài nhìn ra phía ngoài đứng dịch tùy hỏi tình huống như thế nào dịch tùy chỉ, chỉ cờ h ỉ c y cờ đài nói ra bọn hắn từ bỏ ngươi có phải hay không không có khai thông tin tân vân cười một tiếng khai thông tin làm gì nghe đối diện rác rưởi lời nói ảnh hưởng tâm tình bọn hắn đây coi là cái gì ta cũng còn không có toàn bộ đánh tan bọn hắn liền chủ động đầu hàng đây coi là cái gì toàn viên đào thải đều không tham gia phía sau tranh tài rồi dịch tùy trên mặt có chút lúng túng nói ra vừa rồi minh chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta để ta nói với ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đừng thật đem viện thứ hai đại biểu toàn bộ đào thải tại nói thế nào hội giao lưu cũng là đặc v i ệ n ở giữa đại sự luôn không khả năng thật không để bọn hắn tham gia nhưng ngươi thông tin không có mở ta không liên lạc được ngươi đoán chừng đối diện lúc này khẳng định cảm thấy ngươi chính là cố ý làm nghe không được chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ đảo thải t â n văn yên lặng cười một tiếng vậy ta mệt mỏi nửa ngày kết quả cứ như vậy tính rồi dịch tùy nói ra dĩ nhiên không phải bị ngươi đánh tan cái kia bốn cái phi công tạo thành viên là sẽ không tham gia phía sau tranh tài nhưng bọn hắn sẽ một lần nữa đối nhân viên bộ đầy mà lại một khi gặp phải chúng ta liền sẽ chủ động nhận t u a đây coi như là bọn hắn tiếp tục tham gia đằng sau tranh tài điều kiện tân vân nữu m ô i trong lòng có chút bất mãn mệt mỏi lâu như vậy vậy mà l ạ i như vậy kết quả nhưng cũng may hắn thắng mà lại lần này đối chiến cũng không phải không có chút nào thu hoạch đối diện viện thứ hai gặp phải bọn hắn thời điểm chọn chủ động rời khỏi mà lại cái này học kỳ tốt nghiệp hắn liền có thể đến trong vũ trụ chiến h ạ n g bên trong tiến hành thực tập như vậy đến cũng không có gì tốt t o á n trách đưa mũ giáp hai xuống tân vân đối dịch t ù y nói ra đi ta bỗng nhiên muốn nói giáp rưỡi lời nói nói xong tân vân cũng không để ý tới dịch t ù y trực tiếp đi ra diễn tập phòng đi đến trên này Một màn đợi đến thứ hai diễn tập phòng người đi tới tần vân liền thoải mái đứng tại trên đài nhìn đối phương mà lúc này xuất hiện ở trong mắt tần vân những người này hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn vừa rồi cao ngạo cùng khinh thường tựa như là cái đuôi gấp lên chó con chỉ còn lại bất mãn cùng không dám lộ ra ngoài p h ẫ n nộ viện thứ hai sắc mặt người sắc mặt khó coi nhìn xem trên đài chính giữa tần vân cũng không biết nên tiếp tục hướng phía trước hay là trực tiếp chuyển thân rời khỏi bọn hắn giờ k h ắ c này thật hy vọng tần vân căn bản nhìn không thấy bọn hắn không để ý tới bọn hắn nhưng tần vân lại thật không có quyết định này chủ động hướng phía đối diện đi tới thế nào không phải mới vừa nói chúng ta viện thứ nhất phế vật một cái khối băng m ặ t không phải nói ngươi có thể làm chủ rất lẽ thẳng khí hùng đứng ra chỗ dựa một dâm đãng nam ngươi không phải nói mình siêu nờ bờ đối ta cắt cổ không phải muốn để ta cảm nhận được chân chính sợ hai a nhân cô làm không được sự tình chớ nói lung tung ngươi cặp mắt kia cũng không phải lỗ thông hơi đứng khắp nơi phun tung tóe khiến người ta cảm thấy buồn nôn viện thứ hai người không rên một tiếng dù là trên mặt tràn ngập phẫn nộ cũng là một câu đều không nói cũng không nhìn tần vân mà là dùng bản thân phẫn nộ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất nhìn thấy những người này cái dạng này tần vân cũng không có cảm thấy đối phương đáng thương chợt cảm thấy những người trước mắt này tựa hồ cũng có đáng giá tôn trọng địa phương bất quá cũng có đáng sợ địa phương tần vân trong lòng đống nhiên nghĩ đến kẻ thất bại không có tư cách tại người thắng trước mặt dâng trào ngạo khí dù là tức giận nữa cùng không làm cũng sẽ túi đầu chờ đợi người thắng không phải một người dạng này mà là toàn bộ đoàn đội đều như vậy là vấn đề của các ngươi hay là viện thứ hai vấn đề bên tia cạnh tranh liền thật đáng sợ như vậy à. loại này trực diện thất bại tiếp nhận thất bại dũng khí dạng này tâm lý tố chất cần phải so viện thứ nhất ưu tú nhiều lắm nhưng vừa vặn bởi vì như thế cũng càng lộ ra viện thứ hai người tựa hồ có chút đáng thương c h ắ c không được một cái hạm trưởng khối băng nam một cái phi công dâm đáng nam cảm giác đều như vậy kỳ hoa quỷ dị tâm tư bạo ngược nếu như đây thật là viện thứ hai giáo dục phong cách cái tia viện thứ hai vậy coi như thật đáng sợ toàn bộ học viện dạy dô đến chỉ sợ đều là biến thái đi vỡ ngã mất đi bản thân. có chút ý tứ hơi nhau mắt t â n vân cũng không có muốn nói rác rưởi lời nói tâm tư những người này xác thực có để người tức giận địa phương nhưng tương tự cũng có thể buồn địa phương t â n vân bĩu môi nói ra lúc đầu không chuẩn bị phản ứng các người thắng liền thắng nhất định phải nói cái gì rác rưởi lời nói thắng là thực lực thua lại không phải mềm yếu hiện tại ta cũng nói hai câu coi như là thay ta đội viên xuất khí các người cái này thái độ ta cũng lời ư phản ứng các người giới hạn tại diễn tập đối kháng gặp phải chúng ta đoàn đội liền chủ động nhận thua nói xong tần vân cũng mặc kệ những người kia là cái biểu tình gì cùng thái độ trực tiếp chuyển thân trở về phe mình phòng huấn luyện chương bảy mươi bảy thiên tài luôn luôn không giống trở lại diễn tập phòng cái khác phòng thay quần áo đổi về quần áo tần vân đột nhiên cảm giác được vừa rồi làm nhiều chuyện như vậy càng trở nên có chút không thú vị thắng lợi tất nhiên đ á n g giá cao hứng nhưng tần vân cảm giác không như trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly để hắn không có chân chính cảm nhận được loại kia thắng lợi sảng khoái tần vân cảm thấy có lẽ là mình đã từng chiếm được quá nhiều thắng lợi lại nhiều lần này cũng đã là tập mãi thành thói quen thứ hai mặc dù viện thứ hai người mặc dù cùng bản thân đánh cược tua một phương sẽ trực tiếp rời khỏi tiếp xuống tranh tài nhưng vì ổn định vì đại cục viện thứ hai hay là sẽ tiếp tục dự thi chỉ là tại gặp phải bọn h ắ n viện thứ nhất thời điểm sẽ chủ động nhận thua cái này khiến tần vân có chút không có một tận toàn công cảm giác luôn cảm thấy thiếu một chút thứ gì thứ ba thì là vừa mới viện thứ hai những người kia biểu hiện ra cái chủng loại kia thái độ làm cho tần vân nội tâm có như vậy điểm điểm rung động cương g i ả tùy ý làm vậy kẻ yếu lại chỉ có thể tiếp nhận trà đạp loại cảm giác này có chút quá chân thực một cái trực kích đến nhân tính nhất là bản chất cái kia một mặt để tần vân minh bạch thế giới này cho tới bây giờ đều không phải tương hỗ hữu h ả o cho dù tại có càng nhiều ngăn nắp ché lấp cường giả chính là tại dẫm lên cái khác kẻ yếu leo về đỉnh núi cao cho dù là hắn tần vân cũng đồng dạng chiếm dụng lấy so cái khác đặc v i ệ n học sinh càng nhiều tài nguyên hưởng thụ lấy miễn phí cơm nước chỉ cần là nhà ăn có đồ vật mặc kệ là sơn chân hay là hải vị hay là phi cầm cùng t à u thú một bữa cơm giá cả đủ để so ra mà vượt cái khác học sinh bình thường nửa tháng tiền ăn có được tốt hơn dừng chân điều kiện không gian càng lớn hoàn cảnh càng tốt、hơn. không cần đi cùng những người khác chen chúc một mình hưởng thụ một cái tiểu viện có được hoàn toàn quy về một mình hắn sử dụng huấn luyện khoang thuyền mà không cần xếp hàng thậm chí còn đạt được kiểu mới huấn luyện khoang thuyền tùy thời sử dụng quyền hạn cùng tư cách có thể tiếp xúc đến càng nhiều học tập tư liệu có thể tùy ý chọn đọc tài liệu đặc viện bên trong bất kỳ một cái nào lao sư khóa trình ghi chép đi tìm bất kỳ một cái nào lao sư tự mình chỉ đạo nhưng tại này trước đó hắn cũng không đối học viện lập xuống qua bất kỳ công lao gì lại có thể hưởng thụ những thứ này không phải liền là bởi vì thiên phú của hắn năng lực của hắn tiềm lực của hắn từ đây có thể thấy được chút ít thế giới này đối với c Tại v ệ nhưng t hôm nay n viện thứ hai người hiện ra tình cảnh như vậy một cái liền để tần vân tỉnh nộ rất nhiều đồ vật muốn duy trì hiện tại sinh hoạt muốn có được tốt hơn đãi nộ cùng sinh hoạt vậy thì nhất định phải vĩnh viễn để cho mình đứng tại ưu tú nhất địa phương đến để người ngưỡng vọng mà bản thân một khi lạc hậu hiện tại thêm bám ở trên người quang hoàn cũng sẽ nháy mắt rời đi trở nên không người hỏi thăm viện thứ nhất huống hồ như thế viện thứ hai chỉ sợ còn muốn so viện thứ nhất càng thêm cực đoan cường giả đạt được tất cả kẻ yếu không có chút nào tôn nghiêm đây chính là thế giới này đây chính là đặc viện mặc kệ tại dùng thứ gì để che giấu cũng chỉ có năm đấm lớn người mới có tư bản hôm nay viện thứ hai người cho tần vân thật tốt bên trên bài học hắn đem viện thứ hai xem như đã đặt chân để tên của mình cùng l ưu tú từ hôm nay trở đi tại mỗi một cái đặc viện bên trong lưu truyền thông qua những cái kia trong trận quán đến từ các nơi tất cả đặc viện người xem trong m i ệ n quán đến từ các nơi tất cả đặc viện người x e t r n g trận quán đến từ các nơi tất cả đặc viện người xem tại k một lần nữa đi trở về trợ quán trông thấy hai đội những cái kia liền y phục đều không đổi mà canh giữ ở phía ngoài đội viên nhìn thấy bọn họ trong mắt ước mơ nóng bỏng tôn sùng ánh mắt tần vân cũng là dùng sức cầm bốc lên nằm đấm không ai có thể coi ta là thành đá đặt chân vĩnh viễn không thể từ giờ khắc này bắt đầu tần vân tâm thái có chuộc biến hắn không phải, phải trở nên bạn chúng sức r ú mục hắn cũng sẽ không để bản thân trở nên lấy mạnh thiết yếu nhưng hắn càng không nguyện ý bản thân một ngày nào đó biến thành không có năng lực phản kháng chút nào kẻ yếu chỉ có thể dùng hiện tại những người khác nhìn xem ánh mắt của mình đi xem lấy người khác nếu như là trên chiến trường cái k i a không chỉ sẽ trả giá tôn nghiêm của mình càng sẽ trả giá sinh mệnh của mình trong người đồng lứa hắn đã cực kỳ ưu tú nhưng thế giới này khẳng định vẫn tồn tại so hắn ưu tú hơn người ở một phương diện khác hoặc là toàn bộ phương diện ưu tú người hắn không thể trông cậy vào tiếp xúc đến những người này sau、so, mỗi người đều sẽ lấy thiện ý đối đại bản thân cái tia đã không chờ mong người khác cho vậy sẽ phải dựa vào bản thân thực lực thu hoạch ta phải trở nên mạnh hơn tuyệt đối không được trở thành kẻ thất bại phía kia dịch tùy đi đến tần vân bên người nhìn một chút tần vân bỗng nhiên có chút kỳ quái cảm giác ngươi có chút không giống đem nội tâm ý nghĩ đẻ xuống lại khắc ấn đến hắn cốt ủ y tần vân cười một tiếng làm sao không giống rồi không biết chính là đột nhiên cảm giác được ngươi cái kia trở nên không giống dịch tùy lắc đầu cười nói có lẽ đây chính là người thắng đặc thù khí tràng a minh chủ nhiệm cho ngươi đi qua một chuyến tần vân hỏi địa phương nào d ị tùy đưa tay chỉ trong trận quán một cái lối đi đại nhân vật đều thích ở tại cao nhất địa phương đi thôi ta mang ngươi tới tần vân gật gật đầu đi theo dịch tùy tiến vào thông đạo ngồi lên thang máy đường kính đi vào trận quán chỗ cao nhất tần vân cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai、like、khán đài phía trên lại còn có một cái chỗ như vậy tựa như là một cái tụ hội s ả n h đồng dạng địa phương ghế sofa cái bàn cầu bàn quái ba còn có thể từ bên trên đem phía dưới hết thệ tất cả nhìn một cái không sót gì lúc này tụ hội trong s ả n h các nơi đã ngồi xuống không ít người mặc kiểu dáng đại khái giống nhau nhan sắc đều có khác biệt chế phục t ố t năm top ba ngồi cùng một chỗ đứng chung một chỗ mỗi người trên vai trước ngực cổ áo đều mang lập loẹ tỏa sáng q u n hàm dịch tùy mang theo tần vân tại một đống người bên trong tìm được minh chủ nhiệm la giáo sư cùng kim chủ nhiệm hai người cũng đồng dạng ở nơi này bất quá bọn hắn ba người lại không phải cái này chồng người hạch tâm hạch tâm là tần vân trước đó mới nhìn rõ qua vị kia tại nghi thức khai mạc lúc nói chuyện hiệu trưởng hai người đến gần tuần tự nhấc tay c i chào hiệu trưởng tốt chủ nhiệm tốt lao sư tốt viện thứ nhất hiệu trưởng là một cái nhìn qua có chút mập mạp t r u n g nhân nhân hai ba tầng cái cầm hai tóc mai có chút trắng bệnh nhìn qua ngược lại là mặt mũi hiền lành cười ha hạ dáng vẻ nhưng trên người hắn quân hàm lại chỉ rõ vị này nhìn qua mập mạp trung niên nhân lại là một vị có quân hàm thượng tướng đỉnh cấp sĩ quan đại biểu cho trên lam tinh có quyền thế nhất địa vị đám người tốt tốt tốt hiệu trưởng nhìn một chút tần vân cung dịch tùy cười ha hả hài lòng gật đầu vừa rồi diễn tập thi đấu làm tốt lắm đặc biệt là tần vân biểu hiện của ngươi phi thường tốt để ta cũng là giật n ả y cả mình lấy năm nhất sinh ở biểu hiện hôm nay bên trên lập nên ưu tú như vậy thành tích cái này đã vượt qua rất nhiều lao sinh thậm chí muốn so rất nhiều đã bắt đầu chính là phục dịch chính quy quân nhân biểu hiện càng tốt hơn ta tin tưởng tương lai của ngươi khẳng định cũng sẽ vô cùng l o á mắt làm hiệu trường, Ta c ũ người hy vọng n g tại h không ể n g cơ giáp điều khiển bên trên có thiên phú như vậy vì cái gì lúc trước không tuyển chọn cơ giáp điều khiển chuyên nghiệp tân vân duy trì trên mặt đứng đắn mở miệng nói ra bởi vì ta tại cầu tàu chỉ huy phương diện có không giới cơ giáp điều khiển thiên phú học tập cơ giáp điều khiển c h ỉ là vì hiểu rõ hơn cơ giáp năng lực cùng cho chiến hạm tác chiến mang tới viện trợ dạng này mới có thể để cho đang chỉ huy lúc làm ra chuẩn xác hơn phán đoán đồng thời cũng có thể tại có cần tình hôm dưới tự mình điều khiển cơ giáp xuất kích dẫn đầu đội ngũ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng hiệu trưởng vừa định muốn nói gì ngay lúc này một đạo khác thanh â m bỗng nhiên chen b ả o vị bạn học này nói chuyện phải hiểu được khiêm tốn nói là không thể nói lung tung đặc biệt là một người l i n h có thể làm được trình độ gì liền c h ỉ có thể là trình độ gì khuyết đại năng lực của mình cùng tác dụng thường thường sẽ mang đến không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng tần vân có chút nghiêng đầu nhìn về phía bỗi một thân màu đen chế phục quân hàm cùng viện thứ nhất hiệu trưởng đồng dạng chỉ là tại nhỏ xíu địa phương có chút khác nhau nhưng tương tự cũng đều là quân hàm thượng tướng người này một đầu tóc xám hướng về sau chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ ách cao mà lông mày hiếm ánh mắt lạnh lùng một mặt cứng nhắc nhìn chằm chằm t â n vân quân đội chỉ hoan g n ê n làm hiện thực người có năng lực sẽ chỉ nói mạnh miệng không thể để cho n g ư ờ i tại quân đội đạt được càng nhiều phát triển t â n vân cũng không nhận ra người này nhưng lại biết hắn đồng phục trên người cùng quân hàm đây là viện thứ hai chế phục cùng liên bang vũ trụ quân chế phục giống nhau mà quân hàm là viện thứ nhất hiệu trưởng giống nhau thượng tướng tân vân giữ yên lặng không có nói tiếp đối mặt với dạng này một vị hiệu trưởng lại là trực quan kịch liệt ứng đối cũng không thích hợp phương pháp tốt nhất chính là lựa chọn trầm mặc t h ú n g chi nơi này thế nhưng là viện thứ nhất địa bàn có viện thứ nhất hiệu trưởng ở đây có minh chủ nhiệm kim chủ nhiệm tăng thêm l á o sư của hắn la giáo sư lại thế nào khả năng thật để hắn xuất hiện thua thiệt tình huống minh chủ nhiệm lúc này liền đứng d ậ y mỉm cười nói tay lơ hiệu trưởng ngươi nói đúng mỗi người tinh lực đều là có hạn sở trường tại một hạng đương nhiên có thể đi đến chỗ xa hơn có thể đây chỉ là người bình thường đến nói tân vân là một cái chân chính trên ý nghĩa thiên tài hắn chỉ cần một tháng thời gian liền có thể nắm giữ người bình thường một năm mới có thể tiếp thu tri thức đang chỉ huy cùng chiến thuật phương diện đã hướng chúng ta hiện ra qua hắn ưu tú năng lực tại viện thứ nhất trong ngành chỉ huy có thể cam đoan thắng qua học sinh của hắn đã không tồn tại mà hắn chân chính bắt đầu tiếp xúc cơ giáp thời gian huấn luyện cũng vẫn chưa tới nửa năm vẹn vẹn thời gian nửa năm liền đã có năng lực như vậy cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn ưu tú cố gắng của hắn cũng tuyệt đối để người vì đó sợ hai t h ắ n g p h ụ tại cả hai cũng không tương hỗ xung đột cùng quấy nhiều tình huống hắn nguyện ý đi học tập nhiều thứ hơn chúng ta đương nhiên cần duy trì đối với dạng này thiền tài chúng ta có phải hay không hẳng mà chúng ta làm lão sư tồn tại ý nghĩa cũng chính là viện trợ cùng chỉ đạo hắn lấy phương hướng chính xác trưởng thành theo chúng ta đồng thời học tập hai cái chuyên nghiệp phương hướng khóa c h ỉ n h cũng không phải là một loại đối với hắn chậm trễ mà là một loại để hắn trở nên càng cường đại nhất định phải thiên tài nha gấp mười học tập cùng nắm giữ tốc độ đủ để cho hắn tiếp xúc hắn tác dụng gì hứng thú đồ vật chúng ta không phải thiên tài tổng cũng không thể dùng chúng ta loại này người bình thường ý nghĩ đi trói buộc bọn hắn dạng này thiên tài ngươi nói đúng à taylor hiệu trưởng chương bảy mươi tám hai viện công địch tần vượt xa bình thường viện thứ nhất chu hiệu trưởng ở minh chủ nhiệm thoại âm rơi xuống về sau cười ha ha. đối viện thứ hai tay lơ hiệu trưởng nói ra có năng lực liền học thêm chút đồ vật dù sao sau này gia nhập quân đội cũng là có thể cần dùng đến thiên tài sao đây không phải là phạm nhân đều có thể lý giải người ta đều phạm nhân làm sao vọng thiên tài đâu đối với có ít người đến nói tinh một mặt liền đã hao phí hắn toàn bộ tinh lực nhưng đối với thiên tài đến nói đem một môn khác chuyên nghiệp coi như là hoạt động đầu góc nghỉ ngơi cũng tương tự có thể để cho hắn tại môn này chuyên nghiệp bên trong nghiên cứu ra rất sâu tạo nghệ cũng có thể chống trải tầm mắt tinh một mặt không đủ để nói do năng lực của hắn có năng lực chỉ cần có thể làm được toàn bộ tinh thông đó cũng là tự do của hắn mà lại là một quan chỉ huy càng cần phải thông hiệu càng nhiều mặt hơn mặt sự tình chúng ta viện thứ nhất càng quan tâm khoáng đạt học sinh tự thân thiên phú cùng tiềm lực để bọn hắn đi làm một chút mình thích làm sự tình mới có thể bảo trì cái k i a phần đặc hữu linh tính tiêu chuẩn chỉ là một trăm phần trăm nhưng linh tính lại có thể làm đến năm trăm phần trăm tựa như vừa rồi dạng này có phải hay không taylor hiệu trưởng đem ánh mắt từ trên người tần vân rời một nháy mắt trong ánh mắt để lộ ra một chút như vậy trào phúng nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh cứng nhắc nghiêm túc cũng có khả năng sẽ chỉ có năm mươi phần trăm cho nên đây chính là viện thứ nhất càng ngày càng tệ nguyên nhân t a y l o hiệu trưởng nói xong trực tiếp chuyển thân rời khỏi rất không n ề mặt mũi đi được cũng rất thoải mái mà tần vân cũng chú ý tới chu hiệu trưởng cười ha hả trên mặt cũng xuất hiện điểm điểm đáng tiếc về phần là đáng tiếc cái gì tần vân biểu thị nhìn không biết rõ chu hiệu trưởng cười lại mặt hướng tần vân mập mạp trên mặt trở nên như là phật di l ạ c đồng dạng vẻ mặt tươi cười mặt mũi hiền lành tần vân ngươi hôm nay làm được rất tốt tại nhiều như vậy học viện trước mặt cho chúng ta viện thứ nhất t r ư ớ n g thật là lớn mặt năm nay thứ nhất ngươi có thể hay không cho viện thứ nhất cầm về tần quả quyết trả lời. Có thể. tốt tốt tốt chu hiệu trưởng hài lòng gật đầu càng xem tần vân càng là vui vẻ cảm thấy tiểu tử này thật là có chút giống mình lúc còn trẻ thông minh lanh l xoáy khí bức người năng lực chắc tuyệt tự tin tài giỏi mỗi lần tức giận đến người khác gà bay cho chạy lại không có biện pháp một u ta chu đại mập m ạ p lúc còn trẻ cũng là như thế một bộ quan cảnh ai thuế nguyệt bức người thuế nguyệt bức người n ằ m chu hiệu trưởng nói ra hôm nay ngươi vì học viện trướng mặt học viện đáp ứng chuyện của ngươi cũng sẽ không quên lần này hội giao lưu kết thúc sau nửa tháng nữa cũng liền đến cuối kỳ đến lúc đó các ngươi minh chủ nhiệm sẽ an bài tốt ngươi thực tập sự tình cái này cộng lại cũng chỉ có một tháng thời gian ngươi cũng có thể sớm làm một chút chuẩn bị phải chu hiệu trưởng nói ra bất quá lần này hội giao lưu nếu như ngươi có thể dẫn đầu đội ngũ cầm tới thắng lợi cuối cùng cái kêu mặc kệ là đối ngươi thực tập lần này hay là đối ngươi phát triển sau này đều sẽ có rất lớn viện trợ cái này sẽ là sau này người quân lữ kiếp sống bên trong dễ dàng nhất đạt được một lần trao quân hàm tương lai ngươi điểm xuất phát cao bao nhiêu liền nhìn ngươi có thể lần này hội giao lưu bên trong biểu hiện tốt bao nhiêu cho nên ta hy vọng ngươi nhất định lớn nghiêm cẩn đ ố i đ ã i phải hiệu trưởng chu hiệu trưởng lại cười ha ha đi thôi, thật tốt cố gắng ừ n la giáo sư đứng dậy đối chu hiệu trưởng nói ra vậy ta cùng bọn hắn liền cùng một chỗ trở về rất nhanh tần vân cùng dịch tùy hai người liền theo la giáo sư rời khỏi nơi này ra đến bên ngoài la giáo sư liền thả chậm bước chân hướng phía tần vân vẫy v â y tay đợi đến tần vân đuổi đi lên về sau la giáo sư mới hỏi có phải hay không tại kỳ quái vì cái gì bỗng nhiên đem người kêu đến tần vân lại là cảm thấy có chút kỳ quái đến một chuyến liền nghe vài câu khích lệ giống như liền không có những chuyện khác như vậy gọi hắn tới chuyến này lại có cần gì phải nhưng tần vân lúc này trong lòng kỳ thật cũng đã sớm nghĩ đến một loại khả năng tần vân hỏi là muốn cố ý chọc dận hai viện vị tía tây lơ hiệu trường a quan sát của ngư lực cùng lực phản ứng vẫn là như vậy, la giáo sư khẽ cười cười nói dịch t u y đã tại trong trường học này nốc thời gian ba năm cũng rõ ràng một viện cùng hai viện bên trong mâu thuẫn dịch t u y ở bên cạnh gật gật đầu cho tới nay trường học của chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là hai viện từ trước đây thật lâu chính là như vậy la giáo sư đi về phía trước trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cảm thán cùng đáng tiếc biểu lộ ung dung nói ra cho tới nay hai cái học viện lý niệm liền có chỗ khác biệt viện thứ nhất cường điệu khai phát học viên tự sinh thiên phú hy vọng học sinh có thể tại học tập mà biểu hiện ra bản thân ưu tú nhất cái kia bộ phận đồng thời hy vọng lấy càng thêm mở ra tính quản lý đến hấp dẫn càng nhiều nhân tài gia nhập vào viện thứ nhất bên trong mà lại học viện chỉ là các học sinh tiến vào quân đội một cái bất điểm cho nên lo liệu lấy nửa quân sự hóa quản lý cũng không có tiến thêm một bước cuối cùng từ tiến vào đặc viện bên trong lượng lớn học sinh bên trong lấy ra ưu tú nhất người đến tiến hành trọng điểm bồi dưỡng sở hữu tài nguyên từ trường học một mình gánh chịu hàng năm có thể xuất hiện một hai cái thiên tài chân chính mà không phải nhân tài ưu tú vậy cái này một năm cũng coi như là đạt thành mục đích mà lại học viện lý niệm cũng tin tưởng người khác tiềm lực cùng linh tính là một loại biến số có đôi khi thần lai nhất bút cũng sẽ mang đến rất lớn có ích tuyên dương c a tính lại muốn cẩn thủ quy tắc chính là chúng ta một viện yêu cầu nhưng là viện thứ hai không phải viện thứ hai tuân theo cường giả văn hóa thực hành chính là toàn phong bế thức quân sự quản lý người có khả năng lên kẻ yêu dưới tuần hoàn theo nghiêm khắc xếp hạng chế độ xếp hạng càng cao có tư cách hưởng dụng tài nguyên cũng càng nhiều xếp hạng càng thấp tài nguyên càng ít xếp hạng ở phía trước học viên thậm chí có tư cách cướp đoạt thấp xếp hạng học viên tài nguyên thực tập tài nguyên học tập tài nguyên sinh hoạt tài nguyên mỗi một dạ Bồi d thứ hai chữ này chỗ đại biểu ý nghĩa tự do là phía trước bài danh học sinh mới có tư cách có đồ vật tiền tiên nhiệm hiệu trưởng tiền nhiệm hiệu trưởng còn có đương nhiệm chu hiệu trưởng đều một mực phi thường bất mãn viện thứ hai loại kia áp chế nhân tính hoàn cảnh cùng phương thức cho rằng hai viện tại xóa bỏ thuộc địa thế hệ tuổi trẻ tương lai Từ hai v i ệ cái học h ỉ viện mâu thuẫn là lý niệm mâu thuẫn đồng dạng cũng là liên quan tới tương lai phương diện tranh chấp một phương khiến cho chúng ta bên này lấy mở ra tính bồi dưỡng học sinh bản thân tiềm lực linh tính chờ lấy khỏe mạnh phương thức trưởng thành hay là một phương khác như thế đem đặc viện học sinh coi như công cụ đến bồi dưỡng tranh chấp Khi thật cũng chính là mấy năm này nếu là mười năm trước kia hai cái học viện đụng vào nhau cái kia một lần không đánh đến đầu rơi máu chạy chu hiệu trưởng mặc dù đồng dạng bất mãn nhưng cũng thu liễm rất nhiều lần này đem ngươi kêu đến chính là cố ý để ngươi tại tay lơ hiệu trưởng trước mặt cố ý lộ diện chính là muốn nhờ vào đó khí khí tay lơ hiệu trưởng đồng thời nói cho hắn các ngươi viện thứ hai cách làm là sai chỉ có giống viện thứ nhất dạng này mới có thể để cho càng nhiều thiên tài chủ động gia nhập vào mới có thể bồi dưỡng được chân trinh c ó thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ thế cục tương lai tất t n h nói đến đây la giáo sư dừng bước nhìn về phía tần vân chỉ sợ lúc này bởi vì ngươi hôm nay biểu hiện sở hữu viện thứ hai cơ sư hệ cùng hệ chỉ huy học viên đều sẽ đưa ngươi coi là mục tiêu định nhân sẽ có càng nhiều người muốn đánh bại ngươi để chứng minh bọn hắn ưu tú cùng c ư ờ n g đại cho nên ngươi về sau nhất định muốn cẩn thận đặc biệt là tại đối mặt viện thứ hai học viên thời điểm tần vân trên mặt biểu lộ lập tức biến thành la giáo sư cùng hắn nói những này là có ý tứ gì có phải hay không tại nói cho hắn cũng bởi vì chuyện ngày hôm nay một mình hắn liền đắc tội toàn bộ viện thứ hai có phải hay không tại nói cho hắn sau này sở hữu viện thứ hai người đều sẽ là hắn tiềm ẩn định nhân tần vân con mắt t r ư ờ n g đến tròn vo có chút ngạc nhiên nhìn xem la giáo sư mà la giáo sư nhìn thấy tần vân cái biểu tình này cũng là cười ha ha bất quá ngươi cũng có thể yên tâm tình huống cũng không có bết bát như vậy bây giờ suy nghĩ một chút phía sau ngươi có cả một cái học viện người coi ngươi là làm mục tiêu có phải hay không đột nhiên cảm giác được lại nhiệt tình mười phần không sai ta là nhiệt tình mười phần quả thực là liền làm tình mười phần tần vân nội tâm không còn gì để nói nội tâm nhà r á n h thế nhưng là ta không cần một cái học viện người ở phía sau mắt lom lom nhìn chằm chằm ta la giáo sư ngươi tại sự tỉnh phát sinh về sau mới nói cho ta những thứ này thật được chứ hôm a y nay sau khi trở về liền sớm nghỉ ngơi một chút bắt đầu từ ngày mai ngươi mỗi sáng sớm tới phòng làm việc của ta tìm ta đưa tin đã học viện đồng ý an bài ngươi đi thực tập luôn không khả năng thứ gì đều chỉ biết là một điểm lý luận ngày mai bắt đầu ta sẽ cho ngươi lên khóa mãi cho đến cái này cuối kỳ kết thúc nếu là cuối cùng ngươi có thể dẫn đầu đoàn đội đạt được thắng lợi cái kia nói không chừng có thể để người thu hoạch được q u ân hàm thượng úy như vậy ngươi đi thực tập chí ít cũng có thể an bài cho ngươi một cái phó hạm trưởng chức vụ thật tốt l à m g chương bảy mươi chín đối thủ thứ nhất đến ngày thứ hai tần vân sáng sớm liền đi vào la giáo sư văn phòng bây giờ từng cái đặc viện giao lưu đã chính thức bắt đầu học viện một mặt là khí thế ngất trời các loại tranh tài mặt khác thì là nên lên lớp lên lớp nên học tập học tập hai bên không liên quan tới nhau không ảnh hưởng lẫn nhau la giáo sư chuyên môn vì tần vân chuẩn bị rất nhiều học tập tư liệu vô cùng vô cùng nhiều tư liệu tất cả đều là những năm này la giáo sư tại dạy dỗ học sinh lúc một chút xíu tích lũy đồ vật rất nhiều tư liệu bên trong là sách vở bên trong sách đều không nhắc tới t ừ n g tới có chút tư liệu là trong sách vở có nhất định khác biệt mà có chút tư liệu dùng mặt khác phương pháp đến giải đáp trong sách đề m ụ đối với tần vân la giáo sư cũng vô cùng yên tâm trực tiếp đem những tài liệu này quyền hạn đối tần vân toàn bộ mở ra sau đó liền để tần vân tại trong phòng làm việc của mình học tập hắn đâu thì là nên khi đi học lên lớp tan học về sau mới có thể trở về văn phòng nhìn chầm chầm Tần thợ, thuận tiện Tần tiến thứ nhất trông thấy Tần toàn túc tập trong tại trước đó, tiến thời thấy Tần tập trạng thái, túc thực thế than thở. sau la la qua bao văn phòng nhìn Vân Vân hành Lần này cũng không lần Vân hoàn nghiêm bên giáng, hành huấn luyện thời điểm la giáo sư liền đã nhìn thấy qua tần Vân nhiều lần vòng ngã nghiêm mạnh nhiêu người học chằm chằm học cho chỉ phải học học có sức về về và vùi vào vì đều sư sư sẽ đầu kêu quả mới điểm giải giáo giáo đó để đáp. đạo là đã bộ bộ chiến hạm khẩn cấp xử trí biện pháp chiến hạm cách ly chương trình chiến hạm kiểm tra trọng điểm chiến thuật dự đoán phân tích vũ khí sử dụng chú ý hạng mục tầm bắn cùng lực sát thương trực tiếp liên hệ các loại lung ta lung tung tư liệu quả thực đống lớn đông lớn còn có không ít trước k i a các học sinh lưu lại luận văn loại hình đồ vật tần vân trực tiếp tiếp xúc những tài liệu này cùng luận văn tương đương với chính là tại tiền nhân cơ sở bên trên trực tiếp hấp thụ lưu lại những vật nay các tiền bối chỗ tự mình thu thập cùng cảm n g ộ đến kinh nghiệm mà lại mỗi một phần tư liệu cùng luận văn bên trong sai lầm địa phương cũng đều bị toàn bộ tiêu chú đi ra đồng thời sẽ còn tại sau này giao diện bên trong đối mỗi một cái sai lầm địa phương tiến hành bổ sung sửa chữa tính nhắm vào nói rõ dạng này học tập đối với tần vân đến nói quả thực tựa như là tại khảo thí thời điểm bên cạnh liền có người phụ bên trên một phần đáp án hơn nữa còn là cái kêu bên trong cặn kẽ nhất đem giải đ ề c h ỉ n h tự giải đề mạch suy nghĩ hoàn toàn miêu tả đi ra đáp án để người vừa nhìn liền biết đạo này để đến cùng nên đi ra sao phương hướng đi giải cuối cùng lại có thể được cái gì dạng câu trả lời chính xác có là giáo sư nhìn chằm chằm tình huống dưới phi ưng cũng không thể lên tiếng đến viện trợ tần vân học tập nhưng là cũng thông qua kính sách chỏng cho tần vân mưu đồ bày ra cùng chữ viết đến tiến hành nêu ví dụ nói rõ mỗi đến lúc này tần vân liền sẽ làm ra hai mắt nhìn chằm chằm chằm t trên thực tế lại là phân tích cùng ký ức phi ương cho nhắc nhở tại có lúc tần vân cũng sẽ trực tiếp đem bản thân chỗ không rõ t u y ể n ra đến sau đó từ la giáo sư nơi đó đạt được giải đáp làm một tên một tên từng chiếm được gen cải tạo điều chỉnh nhân loại tần vân đại nao phát đ ạ t trình độ cùng đối đại nao vận dụng hiệu suất tuyệt đối cao đến q u ả đáng tốc độ học tập nhanh đến mức một bút trừ tần vân tự học bên ngoài la giáo sư sẽ còn mỗi ngày chuyên môn dùng nửa giờ thời gian đến cho tần vân lên lớp quá trình nội dung đủ loại chỉ cần là cùng chiến hạm chỉ huy có liên quan đồ vật đều sẽ xuất hiện tại quá trình nội dung bên trong những quá trình này là chân chân chính, chính dùng cho nhằm vào chiến hạm quản lý phòng hộ, chiến đấu. tuần tra các loại đồ vật mà không phải trước đó huấn luyện lúc giới hạn tại diễn tập đối kháng chỉ huy chiến thuật thao tác tình huống xử lý cho những thứ này bộ phận không tại giới hạn tại chiến đấu mà là bao quát một vị hạm trưởng cần thiết hiểu rõ toàn bộ la giáo sư cũng đang cố gắng để tần vân hiểu rõ nhiều thứ hơn càng lớn tăng lên đến làm quan trọng không được bao lâu về sau sẽ bắt đầu thực tập làm lấy đầy đủ nhất chuẩn bị ít nhất phải để tần vân tại bắt đầu thực tập thời điểm không thể cái gì cũng đều không hiểu cho dù tần vân không có kinh nghiệm cũng muốn để tần vân tại chiến hạm xảy ra vấn đề thời điểm biết nên lấy ra sao phương hướng nên dùng dạng gì biện pháp đi xử lý vấn đề đây chính là la giáo sư tiếp xuống cho tần vân an bài mục tiêu chủ yếu chỉ là hơn một tháng thời gian có thể nắm giữ đến bao nhiêu thứ đem chỉ có thể nhìn tần vân bản thân may mắn tần vân tại mọi người trong mắt là một cái chân chính siêu cấp t h i ê n tài hơn một tháng thời gian đầy đủ tần vân lần nữa trưởng thành đến để người giật này cả mình trình độ nếu không la giáo sư là tuyệt không có khả năng đồng ý tần vân vẹn vẹn vào trường học nửa năm liền tiến về thực tập như vậy không chỉ có là ném tần vân mặt mình cũng tại ném hắn la giáo sư mặt đồng thời rất cũng sẽ là toàn bộ một viên mặt tần vân không để ý đến chuyện bên ngoài mỗi ngày nghiêm túc học tập cũng chính là sẽ tại quá trình kết thúc về sau tiến về phòng huấn luyện ngây ngốc ký túc xá nhà ăn la giáo sư văn phòng phòng huấn luyện đối với cái khác tất cả liền căn bản không để trong lòng hoàn toàn đắm chìm trong đối với mình tăng lên bên trong người khác mỗi ngày mấy giờ học tập nhưng tần vân lại có thể làm được mỗi ngày hai mươi bốn giờ bên trong có tám giờ đi ngủ một giờ ăn cơm một giờ nghỉ ngơi tất cả những thời gian khác liền toàn bộ vùi đầu vào học tập cùng huấn luyện bên trong đi hai giờ phối hợp huấn luyện hai giờ tiến hành cơ g i á p huấn luyện thời gian còn lại liền cơ bản đều tại la giáo sư văn phòng vượt qua liền la giáo sư tại tần vân cái kia phần chuyên chú cố gắm dưới đều cảm giác được xấu hổ thực tế là khó mà so sánh nhưng đối với viện thứ nhất các học sinh đến nói hội giao lưu mặc dù hàng năm đều có thể nghe thấy nhưng tại cửa nhà tổ chức hội giao lưu lại là chân chân chính chính lần thứ nhất cũng không phải là hàng năm hội giao lưu đều sẽ từ viện thứ nhất đến gánh chịu mà là để rất nhiều có được tổ chức tư cách năng lực học viện đến thay phiên tiến hành không có tư cách tổ chức hội giao lưu lại hàng năm đều có thể tham gia đ i ệ n hình ví dụ chính là viện thứ hai viện thứ hai ở vào vũ trụ thuộc địa có thể nói hoàn cảnh so sánh với cái khác ở vào trên lam tinh học viện đến nói là tương đương đặc biệt mấu chốt là tiến vào vũ trụ chi phí mặc dù không cao thuộc địa cho tới nay đều có cùng làm tinh duy trì chặt chẽ liên hệ mà dù sao không xác định nhân tố hay là nhiều một chút nhiều như vậy đặc viện nhiều như vậy học sinh tại tăng thêm đặc viện lao sư lãnh đạo nếu như tiến về vũ trụ trong quá trình ra trên nửa một chút lầm lỗi vậy đơn giản đối liên bang đến nói chính là một trận địa chấn cứ như vậy viện thứ hai hàng năm đều sẽ bị bại xích tại hội giao lưu tổ chức địa điểm bên ngoài mà lại viện thứ hai phong bế hoàn cảnh cùng chia làm cũng không phải là thích hợp loại này có phi thường lớn mở ra tính hội giao lưu tiến hành cứ như vậy hơn mười cái có điều kiện đặc v i ệ n rút thăm tổ chức còn lại cái khác đặc v i ệ n liền không có tất yếu đang lãng phí t à i nguyên dùng tại tu kiến một chút cũng không có quá đa dụng chỗ công trình bên trên viện thứ nhất lần trước gánh vác hội giao lưu cũng vẫn là sáu bảy năm trước kia nên tốt nghiệp học sinh đã toàn bộ tốt nghiệp cho nên đối với hiện tại các học sinh đến nói cái kia thật coi là một kiện chuyện mới mẻ sau giờ học đằng sau không có lớp đặc viện các học sinh tất cả đều sẽ top năm top ba tiến về từng cái tranh tài hội trường quan sát khác biệt hạng mục tranh tài m u ố n tiến đến ngày nghỉ ngơi cái kia càng là mỗi cái hội trường đều đầy áp người mỗi ngày đều là vô cùng náo nhiệt thời gian cứ như vậy tại tần vân không chú ý dưới vội vàng đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày trừ diễn tập đối kháng bên ngoài cái khác tranh tài hạng mục từng cái cũng tại mười mấy ngày nay thời gian bên trong tranh đấu ra thắng bại rốt cục toàn bộ hội giao lưu bên trong kích động nhất lòng người cũng là từng cái đặc viện coi trọng nhất diễn tập đấu đối kháng chính thức bắt đầu làm chủ nhà viện thứ nhất trừ cùng viện thứ hai tiến hành một lần khai mạc thi đấu đồng thời còn có ngoại ý muốn lại rất có kịch bản sân khấu tính đánh cược thi đấu bên ngoài chính thức thi đấu cũng sẽ từ một viện để lộ làm chính thức thi đấu trận đầu đã bị xác định đội ngũ ngay từ đầu tần vân liền dẫn theo bản thân một đội đứng tại trận quản chính giữa sân khấu kế tiếp thì sẽ từ tần vân cái đội trưởng này đến tự mình rút thăm rút thăm là hoàn toàn là hoàn toàn ngẫu nhiên một viện cũng không cần đến sử dụng dạng này tiểu thủ đoạn đến vì chính mình tranh thủ một cái khởi đầu tốt đẹp cho nên chính là đơn giản đem đại biểu cho từng cái học viện số thứ tự ném vào một cái màu đen trong g ư ơ n g lại từ chuyên gia đem cái dương cầm tới tần vân trước mặt số một mươi bảy hải quân học viện trong một trước mắt toàn bộ trận quán người liền toàn thuộc cấp ánh mắt đặt ở trong trận quán một đám mặc màu xanh da trời chế phục đám người trên thân mà đám người này cũng c h ậ m chậm từ vị trí bên trên đứng lên một số người trên mặt biểu lộ nháy mắt liền đen xuống dưới mà một số người trên mặt thì là xuất hiện lúng túng mà không thất lễ mạo dáng tươi cười cẳng có người trên mặt dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn mờ mờ à, làm sao liền rút đến học viện chúng ta một viện cái quái vật này chúng ta làm sao làm à? chương 80, hoàn cảnh hạn chế rõ ràng là hạt giống đội hạt giống đội liền thật tốt đợi đến cuối cùng ở trên trận liền tốt ta đây là cái nào đồ đần an bài chế độ thi đấu hạt giống đội lại còn muốn đánh chính thức khai mạc thi đấu lời tuy như thế nhưng đổi tới ngẫm lại nếu có thể đem viện thứ nhất thắng tiếp xuống toàn thua còn không phải cử đi top mười sáu hạt giống thân phận trao đổi chuyện thật tốt mẹ nó ngươi châu ngươi lên a vật khí sao cũng là thực lực một loại còn tốt không có rút đến chúng ta hải quân học viện ba lượt tranh tài hiện tại tất thua một vành tiếp xuống tại gặp phải học viện khác lại thua một vòng liền có thể trực tiếp về nhà trận quán trên khán đài nghị luận â mỹ tại xác nhận từ hải quân học viện làm ộ t viện đối thủ về sau cái khác học viện đại biểu đội đều n h a u lộ ra may mắn biểu lộ viện thứ nhất đội một thực lực tổng hợp bọn hắn không rõ ràng nhưng là trước đó tần vân cùng hai viện lần kia đội một toàn bộ quá trình bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng loại này một lời bất hòa liền m i ể u sát đối thủ đánh như thế nào chơi như thế nào cho dù những ngày này bọn hắn cũng vẫn luôn tại phân tích tần vân bộ kia tương đương kỳ quái món thập cầm không máy nhưng năng lực có hạn thực tế là không quản được ca chúng ta hải quân học viện làm không được ca chúng ta không c h ỉ n h quân viện làm không được ca chúng ta quân khoa đại học làm không được ca hải quân học viện các đội viên lại thế nào không tình nguyện cũng chỉ có thể mang theo cứng ngắc dáng tươi cởi vội vàng rời khỏi khán đại tiến về phía dưới chuẩy trận trong quán vang lên thanh âm c h ậ m rãi trở nên trình tề viện thứ nhất các học sinh từ cái thứ nhất bắt đầu từ từ làm cho cả đến từ viện thứ nhất người xem đem thanh âm đều nhịp viện thứ nhất thắng lợi tần vượt xa bình thường vô địch ác ma mặt thật tần vượt xa bình thường không thèm để ý tần vô địch đứng tại trên đài tần vân nghe viện thứ nhất đồng học như thế thổi phồng bản thân cũng cảm giác bản thân có chút hại nóng này ngực cùng khuôn mặt nóng này đi ra mà lại con em ngươi lúc nào lại nhiều một cái không thèm để ý tần vô địch ngoại hiệu những thứ này ngoại hiệu rốt cuộc là ai lấy ra là cảm thấy hắn tần vượt xa bình thường không có tính tình tia chấp vàng không thơm a lấp lánh siêu tân tinh không dễ nghe a những thứ này ngoại hiệu đều là thứ gì quỷ có phải hay không lần sau hắn một pháo ranh rơi sáu đài khung máy ngoại hiệu tổ người sẽ còn cho hắn dán lên một cái một pháo sáu vang r ộ i tần pháo vương danh hiệu lại hoặc là hắn dùng bìm tân l i ề n chút đánh tan sáu người thì sẽ thêm ra hoành thương nổ bắn ra tần điểm điểm dạng này ngoại hiệu đến tần vân đ ỗ n g nhiên run dày một chút hướng phía khán đài khoát tay h á o liền vội vàng tiến vào diễn tập phòng tần vân cái này khé động khán đài lại lần nữa b ộ c phát ra nhiệt liệt la lên đinh hai nhức góc tiếng vô tay cũng xông thẳng lên trời cho đến toàn bộ tiểu đội người toàn bộ thông qua hành lang dài dằng giặc tiến vào phòng huấn luyện tại đem phòng huấn luyện cửa lớn triệt để triệt để đóng lại về sau mới đưa thanh nhâm bên ngoài cho triệt để ngăn ở ngoài cửa đặt mông ngồi tại hạm trường trên ghế tần vân s ở lấy bản thân có chút thấy đau ngực tự lẩm bẩm tần phá vương tần điểm điểm tâm lạnh messi c ư ờ i nói ngâm ngâm đi tới đứng tại tần vân bên người đối mặt với chiếc cầu phía trước chắp hai tay sau lưng thẳng tắp đứng thẳng tư thế để thân hình của nàng lộ ra càng thêm thẳng tắp tối thiểu có hai cái địa phương rất k i t xuất phía ngoài các bạn học thật đúng là nhiệt tình là rất nhiệt tình tần vân một mặt táo b cũng không thể không thừa nhận thể thừa Messi cười một tiếng khách khách quay đầu đối tần vân nháy mắt mấy cái nói ra đều là loại phong cách này quen thuộc liền tốt người ngoại hiệu đều xem như bình thường nhớ ký trước kia có người danh hiệu gọi là bắn nhanh tri vương súng ngắn xạ kích lúc có thể dùng vượt qua người khác một lần tốc độ toàn bộ chúng đích hồng tâm mấu chốt là hắn họ nguyễn kết quả tại học viện bốn năm hắn đều không tìm được bạn gái mềm trung tâm mềm lũn Thân vân lập tức cảm thấy có chút đau n ử a đầu vô lực q u á t khoát, khoát a y toàn viên ai vào c h ỗ đ ấy bắt đầu kiểm tra messi gật gật đầu lớn tiếng nói ra toàn viên ai vào c h ỗ đ ấy bắt đầu tự kiểm điều chỉnh người cầm lái vị tự kiểm hoàn thành tất cả bình thường cờ ý cờ số một vị tự kiểm hoàn thành tất cả bình thường gia đạn quản chế tự kiểm hoàn thành tất cả bình thường vũ khí quản chế tự kiểm hoàn thành tất cả bình thường sở hữu vị trí tự kiểm hoàn thành tất cả bình thường hạm trưởng t â n vân mở miệng lần nữa hỏi thăm mở ra thời gian messi nhìn về phía cờ ý cờ số một cờ ý cờ xác nhận diễn tập lúc bắt đầu ở giữa ngay tại xác nhận hải quân học viện cần mười phút đồng hồ chuẩn bị diễn tập lúc bắt đầu ở giữa sẽ tại không không một năm sau messi nhìn về phía tân vân hỏi lần này không định tự mình ra sân rồi không nóng n ả y còn có mười lăm phút tân vân lắc đầu tay chống tại trên lan can đem đầu dựng đi lên liên quan tới hải quân học viện có cái gì chú ý sao messi trả lời từ tình báo tổ thu thập được tình báo hải quân học viện không có cần đặc biệt chú ý mục tiêu thực lực tổng hợp biểu hiện ở vào trung hạ du vậy l i ề n không có gì đáng lo lắng tình báo tổ thu thập đến tình báo đều là messi tại xử lý cùng hiểu rõ Tần Vân chỉ là đáo q sau hai không mắt cũng không có mười c đem tâm t phút tần vân từ ghế hạm trưởng đứng lên học tỷ nơi này giao cho ngươi đến phụ trách nếu là đối thủ liền không có không đem hết toàn lực đạo lý messi nhẹ gật đầu một mực đưa mắt nhìn tần vân ngồi vào biên giới vị trí bên trên huấn luyện khoang thuyền về sau mới chậm rãi ngồi tại hạm trưởng trên đế bắt đầu tiến hành thông tin khảo thí mấy phút đồng hồ sau đầu đôi kháng chính thức bắt đầu diễn tập trong phòng ánh đèn nháy mắt đen xuống messi cũng an chiếu lấy chính xác trình tự bắt đầu hạ đặt lên mệnh lệnh của mình các bộ môn lần nữa báo cáo tình huống giả đạ quản chế lục soát đ ị c h nhân cờ ý cờ xác nhận tác chiến hoàn cảnh bảo trì xuất kích lộ tuyến thông suốt minh bạch diễn tập hoàn cảnh xác nhận trước mắt hoàn cảnh vì mặt trăng khoảng cách mặt trăng mặt ngoài độ cao tám nghìn tiếp nhận mặt trăng lực hút ảnh hưởng ngay tại tiếp tục hạ xu messi vững vàng nói ra đem chiến hạm tốc độ điều chỉnh đến cùng mặt trăng giống nhau mở ra đồng bộ tiến hành quỹ đạo điều chỉnh phát hiện mục tiêu ngay phía trước khoảng cách một ngàn rưỡi chiến hạm tốc độ quỹ đạo song hành điều chỉnh hoàn thành đã tham gia mặt trăng lực hút chủ pháo chuẩn bị tên l ử a trụ bổ sung bắt đầu đối cơ giáp tổ tiến hành xuất kích chuẩn bị tốc độ tăng lên năm mươi ngay phía trước n ê n địch hiểu rõ n g ồ i tại huấn luyện khoang thuyền bên trong tần vân lúc này cũng nhận được đến từ cầu tàu tin tức bao quát hoàn cảnh địa hình mục tiêu của địch nhân cùng messi an bài độ cao này cũng không phải một cái phù hợp để lì tất dạng này khung máy có thể tác chiến địa phương hết o toàn ở vào à n hình cơ giáp nhược điểm khu vực, cưỡng ép xuất kích vấn đề không lớn, tật xuất t ở vực, lì khu kích h cơ giáp điểm ép đề nhưng là ấ t nhiên lần ạ hạ tại i lôi nhận trăng nhanh chóng xuống, khoảng bằng tên hoặc cách chút thể mặt một là lửa kéo vào sau xa đó đ có h thoát lực hút chói hút buộc, này một chút thể thường cũng có thể bình thường chiến bình thậm chí có thể đấu l m được thời Hết phi hành. gian ngắn lần n à tới lần khác khoảng cách này có chút nhiều lần lâm vào một loại điểm tới hạn cảm giác nhưng cái này điểm tới hạn hoàn toàn là nhằm vào lì t ậ t cơ giáp c h ba trăm cũng trong vòng khoảng cách tân vân đã cảm thấy có thể đầy đủ hắn thông qua chiến hạm bắn ra tiếp cận chiến hạm của đối phương bởi như vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh tan đối phương chiến hạm lấy được thắng lợi ngẫu nhiên hoàn cảnh sẽ là dạng này một cái tình trạng cũng không ai có thể nghĩ đến tần vân bên này bị hạn chế lại nhưng đối với hải quân học viện bên kia lại là thật là một cái ngoài ý muốn niềm vui bọn hắn chỉ sợ tần vân điều khiển khung máy nhưng không nhất định sợ tần vân chỉ huy chiến hạm a hoàn cảnh như vậy quả thực chính là trời trợ giúp thần lực để sẽ phát sinh cơ giáp chiến khả năng trở nên vô cùng vô cùng nhỏ mà lại lấy hiện tại tình trạng coi như một viện bên kia bắn ra cơ giáp bọn hắn cũng hoàn toàn có thể dùng chiến hạm càng lớn đẩy tới lực đến chạy trốn dù sao ở vào tình thế như vậy cơ giáp lại đổi không kịp mà lại sẽ bị cuốn vào mặt trăng lực hút tại xác nhận hoàn h tần vân ngồi tại huấn luyện khoang thuyền bên trong nhìn thêm vài phút đồng hồ từ đối phương hành động lực cũng hoàn toàn nhìn ra tính toán của đối phương trầm mặc một chút sau tần vân lấy xuống mũ giáp điểm xuống mở ra huấn luyện cửa khoang nước ấm đang huấn luyện khoang thuyền trở lại vị trí cũ đến xuất nhập cảng vị trí sau liền trực tiếp nhảy ra ngoài hiện tại để ta tới tiến hành chỉ huy Tần v â chiến g hạm h t quản chế lấy hiện tại tình trạng tên lửa đẩy có thể duy trì thời gian chiến hạm quản chế vội vàng tính toán sau đó cho trả lời nhiều nhất mười phút đồng hồ tên lửa đẩy gặp qua nóng tần vân gật đầu tiếp tục nói ra sau chín phút nhắc nhở ta đóng lại tất cả không tất yếu công trình đem c h ố n g không đi ra nguồn năng lượng toàn bộ dùng cho vũ khí bổ sung năng lượng vũ khí quản chế xác nhận hiện tại có thể sử dụng vũ khí c h ủ loại vũ khí quản chế nói ra chủ pháo hai môn phó pháo hai môn thứ phó pháo hai môn tên l ử a trụ có thể bổ sung c h ủ loại p h á n t i ê u bìm bạo lôi ánh sáng mạnh đầu đạn khuyết tán quý lôi cao bạo đầu đạn thân vân lại hỏi ra đa ạ quản chế xác nhận bây giờ cách cách xa nhau khoảng cách một hai trăm n g a y tại cấp tốc tiếp cận bên trong trong vòng ba phút lây trước mắt song phương tương đối tốc độ khoảng cách sẽ giảm mất đến chín trăm trong vòng được tân vân nhẹ nhàng ng nói ra 13-1316 b ổ sung ánh sáng mạnh đầu đạn 48-17-21 b ổ sung cao bạo đầu đạn còn lại sở hữu bổ sung khuyết t á n quỷ lôi ánh sáng mạnh đầu đạn góc độ 15, độ cao 25, khoảng cách 600, cao bạo đầu đạn tự do khóa chặt mục tiêu quỷ lôi đạn đạo n h ắ m chuẩn đối địch mục tiêu bên trái đằng trước bên trên góc năm c h n g t á ư ơ i một cuối cùng một thi đấu hạng trưởng bây giờ cách 900. 900, t i ế p tục truy kích khoảng cách 800 t i ế p tục khoảng cách 700. t â n vân trầm giọng ra lệnh toàn pháo mở ra bổ sung năng lượng bắt đầu vũ khí quản chế la lớn m ộ giây đạn đạo nhắm chuẩn phát xạ toàn viên làm tốt phòng ánh sáng mạnh chuẩn bị chiến hạm quản chế đã đ u i ánh sáng mạnh phản ứng sớm điều chỉnh hoàn thành tân vân trực tiếp mặt hướng hạm trưởng chuyên dụng nhỏ màn hình cảm thấy miệng nói đến quá chậm mà lại biểu đạt có thể sẽ không rõ ràng tự hành thông qua mặt màn ảnh tấm điều chỉnh hai môn chủ pháo hai môn phó pháo hai môn thứ phó pháo góc độ bắn cùng phương hướng cờ y cờ hô to ánh sáng mạnh chuẩn bị một giây sau bị bắn ra đi ánh sáng mạnh đầu đạn đột nhiên nổ tung nhấc lên trắng xoa ánh sáng chói mắt bên trong chiến hạm ánh sáng đang lõe lên một nháy mắt sau cũng bở nhưng đối diện tại ngắn ngủi một trăm trong vòng thậm chí là cơ giáp đều có thể tùy tiện công kích đến khoảng cách dưới không có chút nào chuẩn bị tiếp nhận tất cả ánh sáng tuyến hải quân học viện cầu tàu bên trong màn ảnh chính trong một chớp mắt liền biến thành t r ắ n g xóa hoàn toàn cái gì cũng nhìn không thấy tình trạng dựa theo tình huống bình thường ánh sáng mẫn độ cực cao chiến hạm vào lúc này đạt được thiết bị giám sát thăm dò phản hồi về đến chính là một mảnh lộ ra ánh sáng sau màu trắng cho nên đang huấn luyện khoan g thuyền bên trong màn ảnh chính bên trong cũng đồng dạng xuất hiện giống nhau hình tượng mà lại đối phương cũng không có ánh mắt đối ánh sáng mạnh phản ứng tiến hành sớm điều chỉnh một nháy m nhưng theo ánh sáng vẫn phản ứng tự động điều tiết tối đa cũng chính là mấy giây liền sẽ khôi phục bình thường chân chính chủ yếu vấn đề là ánh sáng mạnh đạn bạo quá mức đột nhiên nương theo lấy ánh sáng mạnh xuất hiện càng nhiều đạn đạo đường k í n h hướng phía hải quân học viện chiến hạm bay đi tại đối phương bị q u ấ y dày lại căn bản là không có cách nhìn tình hứng dưới đối với những thứ này đầu đạn có thể làm đến vẹn vẹn chỉ có nhanh chóng mù tránh tại tăng thêm chiến hạm bản thân gần không phòng ngự thủ đoạn đến tiến hành chống cự mà giờ khắp này bọn hắn thậm chí triệt để đã mất đi một viện chiến hạm nhìn điều kiện từng khỏa liên tiếp tới gần sau đó bạo tạc từng khỏa liên tiếp tại hải quân đặc biệt là những tác dụng k i a đặc thù tung ra quỷ lôi mỗi một khỏa đầu đạn bên trong tối thiểu có ba mươi trở lên cỡ nhỏ thủy lôi một khi tàn g ra trực tiếp giải tại đối phương chiến hạm bên trái đằng trước chiến hạm đụng một cái đến những cái k i a quỷ lôi chính là liên tiếp bạo tạc đối với chiến hạm ảnh hưởng có thể nói là tương đương to lớn càng dẫn đến hải quân học viện một phương trong phòng huấn luyện cũng đều vang lên trói hai cảnh báo lóe lên màu đỏ tia sáng màn ảnh chính không ngừng xuất hiện lấp lóe tình huống viện thứ nhất bên này lại có thể rõ ràng trông thấy đối phương lúc này chật vật tình trạng tân、Vân、nhẹ nhàng vỗ tay v ị lớn tiếng nói toàn pháo dựa sau cái góc độ bay ra tiêu bìm đem hải quân học viện chiến hạm triệt để bao phủ trong đó tại tăng thêm bởi vì quỷ lôi trở ngại khiến cho cái này sau phát tiêu bìm toàn bộ r ố t vào đến hải quân học viện chiến hạm bên trong hai môn chủ pháo đem chiến hạm triệt để đánh xuyên hai môn phó pháo tại đối phương trên chiến hạm lưu lại hai cái to lớn lỗ trống mà hai môn thứ phó pháo vẹn vẹn chỉ làm đến xuyên thùng hai cái lô r á c h nhưng bất kể như thế nào nhiều như vậy đạn đạo cùng quỷ lôi va chạm tại tăng thêm toàn pháo chúng đích trực tiếp liền để trong màn hình chiến hạm nổ tung biến thành một đoáo hoa tân vân lúc này cũng từ trên ghế đứng lên đem để dưới đất mũ giáp c kỳ thật không cần đến tần vân nhiều lời câu nói này phi công tổ các thành viên liền từng cái mở ra huấn luyện khoang thuyền đi ra bên ngoài tần vân cười cười lần này không có các ngươi ra sân cơ hội lần tiếp theo ta sẽ cho các ngươi càng nhiều biểu hiện thời gian đi thôi làm tần vân mang theo đoàn đội người xuất hiện lần nữa tại trên sân khấu thời điểm lại một lần đạt được toàn thể người xem nhiệt liệt gieo họ lần này không có sử dụng cơ giáp vẹn vẹn chỉ là lấy đối cầu tàu chỉ huy liền thắng được tranh tài thắng lợi cái này cũng hướng tất cả mọi người cho thấy tần vân cũng không chỉ là một cái sẽ chỉ điều khiển cơ giáp chiến sĩ đồng dạng cũng là một cái có thể lấy chỉ huy dẫn đầu đoàn đội đạt được thắng lợi ư tú đội、trưởng. song phương đoàn đội sau khi bắt tay riêng p h ầ n mình lại trở lại phòng huấn luyện thu thập lần này hai bên đoàn đội nắm tay liền lộ ra hài hòa rất nhiều chưa từng xuất hiện trước đó rác d ư ở i nói câu tại hai cái học viện đội ngũ hạ tràng về sau rất nhanh lại có cái khác đội ngũ bắt đầu bọn hắn tranh tài mà tần vân cũng là ngồi đ à n g h o à n g tại trên khán đài nhìn dòng g ã một ngày trong trận đấu xuất hiện ngẫu nhiên tràng cảnh đủ loại kiểu dáng nhưng đại khái sẽ không thoát ly địa cầu trong vòng bình thường phá gót tỷ như không thể lại xuất hiện s a u mộc địa hình họa tinh địa hình dạng này siêu thường quy địa hình mặt khác sao tựa như càng thêm đá vụn dậy đặc mang cùng vừa rồi tần vân bọn hắn đối mặt giới hạn hoàn cảnh cũng đều là có khả năng sẽ xuất hiện cái trước càng hạn chế chiến hạm phát huy mà hoặc là thì càng lộ vẻ cơ g i á p xuất hiện đối với một chút chỉ có một cái phương diện tương đối lợi hại đội ngũ đến nói một khi gặp phải địa hình như vậy cơ bản chẳng khác nào là từ bỏ tranh tài bất quá loại tình huống này ngược lại là tương đối ít càng nhiều hay là loại kia tương đối thường quy vũ trụ hoàn cảnh có lẽ là thế giới này cũng không có khả năng tại bên trong tầng khí quyển hoàn cảnh phía dưới cũng chính là làm tinh nội bộ đi thuyền chiến hạm cho nên cũng cũng chưa từng xuất hiện bên trong tinh cầu chiến đấu hoàn cảnh cả ngày xuống tới, tần vân cũng coi là đối hôm nay tham gia trận đấu từng cái đội ngũ có một cái cơ bản hiểu rõ đương nhiên đằng sau còn có rất nhiều đội ngũ cũng không có x ế p tới hôm nay vẹn vẹn lấy hôm nay nhìn thấy những đội ngũ này để nói tần vân cũng không có phát hiện cái nào học viện đội ngũ có thể cho mình đội ngũ mang đến quá nhiều uy hiếp chiến hạm chỉ huy lợi hại không có cơ giáp của bọn họ tiểu đội lợi hại cơ giáp tiểu đội có thể không có hắn tần vân lợi hại đều lợi hại cái chủng loại kia cơ giáp tiểu đội không phải là đối thủ tóm lại sau cùng kết luận chính là dù là cầu tàu tổ toàn bộ ở phía sau đánh xì dầu hắn đều có thể mang theo cơ giáp tiểu đội đem đối thủ toàn bộ giải quy bất quá tần vân cũng tương tự đem so với so sánh say sương n g ơn lành không phải những đội ngũ này làm ra cái gì tao thao tác chủ yếu là làm người đứng xem càng có thể thấy rõ thi đấu song phương hành động hình thức cùng chiến thuật tưởng tượng những vật này đối với tần vân đến nói cũng vẫn là có nhất định dẫn dắt tính một viện trận thứ hai tranh tài trực tiếp nhảy đến ngày thứ tư liên tục ba ngày tranh tài cũng đào thải một nửa đội ngũ lần này đối thủ so với hải quân học viện đến nói liền muốn cao hơn một cái cấp bậc mặc kệ là cầu tàu tổ năng lực hay là phi công tổ thực lực tại còn lại trong đội ngũ đều coi là cũng không tệ l ắ m cái chủng loại kia so với hải quân học viện cũng càng có dũng khí đoán chừng là hấp thu phía trước hải quân học viện g i a o huấn cho nên quyết định cho dù là thất bại cũng thất bại thật tốt nhìn một chút thế là căn bản vô dụng lấy truy kích liền chủ động lựa chọn chính diện bên trên lần này tranh tài vì để cho phi công tổ năm cái khác người biểu hiện một chút cho nên tần vân biên ra tháng ba năm hai một chiến thuật bản thân lưu thủ tại cuối cùng phối hợp chiến hạm mà để năm cái khác phi công sông lên phía trước tiến hành ninh kích cũng không có chủ động gia nhập vào chiến đấu bên trong 2, cái giải quyết hết những cái kia tại tần trong mắt còn cực kỳ cải địch không động nhập bên trong những tẩn vấn trong quân khung gia giải kia kỳ hết đấu tài bắp vào quyết mắt máy. lần tranh tài này kết quả chính là trần dương tô lâm lâm đi hồ vợ z bốn cá nhân vừa ở đối diện phi công tổ ken giống như là cái con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi chuyển quay tới chuyển qua bên này nã một phát súng bên kia đánh một pháo tam chuyển hai không chuyển chuyển tới đối phương chiến hạm phụ cận kết quả khoảng cách gần một pháo r a n g o ranh rơi đối phương cầu tàu xác định thắng lợi tiếp xuống mỗi một ngày viện thứ nhất đều sẽ có một trận tranh tài liên tục ba ngày ba trận tranh tài đều thu hoạch được toàn bộ chiến thắng không có ngạc nhiên cũng không có ngoài ý、muốn. tất cả đều là tần vân dẫn đội sử dụng cơ giáp giải quyết chiến đấu lấy được thắng lợi mà chiến hạm tác dụng duy nhất chính là ở phía sau nã pháo đồng thời hô 666. m à viện thứ hai là bởi vì thay người quan hệ tại còn không có gặp phải một viện tình huống dưới liền tuyên bố thất bại dừng lại tại trước tám vị trí bên trên rốt cuộc trận chung kết một ngày đến đồng dạng là một cái uy tín lâu năm đặc viện bồi dưỡng được đến đội mạnh cơ bản hàng năm cũng sẽ ở một viện hai viện hai h ổ tranh chấp đằng sau kiếm tiện nghi một mực tại thứ hai đến thứ tư du đãng đội ngũ bản thân cũng vẫn là có nhất định thực lực bằng không thì cũng không có khả năng thật tốt ở phía sau đi theo kiếm tiện nghi bất quá so với hiện tại viện thứ nhất đến nói hay là có rất lớn chênh l ệ n h tại trong mắt tất cả mọi người viện thứ nhất tại tần vân dẫn đầu dưới thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đã căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì vẹn vẹn chỉ cần chờ đến cuối cùng một trận tranh tài kết thúc liền có thể trực tiếp trao giải vì thế đặc viện trong đạo những điều kia c á c từng cái khoa viện cũng cũng sớm đã đặt chước chế xong chúc mừng hành phi đồng thời thật sớm liền đã treo đi ra quả thực để hiện tại đã bị xác định là thứ hai uy tín lâu năm đặc viện đội ngũ trên mặt không có chút nào hào quang mỗi lần nhìn thấy những cái kê sớm phóng xuất ăn mừng viện thứ nhất thu hoạch được mấu chốt khó chúng ta thật không phải là đối thủ a trận chung kết cùng ngày có hai trận tranh tài phân biệt xác nhận thứ nhất thứ hai cùng thứ ba thứ tư thứ tự buổi sáng một trận buổi chiều một trận mà bắt đầu cùng ngày buổi sáng tất cả đặc viện lãnh đạo cùng quân đội phái tới đại biểu liền đã tề tụ tại trận quán tầng cao nhất một trận hàn huyên khách khí về sau mới chậm rãi đem ánh mắt đặt ở sắc bắt đầu tranh tài bên trên diễn tập phong bên trong tân vân mặc huấn luyện y phục tác chiến ôm đầu nón trụ đứng tại trước mặt mọi người làm đội trưởng ở cái này thời điểm mấu chốt nhất nói lên một đôi lời cũng là phải có chi ý liền chỉ còn lại cuối cùng một trận tranh tài đạt được thắng lợi chúng ta chính là tên thứ nhất, là chiến thắng. ở đây mỗi người đều sẽ bởi vì lần này chiến thắng đạt được chỗ tốt cá nhân ta không có chuyện gì để nói bọn hắn mặc kệ từ cái tia phương diện đến xem đều không phải là đối thủ của chúng ta bảo trì tâm bình tĩnh ổn định phát huy chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi ta chuyển cáo một cái minh chủ nhiệm cùng kim chủ nhiệm thu hoạch được tên thứ nhất toàn viên sẽ đạt được nhất định mức học đồng sẽ đạt được khác nhau trao quân hàm sẽ đạt được nhất định học phần giảm miễn sẽ đạt được càng nhiều huấn luyện tài nguyên Tốt, nói liền nói nơi này toàn viên ai vào chỗ ơ ấy bắt đầu kiểm tra thiết bị chuẩn bị tranh tài đúng chương tám mươi hai người này ta mớn tranh tài rất nhanh bắt đầu mà tại ngay từ đầu tranh tài liền trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn song phương đều không hẹn mà cùng lựa chọn lấy chính diện tiến công làm mở màn thủ đoạn đánh giáp lá cả n g ư ờ i tới ta đi tranh tài một lần tại không có bắt đầu trận đấu này trước đó song phương cùng bên ngoài sân người xem đều đã phi thường minh bạch trận chiến đấu này cuối cùng sẽ là lấy phương kia chiến thắng mà kết thúc chờ mong cảm giác là hoàn toàn không tồn tại vẹn vẹn chỉ là hy vọng viện thứ nhất có thể thắng sạch sẽ xinh đẹp đối phương cũng rất rõ ràng bản thân không có khả năng chiến thắng có được tần văn viện thứ nhất tần văn năng lực cá nhân tại dạng này giao lưu thi đấu bên trong liền hoàn toàn là một cái vô giải tồn tại quả thực chính là một cái treo bước. cho nên đến cuối cùng đối phương cuối cùng quyết định lấy chính diện tiến công thật tốt cùng viện thứ nhất đến một lần hoàn mỹ chào cảm ơn lấy thuần túy kỹ thuật đụng nhau thuần túy kỹ thuật thật tốt tại trận đấu này mà biểu hiện một cái bản thân biểu hiện một chút đoàn đội của bọn họ không chỉ muốn cho người xem mang đến một trận cảnh đẹp ý vui lọ xước cũng muốn thông qua lần tranh tài này để chứng minh một cái mình thực lực vì thế dù là ở trong quá trình này thể hiện ra mỗi người điểm nhấp nháy vậy liền đạt tới bọn hắn trận đấu này mục đích tối thiểu mỗi người bọn họ đều cố gắn qua cuối cùng coi như thất bại cũng sẽ là một trận thể diện mà lại để người ta gọi là thất、bại. hoàn toàn yên tâm bên trong gánh vác hưởng thụ trận đấu này mang tới niềm vui thú hưởng thụ chiến đấu mang tới nhiệt huyết chân chính cảm thụ một chút bọn hắn cùng thần vân ở giữa t r ê n l ệ n h không có áp lực lại có động lực không cầu thắng lợi chỉ cầu một trận chiến ôm ý nghĩ như vậy cùng tâm tính đối phương sáu người phi công cùng một viện bên này giao chiến bắt đầu liền làm ra nhiều lần trói sáng cực hạn thao tác cùng phối hợp mà đối với chiến h ạ n g của mấy phe lại là hoàn toàn từ bỏ nói rõ chính là muốn cùng một viện tới một lần thuần túy cơ giáp va chạm tần vân rất nhanh cũng nhìn ra mục đích của đối phương mặc dù hai bên không có một câu câu thông nhưng t h n vân đang trầm mặc một cái sau lựao hai ba cái bước lui trái phải giáp công đối thủ của mình tăng tốc độ nháy mắt thoát ly chiến trường ngăn lại k e n ăn trộm gà dự định đồng thời đem phía sau vợ d ẹ t cùng trần dương tiểu đội ba người toàn bộ điều bên trên phía trước bản thân thì lựa chọn ở một bên q u a n chiến dừng lại tại phe mình chiến h ạ n g phía trước ngồi nhìn lấy phe mình năm người phi công cùng đối phương sáu người phấn khích quyết đấu tân vân bản thân không có gia nhập đi vào lưu thủ cũng không phải là thói quen của hắn mà hắn thật lưu thủ cũng là đối với mấy cái này đã đánh bạc tất cả chỉ nghĩ phải thật tốt chiến đấu các bạn học chân chính vũ n h không phải hình thức bên trên mà là chân chính mặt chữ trên ý nghĩa hắn duy nhất lưu thủ cũng chỉ có kh dạng này ngược lại sẽ vì trận này thuần túy va chạm tăng thêm mấy phần khó coi nhan sắc mà lại so sánh với hắn một người đánh tan sáu người phe mình năm người va chạm đối phương sáu người không chỉ càng có ý tứ cùng xem chút đồng thời cũng là đang bày tỏ bản thân lý giải cùng tôn trọng mà liên tại tần vân để năm người khác thật tốt b ổ i tiếp đối phương đánh nhau một trận bản thân lui ra ngoài về sau messi thanh â m cũng thông qua tại tần vân bên thai vang lên bọn hắn để ta đối với ngươi nói cảm ơn tần vân trầm mặc một chút nói ra hồi phục bọn hắn không cần khắc khí hy vọng tương lai có cơ hội có thể cộng sự minh bạch chiến đấu kế tiếp liền hoàn toàn không tồn tại chiến thuật nhưng không gì sánh được kịch liệt cũng tràn ngập để người nhiệt huyết dâng trào xem phim cảm giác thấy bên ngoài sân người xem lần lượt dâng ra tiếng vỗ tay của mình cùng thét lên lần lượt gieo họ cùng lớn tiếng k hay n h liên n g ồ i tại chỗ cao nhất những cái kia trưởng quan cùng lãnh đạo cũng đồng dạng vì dạng này một lần kịch liệt mà tràn ngập tôn trọng chiến đấu mà vỗ tay đối diện sáu người có lẽ là hoàn toàn bông ra sở hữu ý nghĩ toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong điều này cũng làm cho tình trạng của bọn họ biên độ tăng lên vô cùng lớn từng cái cho thấy so trước đó mạnh hơn kỹ thuật tại cuối cùng hai bên chiến đấu kết thúc tần vân bên này năm người tiểu đội lại bị đối phương toàn d i ệ t mà đối phương sáu người cũng còn thừa lại hai người chỉ là một người trong đó đã g ã y mất một cánh tay cũng bị xé rách một cái chân bộ tần vân k h ô n g chế khung máy vứt bỏ trên người toàn bộ vũ khí tầm xa rút ra hai thanh b ì m xạ bờ một chút xíu sáng lên sau đó phun ra cực nóng tia b ì m chi nhận trực tiếp liền hướng phía cái kê hai đài khung máy vào tới cái kê hai đài khung máy cũng không có tại làm dư thừa cử động cùng không có ý nghĩa hành vi riêng phần mình cầm b ì m xạ bờ cũng đồng rạng đem hết toàn lực hướng phía tần vân lao đến lấy một chọi hai ba đài khung máy hoàn toàn chính là chính diện bên trên tại trong nháy mắt giao thoa mà quá、hạ. tần vân khống chế khung máy liên tục làm ra không dưới năm lần hữu cơ động lấy càng nhiều chiến thuật động tác nhưng người vung đao lượn vòng nặng bổ cuối cùng cũng không dừng lại hướng phía chiến hạm của đối phương bay thẳng đi mà đợi đến tần vân khống chế khung máy bay ra thật xa về sau cái kia hai đài khung máy trên thân thể mới chậm rãi hiện ra màu đỏ tư vấn một đài từ từ phần eo xuất hiện một đài từ vai kéo thông như người liên tiếp hóa thành một đoàn cấp tốc mẫn diện hỏa d i ễ m biến mất tại diễn tập tràng cảnh bên trong sau cùng chiến hạm cũng triệt để từ bỏ chống cự không có lựa chọn trực tiếp rời khỏi mà là tùy ý tần vân rơi vào cầu tàu phía trên một đao vung xuống. đem hoàn mỹ nhất thắng lợi đưa cho tần vân dùng cái này đến biểu thị bọn hắn chân thành c ả m tạng ở đây quan tầng cao nhất quân đội phái tới đoàn đại biểu đội chủ đạo người là một vị ước chừng năm mươi tuổi thượng tướng trung niên đồng dạng là thượng tướng quan quân nhưng lại cùng một viện hai viện giáo dáng dấp quân hàm có nhất định khác biệt lúc này thẳng tắp đứng tại cao tầng hàng rào trước đó vỗ tay nhẹ nhẹ một mặt tấm áp ý cười không ngừng gật đầu xinh đẹp một trận tranh tài một trận đặc sắc tranh tài nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tranh tài chính là bởi vì là tranh tài mới có biểu diễn đặc sắc như vậy chiến trường chân chính cũng không phải để bọn hắn hưởng thụ địa phương chiến đấu tập kết ưu thế lớn nhất lấy cái giá thấp nhất tiêu diệt địch nhân mới là một tên quan chỉ huy nên làm sự tình bất quá cân nhắc đến bọn hắn đều là học sinh có thể có như thế nhiệt huyết cũng có thể lý giải quân đội chính là cần nhiệt huyết cần vinh quang trận đấu này để ta nhìn thấy song phương kiên trì nhìn thấy bọn họ của tưởng cũng trông thấy song phương tương hỗ tôn trọng điểm ấy phi thường tốt cuối cùng điều khiển cơ giáp vị bạn học kia chính là các ngươi viện thứ nhất cái kia gọi là tần vân thiên tài a chu hiệu trường nâng cao bụng lớn đi lên trước cười ha hả nói ra hắn chính là tần vân là thiên tài nhưng càng là cố gắng thiên tài cố gắng của hắn thế nhưng là để chúng ta học viện lao sư đều cảm thấy sợ hãi vị này thượng tướng cũng là cười ha ha có được thiên phú nhưng lại chấp nhất tại cố gắng lao chu lần này các ngươi viện thứ nhất thế nhưng là nhặt được bảo cuối cùng cái k i a một cái liền ta đều nhìn không hiểu hắn đến cùng là thế nào làm được loại thiên phú này cho dù tại hiện tại quân đội nhưng cũng là vô cùng y thấy cái này gọi là tần vân học sinh nếu như tốt nghiệp nguyện ý đến chỗ của ta vậy ta ngay ở chỗ này sớm cho hắn một cái cơ giáp đội trưởng chức vụ giới này tranh tài ưu tú mấy cái học sinh ta đều có hiệu quả đặc biệt là cái này tần vân không chỉ năng lực bản thân quá cứng đang chỉ huy phương diện cũng c o i được không phải bình thường thiên phụ a chu hiệu trưởng vội và nói g n lời ấy thật chứ thượng tướng mỉm cười gật đầu coi là thật chu hiệu trưởng vỗ tay một cái ha ha cười nói chúc mừng chúc mừng tiểu gia hỏa này thế nhưng là chủ tu cầu tàu chỉ huy trừ lý luận tri thức còn có một số không đủ bên ngoài năng lực bản thân đã hoàn toàn đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn mà lại là đôi chuyên nghiệp ưu hạng nhất tốt nghiệp hai tháng cũng đã đem chương trình chuyên ngành bên trên s o n g hơn phân nửa vừa vặn cái này học kỳ nghỉ ta liền chuẩn bị để hắn đi ngơi nơi đó làm cái phó hạm t r ư ờ n g thực tập ngươi đã nói như vậy dứt khoát liền trực tiếp để hắn làm hạm t r ư ờ n g lại cho hắn phối cái có kinh nghiệm phó hạm t r ư ờ n g lăn lộn đến tầm năm ba tháng cũng đừng đi làm cái gì đại đội cơ g i á p trưởng nói không chừng ạ hắn còn không hài lòng căn bản không nguyện ý đi miễn cho đến lúc đó bị những bộ đội khác đọc trước đợi đến nửa năm sau hắn sớm tốt nghiệp chính thức gia nhập hạm đội của ngươi dòng chính chu hiệu trưởng liên tiếp để vị kia thượng tướng sửng sốt một chút lập tức có chút buồn cười đưa tay gật một cái chu hiệu trưởng ngươi à lại tính toán ta trong một năm liền có thể tốt nghiệp cũng quá khoa trường một điểm bất quá thực tập sự t ì n h ta đồng ý về phần hạm t r ư ờ n g khẳng định là không thể nào trước hết để cho hắn đi phó hạm t r ư ờ n g vị trí ma luyện ma luyện nửa năm về sau hắn tốt nghiệp có thể làm cho ta hài lòng vậy ta liền sớm cho hắn cái này hạm t r ư ờ n g lại có quan hệ gì chu hiệu trưởng ha ha nợ nụ cười vậy liền quyết định như thế bất quá phó h ạ trưởng vậy cũng phải là có lắp đặt cơ giáp đội phó h ạ trưởng mới được、ra. không phải thượng ú không thể được nói định nói định thượng tướng cười ha, ha một đám người rất mau tới đến trận quán chính giữa trên sân khấu hai cái đội ngũ mỗi nơi đứng một bên đồng thời hướng phía bọn này quân hàm h ụ chết người các đại lao nhấc tay túi trào vị tia thượng tướng đi vào trên đài đầu tiên là cầm mịt rổ phồn cùng một phần danh sách đang nhìn hai mắt về sau liền đối mịt rổ phồn cao giọng bắt đầu bản thân nói chuyện cái gì ma luyện tự thân dũng cảm không sợ đều là một vài đại nhân vật rất thích nói nhưng tiểu nhân vật không thích nghe mà tại tần vân trong lỗ thai liền càng giống là nói nhảm đồng dạng còn không bằng trực tiếp tuyên bố thứ nhất trao giải tới dễ chịu nước đổ đầu vị căn bản không có nghe đối phương nói cái gì vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra một bộ ta tại nghiêm túc nghe bộ dáng mà đợi đến vị trưởng quan này tuyên bố tên thứ nhất về sau toàn trường lại xuất hiện cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt ha ha xem ra tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn biết năm nay tốt nhất học viên đến cùng là ai vậy ta liền không chậm trễ thời gian năm nay tốt nhất học viên chỉ huy tổ tần vân muốn gieo hỏi chờ một chút bởi vì ta vẫn chưa nói xong phi công tổ tốt nhất học viên tần vân chúc mừng viện thứ nhất thu hoạch được năm nay giao lưu thi đấu đối kháng hạng mục thứ nhất chúc mừng viện thứ nhất học viên tần vân đồng thời thu hoạch được chỉ huy tổ phi công tổ tốt nhất học viên trao giải nghi thức chính thức bắt đầu